Chương 60, ra cát truyền, gia kiêu ngạo. Chương 60, ra cát truyền, gia kiêu ngạo. Vạn Hoa cung cung cấp linh điển phẩm chất là giống nhau, điểm này tại trước mắt bao người bọn hắn không có khả năng ra luận. Chương Diễn tùy tiện lựa chọn một mẫu linh điển. Kỳ thật lần này giao đấu, linh thực lựa chọn mới là trọng yếu nhất. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên có chút linh thực căn bản không thể tuyển. Bình thường linh thực sư thậm chí chỉ có thể lựa chọn cơ sở nhất linh mễ, vừa vận 3 tháng thành thục Vạn Hoa cung có người có thể sẽ di hoa tiếp mục, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Ra Cát truyền đối Chương Diễn nhẹ giọng mở miệng nói ra di hoa tiếp mục. Chương Diễn minh bạch ra Cát truyền ý tứ. Di Hoa tiếp mục pháp thuật này, nghe lên không có cái gì, nhưng hắn có thể nhường hai chủng linh thực sinh trưởng cùng một chỗ, cùng loại với gia tiếp. Chỗ tốt như vậy có rất nhiều. Thứ nhất có thể để cao sản lượng. Thứ hai có thể tăng cường chống bệnh năng lực, cùng kháng sâu bệnh năng lực. Thứ ba. Tóm lại, loại pháp thuật này ưu thế phi thường lớn, cơ hồ không có cái gì chỗ xấu. Cũng chính bởi vì pháp thuật này tồn tại, Vạn Hoa cung tại vòng này tiết bên trên, cơ hội chưa từng bại. Trương Diễn mong muốn thắng được hạng nhất lời nói, liền cần một chút siêu thượng quy thủ đoạn ta tuyển địa linh tự, linh qua, cùng Tử Ngọc Mễ, ửng, còn có Thúy Ngọc Thảo. Trương Diễn đi vào linh thực lựa chọn địa phương. Mở miệng đối phụ trách cấp cho hạt giống người nói nhiều như vậy. Nghe được Trương Diễn một mạch lựa chọn bốn loại linh thực hạt giống, tên tu sĩ kia kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá cũng vẹn vẹn một câu nhà rảnh. Rất nhanh liền đem Trương Diễn thứ cần thiết cho mang theo tới tốt, đã tạm. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, mang theo linh thực hạt giống về tới chính mình sở tại linh điền chôn đúng vậy. Cái này một mẫu linh điền hắn chuẩn bị trồng chọt bốn loại thu hoạch. Hắn mong muốn thắng được tranh tài, liền phải linh điền tác dụng tối đại hóa, vẹn vẹn trồng chọt một loại là không được. Tỷ như cái này địa linh tự liền là sinh trưởng ở dưới mặt đất linh thực. Từ ngọc mễ là một loại sinh trưởng ở trên không trung linh thực. Linh qua cùng Thúy Ngọc thảo một cái thuộc về thấp độ thực vật, một cái thuộc về trung tầng thực vật. Theo trên lý luận mà nói cái này bốn loại đồ vật có thể sinh trưởng cùng một chỗ, nhưng trên thực tế, bởi vì một mảnh linh điền linh khí có hạn, cho nên căn bản không có khả năng đồng thời trồng chọt bốn loại linh thực. Cao như thế mật độ trồng chọt thậm chí khả năng gây nên sản lượng hạ xuống, cùng đối linh điền hư hao. Bất quá chuyện này đối với Trương Diễn mà nói không quan trọng, linh điền cũng không phải hắn. Vợ của người khác, tâm hắn đau cái gì? Mạnh mẽ tạm nên đi. Nhà mình không bỏ được, nhà người ta còn không bỏ được đứng lên đạp. Về phần nói linh khí không đủ chương diễn tử có biện pháp đường quên, hắn linh vũ thuật cũng là mắt cấp. Theo tranh tài bắt đầu, Chương Diễn cũng thuận thuận lợi lợi đem các loại linh thực gieo trồng hạt giống xuống dưới. Mà trong lúc này, các đại môn phái trưởng đối cũng đều đang quan sát. Mỗi người dự thi bên người đều có một cái chuyên môn trọng tài, cầm lưu ảnh thạch thời gian thực ghi chép. Nhìn xem Chương Diễn bận trước bận sau gieo bốn loại linh thực hạt giống, Chương Diễn bên người cái kia trọng tài, đều muốn đi lên gõ Chương Diễn đầu đến cùng là ai dạy ngươi như thế trọng. Ngươi nha chính là tới qué rối a. Nhưng là Chương Diễn tiếp xuống thao tác, liền trực tiếp nhường người này trợn tròn mắt. Chỉ thấy Trương Diễn đầu tiên dùng một cái linh vũ thuật, viên mãn. Một đóa mê ngươi mê đèn phiêu khởi, vừa vận bao phủ hắn linh điền, một chút không nhiều, một chút không ít. Tại bao phủ về sau, linh vũ liền rầm rầm chậm lại viên mãn cấp linh vũ thuật, ngọa tảo. Nhìn thấy Trương Diễn thao tác, kia trọng tài chỉ có thể nội tâm một tiếng ngọa tảo, cái này mẹ nó thế nhưng là viên mãn cấp pháp thuật a. Phải biết linh thực thi đấu là thế ra. Chúc cơ kỳ cùng chúc cơ kỳ sơ, so, luyện khí kỳ cùng luyện khí kỳ sơ. So. Một số những người kia chúc cơ kỳ tu sĩ, sớm liền đến vạn hoa cung. Bởi vì bọn họ thời gian tương đối dài, không phải 3 tháng, mà là gần thời gian 1 năm. Đây cũng là hắn lần này tới, không nhìn thấy Mộ Sâm Nguyên Nhân. Nếu là Mộ Sâm bọn người cùng Trương Diễn cùng một chỗ so lời nói, kia luyện khí kỳ tu sĩ, không có chút nào chiến thắng khả năng. Dù sao trúc cơ kỳ tu sĩ, nào có sẽ không viên mãn cấp pháp thuật. Thậm chí có ít người là tại luyện khí kỳ liền đem pháp thuật tu luyện đến viên mãn cấp, trúc cơ về sau, pháp thuật đều lột xác thành thần thông. Vì tiện một cái sản xuất phụ trợ hình thần thông, liền có thể miểu sát Trương Diễn những người này. Nói đến hắn cũng đã lâu không có gặp Mộ Sâm, cũng không biết các sư huynh hiện tại đang làm cái gì. Hơn nữa sư phó bên kia đối các sư huynh giống như cũng rất yên tâm, thời gian dài như vậy cũng không thấy sư phó đi xem các sư huynh, chỉ là hàng ngày nhìn mình chằm chằm. Kỳ thật hắn không biết là, gia các truyện đã sớm đối một xâm bọn người từ bỏ. Nang Liên trông cậy vào chương diễn ra thành tích. Hơn nữa trọng yếu nhất là, nàng sư tỷ nữ nhi cũng là luyện khí kỳ, tham gia cũng là luyện khí kỳ tranh tài. Tại viên mãn cấp linh vũ thuật tới tiêu hạ, chương diễn trồng trọt linh thực hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Nhìn xem trong ruộng màu xanh biếc lúa mạnh non, chương diễn vung tay lên. Một nguyên thuật một nguyên thuật trên bản chất mà nói là một loại đơn thể pháp thuật, nếu như quần thể sử dụng lời nói, hiệu quả sẽ bị yếu đi rất nhiều. Nhưng không quan trọng. Ngược lại liền một mẫu linh điện. Trương Diễn có thể tới về không ngừng mà thi triển pháp thuật tại sao lại là một cái viên mãn cấp pháp thuật 3. Nhìn thấy Trương Diễn cái thứ hai viên mãn cấp pháp thuật, phụ trách cho Trương Diễn ghi chép trọng tài người đều tê đầu năm nay, viên mãn cấp pháp thuật dễ dàng như vậy a. Bất quá còn tốt, hắn tu luyện đều là linh thực loại làm dưỡng pháp thuật, không có cái gì tính công kích pháp thuật. Không phải chờ ra hỏa này, chúc cơ kỳ về sau còn cao đến đâu. Đối với Trương Diễn cái thứ hai viên mãn pháp thuật, Gia Các Uyển cũng không có cảm giác được chấn kinh. Bởi vì đã chấn kinh xong, Trương Diễn một nguyên thuật viên mãn, gia các uyển là biết đến, cho nên tại Trương Diễn thi triển ra linh vũ thuật thời điểm, nàng liền biết Trương Diễn tối thiểu nhất có hai cái pháp thuật viên mãn cái tuổi này, hai cái pháp thuật viên mãn. Đây là cái gì yêu nghiệt? Gia Các Uyển hít sâu một hơi kềm chế vui sướng trong lòng, thân làm một gã kim đan tu sĩ, ngoại trừ tại đối mặt nhà mình sư tỷ thời điểm, thời gian khác, nàng đều có thể khống chế lại nét mặt của mình. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, hôm nay, miệng của nàng luôn luôn nhổng lên thật cao. Không nên hỏi vì cái gì. Họ chính là nàng Tiêu Ngạo. Thời gian thấm thoát, trên tài tới 1 tháng thời điểm, Vạn Hoa cung bắt đầu phóng thích sâu bệnh. Dù sao đơn thuần trồng trọt thật sự là không có cái gì đáng xem, mà lần này Vạn Hoa cung thả ra sâu bệnh cũng mười phần có ý tứ. Là một chủng loại dường như nha trùng côn trùng có hại. Bản thân hình thể phi thường nhỏ, hơn nữa hành động cấp tốc, nhanh nhẹn, bình thường pháp thuật đừng nói đánh không trúng, liền xem như đánh trúng, bởi vì sinh trưởng một tầng trứng rắn sắt ngoài, cho nên cũng rất khó duy nhất một lần đánh giết. Bởi vậy mong muốn tiêu diệt loại này côn trùng có hại, liền cần chính xác dùng thuốc đây là cơ bản nhất ý nghĩ, đại gia cũng đều là làm như vậy. Mà tới được Trương Diễn bên này, Hỏa Phong lập tức biến không giống như vậy. Trương Diễn, cái gì? Điểm này tiểu côn trùng còn cần dùng thuốc. Chương 61, ta có thể làm sao? Chương 61, ta có thể làm sao? Thanh Kim Thảo chi kiếm. Nhìn thấy trong linh điền nha trùng, Trương Diễn nhẹ nhàng điểm một cái, một vết kim quang hiện lên, không chờ kia nha trùng có phản ứng, trực tiếp bị chạm rơi trên mặt đất. Thanh Kim Thảo chi kiếm. Tiêu chuẩn trừ sâu pháp thuật, tốc độ nhanh, uy lực nhỏ, dùng để trừ sâu không thể thích hợp hơn. Nhưng là, cái này nha trùng thế nhưng là Vạn Hoa cung cố ý chọn lựa a. Trên người có một loại đặc thù giáp xác cứng rắn vô cùng. Bình thường pháp thuật đều khó mà đánh giết, chỉ là đối trùng thuốc sức miễn dịch không cao, cho nên mới bị lấy ra làm lâm khảo thí thủ đoạn. Có thể Trương Diễn vậy mà sử dụng canh kim thảo chi kiếm rất đi, hơn nữa còn dứt khoát như vậy. Cái này, cái này không đúng sao? Hơn nữa khoa trương nhất chính là, hắn phát hiện Trương Diễn lại đem những cái kia nha trùng thu thập lại, sau đó trừ đi đối phương xác, dầu trên một chút thứ này hẳn là có thể ăn đi. Trương Diễn nhìn xem trong tay côn trùng, mặc dù ăn côn trùng chuyện này người bình thường không tiếp thu được, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này côn trùng bên trong có một tia linh khí, không ăn cũng lãng phí. Lúc đầu muốn rầu chiên đến thử, nhưng xem ra cũng có chút buồn nôn tính toán, tiện nghi ngươi. Trương Diễn nghĩ nghĩ, thôi được rồi, trực tiếp ném cho Xoa Điểu. Mà Xoa Điểu cũng không quan tâm những này, đối với mấy cái này có linh khí côn trùng, nó ăn vô cùng vui vẻ. Thậm chí đã ăn xong còn chưa đã ngứa nhìn xem Trương Diễn. Mà Trương Diễn cũng biểu thị bất đắc dĩ, côn trùng không nhiều, ăn xong liền không có, hắn cũng không thể đi người khác trong linh điền trừ sâu a. Giám sát Trương Diễn trọng tài vẻ mặt mờ mịt, nói thật, trong khoảng thời gian này, hắn thật bị Trương Diễn thủ đoạn chết phục. Trước đó dùng ra hai cái viên mãn cấp pháp thuật thì cũng thôi đi. Bây giờ lại còn cần một cái uy lực to lớn trừ sâu pháp thuật, trọng tài nghĩ đến Natok cũng không hiểu, nhanh chóng như vậy thuận phát tốc độ, uy lực vì cái gì lớn như thế. Mấu chốt nhất là, đám côn trùng này hoàn thành chim ăn, ngươi biết người khác trừ sâu đến cỡ nào vất vả a. Đây chính là Vạn Hoa cung khảo nghiệm. Cũng quá đơn giản a. Trư Diễn khinh thường nhếch môi, hắn còn tưởng rằng cái này linh thực thi đấu sẽ có cái gì độ khó cao tồn tại, không nghĩ tới liền cái này. Liền cái này. Hắn mới vẹn vẹn ra chì lờ vở một cấp bập sắc bén. Liền đã đơn giản như vậy khả năng Vạn Hoa cung còn có khác thao tác. Trương Diễn xưa nay sẽ không khinh thường anh hùng tiên hạ, nhất là Vạn Hoa cung môn nhân đệ tử. Bọn hắn dù sao nguyên anh môn phái, chắc hẳn nhất định có cái gì ghê gớm tai nghề. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đầy đủ cố gắng, cho dù là nguyên anh môn phái đệ tử, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tối thiểu nhất tại linh thực một đạo bên trên không phải là đối thủ của hắn. Mà cùng lúc đó, Trương Diễn không biết là, vẹn vẹn cái này một đợt số bệnh, liền có 1 phần 3 người thả bỏ trên tai. Không có cách nào a? Thật không có cách nào. Cái này chó nhập Vạn Hoa cung thật không phải là người, kia từ nơi nào lạm nhà chủng. Tốc độ nhanh, còn đao thương bất nhập. Cái này thiến những này, luyện khí tu sĩ chơi như thế nào? Thế nào cảm giác giống như muốn thắng đâu? Gia Cát Truyền cũng tại áp dụng quan sát đến trường diện nhất cử nhất động. Nàng nguyên bản mục đích chỉ là muốn thắng qua Thúy Linh Tông, có thể hiện tại xem ra, tiểu tử này giống như muốn đoạt hạng nhất a. Chẳng lẽ Thanh Hành phái Mộc Linh phong thật muốn trong tay ta phát dương quang đại? Gia Cát Truyền ý niệm trong lòng bắt chuyện, mà một nhà vui vẻ bách ra sổ. Gia Cát Truyền mặc dù cao hứng, nhưng người khác lại không thể nào vui vẻ, nhất là Vạn Hoa cung người. Bọn hắn Vạn Hoa cung cử hành cái này linh thực thi đấu đã mấy trăm năm sao? Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai theo bọn hắn nơi này đạt lấy thứ nhất, chẳng lẽ lần này liền phải phá lệ? Thế nhưng là bọn hắn đối với cái này lại có chút không thể làm gì, bọn hắn cũng không thể gian lận a. Nhiều như vậy kim đan tại cái này, nhìn xem đâu không phải còn có một đợt bệnh hại a. Chọn một loại lợi hại điểm bệnh hại. Nếu như hắn liền cái này đều giải quyết, vậy liền để hắn đến thứ nhất lại như thế nào? Linh thực thi đấu đã nhiều năm như vậy, chúng ta một một thứ nhất, nhiều ít không có gì hay, có cạnh tranh mới có thể đi vào bước. Chúng ta vạn hoa cung người, cũng là tự cao tự đại, nhiều năm như vậy khinh thường cùng ngoại giới giao lưu, sớm muộn sẽ thật tụt hậu. Vạn Hoa cung người cuối cùng đánh nhập, lại đến một đợt bệnh hại, hơn nữa đến chọn lợi hại. Thế là, bởi vì chương diễn nguyên nhân, tất cả mọi người tiếp nhận một đợt hai bay vạ gió đại ra không rõ, trước kia linh thực thi đấu không đều rất tốt ta. Thế nào năm nay lại là lợi hại như vậy sâu bệnh, lại là lợi hại như vậy bệnh hại. Biết đến đây là linh thực thi đấu, không biết rõ còn tưởng rằng là trời muốn diệt linh thực sư đâu. Nếu như làm một cái linh thực sư mỗi lần làm ruộng đều gặp phải loại vận này, đại gia cũng đều đừng làm linh thực sư, cũng đều loại khác ruộng đều đi chơi rừng a. Mà đối với những biến hóa này, da cát truyện sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Nàng phát hiện Vạn Hoa cung đám kia yêu nhân, tựa như là đàng khi dễ nẵng đồ đệ cũng chính là các ngươi có một nguyên anh kỳ lão tổ, nếu không, hừ hừ. Bất quá, chờ tiểu sư thúc xuất quan, không biết rõ các ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy, Chu Quốc khiêng đỉnh người cũng nên đổi chủ. Mặc dù nhìn ra Vạn Hoa cung tiểu động tác, nhưng Tuân Theo đánh không lại, ngươi làm liền đúng nguyên tắc, ra các tuyển lựa chọn một tay tổn nhẫn. Bất quá cũng giới hạn trong điểm này tiểu động tác. Nếu như Vạn Hoa cung thật muốn làm quá đáng, vậy bọn hắn thanh hành phái cũng không phải dễ chế được. Nguyên nguyên anh chân nhân là ngữ bộc nhưng bọn hắn thành thành phái cũng có hộ tông đại trận, hơn nữa Ngô Nguyên Anh chân nhân không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm thành thành phái a. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn những này kim đan cũng có thể đi ám sát Vạn Hoa cung đệ tử. Hơn nữa, vẻn vẹn một cái linh thực thi đấu, Vạn Hoa cung cũng sẽ không như thế không còn khí phách, lại nói, bọn hắn mặc dù ra tăng độ khó, nhưng đối nhà mình đệ tử cũng cho đủ áp lực. Tối thiểu nhất không có trực tiếp đi ức hiếp trường diễn ứng. Loại này, Trường Diễn nhìn trước mắt một góc xuất hiện khô héo linh thực, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cái bệnh này hại vô cùng có ý tứ, vậy mà có thể không nhìn linh thực chủng loại Đối tất cả linh thực đều có hiệu quả. Nghĩ đến cũng là bởi vì, phải bảo đảm tất cả dự thi nhân viên như thế nguyên nhân mặc dù truyền bá tốc độ, trí tự tính đủ mạnh, nhưng giống như truyền bá con đường cũng không nhiều, chỉ có thể thông qua bộ rễ truyền bá. Trương Diễn nương tự theo kinh nghiệm phong phú, một cái đã tìm được nguyên nhân trong đó. Hắn đầu tiên là đem lây nhiễm có chút nghiêm trọng, đã muốn chết linh thực tiến hành thành trừ, ngay tiếp theo bọn hắn bộ rễ đều đào sâu bắt rễ, một tơ một hào đều không có còn lại. Sau đó mới bắt đầu trị liệu dự phòng các linh thực đối với linh thực bệnh hại. Trương Diễn tại thu hoạch được ra các quyển linh thực bộ đồ lúc, cũng thu được tương ứng tri thức. Giải quyết còn thật đơn giản. Nhất là hắn lần hội đấu giá này mua không ít có mang linh thực tiêu để pháp khí. Hắn lựa chọn một cái đối ứng pháp thuật tiêu để, sau đó tiến hành bệnh hại loại trừ. Tại hắn đối linh thực tiến hành trị liệu thời điểm, Giang Cát Truyện trong tay xuất hiện một đạo phi kiếm, mà trong tay thì là một cái ngọc giản đây là phi kiếm truyền thư. Nàng cầm ngọc giản lên xem nhìn lại, sau khi xem xong sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chương 62, thứ nhất. Chương 62, thứ nhất. Bí cảnh. Xem hết phi kiếm truyền thư về sau, Giang Cát Truyện sắc mặt một hồi biến hóa. Dư Quang Đạo qua đang ngồi kim đan, phát hiện những người này đều thông qua các loại thủ đoạn Thu được trong đó tin tức xem ra lần này lại sẽ đại loạn. Gia Cát Uyển trên mặt không có biểu lộ gì, ngược lại bất kể thế nào loạn, đều liên lụy không đến bọn hắn thành thành phái. Dù sao, thành thành phái lưng tựa Thiên Mục Sơn mạch, trừ phi là Thiên Mục Sơn mạch yêu thú náo động, không phải phía ngoài náo động, rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn. Bất quá yêu thú náo động khả năng thật sự là quá thấp. So với còn chưa mở ra bí cảnh, nàng càng thêm để ý trên sàn thi đấu chương diễn có thể hay không cầm tới một cái thứ tự tốt. Có lẽ là bởi vì mới bí cảnh nguyên nhân, Gia Cát Uyển có thể cảm nhận được các vị kim đang nhóm, nguyên một đám tất cả đều không quan tâm toàn thể còn tại xem tranh tài, tâm tư đã sớm bay đối với bên ngoài sân biến hóa, Trương Diễn tự nhiên là không biết rõ. Giờ này phút này, hắn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nghiên cứu trước mắt bệnh hại. Lần này bệnh hại mười phần có ý tứ, tình huống bình thường mà nói, một loại bệnh hại chỉ có thể đối một loại linh thực, hay là mấy loại linh thực sinh ra tác dụng. Có thể Vạn Hoa cung lần này làm cho bệnh hại, vậy mà có thể đối tất cả linh thực đều sinh ra tác dụng, cái này có chút không bình thường. Hơn nữa đại gia thường xuyên dùng thuốc, đối với mấy cái này bệnh hại cũng đều vô dụng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trong lúc nhất thời Trương Diễn có chút nhức đầu. Hắn đều đau đầu như vậy Còn lại những người dự thi kia thì càng có sập, có không ít người đều trực tiếp vứt bỏ so tài, cái này mẹ nó thứ đồ gì, lão tử chỉ là tới tham gia một cái tranh tài. Ngươi như thế cho ta làm đúng không? Mà lúc này đây, Trương Diễn cũng đã tìm tới ổ bệnh chỗ. Cái này cái gọi là bệnh hại, lại là ô nhiễm linh điền tổ nhũng, sau đó mới dính đến linh thực, lúc trước hắn tưởng rằng bộ rễ chuyên bá cũng là bị lừa dối phương hướng có ý tứ. Tìm tới kẻ cầm đầu, Trương Diễn thao tác liền nhanh, nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng tri thức, thoải mái mà liên hóa giải lần này bệnh hại. Nhìn thấy Trương Diễn giải quyết bệnh hại, Vạn Hoa cung người phụ trách thở dài một tiếng. Thật sự là một đời người mới thay người của a, Vân Đạo còn nhớ rõ, ta gặp phải vấn đề này thời điểm, thế nhưng là suy nghĩ hơn 10 ngày. Vốn đang dương dương tự đắc, không nghĩ tới lại gặp được thiên tài như thế thiếu niên. Nói câu nói này người là một gã dáng người gầy gò, làn da ngăm đen láo giả, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trận này giao đấu cơ hồ không có tiếp tục cần thiết. Bọn hắn vạn hoa cùng, thua thế nhưng là, chúng ta còn có di hoa tiếp mục a. Có một cái khác tu sĩ nhịn không được nói rằng, bọn hắn vạn hoa cùng nắm giữ di hoa tiếp mục, trên cơ bản liền chưa nói qua. Thậm chí có đôi khi, ba vị trí đầu đều là bọn Hán Vạn Hoa cung người Di Hoa Tiếp Mục, bất quá là trò trẻ con. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, ngươi xem một chút chúng ta cái này một đời đệ tử, Di Hoa Tiếp Mục tu luyện tốt nhất, cũng bất quá tiểu thành, mà người ta hai cái pháp thuật đều đại thành, thật sự là đáng tiếc, không phải ta Vạn Hoa cung đệ tử. Lão giả sau khi nói đến đây cảm giác có chút tiếc hận, chúng ta Vạn Hoa cung thế nhưng là lấy linh thực một đạo xem như lập thân chi cơ a. Hiện tại có chút thiên phú người đều đi học khác, đến học linh thực một đạo ngươi xem một chút, ngươi nhìn xem, đều là cái gì vớ va vớ vẩn, chờ đợi chúng ta đi. Ta nhìn cái này vạn hoa cũng còn có thể hay không bảo trì chi phối địa vị. Nghe được lão giả lời nói, ở đây vạn hoa cũng đáng người, tất cả đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói một lời địa vị của bọn hắn không phải như lão giả này, đối với những lời này cũng không dám có cái gì ngôn luận. Tại giải quyết sâu bệnh một vấn đề này xong việc. Thời gian trôi qua nhanh hơn, chớp mắt thời gian, liền đã đến sau cùng ngày. Chương diễn trong linh điền mộc vô cùng khả quan. Linh đạo từng đống, linh qua khắp nơi trên đất, nhìn rất là mê người thời gian không sai biệt lắm. Lúc này phụ trách giám sát trọng tài bỗng nhiên lên tiếng, sau đó bắt đầu ở lưu ảnh thạch ghi chép lại trình lý thu hoạch cái này xong việc. Trương Diễn nhìn xem ngay tại Trình Lý tu vật trọng tài, có chút không thể tin hỏng, trước mấy ngày vì trị liệu bệnh hại, ta có vài ngày đều không có tiếp tục dùng một nguyên thuật, sẽ không ảnh hưởng của ta thứ tự a. Trương Diễn có chút bận tâm. Mà lúc này đây trọng tài đã thanh lý hoàn thành, vượt quá dự liệu của hắn, vẹn vẹn một mớ đất đồ vật. Trương Diễn vậy mà trồng chọt ra giá trị 500 linh thạch hàng hóa ngươi ngươi. Trọng tài nhìn xem trong tay hàng, sau đó nhìn Trương Diễn, ngược khí đều có chút run rẩy. Giá hỏa này thật sự là thật là đáng sợ. Một mẫu linh điền vậy mà thắng qua đừng nhiều người như vậy lần. Bất quá hắn nhìn thoáng qua linh điền, cũng chậm rãi thở dài một hơi. Mặc dù hắn đoán dựa ra kết số ít lợi, nhưng cũng không phải là không có một cái giá lớn, cái này một mẫu trong linh điền, cơ hội cũng không có linh khí. Hắn đây là tát tao bắt cá. Trọng tài ở trong lòng an ủi chính mình. Nhưng tát tao bắt cá cái giám a. Mong muốn tát tao bắt cá cũng phải có bản sự này mới được a. Hắn nhớ kỹ trước đó luyện khí kỳ tu sĩ tại linh thực thi đấu bên trong, một mẫu linh điền nhiều nhất mới trồng trọt ra giá trị bao nhiêu linh thực. Thượng như là 100 mai linh thạch. Trời phạt, người này chọn mện lật ra gấp 5 lần. Hắn giận lận. Đây là trọng tài trong lòng ý niệm đầu tiên, nhưng là rất nhanh, hắn liền lắc đầu không có khả năng gia lận. Dù sao mình vẫn ở nơi này giám sát lấy đối phương, hơn nữa còn có lưu ảnh thạch đối phương căn bản không có khả năng gian lận. Cái này nha thật chính là một cái gia súc, thế nào lợi hại như vậy? Nếu như cái này nếu là bọn hắn vạn hoa cung liền tốt. Theo số liệu tập hợp, Trương Diễn cũng trở về tới gia cát truyền bên người. Lúc này hắn mới phát hiện, mục sư bọn người không biết rõ lúc nào đã đến sư tôn. Lần thi đấu này không sai, chờ sau khi trở về, ta linh thực viên bên trong, ngươi coi trọng cái gì, cứ việc lấy. Gia cát truyền lúc nói chuyện thanh âm tương đối bình tĩnh, nhưng khóe miệng của nàng cũng nhẹ nhàng nhếch lên. Nếu như ta linh thực viên bên trong không có thứ ngươi muốn, vậy ngươi cũng có thể đi trưởng môn linh thực viên bên trong lấy, liền nói ta nói. Nghe được ra các huyền lời nói, Trương Diễn vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì sư phó ban thượng, có thể đi trưởng môn linh thực viên bên trong lấy a? Chính mình nếu là lấy đối phương kia một gốc tam giai linh thực, đối phương cho a? Hắn nhớ kỹ, trưởng môn linh thực viên trọng yếu nhất chỗ, có một gốc tam giai linh thực, bất quá hắn không dám nói, cũng không dám cẩm. Loại đồ vật này, không phải hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu tiên giả có thể mơ ước vẫn là chờ kết quả ra rồi nói sau, mục sư minh các ngươi thế nào? Trương Diễn nói nhìn về phía mục sư bọn người. Mộ Sâm: Các sư huynh suy tỉ, bọn hắn phải nói như thế nào? Trước đó bọn hắn còn cảm thấy thành tích của mình không sai, nhưng cùng Trương Diễn đạt chung một chỗ, vậy thì quà kém, căn bản không lấy ra được. Bọn họ cũng đều biết, Trương Diễn khả năng đã phá kỷ lục. Thế là, Mộ Sâm khẽ nhăn một cái chất phác ra mặt, nhẹ nhàng mở miệng, "Sư đệ, có bí cảnh muốn mở ra." Chương 63: Chân truyền chi vị. Chương 63: Chân truyền chi vị. Bí cảnh? Cái gì bí cảnh? Có quan hệ gì với ta, ta lại không đi xuống bí cảnh?" Trương Diễn có chút không nghĩ ra trả lời. Hắn đương nhiên biết bí cảnh cái gọi là bí cảnh chính là rời rạc tại tu tiên giới tiểu không gian, cũng gọi là á không gian. Tiểu thế giới hình thành nguyên nhân có rất nhiều, có chút là thiên nhiên hình thành, còn có một ít là tu tiên giới bắt được khác tiểu thế giới, mà cuối cùng một loại thì là tu tiên giả người vì mở. Mạnh mẽ mở ra trừ ra một cái tiểu thế giới, thật không biết những người này pháp lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không biết bọn hắn mở tiểu thế giới thời điểm dùng bảo bối gì, càng không biết những bảo bối kia bây giờ ở nơi nào. Nếu là hắn có thể tìm tới một loại bảo bối như vậy, sau đó trang bị trên người mình, đó không phải là chó rồi. Đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng. Bất quá bất kể như thế nào hình thành tiểu thế giới đều có cùng một cái đặc chất, cái kia chính là bên trong linh khí đa số đều tương đối rồi rạo, hơn nữa bởi vì thời gian dài không đi vào nguyên nhân, cho nên bên trong còn có không ít tiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, tuy tiện lấy ra một cái đều có giá trị không nhỏ, nhưng tương tự, kỳ ngộ thường thường nương theo lấy nguy hiểm, mỗi một lần bí cảnh xuất thế, thường thường đều sẽ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu, thậm chí sẽ khiến tu tiên giới một trận động đất. Thế nhưng là đây hết thảy quan hắn trương Ngô người chuyện gì? Hắn chính là một cái làm ruộng, cũng không đi cái gì bí cảnh, cũng không cần cơ duyên gì. Nhiều lắm là nếu ai từ bên trong tu được cái gì không cần xì cổ tạn pháp khí, hắn có thể đi giao dịch một chút. Nhìn thấy Trương Diễn cái này một bộ thái độ thờ ơ, một sâm nguyên bản chất pháp biểu lộ đều biến sinh động lên đây chính là bí cảnh a, ngươi liền không muốn đi a? Vạn nhất từ bên trong đại đi ra thiên tài điệu bảo gì, chẳng phải phát đạt? Mục Sâm nhìn xem Trương Diễn, đối với hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn đắc đạo thành tiên? Muốn? Trương Diễn bắt đầu, đại gia khổ cực như vậy tu luyện, theo đổi không phải liền là đắc đạo thành tiên a? Nhưng là hắn lại rất nhanh tiếp tục nói, nhưng là ta sợ chết. Đúng vậy. Trương Diễn sợ chết. Cái này không có cái gì khó mà nói là người, đều sợ chết, cho nên hắn không muốn lấy thân mạo hiểm. huống chi là hắn loại này đã chết qua một lần người. Mộ Sâm nhìn xem ánh mắt kiaên định Trương Diễn, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Rường hắn đã là chốc cơ tu sĩ tâm trí vẫn như cũ không đủ kiên cố. Nhưng rất nhanh hắn liền kiên định tâm thần. Trương Diễn lựa chọn là Trương Diễn lựa chọn, mà hắn Mộ Sâm cũng có lựa chọn của mình. Hắn chính là muốn tranh, chính là muốn đoạt, nếu không, dựa vào cái gì thành đạo? Lần này bí cảnh có chút không giống, Trương Diễn, ngươi phải đi. Ngay tại Trương Diễn cùng Mộ Sâm giao lưu thời điểm, gia cát truyện bỗng nhiên mở miệng a. Trương Diễn trong lòng có chút khó chịu. Hắn thật không muốn đi cái gì bí cảnh a. Ở trong đó có thể quá nguy hiểm. Không chỉ muốn đối mặt bên trong không biết tất cả, còn muốn đối mặt các tu tiên giả. Thậm chí tu tiên giả mức độ nguy hiểm còn xa hơn siêu bí cảnh bên trong nguy hiểm. Cho nên hắn không muốn đi cái này bí cảnh là thượng cổ tông môn thái nhất tông vị bồi dưỡng đệ tử thiết lập, tiến vào bí cảnh có thể lĩnh hội các loại pháp thuật, thần thông, tất cả đều là vô cùng trân quý tồn tại. Hơn nữa, các ngươi tưởng rằng ai muốn vào liền có thể tiến sao? Cái này bí cảnh chúng ta thanh hành phái chỉ phân đến không đến 10 cái danh nghịch. Các ngươi muốn đi vào, cũng phải nhìn có hay không danh nghịch. Đây chẳng phải là chỉ có chân truyền mới có thể đi vào. Nghe được ra các tuyển lời nói, Mục Sâm không khỏi thốt ra chín cái danh nghịch, sáu cái chân truyền, còn có ba cái danh nghịch. Linh hội công pháp thần thông, chân quý tồn tại. Trương Diễn hai mắt sáng lên, đây là một cái cơ hội tốt. Hắn có thể đi thử một chút. Về phần nguy hiểm, nói đùa, hắn Trương Mỗ người luyện khí tiền kỳ liền có thể đánh giết luyện khí hậu kỳ. Mặc dù có nhất định trình độ, nhưng thực lực của hắn bây giờ cũng tăng lên, thành trang bị cũng đã đi tới 6 cái, có thể điệp ra trang bị càng nhiều. Hắn cái này một thân thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép bình thường luyện khí hậu kỳ về phần luyện khí đại viên mãn, hắn đánh không lại còn không chạy nổi a. Đến lúc đó nhiều điệp gia một chút gia tốc trang bị, nếu bản về chạy trốn, hắn thật là ai cũng không sợ. Lại nói, cái này lại không phải cái gì chém chém giết giết bí cảnh, đây là một cái lĩnh hội công pháp thần thông bí cảnh đại gia không cần thiết làm máu tanh như vậy. Cho nên hiện tại cản ở trước mặt hắn chỉ có một vấn đề, cái kia chính là danh nghịch. Dựa theo ra các truyền lời giải thích, Thanh Hành phái hết thệ có 9 cái danh nghịch, trong đó 6 cái danh nghịch khẳng định sẽ cho chân truyền đệ tử. Thanh Hành phái hết thệ có 9 vị chân truyền đệ tử danh nghịch. Bất quá chân truyền đệ tử một mực là Thà thiếu không ngầu cho nên, Thường Xuyên sẽ có bất mãn tình huống. Tỷ Tì như hiện tại, bọn hắn thành hành phái cũng chỉ có lục đại chân truyền, cũng may mắn như thế, nếu không, căn bản không không ra ba cái này danh nghịch đến chỉ có ba cái danh nghịch. Kia cơ hội quá sắp rồi. Mục Sâm thở dài một hơi, hắn biết bản lãnh của mình. Mặc dù nhìn thực lực không kém, nhưng là cùng trong môn những thiên tài kia so sánh, còn kém một chút ý tứ. Hắn khẳng định là không có cơ hội. Bất quá chương diễn cơ hội lại so với hắn lớn rất nhiều. Bởi vì cái này bí cảnh là đi vào lĩnh hội công pháp, không phải chém chém giết giết, cũng không phải tu luyện, cho nên ngộ tính trọng yếu nhất. Mà Trương Diễn ngộ tính hắn đã từng gặp qua. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền tu luyện hai môn viên mãn pháp thuật. Ngộ tính như vậy, tại toàn bộ Thiên Hành phái bên trong, chỉ sợ đều thuộc về người thứ nhất sư phó ta ta cảm giác có cơ hội. Trương Diễn đối ra các tuyển mở miệng nói ra ngươi xác thực có cơ hội. Gia Các Tuyển gật đầu, bất quá, trên cái này bị cảnh danh nghịch thật không có ý tứ, không bằng đi tranh chân truyền chi vị. Sau khi nói đến đây, Gia Các Tuyển hai mắt nhíu lại, nổi lên một tia tình quang hả? Chân truyền chi vị? Trưởng sư đệ. Nghe được Gia Các Tuyển lời nói, một xâm bọn người không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Trương Diễn. Trương Diễn chính mình cũng không nghĩ tới ra các truyện sẽ nói như vậy. Thanh hành phái chân truyền chi vị cũng không phải tùy tiện nói, chỉ cần đứng hàng chân truyền. Như vậy địa vị cũng chỉ tại Kim Đan kỳ trưởng lão phía dưới, cho dù là chút cơ kỳ chất sự, cũng không sánh nổi chân truyền. Bởi vì, cái gọi là chân truyền chính là có thể có hy vọng kết đan người kế tục. Hơn nữa đứng hàng chân truyền, liền lại cũng không có cái gì tông môn nhiệm vụ, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tông môn cũng sẽ không để ngươi ra tay. Chân truyền nhiệm vụ vĩnh viễn chỉ có một cái, cái kia chính là tu luyện, tu luyện, lại tu luyện. Trở thành Kim Đan, chính là chân truyền nhiệm vụ. Mà bây giờ, Gia Cát Uyển vậy mà nhường chương diễn đi tranh đoạt chân truyền chi vị. Nhìn thấy giật mình đám người, Gia Cát Uyển không thèm để ý chút nào mà miệng, Trương Diễn mặc dù linh căn thấp kém, nhưng hắn ngộ tính quả thực yêu nghiệt, trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện thành 2 môn viên mãn pháp thuật, mà hắn còn trẻ, ta cảm thấy hắn tối thiểu nhất có thể tu luyện 5 môn viên mãn pháp thuật lại chút cơ, đến lúc đó, ai cùng nói hắn không phải thiên tài. 5 môn pháp thuật trúc cơ người, dù là loại kém linh căn lại như thế nào. Quân không thấy, bọn hắn thành hành phái môn chủ, cũng mới 3 môn pháp thuật trúc cơ mà thôi. Cho nên, cái này chân truyền chi vị, Trương Diễn cũng không phải tranh không được. Chương 64, thứ nhất Chao tiêu để pháp khí. Chương 64, thứ nhất, sáo tiêu để pháp khí. Linh thực thi đấu tranh tài đã kết thúc. Lúc đầu đại gia tràn đầy phấn khởi đến tham gia trận đấu, tới bộ phận sau, sự chú ý của mọi người đã thay đổi. Bọn hắn càng quan tâm chương diễn biểu hiện, mà lại sau này mặt, một số người thậm chí sớm đi. Người trong nhà bỏ cuộc, sau đó lại tăng thêm xuất hiện mới bí cảnh, cho nên có ít người đã đi chuẩn bị sự tôn, chúng ta không cần sớm đi chuẩn bị a. Chương diễn tại gia các truyện bên người, nhẹ giọng hỏi không cần. Gia các truyện nhẹ nhàng lắc đầu, rời đi những người kia phần lớn đều là chúc cơ tông môn, bọn hắn đối bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả chỉ là muốn thử thời vận, chúng ta không giống, Thanh Hành phái có chuyên môn theo vào, đã có tin tức xác thực, thậm chí phân phối danh ngạch đều đi ra. Về phần những tán tu kia, cùng tiểu môn phái người, muốn đến thì đến, ngược lại bọn hắn cũng vào không được, thật sự cho rằng thái nhất tông bí cảnh tốt như vậy tiến. Chu Diễn nghe được ra các huyền lời nói một chút liền trầm mặc, muốn không tại sao nói dưới góc đại thụ tốt hòng mắt đâu? Ngươi nhìn những cái kia tiểu môn tiểu phái, cùng tán tu, vì một cái không biết tình huống bí cảnh, liền sớm đi sớm chuẩn bị, nhưng lại không biết cái này bí cảnh cũng sớm đã bị đại môn phái triệt cát hoàn tất cố gắng của bọn hắn, nhất định là phía công một trận ngươi bây giờ không cần quan tâm danh ngạch sự tình, tất cả sự tình trở linh thực thi đấu về sau lại nói. Linh thực thi đấu quán quân, căn bản không có lo lắng. Vạn Hoa cung rất nhanh liền tuyên bố kết quả. Trương Diễn tu được hạng nhất. Mà hắn cũng đơn độc bị Vạn Hoa cung người gọi tới hậu sinh tử, người tên là gì? Người nói chuyện là cái kia làn da ngăm đen lão hán, mặc dù hắn làn da tô giác, nhưng nhìn, còn tính là hiền lành văn bố, Trương Diễn. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng có thể phụ trách cuộc thi đấu này, đối phương đẳng cấp cũng không thấp không sai, không sai, lần tranh tài này, ngươi biểu hiện được coi như không tệ, dạng này ra chỗ này, có một cái danh sách, ngươi có thể chọn lựa ba kiện, xem như phần thưởng của ngươi đồng thời, lần tiếp theo linh thực thi đấu, liền định tại các ngươi thành thành phái. Lão giả này cười ha hả đối Trương Diễn nói rằng đã tạ tiền đối. Trương Diễn tiếp nhận danh sách, lập tức nhìn lại, vẻn vẹn một cái, hắn liền không cách nào tự kiềm chế đồ vật trong này thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là liên quan tới linh thực một đạo đồ vật. Theo linh thực hạt giống, tới linh thực, thậm chí linh thực trồng chọn phương pháp, lâm lâm đủ loại, khoảng chừng mấy trăm loại đồ vật có thể lựa chọn. Bất quá đáng tiếc là, trong này cũng không có cái gì pháp khí. Nghĩ tới đây, Trương Diễn nhìn xem lão giả này nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Tiên bối, không biết rõ van bối có thể muốn một bộ linh thực pháp khí, tiểu tử không cần mới, muốn ngài trước đó pháp khí dùng qua là được. Chư diễn chỉ là tùy tiện thử một chút. Dù sao, đối phương coi như không đồng ý, cũng không có khả năng thế nào hắn. Hắn sở dĩ muốn linh thực loại pháp khí, mà không phải trực tiếp muốn pháp khí, chủ yếu là bởi vì, đây là linh thực thi đấu, hắn muốn linh thực bên ngoài độ vận, có vẻ hơi không có quy củ. Hơn nữa, đối phương lão giả này hình tượng mà nói, xem xét chính là cả một đời, chuyên tâm nghiên cứu linh thực người, cho nên hắn chọn hỏi một chút linh thực loại pháp khí ngươi mong muốn ta đã dùng qua linh thực loại pháp khí a?" Lão giả nghe được Trương Diễn lời nói trầm mặc một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền gật đầu nói, "Có thể, bất quá pháp khí ta sớm đã không còn, chỉ có một thanh theo ta ngay từ đầu học tập linh thực, liền mang theo linh sử, cái này cũng không tính là quý trọng gì đồ vật, liền tặng cho ngươi a." Lão giả sau khi nói xong nhẹ nhàng vỗ bên hông túi trữ vật, trong tay cũng xuất hiện một thanh nhìn có chút tuyết nguyệt linh sử. Cái này đích xác là một cái vô cùng bình thường linh sử, tựa như lúc trước Trương Diễn vừa mới nhập môn, Lâm lão đầu cho hắn thanh kia linh sử như thế, thường thường không có gì lạ. Thậm chí ở bên ngoài, mấy cái linh thạch liền có thể mua được cái này thấy lão giả xuất ra cái này một thanh linh sử, Trương Diễn còn không có gì phản ứng, nhưng những người còn lại lại đều biến không bình tĩnh. Thanh này linh sử mặc dù rất bình thường, nhưng chủ nhân của nó lại tiếng tâm lừng lẫy, nguyên bản bình thường linh sử, bởi vì bị hắn dùng qua, cho nên cũng sinh ra không giống giá trị. Nhất là thanh này linh sử là lão giả theo vừa mới học tập linh thực vẫn mang theo trên người. Trong đó giá trị càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa bất quá là một thanh linh sử mà thôi. Đưa liền được, Tiểu Hữu nếu là còn có thời gian, có thể nhiều cùng ta thảo luận một chút. Lão giả cười ha hả đối Trương Diễn nói rằng, bất kể thế nào nhìn Hắn thật tựa như là bình thường nhà bên đại gia như thế tốt, đạt đạt. Trương Diễn nhận lấy linh thư, vẹn vẹn một cái, hắn liền bị linh thư trên người tiêu để dung động trang bị tên, linh thư trang bị nâng cấp, hạ phẩm pháp khí trang bị phẩm chất, tử sát trang bị hiệu quả, linh thực đại sư, tại linh thực một đạo, ngươi có thể bị người xưng là đại sư. Linh dược dưỡng hộ lở vơ 3, ngươi có thể bảo dưỡng tất cả tam giai trở xuống linh dược, linh thực gây giống lở vơ 2, ngươi có thể bổ dưỡng ra một chút xuất sắc linh thực. Linh thực kinh nghiệm 30, học tập linh thực một đạo kinh nghiệm gia tăng 30%. Di hoa tiếp một viên mãn, cái này pháp thuật đã viên mãn, mục nguyên thuật viên mãn. 2 3 6 Một cái phụ phụ thông thông linh sự, bởi vì trước mặt lão giả nguyên nhân, chọn vẹn nhiều 6 cái tiêu đề. Lão giả này đến cùng là ai a? Chương Diễn Chỉ cảm thấy chính mình có chút tê dại ra đầu. Trang bị tiêu đề sinh ra, hắn đại khái là rõ ràng, đơn giản mà nói, chính là sản xuất tiêu đề càng như bước, giải thích rõ chủ nhân của nó càng như bước. Hắn Chương mỗi người thấy qua nhiều pháp khí như vậy, thậm chí pháp khí màu vàng nóng đều gặp, có thể lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ 6 cái tiêu đề pháp khí. Hơn nữa cái này 6 cái tiêu đề cũng đều là cực phẩm tiêu đề. Thậm chí còn có 2 cái viên mãn cấp pháp thuật Quả tự không hợp tối thường được chứ? Bất quá đáng tức là, một nguyên thuật hắn đã viên mãn. Nhưng lại không sao, ngoại trừ một nguyên thuật bên ngoài, từ khác đầu, đều thuộc về vô cùng chất lượng tốt tiêu để cái này pháp khí không cũng coi là tại ban thưởng số lần bên trong, ngươi còn có 3 lần cơ hội lựa chọn. Tặng cho cái này một thanh linh thư về sau, lão giả lại đem ban thưởng danh sách đưa cho Chu Diễn. Chu Diễn cũng không khách khí, lập tức bắt đầu lựa chọn lên. Bởi vì trong này đại đa số đều là liên quan tới linh thực một đạo đồ vật, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn một cái tam giai linh thực thật giống, một gốc nhị giai linh thực, còn có một cái chuyên môn dùng để thúc pháp thuật. Trong đó có giá trị nhất chính là cái kia Tam giai linh thực hạt giống. Linh thực cũng chia đẳng cấp, Nhất giai linh thực đối ứng luyện khí kỳ, Nhị giai linh thực đối ứng trúc cơ kỳ, Tam giai linh thực đối ứng kim đan kỳ. Mặc dù Tam giai linh thực thành thục kỳ cực kỳ dài, đợi một tí đều muốn trên trăm năm, hắn khả năng không dùng được, nhưng lại có thể giao cho tông môn. Dù sao, Thanh Hành phái đối với mình không sai, cho hắn chút xuống đại lượng tài nguyên, hắn thích hợp hồi báo một chút, cũng là nên. Trọng yếu nhất là, Thanh Hành phái, xưa nay không hề hỏi, hắn đã cho tông môn Tam giai linh thực hạt giống, tông môn còn có thể kèm hắn. Chương 65, Mạc đại trưởng môn thủ đô. Chương 65, Mạc đại trưởng môn thủ đô. Theo lão giả bên kia trở về, Trương Diễn đầu tiên là cùng gia cát huyền nói một lần đại khái tình huống. Ngươi lại bị ông lão nhìn trúng. Gia cát huyền nghe được Trương Diễn lời nói, ánh mắt sáng lên, sau đó mở miệng nói ra, "Đại ông lão nói muốn cùng ngươi giao lưu linh thực kinh nghiệm, cái cơ hội lần này ngươi liền cần phải nắm chắc. Về phân bí cảnh sự tình, ngươi cũng không cần như thế quan tâm. Bí cảnh mặc dù bị phát hiện, nhưng giai đoạn trước khai quật cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Hơn nữa, bí cảnh bên trong là cái gì, ngươi không biết rõ. Nhưng liền hiện tại mà nói, Ông tiên sinh nơi này, hoàn toàn chính xác chính là của người cơ duyên. Gia cát truyền lúc nói chuyện thanh âm vô cùng nhu hòa, đường muốn từng bước một đi, cơn muốn năm từng miếng, tu tiên đường rất dài, có thể sẽ gặp phải rất nhiều kiêng ngộ, rất nhiều dụ hoặc. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ đứng trước dạng gì dụ hoặc, ngươi đều phải hoàn toàn chắc chắn lại đạo thủ, hơn nữa, không cần vì một cái hy vọng mong manh, đi tự bỏ trước mắt đổ vận. Nhất định phải trước tiên đem trước mắt cơ duyên ăn vào miệng bên trong, lại đi nhớ thương trong nỗi. Vâng, sư tôn. Chương diện thâm dĩ vi nhiên gật đầu, quả nhiên, có thể trở thành kim đan, không, có một cái náo lặng đốc. Hơn nữa Sư Tôn đã cho đề nghị, Trương Diễn đương nhiên sẽ không không nghe. Ngược lại khoảng cách bí cảnh mở ra còn có thời gian, mặc kệ là tranh chân truyền cũng được, tiến bí cảnh cũng tốt. Cái này đều thuộc về tương lai cơ duyên, đều thuộc về không xác định tức, mà trước mắt cái này ông lão cơ duyên lại là xác định, theo ra các tuyển biểu hiện đến xem, ông lão thân phận khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cho nên ngày thứ hai, Trương Diễn liền thật đi tìm ông lão, ông lão đối với cái này cũng là mười phần lợi nhạt, hắn một bên trồng lấy linh điền một bên cùng Trương Diễn giảng giải các loại linh thực chi thức. Ngay từ đầu ông lão còn rất tùy ý dù sao lấy thân phận của hắn, lấy hắn giữ chữ lượng, cho Trương Diễn giảng giải một cái linh thức một đạo, đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Nhưng lạ rất nhanh hắn liền không bình tĩnh. Bởi vì Trương Diễn tri thức ngoại ý liệu phong phú. Tối thiểu nhất hắn tại Trương Diễn cái tuổi này thời điểm, kém xa tí tách. Hơn nữa trừ cái đó ra, Trương Diễn linh thức trong tri thức có rất nhiều nội dung đều cùng ý nghĩa của hắn giống nhau như lúc, không kém mày mày. Thật sự là gặp quỷ. Ông lão mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trương Diễn, không rời mắt. Dù hắn 2 3 trăm năm đạo tâm, đều bị Trương Diễn cho nhiễu loạn. Hắn thậm chí hoài nghi Trương Diễn có phải hay không con tư sinh của hắn? Vàng không đối linh thực một đạo kiến giải, thế nào cùng chính mình lúc còn trẻ giống nhau như lúc? Nhưng là về sau tưởng tượng, không đúng, chính mình thế nhưng là 300 năm đồng tử công a. Thế nào có Trương Diễn dạng này con riêng? Thế nào, ông tiền bối, ta làm có chỗ nào không đúng a? Trương Diễn mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu nhìn xem ông lão không có việc gì, rất tốt, rất tốt. Ông lão dù sao cũng là một cái lão tu sĩ, từ lúc mới bắt đầu sau khi khiếp sợ, liền tiến vào trạng thái. Hắn ngược lại muốn xem xem Trương Diễn trong bụng đến cùng có bao nhiêu thứ. Cung giải thích của mình có thể có mấy phần giống nhau. Mà càng đi về phía sau ông lão càng khiếp sợ hơn. Gia hỏa này, gia hỏa này thật là linh thực một đạo bên trên kỳ tại ngũ trời. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần mình một giảng, đối phương lập tức liền thông. Cái này khiến ông lão mười phần phải mái. Lần thứ nhất phát hiện dạy học sinh, lại là một cái dễ dàng như vậy, sảng khoái như vậy chuyện trách không được lúc ấy lão sư như thế bằng lòng dạy ta, thì ra ta thiên tài như vậy a. Ý nghĩ này tại ông lão trong đầu chợt lóe qua. Nhưng khi hắn nhìn xem chương diễn trên người đạo bảo lúc, liền có một loại cảm giác khó chịu. Tốt như vậy người kế tục, đáng tiếc không phải nhà mình tông môn. Nếu như là nhà mình tông môn đệ tử, hắn nhất định khiến đối phương kế thừa từ nhà Y bát, nhưng cũng tiếc đối phương là người khác tông môn đệ tử. Hắn mặc dù cũng có thể dạy bảo Trương Diễn một vài thứ, có thể hắn rất nhiều thứ, đều là căn cứ tông môn bí thuật gì hoa tiếp mục đến tiến hành. Mà di hoa tiếp mục, thế nhưng là vạn hoa cùng bí mật bất truyền, cho dù là hắn cũng không thể tùy tiện truyền cho Trương Diễn. Có như thế một cái mắt, hắn thậm chí muốn cho Trương Diễn thay đổi địa vị. Nhưng ý nghĩ này vẻn vẹn chợt lóe lên. Theo mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, hắn rõ ràng cảm giác được, Trương Diễn đối thanh hành phái có tương đối sâu tình cảm. Hơn nữa đào người đệ tử loại sự tình này, hắn vẫn lạ là lẫm không được. Có thể là do ngoài hái tại nguyên nhân, cho nên ông lão đối chương diễn dạy bảo có thể nói là các mặt, có thể dạy không thể dạy, hắn tất cả đều dạy. Nên nói không nên nói, đều nói. Ngoại trừ không có truyền cho chương diễn bí thuật, cái khác đều nói. Ngược lại không có bí thuật, chương diễn học được cũng vô dụng, chỉ có thể nói mở rộng một chút kiến thức. Nhưng mà ông lão không biết là, chương diễn không chỉ có học xong bọn hắn vạn hoa cùng bí mật bất truyền, thậm chí còn viên mãn. Cho nên, ông lão giảng những vật kia, hắn là thật hiểu, cũng là thật có thể dùng. Chỉ là không thể quang minh chính đại phải dùng. Bất quá vẫn là câu nói kia, quan tâm đến nó làm gì đường bộ đường thủy có thể sử dụng chính là đường tốt. Vẹn vẹn mười mấy ngày, Trương Diễn ngay tại ông lão bên này học được bảy tám phần, chính thức cáo biệt ông lão. Trương Diễn mới trở lại gia các tuyển bên người. Lúc này đến tham gia trận đấu người cũng đã đi, thậm chí một xâm bọn người trở về. Tựa như bọn hắn Lặng Yên không tiếng động đến, thời điểm ra đi cũng là Lặng Yên không một tiếng động. Chỉ có gia các tuyển bởi vì chờ hắn nguyên nhân, mới lưu tại nơi này đã chuyện giải quyết không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tốt. Theo ra các tuyển tay đáo vung lên. Một đầu giải lụa màu hóa thành một đạo trường hồng, mang theo đông đảo đệ tử cùng một chỗ rời đi. Một đường không nói chuyện, về tới tông môn. Gia cát truyện trước đem bọn hắn bỏ vào Mộc Linh Phong, sau đó tự mình đi Thanh Hành Phong, xem bộ dáng là đi tìm trưởng môn còn là nhà mình tốt. Chương Diễn trở lại nhà mình độ phụ, Lưu Diệp Đình lập tức vội vàng pha trà cho hắn. Một bên uống vào Lưu Diệp Đình nốt trà, một bên hưởng thụ lấy nàng xoa bóp, thật có thể nói là là một đại hưởng thụ. Hơn nữa chỉ có tại Thanh Hành phái, tại Mộc Linh Phong, Chương Diễn mới cảm giác an toàn. Ngươi nếu là hỏi vì sao, vậy khẳng định là đại địa chủ mang cho hắn cảm giác an toàn. Mà tại hắn lúc nghỉ ngơi, Gia Các Truyện liền đã đi tới Thanh Hành Phong, sau đó trực tiếp tìm tới môn chủ Mạc Trường Thanh sư muội, "Sao ngươi lại tới đây?" Mạc Trường Thanh nhìn thấy Gia Các Truyện, quả thực chính là vừa mừng vừa sợ thế nào, ta liền không thể đến. Gia Các Truyện khuôn mặt tương đối lạnh, "Có thể đến, có thể đến, đương nhiên có thể đến." Mạc Trường Thanh vừa nói, một bên cho Gia Các Truyện pha trà lần này ta tới tìm ngươi, là vì Trương Diễn mà đến. Gia Các Truyện uống một ngụm trà đối Mạc Trường Thanh mở miệng nói "Trương Diễn? Trương Diễn thế nào?" Mạc Trường Thanh đối Trương Diễn tự nhiên có ấn tượng. Dù sao mình thế, nhưng là đưa đối phương một góc nhị giai linh trà. Trương Diễn lần này linh thực thi đấu thu được hàm nhất, ta nhường hắn đến ngươi linh thực viên lấy 3 cây linh thực. Phốc. Nghe được câu này, Mạc Trường Thanh kém chút không có đem miệng bên trong linh trà phun ra ngoài. Ngươi đồ đệ thắng, tại sao phải ban thưởng ta linh thực viên bên trong linh thực a? Chương 66, tới đi, biểu hiện ra. Chương 66, tới đi, biểu hiện ra sư huynh thế nhưng là không muốn. Không muốn, ta đương nhiên sẽ không cư cầu. Mặc dù Mạc Trường Thanh là môn chủ, mặc dù đối phương tu vi cao hơn hắn, nhưng là, ra các truyện đối mặt Mạc Trường Thanh thời điểm, lại từ đầu tới cuối duy trì đang chủ lực vị. Chỉ có thể nói, bị thiên vị Mại Mai cũng có chỗ dựa, không lo ngại gì sư muội lời nói này đến, trước sư điệt tham gia linh thực thi đấu, là ta thành hành phái là công, ta xem như trưởng môn cho hắn điểm bàn thượng thế nào. Không phải liền là linh thực viên bên trong linh thực a? Mong muốn cứ lấy lên. Mặc Trường Thanh đang nói câu nói này thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Hắn linh thực viên bên trong, thế nhưng là có không ít đồ tốt. Thậm chí có chút linh thực hay là hắn sư phó chuyển cho hắn, hắn vốn còn muốn chuyển cho đồ đệ mình. Nhưng hiện tại xem ra, giống như muốn tiện nghi chương diễn tiểu tử kia, nhưng là quay đầu tưởng tượng. Sư muội đồ đệ không chính là mình đồ đệ a? Không có khác biệt. Nghĩ như vậy, Mạc Trường Thanh trong lòng dễ chịu rất nhiều đạt tạ sư huynh, bất quá lần này ta tới, còn có một chuyện mong muốn cầu sư huynh hỗ trợ. Đối với Mạc Trường Thanh lời nói, Gia Các Tuyển chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, linh thực viên mà tôi, không phải nàng theo đội cực hạn sư muội có chuyện ứng cử việc nói, chỉ cần có thể giúp, sư huynh nhất định giúp. Mạc Trường Thanh vẻ mặt cũng khó được nghiêm chỉnh lại, sư muội cái này mấy trăm năm qua, ít có nói cầu thời điểm ta muốn vì chương diễn nhu cầu một cái chân truyền chi vị. Gia Các Tuyển nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ của mình cái gì? Chương diễn? Chân truyền? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Nghe được câu này, Mạc Trường Thanh lập tức hoắt tay. Trương Diễn trở thành chân truyền đệ tử chuyện này là tuyệt đối không thể, bất kể thế nào nhìn, Trương Diễn đều không đạt được yêu cầu sư muội, cái này Trương Diễn thật là người quái riêng. Mạc Trường Thanh trong lòng quặn đau vô cùng mà hỏi ta khuyên sư huynh nói cẩn thận. Gia cát quyển sắc mặt có hơi hơi lạnh, ngươi liền nói chuyện này, ngươi có giúp hay không a? Đây không phải ta có giúp hay không vấn đề, Thanh Hành phái chân truyền đệ tử chi vị ngươi lạ biết đến, ngoại trừ kết đan hạt giống, người khác là không thể đi lên. Mặc dù Trương Diễn hoàn toàn chính xác xuất sắc, nhưng cũng bèn bèn tại linh thực một đạo bên trên xuất sắc, hắn căn cốt quá kém, khó mà trở thành chân truyền đệ tử. Mặc dù mời hắn hỗ trợ chính là hắn yêu thích nhất sư muội, nhưng Mặc Trường Thanh vẫn là không có nhà ra. Sư muội là sư muội, tông môn là tông môn. Hắn không thể vì sư muội mà không để ý tông môn, tổn hại tông môn lợi ích chương diễn tư chất mặc dù trên lệnh, nhưng hắn ngộ tính tốt, hắn hiện tại đã hai cái pháp thuật viên mãn, ngươi suy nghĩ một chút hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Pháp thuật viên mãn về sau hiệu quả gì, ngươi là rõ ràng nhất a. Năm đó ngươi dựa vào cái gì có thể lên làm môn chủ, không cũng là bởi vì ngươi là ba cái pháp thuật viên mãn chúc cơ a. Gia Cát Uyển nhìn xem Mặc Trường Thanh mở miệng hỏi hai cái pháp thuật viên mãn cũng không được. Đừng nói hai cái pháp thuật viên mãn, liền xem như nói đến đây, Mạc Trường Thanh ngừng lại một chút, nghiêng đầu lại, nhìn xem Gia Các Truyện, ngươi vừa mới nói cái gì? Hai cái pháp thuật viên mãn? Ngươi cũng đừng đùa ta." Sư Minh nói đùa, loại chuyện này là có thể lựa gạt. Người đem Trương Diễn gọi tới, hỏi một chút liền biết. Gia Các Truyện nhẹ nhàng vẫy tay một cái, sau đó một đạo linh quang bay ra, lấy Trương Diễn độ tính, đi thái nhất tông bí cảnh, có thể cho là chúng ta mang đến càng nhiều pháp thuật truyền thừa. Trước tiên đem Trương Diễn kêu đến a, hơn nữa, sư muội ngươi biết, Thanh Hành phái không phải ta một người nói tính. Nếu như Trương Diễn muốn trở thành chân truyền đệ tử, vậy thì phải tất cả mọi người gật đầu mới được. Lấy chúng ta thành hành phái tình huống trước mắt mà nói, nhiều nhất có thể đồng thời chèo chống bảy chân truyền tài nguyên, lại nhiều lời nói, liền phải cắt giảm các ngươi trưởng lão phối cấp. Mạc Trường Thanh vẻ mặt thành khẩn đối ra các tuyển nói rằng những năm gần đây, Thiên Hục Sơn mạch người là càng ngày càng càng nhiều, tu tiên giả cũng tại biến nhiều, có thể tài nguyên cũng chỉ có những cái kia, thậm chí còn tại biến thiếu, như thế xem ra, khai hoang chiến tranh bắt buộc phải làm. Sau khi nói đến đây, ra các tuyển cũng là theo Mạc Trường Thanh lời nói nói ra không sai, khai hoang chiến tranh bắt buộc phải làm, hảo hảo chuẩn bị, lần này Chúng ta muốn để thành hành phái tọa ra mới Hạc Quang. Nói đến khai hoang chiến tranh, Mạc Trường Thanh vẻ mặt cũng biến thành kích động đối với thành hành phái trưởng môn mà nói, bọn hắn theo kế vị bắt đầu ngay tại chuẩn bị khai hoang chiến tranh. Dù là chính mình trưởng giáo trong lúc đó không khai hoang, cũng đều vì đời tiếp theo trưởng giáo đánh tốt cơ sở, đem toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch tất cả đều cầm xuống, biến thành môn phái đất phần trăm, đây là thành hành phái lịch đại tổ sư tâm nguyện. Thành hành phái đệ tử sở dĩ như thế quyết, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì khai hoang chiến tranh, cho dù là bọn họ không có gặp phải khai hoang chiến tranh, cũng biết tạo thành từng cái tiểu đội, không ngừng mà tham dò tiên mục sơn mạch. Người cho rằng Thanh Hành phái tại sao phải nhường nhiều như vậy gia tộc tại chính mình phạm vi thế lực bên trong. Đó là bởi vì Thanh Hành phái phải dùng bọn hắn không ngừng mà thăm dò tiên mục sơn mạch. Theo lần lượt thăm dò, những cái kia yếu tố sẽ khoảng cách nhân loại trú khu trung tâm thành phố càng ngày càng xa. Ngoại hạng vây cái đinh tất cả đều nổ sạch sẽ về sau, Thanh Hành phái liền sẽ phát động khai hoang chiến tranh, duy nhất một lần đem tất cả đại yêu trăm giết, chiếm cứ trong đó linh mạch, sau đó thật tốt phồn diễn sinh sống, đợi đến lại một lần nữa từng bước xâm chiếm rơi ngoại vi yếu tố, liền sẽ tiếp tục mở hoang. Thanh Hành phái chính là dựa vào loại biện pháp này, tuần hoàn qua lại không ngừng mà mở rộng tông môn tại Thiên Mộc Sơn mạch bên trong địa bàn. Mạc Trường Diễn nguyên bản ngồi xếp bằng trong động phủ tu hành, đột nhiên liền thấy một đạo linh quang bay tới sư tôn gọi ta đi môn chủ động phủ. Là muốn cho ta phần thưởng à? Nghĩ đến Mạc Trường thanh linh thực viên bên trong những cái kia linh thực, Trương Diễn kìm lòng không được bật cười. Môn chủ linh thực viên bên trong đồ tốt thật rất nhiều. Nghe nói tông môn linh thực viên bên trong đồ tốt càng nhiều, bất quá đáng tiếc, hắn còn không có cơ hội đi vào qua. Khống chế lấy kim chúc kiếm, Trương Diễn hóa thành một đạo đuôi quang, sau đó trở lại Mạc Trường thanh động phủ chỗ trưởng môn, sư tôn. Trương Diễn tiến vào động phủ về sau, Lập tức không mình hành lễ trước Diễn, lần này ngươi tại linh thực thi đấu bên trong hiện lộ tài năng, thắng được hàm nhất, nên khen thưởng, ta linh thực viên bên trong linh thực, ngươi có thể tùy ý tuyển ba cây. Mạc Trường Thanh nhìn xem Chương Diễn khéo léo như thế, coi là thật liền cùng nhà mình đồ đệ như thế. Kỳ thật, cũng không phải là không thể trở thành nhà mình đồ đệ tạm, trưởng môn. Mặc dù không biết rõ trưởng môn vì cái gì cam tâm tình nguyện đến xuất ra chính mình chân tàng, nhưng cái này tất nhiên đáng giá cảm tạ lần này bảo ngươi đến đây, ngoại trừ ban thưởng sự tình, còn có một vấn đề, cái kia chính là liên quan tới ngươi pháp thuật. Sư tôn biết ngươi ngày bình thường tương đối là ít nổi danh, không nguyện ý khoe khoang. Nhưng mà, ngươi cũng biết, chỉ có xuất gia thiên phú của mình mới có thể để cho tông môn tốt hơn bội giữa ngươi. Gia Các truyền tận tình đối Trương Diễn nói rằng cho nên, lần này bảo ngươi đến đây, chính là mong muốn ngươi phơi bày một ít ngươi pháp thuật tiến cảnh, có cái gì viên mãn cấp pháp thuật, ngươi cũng thi triển đi ra, nhượng trưởng môn nhìn xem ngươi có thể hay không trở thành chân truyền đệ tử. Tốt. Nghe được Gia Các truyền lời nói, Trương Diễn bắt đầu, hoàn toàn chính xác hắn hẳn là biểu hiện ra giá trị của mình, hắn hiện ra giá trị càng cao, càng là có thể thu được tốt hơn đãi ngộ đã như vậy, hoàn toàn chính xác hắn là thật tốt phơi bày một ít là thời điểm đến một điểm nho nhỏ rung động, chương 67 68, yêu nghiệt như thế. Chương 67 68, yêu nghiệt như thế đệ tử học pháp thuật có chút tạm, cho nên còn mời trưởng môn chỉ giáo. Trương Diễn vô cùng cung kính đối Mạc Trường Thanh nói rằng không có việc gì, bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không phép thần, người trẻ tuổi nhiều học một chút pháp thuật không phải cái gì chỗ xấu. Mạc Trường Thanh bản thân liền nữa thích có lễ phép đệ tử, nhất là cái này đệ tử vẫn là sư muội, vậy thì càng thích đa tạ trưởng môn đệ tử kia biểu xấu. Trương Diễn nói bắt đầu thi triển pháp thuật. Pháp thuật thứ nhất, Mộc Nguyên thuật. Một đạo hào quang màu xanh biết hiện hiện, theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Linh thực hạt giống liền bắt đầu điên cuồng mọc rễ nảy mầm, nở hoa cái trái. Trước sau mặc kệ là mấy hơi thở, cái này hạt giống liền qua hết cuộc đời của nó. Bất quá theo nở hoa về sau, cả cây thực vật đều trực tiếp khô héo rơi mất viên mãn cấp 1 nguyên thuật, không sai, không sai. Đối với một nguyên thuật mất cấp, ra các truyện cùng Mạc Trưởng Thành đều biết rõ rõ ràng ràng. Cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Mã Trương Diễn cũng không nói nhảm, tiếp tục thi triển pháp thuật khác. Chỉ thấy trong cơ thể hắn pháp lực phun trào, một đám mây màu lững lững xuất hiện trên không trung, sau đó không chờ Mạc Trưởng Thành có phản ứng gì, Trương Diễn cả người cứ như vậy bay lên. Cũng may mắn Mạc Trường Thanh động phủ cũng đủ lớn, trải qua được hắn phá. Trường diễn bay đến mây bên cạnh, sau đó một chút, giọt giọt nước mưa bắt đầu nhỏ xuống, đến cuối cùng biến thành mưa to bảng bạc viên mãn cấp linh vũ thuật, còn có viên mãn cấp khinh thân thuật. Nhìn thấy Trường diễn lại lần nữa thi triển ra hai cái viên mãn cấp pháp thuật, Mạc Trường Thanh sắc mặt cũng thay đổi. Ba cái viên mãn cấp pháp thuật. Hắn Mạc Trường Thanh, Đường Đường Thanh Hành phái trưởng môn, ban đầu ở chốc cơ trước đó, cũng bất quá mới đưa ba cái pháp thuật học được viên mãn. Hiện tại trước mắt tiểu tử này vậy mà chỉ luyện khí 5 tầng thời điểm, liền tu luyện ra ba môn viên mãn cấp pháp thuật. Hiện tại Tiểu tử này tuyệt đối là một thiên tài. Chỉ tiếc, dạng này thiên tài không phải nhà mình đệ tử. Bất quá quay đầu nhìn một chút ra các truyền đừng, là chính mình sư muội đệ tử, vậy cũng tương đương với đệ tử của mình. Lúc đầu nhìn thấy Trương Diễn thi triển ra ba cái viên mãn cấp pháp thuật, Mạc Trường Thanh đều chuẩn bị đứng lên tán dương một chút chương diễn. Nhưng là lại không nghĩ rằng, chương diễn vậy mà còn chưa kết thúc. Một giọt nước từ trong tay của hắn xuất hiện. Một giọt này nước thanh tĩnh mà thuần túy, bên trong tràn đầy sinh cơ cái này, đây là viên mãn cấp thủy nguyên thuật. Giờ phút này, Mạc Trường Thanh đã có chút gấp. Người có thể là thiên tài, nhưng ngươi không thể không cần thiên tài như vậy. Ngươi dạng này lộ ra ta ba môn chúc cơ trưởng môn rất là hay. Sư muội, ngươi thật sự là cho ta một kinh hỉ." Mạc Trường thênh thở dài một hơi đối ra các Tuyển nói rằng: "Ra các Tuyển, ba." Nàng rất muốn nói một chút, kỳ thật nàng trước đó cũng không biết Trường Diễn có bốn cái viên mãn cấp pháp thuật. Nàng vẫn cho là là hai cái, không nghĩ tới lại là bốn cái. Kỳ thật, không chỉ là bốn cái, mà là năm cái, còn có một cái luận linh thuật. Bất quá đáng tức là, luận linh thuật vật này không tốt hiện ra, cho nên chỉ bày ra bốn cái viên mãn cấp pháp thuật. Bất quá không sao. Ngoài trừ viên mãn cấp pháp thuật, Trường Diễn còn có đại thành cấp pháp thuật tiểu thành pháp thuật, nhập môn pháp thuật. Lam Trường Diễn liên tiếp pháp thuật thi triển hoàn tất về sau, Mạc Trường Thanh cùng ra cát huyền đều trầm mặc. Hai người đều gắt gao nhìn xem Trường Diễn, không nói một lời. Trường Diễn bị hai cái kim đan lão tổ thấy có chút run rẩy thế nhưng là đệ tử thi triển pháp thuật có vấn đề gì? Cuối cùng Trường Diễn chỉ có thể lên tiếng hóa giải phần này xấu hổ. Mạc Trường Thanh cùng ra cát huyền lập nhau. Có vấn đề. Trong này có vấn đề lớn. Ngươi một cái đệ tử thế nào sẽ nhiêu như thế pháp thuật a? Hơn nữa còn đều là đại thành, viên mãn. Ngươi để chúng ta những này làm trưởng bối làm sao bây giờ? Nhưng nhìn Trường Diễn kia thuần khiết ánh mắt, Mạc Trường Thanh trong lòng lời nói thủy chung là nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể đắng chát mở ra miệng, không sai, không sai, rất không tệ. Không nghĩ tới ngươi lại có ngộ tính như vậy, thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ. Mạc Trường Thanh cảm thán một tiếng đa tạ chủ môn. "Đi, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng ngươi sư phó còn có chuyện quan trọng tương lượng." Mạc Trường Thanh sau khi nói xong, khoát khoát tay, nhường Trường Diễn nên rời đi trước. Sau khi hắn rời đi, Mạc Trường Thanh nguyên bản đè nén ngũ quan bắt đầu biến hình, bắt đầu vận vèo xẻ ra biến hóa sư muội, sư muội, ngươi vừa mới nhìn thấy chưa, gia hỏa này đã bổn cái pháp thuật viên mãn. Một cái pháp thuật viên mãn. Trờ chúc cơ về sau biến thành thần thông, liền sẽ để pháp lực so người khác hùng hậu tinh thuần một thành, hắn trọn vẹn bốn cái viên mãn, thậm chí còn có mấy cái đại thành pháp thuật, chờ hắn chúc cơ trước đó, ta đoán chừng tối thiểu nhất 8-9 pháp thuật viên mãn. Kia đến lúc đó pháp lực của hắn chẳng phải là so người khác hùng hậu tinh thuần cấp 3. Lại thêm nhiều như vậy thần thông, chỉ sợ chúc cơ sơ kỳ, liền có thể đối chiến chúc cơ trung kỳ. Kẻ này là kỳ lân nhĩ a. Mạc Trường thanh nhịn không được mở miệng đối ra cát truyện nói rằng đây là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút cái này là đệ tử của ai. Gia cát truyện trong lòng sóng lớn của trào, nhưng là trên mặt lại hết sức lạnh nhạt đúng rồi, sư huynh Ta nhớ được chúng ta Thanh Hành phái giống như có một đạo kiên quyết, một mực không từng có người tu luyện thành công, ta cảm thấy có thể nhường chương diễn thử một chút. Gia Các Huyền đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối Mạc Trường Thanh mở miệng nói ra đạo kia kiên quyết độ khó. Bất quá Lôi Chương Diễn mộ thính, hẳn là có thể chứ? Mặc dù ngay từ đầu Mạc Trường Thanh theo bản năng muốn tự tuyệt. Dù sao, đạo kia kiên quyết độ khó có thể là có tiếng lớn. Thanh Hành phái thời gian lâu như vậy bên trong, chỉ có 3 cá nhân tu luyện thành công, mà mỗi một cái tu luyện thành công người đều tất nhiên trở thành thanh hành phái trưởng môn, dẫn đầu thanh hành phái thắng được một trận lại một trận khai hoang chiến tranh tốt, chờ một chút ta liền để người đem kiếm quyết mang cho Chu Diễn, nhường hắn thử một chút. Đối với điểm này Mạc Trường thành không có phản đối. Hiểu lễ phép, nội tính tốt, mấu chốt nhất là xuất thân cũng tốt. Người loại này khẳng định là bọn hắn thanh hành phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Dù là kiếm kia quyết là bọn hắn thanh hành phái đỉnh cấp công pháp, vẫn như cũng có thể học tập hơn nữa ngoại trừ cái này, sư huynh, Chu Diễn trở thành chân truyền đệ tử chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Diễn biểu hiện so ra các huyện trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Bởi vậy tranh đoạt chân truyền đệ tử cơ hội càng lớn hơn chân truyền đệ tử liền hẳn là chương diễn dạng này. Mặc Trường Thanh không chút do dự lựa chọn duy trì, hắn ngay từ đầu không ủng hộ, là không biết rõ chương diễn ngộ tính vậy mà như thế yêu nghiệt, hiện tại biết, hắn dự vào cái gì phản đối? Hơn nữa, nói đùa, chương diễn thế nhưng là chính mình thân đồ đệ, loại người này không ủng hộ, hắn duy trì ai? Bất quá sư muội, chuyện này vẫn là cần các trưởng lão tất cả đều đồng ý mới được. Dù sao, việc này liên quan tông môn đời sau, hơn nữa ngươi cũng biết, lão Lôi cũng nghĩ nhường cháu của hắn tấn thăng chân truyền, đến lúc đó lực càng khả năng không nhỏ a. Mạc Trường thanh đối ra các quyển mở miệng nói ra lão lôi ra các quyển nhẹ giọng nỉ non. Lên cung càng nghĩ. Vừa mới 6 điểm lẻ 6 điểm, đông nhân nhận được lên cung thông tri, đêm nay không không không không lên cung. Nói thật, tác giả có chút ngậm, bởi vì vốn cho là sẽ là cuối tuần, hoặc là chủ nhật. Cảm tạm một chút các vị thư hữu duy trì, vốn chỉ muốn mở một quyển sách, có thể có cái 500 thủ đặt trước liền rất tốt. Không nghĩ tới ngày mai truy đọc gần 3000, trả tiền truy đọc tới gần 2000. Bất quá không có tở cở bên trên tam giang cùng đẩy mạnh, kém khoảng 300, rất đáng tiếc, bất quá cũng không quan trọng, dù sao cũng là tiền hiền văn. Không cần nói nhảm nhiều lời dạng sáng trước đổi mới chương 034, dù sao không có tổn cáo. Sau đó căn cứ thành tích, 1000 thủ đặt trước làm cơ chuẩn, mỗi nhiệm vụ 100 thêm một canh. Là mỗi ngày thêm một canh, không phải hết thệ thêm một canh, nho nhỏ khí khí, người khác coi là không chơi nổi đâu. Sau đó đả chủ thêm một canh, minh chủ 10 chương, nguyện phiếu mỗi đẩy 100 thêm một canh, hiện tại 263 tấm vé tháng, tới 300 liền thêm. Mỗi ngày hạn mức cao nhất 1 vạn 2000 chữ. Thăng thêm nguyên nhân tiêu chí chủ, hơn nữa sách mới thủ đặt trước phi thường trọng yếu, các vị trong số tài khoản có sách tệ đẳng học, đến lúc đó có thể cho đặt mua một chương, ngược lại một chương cũng liền một xu tiền, không, có tài khoản tư hữu, có thể nhìn quảng cáo có thể hao lung, dê, ha ha ha. Còn có, xây một cái fan hâm mộ nhóm, hoàn nên đại gia gia nhập đã bùng ra fan hâm mộ phát biểu. Ngược lại tổng kết một câu, tác giả là xúc tu quái, bạo càng cho ta, đặt mua cho người, hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn, số dị hình ngoạn cửu 69, ban thưởng tam giai linh thực. Chương 69, ban thưởng tam giai linh thực. Mặc Trường Thanh trong miệng lão lôi, chính là thiên bảo phong phong chủ, lôi quân hải. Hắn là thành thành phái bên trong là số không nhiều kim đan hậu kỳ người tu hành, đồng thời, một thân luyện khí tay nghề cao thâm mật chắc, cho nên hắn tại thành thành phái bên trong địa vị cũng vô cùng cao. Lôi Khôn Hải cháu trai, nhưng thật ra là hắn Huyền Tôn. Hắn thân như tử, cháu trai ruột, không phải thọ hết chết giả, chính là chết tại khai hoang chiến tranh bên trong, hiện tại còn lại thân nhân bên trong, thật vất vả xuất hiện một cái có tư chất tu hành người. Hắn tự nhiên là bảo bối không được. Nhất là, đối phương vẫn là một cái thượng phẩm linh căn, tu hành tiên phú còn có thể. Cháu trai của hắn hiện tại đã chúc cơ hoàn thành, hắn đang định cho hắn cháu trai tạm thế nhưng hắn trở thành thành thành phái thứ 7 chân truyền. Mà lúc này đây, Trương Diễn muốn trở thành chân truyền, vậy sẽ phải cùng đối phương Huyền Tôn sinh ra trực tiếp cạnh tranh, đến lúc đó, mặc dù Trương Diễn ngộ tính rất cao, nhưng đối phương đủ sao sánh vai ra hắn một cái đại cảnh giới. Bởi vậy, hai người xác suất có thể nói là lực lượng ngang nhau, mỗi người mỗi vẻ, còn lại liền phải nhìn đệ tử người đứng phía sau phát lực. Gia Các Điển tại thành thành phái mặc dù là 7 đại kim đan một trong, nhưng cùng Lôi Khôn Hải so sánh, còn là có chút trên lệch sư huynh, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Gia Các Điển ung dung nhìn xem nhà mình sư huynh, mở miệng nói ra đương nhiên, ngươi lời nói này, trong lòng ta Trương Diễn liền cùng đồ đệ của ta như thế, ta không giúp hắn, ta giúp ai? Mạc Trường Thanh mặc dù sẽ không trái với môn quy giúp gia cắt truyện, nhưng là, tại quy tắc bên trong, hắn vẫn là càng khinh hướng Trương Diễn. Dù sao, nói không chừng, hắn về sau còn muốn trông cậy vào Trương Diễn dưỡng lao đâu. Hơn nữa, thân làm nhiều pháp thuật chúc cơ, người, Mạc Trường Thanh so người khác rõ ràng hơn, nhiều pháp thuật chúc cơ về sau như thế, không chỉ là nhiều thần thông đơn giản như vậy, trừ cái đó ra, pháp lực cũng biết so người khác càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần. Mặc dù có chút người dùng đỉnh cấp linh vật chúc cơ, cũng có thể mang đến đủ loại hiệu quả. Thế nhưng là cũng có trưởng thành tính thần thông, vẫn là không cách nào so sánh được bất quá, sư muội, chuyện này, chúng ta vẫn là đến tổ chức trưởng lão hội." Mạc Trường Thanh nhẹ giọng đối ra các huyền mở miệng nói ngừng, "Sư Minh nói đến có lý. Chân truyền chi vị, can hệ trọng đại, trưởng lão hội là quân không gia trưởng lão hội, chân truyền bên ngoài danh nghịch, cùng bí cảnh danh nghịch cũng còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, người trước hết để cho Trương Diễn thật tốt tu hành, hắn ngộ tính mặc dù không kém, nhưng thực lực của hắn, thật sự là có yếu." Mạc Trường Thanh vuốt vuốt trán của mình. Lúc đầu, lấy Trương Diễn ngộ tính mà nói, tiến vào chân truyền chi vị, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng tiếc, hắn chỉ là một cái hạ phẩm linh căn, nhưng phẩm là một cái trung phẩm linh căn, đừng nói chân truyền chi vị, chính là cái này thiếu môn chủ chi vị cũng không phải không được. Gia Các truyền từ thanh hành phong bên trong đi ra, về tới một linh phòng. Lập tức triệu kiến Trương Diễn sư tôn. Trương Diễn nhẹ nhàng mở miệng, "Ta muốn vì ngươi mưu cầu chân truyền chi vị, nhưng tu vi của ngươi thật sự là quá thấp, ngươi phải nhanh lên một chút tu hành mới là. Dạng này, ta cho ngươi một chút tài nguyên, ngươi trở về thật tốt tu hành." Gia Các truyền nói vung tay lên cho Trương Diễn một bình bình đan dược, những đan dược này đều là tu dưỡng loại đan dược, cũng sẽ không sinh ra cái gì tác dụng phụ. Mặc dù gấp chương diễn tu vi tiến độ, nhưng tiền đồ của hắn mới là trọng yếu nhất, nếu như phục dụng tăng lên tiến cảnh đang năng lực, trong thân thể sinh ra đàn động, kia tức liền trở thành chân truyền, cũng biết bị đánh rơi xuống đến Tạ Ân sư tôn. Đệ tử định không phụ vong nhà vả. Nhìn xem trong tay đàn dược, chương diễn không khỏi cảm khái, cũng đã sớm nói, không mua xe đưa, ngươi nhìn, quả nhiên có người đưa đàn dược a. Đi, ngươi đi về trước đi, thật tốt tu hành. Gia cát truyện phất phất tay, nhường chương diễn đi trước tu luyện. Chương diễn ra sư tôn độ phủ, nghĩ nghĩ, không có lập tức trở về nhà mình độ phủ, mà là thẳng đến trưởng môn linh thư viện được lại trưởng môn nói, có thể ở bên trong tùy ý tuyển ba cây linh thực. Lần này, hắn muốn kiếm nhiều một chút. Trời cho không lấy, tất nhiên chịu tội lỗi. Chương Diễn nếu là không đi lấy, đến lúc đó trưởng môn sẽ cho là mình không lọt mắt hắn. Cho nên nhất định phải cầm mới được. Lần này cho Chương Diễn mở ra linh thực viên không phải lên cấp bậc đồng tử, mà là Mạc Trường Thanh bản nhân. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, Chương Diễn lần này nhìn thấy trưởng môn thời điểm, luôn cảm giác trưởng môn sắc mặt có chút lạ lạ. Mạc Trường Thanh một thân đã bảo, vẻ mặt thịt đau mở ra linh thực viên đại môn, sau đó nhìn Chương Diễn như là một cái sói đói như thế, nào vào bề kỳu. Hắn cơ hồ muốn đem giầu mép của mình cho xé toang đây chính là hắn tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy mới tích lũy được linh từ a. Mặc dù là lần thứ 2 tiến Mạc Trường Thanh linh từ viện, nhưng Trương Diễn vẫn như cũng là lớn chịu dung động. Hơn nữa, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi không có vào, thế nào cảm giác đồ vật trong này còn trở nên nhiều hơn. Thật rất muốn trực tiếp đem những vật này, tất cả đều dọn đi a. Nhưng nhìn nhìn bên người Mạc Trường Thanh, Trương Diễn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Có lòng không đủ lực, đánh không lại a, căn bản đánh không lại. Mạc Trường Thanh linh từ viện, đồ tốt đều ở bên trong. Ngoại vi đồ vật, Trương Diễn liền nhìn cũng không nhìn. Thẳng đến Hắc Tâm Tại Mạc Trường Thanh linh thực viên hạch tâm nhất địa phương, có một vũng thanh truyền. Thanh truyền cốt cốt chảy xuôi, giật giao linh khí, tự nhiên sinh ra. Cái này lại là một cái linh truyền. Linh truyền bên trong, có mấy đóa màu xanh biếc lá sen tại nhẹ nhàng dần ra. Cái này là sen, chính là cái này linh thực viên trọng yếu nhất linh thực đồng thời cũng là một gốc tam giai linh thực. Có thể trực tiếp đối kim đan kỳ tu sĩ sinh ra tác dụng. Giá trị có thể nói vô cùng trân quý. Nhìn thấy chương diễn hai mắt không ngừng mà hướng linh truyền bên trong nghiêng mắt nhìn. Mạc Trường Thanh chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều dừng lại. Cái này tam giai linh thực thể nhưng là hắn áp đáy hồng đồ vật đây là thành tâm liên a. Trương Diễn cau mày suy nghĩ một chút, sau đó đối Mạc Trường Thanh hỏi không sai, chính là thành tâm liên. Mạc Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, tam giai linh thực, mỗi 30 năm kết một lần hạt sen, hạt sen có thành tâm ma tăng thần thức tác dụng. Già tăng thần thức. Trưởng môn, ngươi nơi này đổ tốt không đi ta. Trương Diễn nghe vậy, hai con ngươi sáng lên, nhìn về phía Mạc Trường Thanh, hắn hiện tại mới phát hiện, nhà mình trưởng môn thật là thâm tàn bất lộ. Lần trước hắn cầm đi một gốc gia tăng thần thức linh trà, không nghĩ tới Nơi này còn có một cái gia tăng thần thức Thanh Tâm Liên. Trưởng môn, trước đó ngài nói khắp nơi ngài linh thực viên bên trong tùy ý tuyển ba cây linh thực, hiện tại còn giữ lại a?" Trương Diễn nhìn xem Mạc Trường Thanh, cười đối với hắn hỏi đương nhiên chắc chắn, bản tọa nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy. Mạc Trường Thanh nói câu nói này thời điểm, cơ hồ là cắn răng nói ra được đồng thời, trong lòng của hắn không ngừng mà nhắc nhở chính mình, không nên tức giận, không nên tức giận, cái này dù sao nhà mình thân sư muội đồ đệ, về sau cũng là chính mình thân đồ đệ đồ tốt, cho sớm muộn cho đều một cái dạng, hiện tại chẳng qua là trước thời hạn một chút mà thôi. "Tốt, đã như vậy" Khiêu trương Diễn Chỉ vào Thanh Tâm Liên, chậm rãi mở miệng, "Ta muốn cái này." Chương 70, bảy đại kim đan tệ tụ. Chương 70, bảy đại kim đan tệ tụ tốt, cái này một góp Thanh Tâm Liên liền cho ngươi." Mạc Trường Thanh nói câu nói này thời điểm, răng đều nhanh muốn cắn nát, đây chính là Thanh Tâm Liên a. Đệ tử không cần Thanh Tâm Liên, muốn mấy hạt hạt sen là đủ rồi." Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, Trương Diễn có chút kinh ngạc đối phương thật thật hào phóng. Thanh Tâm Liên đều cho. Bất quá hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Thanh Tâm Liên loại kia tam giai linh thực, giá trị quá cao, không phải hắn một cái nho nhỏ luyện khí trung kỳ có thể tham luyến. Nhưng là Thanh Tâm Liên tử liền không giống như vậy, mặc dù đồng dạng là Tam giai linh tài, nhưng là giá trị cùng Thanh Tâm Liên bản thân mà nói, vậy nhưng gọi là cách biệt một trời người muốn Hà Sen. Nghe được Trương Diễn lời nói, Mạc Trường Thanh đột nhiên cảm giác phong hồi lộ truyện, liễu ám hoa minh hữu nhất tôn. Trong lòng, bỗng nhiên liền sáng sủa không sai, đệ tử mong muốn Hà Sen tăng cường thần thức, cũng nguyện đến thử trọng chọn một chút. Trương Diễn không có giấu giếm, nói ra kế hoạch của mình tốt, cái này một chùm Hà Sen còn không có thành thục, ta chỗ này còn có thành thục Hà Sen, ta cho ngươi ba viên. Mạc Trường Thanh nói, vội vàng từ trong túi chữ vận xuất ra ba cái hộp nhỏ. Ngay trước Trương Diễn mặt mở ra một cái. Bên trong là một quả chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng nhìn ôn nhuận như ngọc, có ánh sáng long lanh hạt sen. Cái này hạt sen nhìn không giống như là thực vật hạt giống, ngược lại giống như là một loại ngọc thạch cái này ba viên hạt giống, ta đều cho ngươi, ngươi là muốn dùng đến tăng cường thần thức cũng tốt, dùng để bồi dưỡng cũng được, đều tùy ngươi. Thanh Tâm Liên hạt giống cũng vô cùng trân quý, cũng không biết vì cái gì, Mạc Trường Thanh đem Thanh Tâm Liên hạt giống đưa cho Trương Diễn thời điểm, trong lòng vậy mà sinh ra một tia cảm kích. Mạc Trường Thanh cảm thấy mình giống như xuất hiện một chút vấn đề. Chính mình cho đối phương bảo vật, chính mình còn muốn cảm kích đạt được Thanh Tâm Liên Hà Sen, Trương Diễn cũng vừa lòng thỏa ý Trương Diễn, ta cũng nhắc nhở ngươi, cái này Thanh Tâm Liên không tốt bồi dưỡng, nếu không cũng sẽ không như thế chân quý. Bởi vì Trương Diễn chủ động từ bỏ Thanh Tâm Liên, mặc Trương Thanh Tâm tình đều biến tốt lên rất nhiều đối Trương Diễn phụ cấp khoa học một chút tri thức đệ tử minh bạch, đệ tử chỉ là thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Trương Diễn đương nhiên sẽ không chống đối trưởng môn, nhưng hắn cũng biết, người khác bồi dưỡng không ra Thanh Tâm Liên, không có nghĩa là hắn bồi dưỡng không ra. Phải biết, hắn nhưng là đạt được ông lão chân truyền ông lão lúc trước cho là hắn sẽ không vạn hoa cung thư ký. Dị hoa tiếp mục, cho nên một mạch đến đem tất cả tri thức đều cùng Chương Diễn dễ dàng. Hy vọng Chương Diễn có thể loại suy, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm. Nhưng là ai có thể nghĩ, Chương Diễn không chỉ có sẽ vạn hoa cung bí thuật, hơn nữa tại cái kia linh sử gia trì hạng, trực tiếp chính là viên mãn. Mặc dù tự thân cảnh giới còn không có đạt tới viên mãn, nhưng cái này không trở ngại hắn dụng. Mà thật vừa đúng lúc ông lão liền đã từng nói qua như thế nào lợi dụng dị hoa tiếp mục đến bồi dưỡng thanh tâm liên phát tài. Giờ phút này, Chu Diễn tâm đều muốn bay ra ngoài. Nếu là hắn đem thanh tâm liên bồi dưỡng thành, đến lúc đó, tuyệt đối là một khoản to lớn tiền thu thu nhập cái này ba viên hassen. Tính ngươi một gốc linh thực, còn lại ngươi còn có thể tuyển hai cái. Mạc Trường Thanh đối Trương Diễn nhẹ nhàng mở miệng nói ra tốt. Đối với Mạc Trường Thành, Trương Diễn cũng không có khách khí. Còn lại hai gốc linh thực, thật chính là dựa theo giá trị tiến hành chọn chọn. Cuối cùng, hắn lựa chọn một gốc tinh nguyên quả thụ cùng một gốc xạ yêu quả, hai gốc linh thực. Cái này hai gốc linh thực mặc dù tại nhị giai linh thực bên trong phẩm chất mặc dù không tính tối cao, nhưng lại đều là dễ dàng nuôi sống, hơn nữa kết quả chu kỳ ngắn cây ăn quả. Mà cái này hai viên cây ăn quả, mỗi lần kết quả đều có thể vì hắn mang đến một số lớn linh thạch đạt tại chuyên môn. Di chuyển hai viên cây ăn quả về sau, Trương Diễn lần nữa đối mặt Trưởng Thanh nói lời cảm tạ không có việc gì, thân làm trưởng môn bằng lòng đệ tử chuyện, nhất định phải làm tới. Mạc Trưởng Thanh nhìn xem Trương Diễn, khẽ một hơi thật sâu nói rằng đệ tử kia đi trước, trưởng môn Vạn Phúc Kim An. Trương Diễn dứt lời, mang theo hai viên cây ăn quả, cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Mạc Trưởng Thanh nhìn xem Trương Diễn bóng lưng, bỗng nhiên sinh ra một nỗi không hiểu xúc động. Bất quá ngẫm lại, dù sao cũng là tương lai thân đồ đệ. Tôi được rồi, trở lại động phủ. Không biết rõ trốn qua một kiếp Trương Diễn, liền tranh thủ hai gốc cây ăn quả cho cây ghép tiến vào linh tử viên. Sau đó thi triển linh vũ thuật, một viên thuật tiến hành bổ dưỡng, sắp nhận không có vấn đề về sau, hắn mới lấy ra 3 hạt thanh tâm liên tử. Cái này 3 hạt thanh tâm liên, hắn quyết định phục dụng một quả, bổ dưỡng một quả, sau đó còn lại một quả giữ lại tiến hành dự bị. Thanh tâm liên bổ dưỡng cũng không đơn giản, đầu tiên liền phải có nước linh truyền. Bất quá linh truyền khó tìm, cho nên Trương Diễn chỉ có thể tự mình chế tác một cái linh đường, tại linh thực viên bên trong đào một ngụ đường, sau đó sử dụng pháp thuật tiến hành cô hóa, cuối cùng lại dùng linh vũ thuật tiến hành mưa xuống. Dạng này đơn giản nhất linh thủy liền xem như hội tụ xong. Nhưng mà mong muốn dựa vào trong này, linh vũ đến bồi dưỡng thành quen thuộc thanh tâm liên, gần như không có khả năng. Bất quá chỉ là dùng để bồi dưỡng mộc dẽ này mầm lời nói, không khó lắm. Chỉ có điều cần thiết phải chú ý phải được thường thi triển linh vũ thuật, không phải trong nước linh khí bay hơi sạch sẽ liền xong đời đem thanh tâm liên hạt giống để vào trong đó. Chương Diễn liền quay trở về động phủ thiếu gia. Một lần động phủ, Lưu Diệp Đình liền lập tức đi vào bên cạnh Hàn Diệp Đình, lần trước ta dạy cho ngươi việc học, ngươi hoàn thành thế nào? Lưu Diệp Đình thân làm chương Diễn thị nữ, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không biết. Trên thực tế từ lưu gia bắt đầu, Chương Diễn vẫn tại giáo Lưu Diệp Đình linh thực một đạo mà đối phương cũng rất có thiên phú. Bây giờ đối phương đã là một cái chân chính linh thực sư. Lúc trước Lưu Gia đối linh thực sư nhớ mãi không quên, hiện tại rốt cục có nhà mình đệ tử trở thành linh thực sư, có thể lưu gia lại không? Chỉ có thể nói, thế sự vô thường hồi thiếu gia đã hoàn thành. Lưu Diệp Đình du thuận gật đầu, kiểm tra xong đối phương việc học, Trương Diễn cười một tiếng, không sai, ban thưởng ngươi một bình tụ khí đan. Tu khí đan là luyện khí tiền kỳ sử dụng đan dược. Trương Diễn hiện tại đã không cần đến. Nhưng cho Lưu Diệp Đình lại vừa vặn phù hợp đối phương tư chất mặc dù so Trương Diễn mạnh một chút, nhưng dù sao cũng là thị nữ, tài nguyên không đủ. Hơn nữa công pháp cũng không bằng hắn thuần túy. Hiện tại tu vi cũng bất quá luyện khí 3 tầng, khoảng cách luyện khí 4 tầng còn cách một đoạn, đoán chừng cái này một bình tụ khí đan đơn sơ dưới, liền không sai biệt lắm đa tạ thiếu gia. Lưu Diệp Đỉnh cầm tụ khí đan đối Trương Diễn thi lễ một cái, mặc dù Trương Diễn cũng không để ý những lễ thế này, nhưng nàng những xưa nay không qua loa tốt, ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, có việc chính ngươi quyết định, nếu như không giải quyết được, liền ta tìm ta sư phó. Trương Diễn đối Lưu Diệp Đỉnh bản giao về sau, liền trở về nhà mình độ phụ, mở ra trận pháp sau, hắn mới xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Sau đó lấy ra một quả thanh tâm liên hạt giống cũng không biết cái này thanh tâm liên hạt giống tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu. Trương Diễn nói, hơi ngửa đầu, đem thanh tâm liên hạt giống nướu xuống. Cùng lúc đó, Thanh Hành phái trong một gian mật thất, bảy đại kim đan, tất cả đều tụ ở cùng nhau. Chương 71, bốn môn pháp thuật viên mãn mang tới dung động. Chương 71, bốn môn pháp thuật viên mãn mang tới dung động. Thanh Hành phái hết thệ có bảy đại kim đan. Nhưng cái này bảy kim đan, ngày bình thường sẽ rất ít đồng thời xuất hiện tại tông môn. Dù sao, mặc kệ là Thanh Hành phu thị, vẫn là Thiên Mộc Sơn mạch cùng Thanh Hành phái chiến tuyến chỗ va chạm, đều cần có kim đan tiến hành chiến thủ. Mà một khi bảy tên kim đan đồng thời xuất hiện, đó nhất định là đại sự. Lần trước là bởi vì Trương diễn bái sư gia các truyện, các đại kim đan ngượng ngự mặt mũi, đều đến lộ mặt. Mà lần này tụ tụ thì là bởi vì chính sự, có người muốn đề cử đệ tử trở thành thanh hành phái chân truyền, tiến cử trở thành chân truyền đệ tử, chuyện này đối với toàn bộ thanh hành phái mà nói, đều là một kiện đại sự ở đây bảy người, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Mạc Trường Thanh ngồi tại trên cùng tay trái, hắn bưng lên linh trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, lần này đem tất cả tiêu đến, chắc hẳn đại gia cũng biết nguyên do trong đó. Chúng ta thanh hành phái tài nguyên, còn có có dư có thể lại nhiều một gã chân truyền đệ tử. Không biết rõ đại gia có cái gì nhân tuyển thích hợp. Hắn tại lúc nói chuyện, dư quang liếc nhìn bên người một cái lão đầu râu bạc. Lão nhân này mặc dù rất lớn tuổi, nhưng lại một thân cơ bắp, không hề giống là một cái đạo sĩ, ngược lại giống như là một cái người lừa võ. Lão đầu mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng vẻ mặt cương nghị, nhìn liền có chút dữ dội. Người này chính là Thiên Bảo Phong phong chủ, Lôi Quân Hải ở đây tất cả mọi người biết hắn có một cái huyền tôn Lôi Vật Bạo, thượng phẩm linh căn, tư chất không tầm thường, hơn nữa hiện tại cũng đã chúc cơ hoàn thành. Hắn vẫn muốn nhường nhà mình huyền tôn trở thành thanh hành phái chân truyền đệ tử chỉ là trở ngại đủ loại nguyên nhân, cũng không thành công. Lộ Gia hắn nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, cũng là nhướng mày, bẩm Chưởng môn, ta muốn tiến, cử ta Huyền Tôn, Lôi Vạn Bảo. Hắn hiện tại đã chúc cơ giai đoạn trước, hơn nữa sử dụng cực phẩm linh khí chúc cơ, có hy vọng kết đan, hơn nữa còn gồm cả một tay luyện khí tay nghề. Chúc cơ kỳ, cực phẩm linh khí chúc cơ, hơn nữa còn gồm cả một tay luyện khí tay nghề. Ba cái này chung vào một chỗ, chính là Lôi Vạn Bảo muốn trở thành chân truyền chi vị dựa vào. Hơn nữa, Lôi Khôn Hải trước đó điều tra qua trong tông môn đệ tử còn lại, không phải tuổi tác không thích hợp, chính là chúc cơ điều kiện không thích hợp. Hiện tại hắn cảm thấy, nhà mình Huyền Tôn trở thành chân truyền, kia đã là ba cái ngón tay nhặt tốc đồng, 10 phần chắc 9 ta cũng muốn tiến cử một gã đệ tử. Mà lúc này đây, Gia Cát Truyền lại ung dung mở ra miệng hừ. Còn có những người khác, mọi người ở đây nghe được Gia Cát Truyền lời nói về sau, sắc mặt đều biến đặc sắc. Bọn họ cũng đều biết Gia Cát Truyền cùng trưởng môn quan hệ nổi bật, cho nên Gia Cát Truyền tại tiến cử trước đó, tỷ lệ lớn là cùng Mạc trưởng thành thông qua khí. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía Lôi Khôn Hải ánh mắt có chút quá dị. Lao lôi, lần này sẽ không lại muốn lật xe a. Về phần tại sao muốn nói lại, bởi vì lần trước Lôi Khôn Hải liền thất bại gia cát phong chủ mong muốn tiến cử ai? Nghe được gia cát truyền lời nói, Lôi Khôn Hải cũng có chút ngồi không yên, vội vàng mở miệng hỏi Chu Diễn. Gia cát truyện trả lời chém đinh chắn sắt, gọn gàng Chu Diễn. Nghe được câu này, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cái nào chưa diễn? Thế nào chưa nghe nói qua? Nghe được cái này cảm thấy tên xa lạ đang ngồi tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngươi nói là ngươi vừa thu tên đệ tử kia. Lôi Khôn Hải thanh âm có chút băng lãnh mà hỏi không sai, chính là đệ tử ta mới thu. Nâng lên Chu Diễn, gia cát truyện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười là hắn. Tiểu tử kia. Nghe được gia cát truyền nói đệ tử của mình Tất cả mọi người ở đây đều kịp phản ứng, bọn hắn đều gặp Trình Diễn, cũng biết tên của hắn, nhưng lại căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao, gia các truyền đệ tử mới tu quá trẻ tuổi đại gia chỉ cho là lả lả chúng tên, nhưng chưa từng nghĩ gia các truyền muốn tiến cử, vậy mà thật sự là tên đệ tử này, người đệ tử kia ta nhớ không lầm, mới luyện khí kỳ a, hiện tại trúc cơ. Lôi Quân Hải nghe vậy, đáy lòng trầm xuống, ngự khí trầm trọng mà hỏi không có, hắn hiện tại bất quá là luyện khí 5 tầng. Gia các truyền ngữ khí bình tĩnh ăn ngay nói thật luyện khí 5 tầng ngươi muốn tiến cử hắn trở thành chân truyền đệ tử ba. Lôi Quân Hải bản thân liền là một cái bạo tính tình. Nghe được câu này, lập tức có chút nổi giận không sai, chứ diễn mặc dù chỉ là hạ phẩm linh căn, tu vi cũng bất quá, nhưng hắn ngộ tính mỹ tiên, tu luyện pháp thuật tiến độ, nhưng người theo không kịp, ta cảm thấy có thể phối hợp chân truyền chi danh. Đối với Lôi Khôn Hải nổi giận, ra các chuyện ngược lại không thể nào quan tâm, mà là tiếp tục gầm giọng thì thầm nói ngộ tính mỹ tiên. Tu luyện pháp thuật tốc độ người theo không kịp. Chẳng lẽ hắn tuổi còn nhỏ còn đem pháp thuật tu luyện viên mãn phải không? Lôi Khôn Hải cắn răng nghiến lợi đối nhìn xem ra các chuyện không sai, Lôi lão quả nhiên là kiến thức rộng rãi, lập tức liền đoán ra ta đổ đem pháp thuật tu luyện tới viên mãn. Giang Cát truyền lộ ra một bức ngươi làm sao biết nhà ta đồ đệ đem pháp thuật tu luyện tới viên mãn biểu lộ ngươi. Lôi Khôn Hải nhìn thấy loại vẻ mặt này liền giận không chỗ phát tiết, đương nhiên nghĩ đến nhà mình Huyền Tôn. Hắn cái này Huyền Tôn chỗ nào đều tốt, chính là đối với pháp thuật ngộ tính không tốt lắm, chúc cơ trước đó chỉ đem một môn pháp thuật tu luyện đến đại thành, mặc dù cố gắng một chút, cũng có thể đem một môn pháp thuật tu luyện tới viên mãn. Nhưng một môn pháp thuật viên mãn chúc cơ, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vì thế, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm kiếm phù hợp nhà mình Huyền Tôn cực phẩm linh khí, lấy cực phẩm linh khí làm cơ sở, trợ hắn thành tiểu đại đạo. Mà bây giờ thấy ra các huyền đồ đệ, tuổi còn nhỏ liền tu thành viên mãn một môn pháp thuật, hắn tự nhiên là hâm mộ. Bất quá hắn vì nhà mình huyền tôn, hắn vẫn là cắn răng nói, mặc dù hắn tu thành một môn pháp thuật, nhưng nhà ta huyền tôn cũng không kém, hắn cũng là cực phẩm linh khí chúc cơ, hơn nữa còn biết luyện chế pháp khí. Mà câu nói này nói xong, hắn liền thấy ra các huyền trên mặt vậy mà lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhả miệng nói, ai nói là một môn pháp thuật viên mãn? Không phải một môn pháp thuật, chẳng lẽ là hai môn pháp thuật? Lôi Khôn Hải biến sắc, nếu như Trương Diễn tuổi còn nhỏ đem bốn môn pháp thuật tu luyện tới viên mãn, cái kia thiên phú mạnh Chỉ sợ con vượt qua Mạc Trưởng Thành cũng không phải hai môn, càng không phải là 3 môn, mà là 4 môn pháp thuật, nhà ta đệ tử luyện khí 5 tầng, 17 tuổi, đã đem 4 môn pháp thuật tu luyện tới viên mãn. Gia Các Truyện đang khi nói chuyện ngữ khí đều biến không giống như vậy, ngày bình thường có chút mặt nghiêm túc bên trên, cũng thay đổi thần thái sáng láng. Một gã đệ tử có thành tích, đối với lão sư mà nói, chính là tốt nhất hồi báo. Mà chương diễn loại này đệ tử, đã không phải là ra thành tích đơn giản như vậy. Hắn là trực tiếp đổi mới đi chép, không đơn thuần là Thanh Hành phái đi chép, ngay tiếp theo toàn bộ Chu Quốc ghi chép đều đổi mới đệ tử như vậy sao có thể nhường ra Các Truyện không vị trí tiêu ngạo. Cái gì? Bốn môn pháp thuật viên mãn? Thật hay dạ. Nghe được ra các truyền lời nói, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Mạc trưởng Thanh bên ngoài, đều lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Mà sau khi khiếp sợ, thì biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn hắn thành hành phái vậy mà ra một gã thiếu niên thiên tài, thật sự là thiên phù hộ thành hành. Chương 72, tu vi đột phá, bồi dưỡng tam giai linh thực. Chương 72, tu vi đột phá, bồi dưỡng tam giai linh thực luyện khí trung kỳ. Hơn nữa còn là bốn cái pháp thuật viên mãn. Các ngươi cũng không nên hù ta. Nghe được ra các truyền lời nói, Lôi Khôn Hại thần sắc trên mặt biến hóa, mong muốn tìm kiếm phản bác lý do, nhưng là Ngậm lại, bốn môn pháp thuật viên mãn, căn bản không có cách nào phản bác, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì hỏi Triệt Dạ. Không chỉ là Lôi Khôn Hải, những người còn lại cũng trợn mắt nhìn ra cái chuyện, cùng Mạc Trường Thanh, chân truyền đệ tử lựa chọn, cùng bọn hắn không có lợi hại quan hệ. Nhưng là, nếu như cái này chân truyền đệ tử nếu là bốn cái pháp thuật viên mãn lời nói, kia kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, đến lúc đó nói không chừng còn muốn mang theo bọn hắn khai cương thác thổ. Cho nên tất nhiên muốn sớm dằn chắc một chút Lôi Trường lão, ngươi cảm thấy ta sẽ lập loại này buồn cười hoang luôn a. Ra cái chuyện sầm mặt lại, đối Lôi Khôn Hải hỏi ngược lại cái này. Lôi Khôn Hải ngữ khí cứng lại, Hoàn toàn chính xác, bốn loại pháp thuật viên mãn, loại chuyện này quả thực có chút không hợp phói thường, nhưng phàm là người bình thường đều sẽ không nghĩ tôi cầm vật này làm bộ. Pháp thuật cảnh giới đối tất cả mọi người vô cùng công bằng, sẽ không bởi vì ngươi cảnh giới cao thấp mà có biến hóa khác, hơn nữa không cách nào ngoại lực tham gia. Ngươi là tiểu thành chính là tiểu thành, là đại thành liền là đại thành. Không giống tu vi, ngươi tu vi thấp, ta cho thêm ngươi điểm đáng dự, ken két dừng lại gầm, tu vi liền có thể bảo tăng. Pháp thuật tu hành, nhìn chính là ngộ tính, tựa như ngươi làm đề toán, sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không. Căn bản không làm được dạ. Cho nên, nếu là hắn ra cát truyện, chắc chắn sẽ không ở phương diện này làm bộ có thể. Có thể cháu của ta vẫn là một gã luyện khí sư a. Lôi Khôn Hải còn tại làm vô vị rãy rựa đồ đệ của ta cũng là một gã linh thực sư, hơn nữa còn là Vạn Hoa cung linh thực thi đấu hạng nhất. Ra cát truyện cũng là một bước không cho. Linh thực sư mặc dù so ra kém luyện khí sư, nhưng là linh thực thi đấu hạng nhất, vẫn còn có chút phân lượng. Hơn nữa Lôi Khôn Hải cháu trai, Lôi Vạn Bảo đại gia cũng hết sức rõ ràng, mặc dù là luyện khí sư, nhưng cũng vẹn vẹn có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí mà thôi. Khoảng cách cực phẩm pháp khí còn cách một đoạn, đến mức luyện chế linh khí chưa cẳng là không thấy sự tỉnh. Ma Trương Diễn mặc dù chỉ là một cái linh thực sư, nhưng lại có thể bồi dưỡng nhị giai linh thực, thậm chí hắn bây giờ còn đang nếm thử bồi dưỡng tam giai linh thực. Đây cũng không phải là một cái bình thường nhất giai luyện khí sư có thể người giả bị đụng tia ta. Lôi Quân Hải hé miệng, mong muốn kể một ít cái gì, nhưng đã đến về sau, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Hắn căn bản không có cách nào thay cháu của mình tranh thủ a. Môn chủ, việc quan hệ chân truyền, ta cảm thấy còn cần muốn để cho chúng ta xác nhận một chút mới được. Ngay tại Lôi Quân Hải vắt hết óc là cháu của mình nghĩ biện pháp thời điểm, một tên khắc kim đan mở miệng đây là tự nhiên Mạc Trường khẽ nhẹ nhàng gật đầu, hắn tin tưởng, chỉ cần những người này thấy được Trương Diễn Tiên Phú, vậy bọn hắn khẳng định đều sẽ đồng ý nhường Trương Diễn đứng hàng chân truyền không sai, chân truyền còn cần khảo hạch một chút mới được, hơn nữa, sợ rằng chúng ta thông qua được, cũng cần là Trương Diễn Dương danh. Đây là một vị Khắc Kim Đan mở miệng nói chuyện, hắn cũng không phải tại nhắm vào Trương Diễn, mà là chân truyền đệ tử cùng bên trong ngoại môn đệ tử không giống, ngươi nhất định phải làm được công bằng công chính, nhường chúng đệ tử tâm phục khẩu phục. Lôi Khôn Hải cháo trai vì cái gì một mực không có trở thành chân truyền, không cũng là bởi vì hắn coi là thật truyền lời nói, sẽ có đệ tử không phục a. Hiện tại Trương Diễn tại trong tông môn Thanh Danh không hiện, tất cả mọi người chỉ biết là hắn là gia các tuyển nội môn đệ tử, nhưng thực lực cụ thể như thế nào? Dựa vào cái gì trở thành chân truyền đệ tử, đều muốn bày ra. Dạng này mới có thể có lợi cho tông môn đoàn kết bình thường mà nói muốn trở thành chân truyền đệ tử, nhất định phải săn giết 10 đầu cùng chính mình nâng cấp yêu thú, ba đầu cao hơn yêu thú của mình mới được. Bất quá ta nhớ kỹ Trương Diễn giống như không quen chiến đấu a. Hắn là một cái linh từ sư. Vậy thì không cần săn giết yêu thú, nhường hắn bồi dưỡng linh từ a. Thanh Hành phái đối chân truyền đệ tử bồi dưỡng cũng là 10 phần nhân nhẹn. Không có khả năng mỗi người đều yêu cầu sức chiến đấu tuyệt đối. Tựa như Trúc Diễn, rất rõ ràng một cái sản xuất hình nhân tài, ngươi nhường người loại này ra trận giết địch, đây không phải là bệnh tâm thần a. Hơn nữa đối với tông môn mà nói, sản xuất hình nhân tài mới là chân quý nhất, bọn hắn có thể liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên đến mức những cái kia tay chân. Chỉ cần ngươi có tài nguyên, còn sầu không có tay chân a. Tuyết, nếu như hắn có thể bồi dưỡng ra 10 cây nhất giai thượng phẩm linh thực, một gốc nhị giai linh thực, vậy cái này chân truyền đệ tử chi vị, cho hắn lại như thế nào? Lôi Khôn Hải nghĩ nghĩ, cũng là mở miệng nói ra đúng rồi, cái này Trúc Diễn, ta muốn gặp mặt. Lôi Khôn Hải đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra tốt. Bất quá chương diễn hiện tại đang lúc bế quan, chờ hắn bế quan kết thúc về sau, ta liền để hắn đi bái phỏng." Gia Cát truyện cười mỉm nhìn xem Lôi Khôn Hải tốt. Theo vừa dứt tiếng, lần này hội nghị cũng coi là hoàn thành, Lôi Khôn Hải vẻ mặt đen nhánh đi ra tông môn đại điện, về tới Thiên Bạc phòng. Vừa mới tới Thiên Bạc phòng, hắn liền thấy một gã giống nhau dáng người khôi ngô, cùng Lôi Khôn Hải có bảy thành giống người trẻ tuổi đi tới. Bất quá nhất làm cho người đáng lưu ý chính là, người trẻ tuổi kia trên thân vậy mà treo đầy pháp khí, từ quần áo, tới dây chuyền, bên hông nọc bội, trên tóc dây băng, vậy mà đều là pháp khí. Làm người ta chú ý nhất chính là hai tay của hắn. Ngũ quang thập sắc, vậy mà mang theo 10 cái chiếc nhẫn, hơn nữa mỗi một cái đều là pháp khí, chỉ có thể nói tại đại khí thổ, không thẹn cho Lôi Vạn Bảo cái này tên bãi kiến tổ gia gia, tổ gia gia, lần này kết quả thế nào? Lôi Vạn Bảo nhìn thấy Lôi Khôn Hải trở về, lập tức đi lên phía trước mở miệng hỏi tổ gia gia. Ai là ngươi tổ gia gia, ta nhưng không có ngươi rắc rưởi như vậy cháu trai. Lôi Khôn Hải nhìn thấy Lôi Vạn Bảo tới trực tiếp chửi lầm lên, hắn thế nào sinh một cái rắc rưởi như vậy huyền tôn. Liên hai cái pháp thuật chúc cơ đều kết thúc không thành. Dạy hắn lực khí, thời gian dài như vậy, vậy mà mới chỉ có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí và thực chính là một cái phế vật. Nhìn thấy Lôi Khôn Hải cuồng bạo bộ dáng, Lôi Vạn Bảo đềm động, Tổ gia gia đây là thế nào? Ra ngoài trước đó còn lời thề son sắt nói, muốn cho chính mình nương một cái chân truyền đệ tử vị trí. Thế nào đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có sinh lớn như thế khí, còn chửi mình là cái phế vật. Tổ gia gia trước đó cũng không phải như vậy a? Trước đó, Tổ gia gia rõ ràng nói, chính mình là thượng thiên ban cho hắn bảo. Mặc dù oan thầm, nhưng Lôi Vạn Bảo cũng không đốc, trực tiếp quay đầu liền chạy, nói đùa, lão Lôi nắm đấm thế nhưng là rất đau. Mục Linh Phong, chương diễn trong độc phủ. Nuốt vào thanh tâm liên Chương Diễn, đột nhiên mở hai mắt ra, cái này thành tâm liên hiệu quả, đích thật là để cho người ta ra ngoài ý định. So so với lúc trước hắn linh trà tốt hơn không ít. Cái này một quả hạ sen sú dưới, thần trí của hắn tối thiểu nhất tăng lên 3 thành. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn ý nghị biên càng thêm tung thấu, trước kia lo được lo mất tâm, cũng không có đây chính là loại trừ tâm ma tác dụng a. Chương Diễn không khỏi lưu lửễu, cái này hiệu quả, không hổ là tam giai linh vật. Hiện tại nên bế quan xung kích luyện khí hậu kỳ. Thừa dịp suy nghĩ thông suốt, Chương Diễn ăn vào một quả đã được, bắt đầu tu hành. Hắn tu luyện trường xuân công chính là một hệ pháp lực, nhu hòa nhất, cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma loại hình. Chỉ cần không ngừng mà tinh thuần tự thân pháp lực liền có thể. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn thuần dương đồng tử công cũng có mới tiến triển. Thuần dương đồng tử công hết thảy có 3 tầng, mỗi tầng đều có thể ra tăng 3 đạo thuần dương chi lực, 9 đạo thuần dương chi lực có thể hình thành một đạo thuần dương chân nguyên, có thể ra tăng chúc cơ sát suất thành công. Mà trước đó chương diễn vẹn vẹn ngưng tụ ra 3 đạo thuần dương chi lực, nhưng hắn bây giờ lại đã ngưng tụ ra 7 đạo, đây đã là thuần dương đồng tử công đệ tam trọng, rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra thuần dương chân nguyên chỉ là không biết rõ chờ ngưng tụ thành thuần dương chân nguyên, còn có thể hay không tiếp tục ngưng tụ thuần dương chi lực. Trương Diễn có chút hiếu kỳ nghĩ đến, dưới tình huống bình thường, chờ một cái tu sĩ tu luyện thành thuần dương chân nguyên, nên suy nghĩ chút cơ sự tỉnh. Có thể làm sao? Trương Diễn ngộ tính bản thân liền so người bình thường mạnh khuất, lại thêm sáu cái ngộ đạo bổ đoàn gia trì, cho nên hắn tu hành tốc độ cũng so người bình thường nhanh nếu như ta nếu là tu luyện ra chín đạo thuần dương chân nguyên, chúc cơ thời điểm có thể hay không càng thêm thông thuận. Trương Diễn trong lòng có một cái ý nghĩ, người khác không có điều kiện này, nhưng là hắn có a. Bởi vì cái gọi là, nghe thì hắn dương tạo Dẫu thì hỏa lực bao trùm đối với tu hành, Trương Diễn cũng có một chút hỏa lực không đủ sợ hai trứng, mặc kệ là tu luyện pháp thuật, vẫn là loại này có thể giúp hắn chốc cơ độ vận, hắn đều muốn bao trùm một lần mới được, có đôi khi một bên không yên lòng, còn phải lại đến một lần. Bất quá chuyện này không nóng nảy, hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là phải đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Như thế, chớp mắt liền đi qua thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, Trương Diễn một mực trong động phủ tu hành, mà ngoài giới, nhất là Trung Quốc cũng đã lật trời. Mọi người đều biết Trung Quốc đại môn phái phát hiện một cái bí cảnh, hơn nữa còn là cổ đại thái nhất tông khảo hạch bí cảnh, tất cả mọi người muốn kiếm một chuyến canh. Bọn hắn đại lượng tụ tập tại bí cảnh bên ngoài, mong muốn đi vào, có thể cuối cùng lại phát hiện, cái này bí cảnh vậy mà chia làm nội ngoại hai tầng. Ngoại tầng là một cái tài nguyên bí cảnh. Bên trong có đại lượng tài nguyên, có tán tu đi vào thử thời vận, lại trực tiếp bị đại môn phái người 추 sát, những cái bí cảnh đối đại môn phái mà nói, chính là vậy ngược của bọn họ. Tán tu, người còn muốn đụng bí cảnh, nằm mơ đâu. Những này ngoại vi bí cảnh, các đại môn phái đều là điều động kim đan tu sĩ tiến hành quét quét, trong lúc nhất thời các đại phái kiếm đầy bốn đại bát. Ngoại hạng vây tài nguyên bị vơ vét hoàn tất, chính là tiến vào tầng bên trong bí cảnh thời điểm, Bất quá tổng thể mà nói, toàn bộ Chu quốc đều bởi vì cái này bí cảnh, biến gió nổi mây phun rốt cục luyện khí hậu kỳ. Mà Trương Diễn tại một ngày này cũng đẩy ra đóng chặt cửa đá, hắn cuối cùng đã tới luyện khí hậu kỳ. Bất quá khoảng cách luyện khí viên mãn vẫn như cũ còn cách một đoạn. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, tu luyện vốn cũng không phải là sốt ruột có thể gấp đến độ tới thiếu gia. Nhìn thấy Trương Diễn xuất quan, Lưu Diệp đỉnh vội vàng giúp hắn nấu nước, đốt hương, tắm rửa, thay quần áo trong khoảng thời gian này, nhưng có chuyện xảy ra. Thay quần áo hoàn tất, Trương Diễn đối Lưu Diệp đỉnh hỏi thiếu gia, trong môn có truyền luôn nói, ngài muốn trở thành chân truyền đệ tử, là thật sao? Lưu Diệp đỉnh một bên giúp Trương Diễn dọn dẹp quần áo, một bên tràn ngập sùng bái hỏi chân truyền đệ tử. Còn không biết đâu, nhưng hẳn là có thể tranh thủ. Trương Diễn suy nghĩ một chút, lời đồn đại này có thể là sư tôn thả ra. "Con có, sư tổ đưa tin nhường ngài đi qua một chuyến. Sư tôn gọi ta." "Tốt, ta đã biết." Tự động phủ đi ra, Trương Diễn chỗ nào cũng không có đi, trực tiếp đi mộ Linh Phong Đạo phủ, đi gặp ra các truyền sư tôn. "Không sai, luyện khí hậu kỳ, bất quá ngươi tu vi vẫn là quá thấp, phải cần mau chóng thúc cơ mới được." Ra các truyền nhìn thoáng qua Trương Diễn, lập tức nhìn thấu cảnh giới của hắn vâng, sư tôn, đệ tử cố gắng Trương Diễn liền vội vàng gật đầu ừm, "Lần này bảo ngươi tới, là muốn nói với ngươi một chút liên quan tới chân truyền đệ tử vấn đề. Tông môn cần ngươi bổ dưỡng ra 10 cây nhất giai thượng phẩm linh thực, cùng một gốc nhị giai linh thực, đây là khảo hạch của ngươi nhiệm vụ. Mặt khác ngươi còn cần đi các đại trưởng lão bên kia đưa tìm một chút, hiện ra một chút tiên phú của ngươi." "Vâng, sư tôn." Nghe được chân truyền nhiệm vụ vậy mà không phải săn giết, mà là bổ dưỡng, Trương Diễn còn hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, cái này cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, chính mình cũng không cần động thủ. Hơn nữa ra ngoài tông môn, thật vô cùng nguy hiểm. Đến mức đi Kim Đan đại lão nơi đó hiện ra một chút tự thân tiên phú Đây không phải hắn là sao? Đến lúc đó phải hảo hảo phơi bày một ít, không phải cái này chân truyền đệ tử vị trí, hắn ngồi không an ổn. Từ Mộc Linh Phong trở về, Trương Diễn cũng không có lập tức bắt đầu đi bãi phỏng những cái kia kim đan đại lão, mà là bắt đầu suy nghĩ bồi dưỡng linh thực sự tình. Bồi dưỡng linh thực loại chuyện này, đối người khác mà nói là nan để, nhưng đối Trương Diễn mà nói, thật không khó. Nhất là hắn có gia các truyền linh thực bộ đồ. Cùng ông lão linh sư nơi tay, thậm chí còn có vạn hoa cung di hoa tiếp mục đừng nói chỉ là 10 cây nhất giai thượng phẩm linh thực, liền xếp như nhị giai linh thực, Trương Diễn đều có thể cho người bồi dưỡng 10 cây đi ra phải biết, Di Hoa tiếp mục chủ đánh chính là số lượng nhiều. Có thể những nguyên bản khó mà sống được linh thực, càng thêm dễ dàng sống được, kết quả càng nhiều. Mặc dù Di Hoa tiếp mục là vạn hoa cung bí thuật, nhưng hắn chẳng lẽ còn sợ hãi nhà mình tông môn trưởng lão đi đối phương tông môn tố ra. Hơn nữa đúng rồi, còn có cái kia Thanh Tâm Liên. Chưa diễn nghĩ đến hắn trước khi bế quan bồi dưỡng Thanh Tâm Liên, tại trong lúc bế quan, vẫn luôn là lưu diệp đỉnh tìm người thi triển linh vũ thuật. Chờ hắn đi tới bồi dưỡng Thanh Tâm Liên hồ nước bên cạnh, liền thấy hồ nước bên trong, kia một hạt ôn nhuận như ngọc hạt giống, đã sinh ra non mị tàn, mộc giai nhỏ bé lá mầm nảy mầm. Thấy cảnh này, Trương Diễn vui mừng. Bất quá hắn cũng biết, Ngọc Dễ này mầm không tính là gì, bồi dưỡng Thanh Tâm Liên trọng điểm là đến tiếp sau sinh trưởng, chỉ cần có một chút không nơi thích hợp, Thanh Tâm Liên liền chết cho người xem. Vô cùng yêu kiều. Nhưng Trương Diễn cũng không hoảng hốt, hắn nắm giữ phong phú tri thức, có thể nhẹ nhõm hoàn thành Thanh Tâm Liên bồi dưỡng ta dùng cái này Tam giai Thanh Tâm Liên để hoàn thành kia một gốc nhị giai nhiệm vụ, hẳn là có thể chứ. Đến mức nhất giai thượng phẩm linh thực, Trương Diễn cũng không có ý định bồi dưỡng, mà là trực tiếp bồi dưỡng nhị giai linh quả thụ. Bất quá đây là một cái đại công trình, Trương Diễn tự mình một người có chút khó mà hoàn thành, cho nên tìm người khác một xâm hỗ trợ sư đệ. Mộc Sâm biểu lộ vẫn luôn tương đối chất phác, nhưng là từ khi gặp phải Trương Diễn về sau, hắn mỗi lần đều bị khiếp sợ phấn chấn ra mặt. Lần này cho Trương Diễn hỗ trợ, hắn cũng coi là tăng kiến thức. Hắn nhìn xem Trương Diễn linh thực viên, cuối cùng phun ra một câu, "Sư đệ, ngươi có phải hay không đem trưởng môn linh thực viên đoạn?" Chương 73, "Trương Diễn, ngươi cũng không biết ta cỡ nào thiên tài." Chương 73, "Trương Diễn, ngươi cũng không biết ta cỡ nào thiên tài." Mộc Sâm là một linh phong, tự nhiên cũng là linh thực sư. Cũng chính bởi vì vậy, hắn nối Trương Diễn cái này, linh thực viên phán đoán mới càng chuyên nghiệp. Cái này linh thực viên tốn hao tuyệt đối không ít. Hơn nữa nhất làm cho hắn nóng mắt chính là, trong diễn linh thực viên bên trong, ngoại trừ những cái kia bình thường nhất giai linh thực bên ngoài, lại còn có 4 cây nghị giai linh thực. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, những này linh thực đều là đến từ trưởng môn linh thực viên, đối với cái này, hắn chỉ có thể là ước ao gen tị chờ một chút, nơi nơi này thế nào còn có Thanh Tâm Liên A3. Mộc Sâm lần này chất pháp mật, thật là chất pháp không được, hoàn toàn sụp đổ. Thanh Tâm Liên, đây chính là tam giai linh thực. Hơn nữa tại tam giai linh thực bên trong, đều xem như dị thường chân quý tồn tại, bây giờ lại trồng ở chương diễn linh thực viên bên trong. Cái này mới bội dưỡng mà tôi Khoảng cách thành thủ còn sớm đâu." Trương Diễn cười một tiếng, "Nhà mình cái này một sư huynh, cũng quá ngạc nhiên đi. Không phải liền là một gốc Tam giai linh thực a? Mới bồi dưỡng? Chính ngươi bồi dưỡng? Một Sâm chỉ cảm thấy trời đều sập, nhà mình tiểu sư đệ đã lợi hại như vậy a? Ta không phải ngươi người dẫn đường a? Ngươi thế nào đều có thể trực tiếp bồi dưỡng Tam giai linh thực a? Cái này quá khoa trương đi. Sư huynh, ta bảo ngươi tới, chủ yếu là tông môn muốn ta bồi dưỡng 10 cây nhất giai thượng phẩm linh thực, một gốc nhị giai linh thực, nhưng ta cảm thấy, nhất giai thượng phẩm linh thực bồi dưỡng cũng không có tác dụng gì a." không bằng liền bồi dưỡng 10 cây nhị giai thượng phẩm linh thực a, nhưng ta một người bận không quá nổi, cần ngươi giúp đánh một chút ra tay. Tông môn nhà vũ, nói chung là không cho phép người khác hỗ trợ, bất quá giống săn giết yêu thú lúc tình báo điều tra. Cũng linh thực bồi dưỡng lúc trợ thủ, lại có thể, ngược lại toàn bộ hành trình đều có thể dùng lưu ảnh thạch ghi chép tông môn làm sao lại để ngươi bồi dưỡng linh thực. Mỗ tìm cũng hẳn là tìm chúng ta những này chút cơ kỳ linh thực sư a. Mộ Sâm có chút kỳ quái mở miệng nói ra không có gì, đây là ta chân truyền đệ tử khảo nghiệm. Trương diễn hời hợt nói két. Mộ Sâm trong tay một gốc cây giống đụng nhiên liền gãy mất thế nào? Trương Diễn có chút đau lòng, cây này mẩm cũng là muốn tiêu tiền. Ngươi nói cái gì? Chân truyền đệ tử khảo hạch, ngươi muốn thành chân truyền ba. Mộc Sâm cảm giác lòng của mình đều là khổ, hắn nhớ kỹ trước đây không lâu, chính mình còn tại dẫn đạo chương diễn tu luyện pháp thuật, kết quả một cái chớp mắt, hắn đều muốn trở thành chân truyền đệ tử. Cái này nói đùa cái gì? Chân truyền đệ tử a? Loại kia chương diễn trở thành chân truyền về sau, chính mình chẳng phải là còn muốn hô một tiếng chân truyền sư huynh. Cái này, thật sự là đạo phản thiên cương. Mười cây nhị giai linh thực, cũng không phải là tốt như vậy bổ dưỡng. Cho dù Trương Diễn có mộc sâm ngay lúc này tay, cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Cho nên tại bồi dưỡng linh thực đồng thời, Trương Diễn cũng không có nhàn rỗi, mà là đi trước bái phòng trong tông môn Kim Đan. Cái thứ nhất đi bái phòng, không phải người khác, chính là Lôi Khôn Hải. Lôi Khôn Hải chỗ Thiên Bảo phòng, Trương Diễn cũng là hết sức quen thuộc. Trước đó hắn kiếm linh thạch thời điểm, còn tới bên này tiến hành qua giải thích, bây giờ suy nghĩ một chút, giải thích còn thật có ý tứ. Chờ hắn đi vào tiên bảo phòng lối vào, một ga nữ tu nhẹ a một tiếng, sau đó đi lên phía trước mở miệng nói, "Sư đệ, đã lâu không đến, vẫn là phải đi giải thích à?" Hóa ra là Triệu Sư Tỷ. Ta lần này không phải đến giải thích, mà là đến đây bái kiến Phong chủ lại nhân. Cái này Triệu Sư tỷ không phải người khác, chính là Trương Diễn trước đó tới giải tịch, phụ trách tiếp đãi người sư tỷ kia. Chỉ là không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp đối phương còn ở nơi này giải tịch ngươi muốn gặp Phong chủ. Triệu Sư tỷ nghe được Trương Diễn lời nói, trong lòng giận mình, Phong chủ, đây chính là Kim Đan kỳ tu sĩ, không phải nói muốn gặp là có thể gặp cùng, lôi Phong chủ, hẳn là đã sớm biết. Làm phiền sư tỷ thông báo một chút, liền nói Mộc Linh Phong trước diễn, đến đây bái kiến lôi Phong chủ. Tốt, làm phiền sư đệ chờ một chút. Triệu Sư tỷ nói xong, vội vàng đi vào thông báo. Không có bao lâu thời gian, nàng liền vẻ mặt phức tạp đi ra, cung kính mở miệng nói, "Sư huynh, phong chủ cho mời. Đa tạ sư tỷ." Trương Diễn không có để ý thái độ của đối phương, hiện tại hắn tu vi mạnh, đối phương cẩn thận một chút, cũng là phải có sự tỉnh. Tiến vào Thiên Bảo phòng, Trương Diễn một đường đi tới Thiên Bảo phòng một chỗ động phủ đầy chính là Lôi Khôn Hải động phủ. Chỉ có điều động phủ này đại môn đóng chặt, nhìn giống như cũng không quá hoan nghênh hắn. Trương Diễn không thèm để ý chút nào, mà là cung kính mở miệng, "Đệ tử Trương Diễn, cố ý đến bái kiến Lôi phong chủ." Theo Trương Diễn vừa dứt tiếng két két một tiếng, động phủ đại môn mở rộng, từ bên trong đi ra một cái dáng người khôi ngô thanh niên. Thanh niên này tướng mạo không sai, nhưng là không biết rõ vì cái gì, sương mặt sương húi, nhìn có chút thê thảm. Hơn nữa không biết rõ vì cái gì, Trương Diễn luôn cảm giác đối phương nhìn hắn ánh mắt là lạ, giống như thấy được cựu nhân giết cha như thế người chính là Trương Diễn. Thanh niên cắn răng miễn lợi mở miệng hỏi tại hạ Trương Diễn, không biết sư huynh sừng hươu như thế nào. Trương Diễn nhìn đối phương là chút cơ kỳ, nhất là trên thân treo đầy bảo bối, cũng biết hắn lai lịch không nhỏ, liền vội vàng hành lễ mộ ra lôi và bảo, ngươi cùng ta vào đi, tổ gia gia muốn gặp ngươi. Lôi Vạn Bảo hung hăng nhìn quét một cái Chu Diễn. Hắn thật rất muốn biết, tiểu tử này trên người có cái gì kỳ lạ, vậy mà nhường một mực yêu thương hắn tổ gia gia, đem hắn đánh cho một trận đa tạ sư huynh. Chu Diễn vội vàng đi theo đối phương bắt đầu đi vào trong. Lôi Khôn Hải động phủ, cùng ra các truyền cùng Mạc trưởng Thanh động phủ không giống, động phủ của hắn chủ đánh là một cái thô kệch, cùng xa hoa. Mặc dù trang trí rất nguyên thủy, nhưng lại trong động phủ các loại bảo thạch, minh châu, pháp khí, cái gì cần có đều có. Tiến vào động phủ, Chu Diễn liếc mắt liền thấy một gã so lôi Vạn Bảo càng thêm khôi ngô lão nhân xếp bằng ở bộ đoàn bên trên đệ tử Chu Diễn, bái kiến Lôi Phong chủ. Trương Diễn hành lễ, mà Lôi Khôn Hải lại không nhúc nhích nhìn xem trước mắt hắn cái bàn. Trên mặt bàn là mấy khối phẩm tướng tốt nhất nguyên thạch. Lôi Khôn Hải cau mày, hiển nhiên là bị cái này mấy khối nguyên thạch cho làm khó đệ tử coi là, bên trái cái này một khối nguyên thạch không sai. Nghĩ đến đi ra trước đó, gia cát truyện đã từng căn dặn muốn để chính mình biểu hiện tốt một chút. Trương Diễn cũng không chút do dự mở miệng nói ra ừm. Bên trái cái này một khối thế nhưng là có vết rạn, rất khó tồn ở linh khí, ngươi nói một chút vì cái gì tuyển bên trái cái này một khối. Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Khôn Hải ngẩng đầu lên, khí thế của hắn hùng tráng, giống như một đầu hổ sư đệ tử coi là. Bên trái cái này một khối nguyên thạch mặc dù có vết rạn, nhưng vết rạn không sâu, hơn nữa áo giáp còn tốt, lại mơ hồ có bảo quang, trong này nên là có cái gì. Trương Diễn đang tách đá chợt làm qua thời gian không ngắn, đối quen biết rất có nghiên cứu. Tốt ta, nhưng thật ra là lúc trước giải thạch pháp khí phía trên kèm theo tiêu đề. Chính hắn phòng đoán thấu mà thôi tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem. Lôi Khôn Hải nói, lấy tay làm đao, trực tiếp đem toàn bộ nguyên thạch cho giải ra. Một màn này, nhìn Trương Diễn trợn mắt hốt hoồm. Phải biết giải thạch đây chính là một cái việc cần kỹ thuật, nếu không, Thiên Bảo Phong cũng sẽ không chuyên môn chiêu thu đệ tử, còn phân phối tương ứng pháp khí. Không có nhập môn đệ tử, dù là có pháp khí, cũng chỉ có thể thận trọng đủ. Mà Lôi Khôn Hải vậy mà trực tiếp dùng tay giải thạch, chỉ có thể nói, kinh khủng như thế. Theo nguyên thạch bị giải khai đồ vật bên trong nguyên lộ ra, liền như là Trương Diễn nói tới, trong này quả nhiên là có bảo vật. Bất quá đáng tiếc là, chỉ là một cái không thế nào đáng tiền đồ chơi nhỏ người biết tu luyện thạch. Nhìn thấy nguyên thạch bên trong ra đồ vật, Lôi Khôn Hải tâm tình dường như khá hơn một chút, Thời hơi hơi se ức điểm điểm. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu không sai, ra các truyện quả nhiên là thu một cái đệ tử giỏi, bất quá nàng nói ngươi có 4 môn pháp thuật viên mãn, không biết là thật hay giả. Mời Lôi Phong chủ chỉ giáo. Trương Diễn nói thi triển mấy cái pháp thuật, tất cả đều là viên mãn cấp quả thật là 4 môn pháp thuật viên mãn. Nhìn thấy Trương Diễn pháp thuật biểu diễn hoàn tất, Lôi Khôn Hải trầm mặc, đột nhiên hắn quay người lại, nhìn xem giống nhau bị chấn động ở Lôi Vạn Bảo, Nguyên Bản vừa mới đệ số lửa, lập tức lại thăng lên ngươi nhìn cái gì vậy, ngươi nếu là có người ta một nửa lợi hại là được rồi. Ta thế nào có ngươi đần như vậy chắc trai. Lôi Khôn Hải nói qua hương bổ đồng dạng bàn tay, rơi vào Lôi Vạn Bảo trên thân, Trương Diễn khẽ miệng giật một cái, hắn cuối cùng biết, Lôi Vạn Bảo vết thương trên người là thế nào tới. Một hồi quyền đấm cước đá về sau, Lôi Khôn Hải dù bận bận ung dung ngồi về Trương Diễn trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Không sai, ngươi thật là không tệ, tấn thăng chân truyền đệ tử chuyện này, ta đồng ý bất quá, ngươi muốn đi theo ta đi một chuyến thái cổ chiến trường, bên kia có không ít nguyên thạch, chúng ta muốn đi thu một nhóm. Hơn nữa ngươi yên tâm, thú lao khẳng định không thể thiếu ngươi." Lôi Khôn Hải đối Trương Diễn nói rằng nhưng bằng Lôi Phong chủ phân phó. Nhìn một chút bị đánh một đầu bao Lôi và bảo, Trương Diễn cảm thấy mình không thể không đáp ứng đi, "Ngươi muốn cái gì thú lao?" Lôi Khôn Hải bản thân liền là hào sảng tính cách, cũng không thích lằng nhà lằng người. Nhìn thấy Trương Diễn vậy mà như thế hiểu chuyện cũng là phi thường hài lòng về phong chủ. Đệ tử nghe qua Thiên Bảo Phong thuật luyện khí nghe tiếng xa gần, cho nên muốn học tập một chút thuật luyện khí. Trương Diễn đối với cái này cũng là không có chút nào khách khí ưng. Luyện khí? Ngươi muốn học luyện khí? Lôi Quân Hải nhìn xem Trương Diễn chăm chú sát mặt, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không phải linh thực sư a? Ai nói linh thực sư không thể làm luyện khí sư? Trương Diễn cũng hơi nghi hoặc một chút, tu tiên giới còn có loại quy định này a? Này cũng không có, chỉ là luyện khí cần thiên phú, ta không biết rõ ngươi có hay không phương diện này thiên phú. Nhưng, đã ta trước đó đã bằng lòng ngươi, dạng này Ta chỗ này có một bản luyện khí bản chép tay ngươi có thể quan sát, quan sát, nếu như ngươi có thể ngộ ra chút vật gì, ta cũng không để ý dạy ngươi luyện khí." Lôi Khôn Hải nói, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Trương Diễn đa tạ Lôi Phong chủ. Trương Diễn nhận lấy ngọc giản, sau đó tra xét nó thuộc tính trang bị tên, luyện khí bản chép tay trang bị đẳng cấp, không trang bị phẩm chất, tự sát trang bị hiệu quả, phi kiếm luyện chế lại thành, tuấn hình pháp khí luyện chế lại thành, truy hình pháp khí luyện chế tiểu thành, luyện khí kinh nghiệm 40 đa tạ Lôi Phong chủ, tiểu tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhìn thấy ngọc giản thuộc tính, Trương Diễn lập tức bật cười. Chương 74, Lôi Vật Bảo Tổ gia gia ở bên ngoài có người. Chương 74, Lôi Vạn Bảo, Tổ gia gia ở bên ngoài có người. Chương Diễn nhìn xem trong tay luyện khí bản chép tay, nhịn không được cảm khái một tiếng, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt ta. Lôi Khôn Hải, Lôi Phong chủ, mặc dù nhìn dữ dằn, còn muốn đối tự mình tiến hành khảo nghiệm, thế nhưng là khảo nghiệm trước đó, thậm chí ngay cả đáp án nói hết ra. Nếu như vậy, lại không thông qua khảo nghiệm, vậy chỉ có thể nói Chương Diễn chính mình vô dụng. Cầm luyện khí bản chép tay, Chương Diễn hào hứng cáo lui, dự định tiến hành đối luyện khí bản chép tay nghiên cứu. Nhìn xem Chương Diễn rời đi thân ảnh, Lôi Vạn Bảo xoa mặt mình, lại đi tới Tổ ra ra, ngươi liền đem ngươi luyện khí bản chép tay cho hắn. Vạn nhất hắn thật học xong làm sao bây giờ? Ai? Lôi Khôn Hải thở dài một hơi, nhìn nhìn mình ngốc cháu trai, luyện khí không phải chuyện dễ dàng như vậy, ngươi cũng coi là một gã luyện khí thiên tài, trở nhỏ bị ta tỉ mỉ chỉ đạo, hiện tại mấy chúng năm, cũng mới có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, ngươi cảm thấy tiểu tử này bằng vào một cái luyện khí bản chép tay liền có thể học được luyện khí. Sau khi nói đến đây, Lôi Khôn Hải ngữ tốc hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, đừng nói hắn có thể học thành luyện khí, dù là hắn có thể học được một chút xíu gia lông, ta đều trực tiếp đem hắn cùng bái. A. Lôi Vạn Bảo nhẹ a một tiếng, không nghi tới Lôi Khôn Hải vậy mà nói ra những lời này, đến cái này có cái gì tốt ta, nước giữa theo một bản luyện khí bản chép tay liền có thể lục lọi ra luyện khí sư môn đạo, kia tất nhiên là vạn người không được một luyện khí thiên tài, chúng ta Thiên Bảo phòng, ngoại trừ ta có thể luyện chế pháp bảo, còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Ta phải nghĩ biện pháp không thể gây mất Thiên Bảo phòng truyền thừa. Tổ gia gia, tổ gia gia, còn có ta đây, ta nhất định có thể kế thừa ngài Y bác. Lôi Vạn Bảo đem bộ ngực đập vang động trời ngươi. Lôi Khôn Hải nhìn toán qua Lôi và Bảo, khẽ cười một tiếng, không phải ta xem thường ngươi. Người đối luyện khí mặc dù cũng có một chút thiên phú, nhưng thượng phẩm linh khí chính là cực hạn, mong muốn luyện chế pháp bảo, khó khó khó. Lôi Khôn Hải liên tiếp nói ba cái khó, đủ để chứng minh hắn ý nghĩ trong lòng của ta. Lôi Vạn bảo vẻ mặt có chút hồi bại, nhưng cũng không có phản bác Lôi Khôn Hải. Mà một bên khác, Chu Diễn về tới đột phủ, không chút do dự liền đem luyện khí bản chép tay trang bị tại trên thanh trang bị. Một mấy mắt, liên quan tới luyện khí đủ loại hiện lên ở trong lòng nguyên lai like đây chính là luyện khí a. Nghĩ không ra luyện khí vậy mà có nhiều như vậy môn đạo. Chết không được luyện khí có thể trở thành thượng vị chức nghiệp, trong này vậy mà có nhiều như vậy cần thiết phải chú ý địa phương. Cảm nhận được luyện khí bản chép tay bên trong tri thức, Trương Diễn vui lòng phục tùng. Cái này luyện khí, đích thật là muốn so linh thực khó hơn nhiều. Nếu như không có nhân giáo học, người mới chính mình đi luyện chế pháp khí, chỉ sợ 10 luyện chín hủy. Bất quá bây giờ Trương Diễn có lôi khôn hải luyện khí bản chép tay, cũng không thể xem như người mới. Hắn cũng có thể coi là một cái lão điểu. Bất quá đáng tiếc, đây chỉ là tạm thời, hắn nhất định phải đem những vật này tất cả đều hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng mới được. Mà cái này cần không ngừng mà tiến hành nếm thử, đem thực tiễn cùng lý luận kết hợp lại đợi đến ta hơi hơi tiêu hóa một chút tri thức, liền đi tìm Lôi Phong chủ. Chắc hẳn Lôi Phong chủ nhất định sẽ bằng lòng chỉ lại ta. Lấy được luyện khí bản chép tay, Trương Diễn không có việc gì liền cân nhắc bên trong tri thức. Ngày bình thường còn muốn cùng Mộ Sâm cùng một chỗ chiếu cố nhà mình Linh thực viên. Dù sao, luyện khí mặc dù trọng yếu, nhưng là hắn trở thành chân truyền đệ tử chuyện này cũng phi thường trọng yếu. Cho nên hắn hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn giữ rắn. Như thế, lại là đi qua hơn 10 ngày. Trương Diễn cảm giác đối luyện khí đã có một chút xíu lý giải, sau đó đi hướng Thiên Bạc phòng. Lần này tiến vào Thiên Bạc phòng, căn bản không có người ngăn cản hắn, trực tiếp thông thuận vô cùng đi vào. Không tiến vào bao lâu, liền thấy cả người bên trên phục trang đẹp đẽ người tiến lên đón Lôi sư huynh, không biết đạo trưởng lão nhưng tại Thiên Bảo phòng. Lần này Lôi Vạn Bảo trên mặt không có thương tổn, nhìn vậy mà có chút ấn tuấn, chính là so Trương Diễn kém không ít tổ ra gia tại cho người ta lượt khí. Thế nào, ngươi muốn đi xem? Lôi Vạn Bảo lườm Trương Diễn một cái, hắn cảm thấy, hẳn là nhường Trương Diễn đi xem một chút chân chính luyện khí sư là thế nào lượt khí. Chờ hắn thấy được chi lệnh, liền sẽ không nghĩ đến học tập luyện khí loại này chê cười có thể sao. Nghe nói như thế, Trương Diễn cũng hưng phấn, có thể quan sát Thiên Bảo phòng phong chủ lượt khí, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ chuyện người ngoài tự nhiên không thể. Nhưng ta thế, nhưng là tổ gia gia thân huyền tôn, đi, ta dẫn ngươi đi." Lôi Vạn bảo nói, mang theo Trương Diễn thẳng đến Luyện Khí phòng mà đi. Bọn hắn còn chưa tới Luyện Khí phòng, Trương Diễn liền nghe tới đinh đinh đương đương gõ âm thanh bọn hắn đều là tại Luyện Khí. Luyện khí không phải tại Luyện Khí lô bên trong luyện a? Trương Diễn hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, Luyện khí cùng luyện đan như thế, thế nào còn cần gõ? Luyện khí chưa làm ngoại luyện, cùng nội luyện. Nội luyện cũng chính là ngươi nói cần một cái đỉnh lô tiến hành luyện chế. Nói chung, nội luyện càng thích hợp luyện chế một chút tương đối tinh tế pháp khí, thì như nói phi châm loại hình pháp khí, cùng con dấu một loại pháp khí mà ngoại luyện tương đối thông dụng, trên cơ bản tất cả pháp khí đều thích hợp. Thì ra là thế. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, hắn nghĩ tới luyện khí bản chép tay bên trong đã từng nói, luyện khí cần một bộ thân thể cường tráng, lúc trước hắn còn buồn bực. Hiện tại xem ra, hẳn là cần vun truy. Chờ hai người tiến vào luyện khí phượng, Trương Diễn lập tức cảm giác một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới, trong này không khí tối thiểu nhất so bên ngoài nóng lên 20 độ. Bất quá cũng may, tất cả mọi người là tu tiên giả, đối loại này nhiệt độ cao còn có sức chống cự. Mà tại trong luyện khí phượng, hắn có thể nhìn thấy không ít đệ tử, ngay tại quơ đại truy tiến hành giá luyện thế nào cảm giác cùng phàm nhân rèn sắt như thế Trương Diễn trong lòng nhã dãy một câu, nhưng vẫn là đi theo Lôi Vạn Bảo không ngừng mà đi để tiến. Càng la đi đến, hắn càng là có thể cảm giác được nhiệt độ đang kéo dài không ngừng lên cao. Tới đằng sau, cho dù là Trương Diễn đều chỉ có thể vận khởi pháp lực tiến hành ngăn cản. Tại luyện khí phường tận cùng bên trong nhất, là một chỗ xâm nhập lòng đất động rộng rãi. Từ động rộng rãi bên ngoài, còn có thể nghe được bên trong đinh đinh đương đương tiếng vang tổ ra ra ngay mặt ở chỗ này đâu. Lôi Vạn Bảo cười đối Trương Diễn mở miệng nói nặng, đây là Tích Hỏa Châu, ngươi mang theo, đường đem ngươi cho tiêu chết. Lôi Vạn Bảo cũng không thể lắm Từ trong ngực hắn ngoắc ra một quả tích hỏa châu cho Trương Diễn đa tạ Lôi sư huynh. Trương Diễn cầm tích hỏa châu, quả nhiên cảm giác quanh thân mát mẻ rất nhiều, cái này động động dãy thông hướng chính là địa hỏa chi hải, người cũng phải cẩn thận. Mặc dù Trương Diễn trên rơi mất Lôi vạn bảo một cái chân truyền danh nghịch, nhưng Lôi vạn bảo cảm giác cũng còn tốt. Ngược lại đã không phải lần đầu tiên, hắn đều quen thuộc. Tiến vào động động dãy, ban đầu cực hẹp, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Trong này lại có một tòa to lớn quan trường. Lôi Khôn Hải ngay tại cái này trong sân động Đứng tại một tòa đúc binh lô trước mặt, hắn ở trần, trong tay giơ một thanh khủng lô thiết truy đang không ngừng gõ cái đe sắt phía trên một khối kim loại, kia kim loại theo hắn không ngừng mà gõ, đang đang nhanh chóng biến hình. Trương Diễn không nói gì, mà là tại thật tốt quan sát. Không thể không nói, cái này Lôi Khôn Hải nhìn bề ngoài tô kịch đến cực điểm, nhưng trên thực tế, lại thận trọng như tơ, muôn ngụm đại truy trong tay hắn, vung vẩy hổ hổ sinh phong, kia một khối xác định vững chắc, lại bị hắn gõ ra hoa đến đầy không phải câu ví dụ, mà là câu chẩn tuyệt đối phương thật tại cái đe sắt trên bảng, đem kia một đoàn kim loại gõ ra một đóa lớn chừng bàn tay hoa. Nụ hoa nụ hoa chấm nở, nhìn sinh động như thật cũng nhất là chương diễn mơ hồ có thể cảm giác được bên trong linh tính, dùng chùi gõ ra hoa. Chương diễn chỉ muốn nói, "Lão lôi ngươi là thực nhiu bức a?" Mà tại quan sát thời điểm, hắn cũng đang không ngừng xác minh trong lòng sở học. Qua không biết rõ bao lâu, Lôi Khôn Hải bỗng nhiên ngừng gõ chuỳ, sau đó quay người nhìn về phía chương diễn, "Tiểu tử ngươi tìm ta làm gì?" "Vệ, Lôi phong chủ, đệ tử quan sát ngài luyện khí bản chép tay, rất có cảm ngộ, cho nên muốn xin ngài chỉ đạo một phen." Chương diễn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, "Ngươi quan sát luyện khí bản chép tay rất có cảm ngộ." Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Khôn Hải đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên ngươi bớt nói nhảm, không cần nói với ta cái gì cảm ngộ, ngươi đi trước cho ta rèn sắt. Lôi Khôn Hải là một cái thực tế phái, căn bản không muốn nghe cái gì cảm ngộ. Trực tiếp liền để Trương Diễn đi rèn sắt. "Tốt, ta thử một chút." Trương Diễn biết Lôi Khôn Hải ý tứ, trang bị luyện khí bạn chép tay hắn, hoàn toàn có thể đuổi theo đối phương tốc độ. Cái gọi là rèn sắt, chính là rèn đúc chết xuất, đối phương mong muốn nhường hắn đem linh tiết bên trong tạm chất chết xuất đi ra đây là luyện khí sư kiến thức cơ bản. Trương Diễn không nói nhảm, cầm lấy đối phương đưa tới chùy, đây là một cái mới chùy ngoại trừ kèm theo cự lực tiêu đề, còn lại không có cái gì. Hắn đi vào bên cạnh một cái hỏa lô, tìm tới linh thiết mỏ, bắt đầu nung khô, sau đó một truy một truy đập lên đây làm một cái việc tốn thể lực đối với chương diễn loại này không có rèn qua thể tu sĩ mà nói, ít nhiều có chút phí sức đợi xong việc về sau, ta nhất định phải đi học một cái đoán thể công pháp. Chương diễn trong lòng nhả ra một câu. Rèn luyện linh thiết thời điểm, chương diễn cũng không có trực tiếp sử dụng luyện khí bản chép tay bên trong tăng thêm, mà là bằng vào hoàn toàn dựa vào chính mình đương nhiên. Luyện khí bản chép tay bên trong tri thức tăng thêm, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Dù sao có thể sở lấy lão lôi qua sông, vì sao muốn chứng minh mụ Nghiệt Cứu? Hắn ngay tại rèn luyện bên trong, từng lần một đón nắm sai lầm của mình, mỗi một lần vung truy đều muốn so với một lần trước càng thêm tinh chuẩn. Hắn một mực tại tiến bộ. Lôi Vạn Bảo ngay từ đầu còn đứng ở chương diễn sau lưng chế Dê, nhưng nhìn nhìn xem hắn liền không cời được, ra hoàn này. Thế nào cảm giác đối phương mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ. Mặc dù biết chương diễn là thiên tài, nhưng là muốn hay không khủng bố như vậy. Huấn nữa trừ cái đó ra, hắn nhìn chương diễn vung truy thủ pháp, luôn cảm giác giống như có một tia giống như đã từng quen biết. Hết sức quen thuộc, lại có lực khắc bách nhưng lại trong lúc nhất thời không muốn lên, chỉ là trong lúc lơ đãng, hắn nhẹ nhàng một cái quay đầu, nhìn về phía ngay tại vùng truy lôi Khôn Hải. Sau đó lại so sánh một chút chương diễn vùng truy thủ pháp, giống nhau như lúc. Trong chốc ngắn này, Lôi Vạn Bảo Tâm đều muốn nổ. Chuyện gì xảy ra? Chương diễn thế nào lôi trong lôi khí? Cái này tư thế, động tác này, cái này cường độ. Xong, tổ gia gia ở bên ngoài có cháu trai mới. Giờ phút này, Lôi Vạn Bảo Tâm như bị dao cắt, Tâm Như lay rối, hắn không thể tin được, một mục đối với mình yêu thương, có thừa tổ gia gia, lại làm một cái bội tình bạc nghĩa người. Chương 75, Lôi Khôn Hải Kẻ này giống ta. Chương 75, Lôi Khôn Hải, kẻ này giống ta đương đương đương đương đương. Chương Diễn cầm trong tay lại truy, không ngừng mà đập linh tiết, không thể không nói, cái này linh tiết so với hắn trong tưởng tượng còn mệt mỏi hơn. Gõ không có bao lâu thời gian hắn cũng cảm giác tinh bị lử tận, mà trái lại ngay tại rèn đúc pháp khí Lôi Khôn Hải, lại sinh long hỏa hổ, càng già càng dẻo dai nhất định phải luyện thể mới được. Chương Diễn cắn răng kiên trì, lần nữa một truy vung ra, lần này hắn đem tất cả khí lực đều dùng làm. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp Lôi sư hình, ngươi thế nào? Cũng chính là cái này thời điểm, Chương Diễn mới phát hiện Lôi Vạn Bảo dị dạng. Cái này Lôi Vạn Bảo vừa mới không còn rất tốt a. Hiện tại thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Giống như bị tái rồi như thế ta. Ta không sao. Lôi Vạn Bảo nụ cười có chút miễn cưỡng, ngươi cái này tạp chất rèn đúc rất thông thạo a, trước kia học qua. Không có, không có, tất cả đều là Lôi Tiền bố chỉ đạo tốt. Trương Diễn lắc đầu liên tục, lúc trước hắn nhưng không có đánh quá sát, hiện tại sở dĩ có thể đánh tốt như vậy, đó cũng là thuần túy bởi vì luyện khí bản chép tay mang đến hiệu quả quả nhiên. Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Vạn Bảo tâm vừa trầm một chút, quả nhiên là tổ gia gia ở bên ngoài giáo. Cái gì quả nhiên Trương Diễn cảm thấy Lôi Vạn Bảo giống như có điểm lạ lạ, người này, sợ không phải đầu óc có vấn đề a. Chốc cơ thời điểm đem đầu óc cho hắn thế. Không có, không có việc gì, người cái này thoại sắc đánh tốt. Thật tốt. Lôi Vạn Bảo nhìn xem Trương Diễn truy dưới đấy thoại linh tiết, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận, đối phương là có thiên phú. Mặc dù còn có đánh xong, nhưng là có thể nhìn ra, cái này thoại sắc bên trong tạm chất đã không có bao nhiêu. Tạm chất không phải tùy tiện liền có thể gõ đi ra, cái này cần nhất định thủ pháp cùng kỹ thuật. Mà rất hiển nhiên Trương Diễn kỹ thuật đã vô cùng thành thục, cái này nếu tới Thiên Bảo Phong nhận lời mời làm làm việc vặt, một ngày cũng có thể kiếm 3 khối linh thạch. Đinh đương. Lúc này, Lôi Khôn Hải cũng buông xuống trong tay lại truy, hắn đã đem đóa hoa kia đánh tốt, linh quang lượi lượi, lại làm một cái linh khí ngươi tiểu tử, thế nào ngừng? Từ bỏ. Lôi Khôn Hải ném trong tay lại truy, quay đầu nhìn về phía Trương Diễn thủ hạ thoại linh thiết tử. Nhìn thấy kia thoại linh thiết, Lôi Khôn Hải sửng sốt một chút, sau đó pháp lực dâng trào, trực tiếp hút tới ở trong tay cái này thoại linh thiết. Lôi Khôn Hải đưa tay bắt, trực tiếp đem thoại linh thiết cho thành một khối, sau đó đưa tay một cái ra. Sơ sở đem gọi linh tiết tách ra thành hai nửa. Hắn nghiêm túc nhìn xem gọi linh tiết trong ngoài, lúc đầu muốn đả kích Chương Diễn lời nói, nuốt vào trong bụng lôi tiền bố, ngài nhìn ta làm như thế nào. Chương Diễn cũng có chút hưng phấn đối Lôi Khôn Hải hỏi ngươi làm lôi Khôn Hải nhìn chằm chằm trong tay đồ vật, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không tệ lắm, cũng không biết về sau thế nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lôi Khôn Hải vẫn là chỉ có thể nói, Chương Diễn tiểu tử này giống như thật rất có thiên phú tiếp tục đánh đi. Lôi Khôn Hải nói, đem gọi linh tiết ném tới, nhường Chương Diễn tiếp tục cố gắng. Nghỉ ngơi một hồi khôi phục không ít thể lực Chương Diễn, cũng không nói nhảm, lập tức bắt đầu hành động. Lưu lại chùy không ngừng mà đập tội linh tiết, cái này vừa gõ chính là 10 ngày. Cái này trong 10 ngày Trương Diễn ngoại trừ giàn sắt chính là giàn sắt, tội linh tiết chọn vẹn đánh tới trên trăm mai. Mà trong khoảng thời gian này, Lôi Vạn Bảo cũng chỗ nào đều không có đi, không biết rõ ràng ngoài tầm tư gì, vậy mà cũng cầm một cái thiết chùy, đi theo Trương Diễn bên người giàn sắt. Ngay từ đầu hắn còn dương dương đắc ý, chỉ là càng đi về phía sau, sắc mặt càng có nhìn, cho tới bây giờ, hắn cơ hồ đều muốn khóc lên. Nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt tràn đầy u oán, hắn rất buồn rầu, hắn rất hoan nghi. Hắn ngay từ đầu đi theo đánh chỉ là muốn chứng minh một chút, Chư Diễn mặc dù rất có thiên phú, nhưng là còn cần rèn luyện. Có thể lúc này mới mấy ngày a. Liên Biến Thành, hắn lôi Vạn Bảo mặc dù học được sớm, nhưng kỹ thuật còn thiếu một chút, cần tiếp tục rèn luyện. Trong này chiến lệnh quá xa, hắn khó tiếp thụ. Nhất là mới nhất một khối Thỏi Linh Tiết, Chư Diễn vậy mà đánh ra một khối cơ hồ linh tạm chất Thỏi Linh Tiết. Mặc dù Thỏi Linh Tiết là luyện khí cơ sở công, nhưng nói chung, chỉ cần có thể đánh ra chứa chút ít tạm chất Thỏi Linh Tiết coi như là cách. Mà như loại này cơ hồ không có tạm chất Thỏi Linh Tiết, toàn bộ Thiên Bảo phòng chỉ có Lôi Khôn Hải một người có thể làm ra đến. Không hiện tại là hai cái, bởi vì Trương Diễn cũng có thể làm được. Hơn nữa nhất làm cho người cảm thấy kinh cục là, Trương Diễn từ bắt đầu rèn sắt đến bây giờ đánh ra thuần khiết linh thiết, hết thảy mới 10 ngày. Mà Lôi Vạn Bảo nghĩ đến chính mình, hắn từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc lực khí, đến bây giờ đã 47 năm. Hơn 40 năm công lực, vậy mà không bằng đối phương 10 ngày. Thật là sống tới cậu thân lên. Người này là luyện khí kỳ tài a, tuyệt đối có thể trấn hưng thiên bạo phong. Lôi Vạn Bảo trong lòng đang gieo họ, hắn đều muốn trực tiếp thay tổ gia gia làm chủ, thu hắn làm đồ đệ cũng không tệ lắm, bất quá trong này vẫn như cũ có tác chất, người đến tiếp tục cố gắng. Lôi Khôn Hải nhìn xem Thỏi Sắt, bình phục tâm tình xuống, Đối Trương diễn mở miệng nói ra vâng, đệ tử nhất định tiếp tục cố gắng. Bất quá, còn mời Lôi Phong chủ biết, đệ tử ngày mai cần tiến hành linh thực bổ dưỡng, khả năng tới không được tiên bảo phòng. Đối với luyện khí nhất đạo, Trương Diễn thật ra thì hiểu cũng không sâu, còn tưởng rằng luyện chế pháp khí đều phải đem tạp chất tất cả đều loại bỏ mới được bổ dưỡng linh thực. Lôi Khôn Hải nghe được câu này, hung hăng cầm ở trong tay Thỏi Linh Tiết, trực tiếp bóp thành một đoạn, "Ngươi luyện khí sư Thiên Phú không tồi, ta đề nghị ngươi về sau cường điệu tại con đường luyện khí." "Đệ tử biết." Trương Diễn không có phản bác, luận ký đối với hắn mà nói, có vượt mức bình thường ý nghĩa. Bất quá linh thực một đạo cũng không thể bỏ xuống. Thân làm một cái địa chủ coi như không tự mình trồng trọt, vậy cũng cần đối linh thực một đạo có hiểu biết. Trương Diễn rời đi về sau, Lôi Khôn Hải nhìn xem trong tay thỏi linh tiết, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Tổ gia gia, ngươi cứ như vậy nhường hắn đi, ngươi không thu hắn làm đồ đệ a? Lôi Vạn bảo đi vào Lôi Khôn Hải bên người, có chút tò mò hỏi hắn đã có sư phó. Thu nghệ của ta thế nhưng là chúng ta Thiên Bảo Phong trấn phong chi bảo, không thể ngoài truyền. Tổ tông phương pháp khó biến a? Sau khi nói đến đây, Lôi Khôn Hải trên mặt cũng lộ ra một tia đăm chất, hắn đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp cùng ra các truyền đoạn đệ tử hơn nữa, cái này vẻn vẹn rèn luyện thổi linh tiết ma thôi, cụ thể chế pháp khí, còn không biết hắn được hay không đâu. Vẫn là trước quan sát quan sát rồi nói sau. Lôi Khôn Hải cuối cùng không có dễ dàng hạ quyết định. Hắn muốn đợi nhất đẳng tối thiểu nhất chờ Trương Diễn có thể độc tự chế tạo ra một cái hạ phẩm pháp khí đến. Một bên khác, Trương Diễn đã về tới linh thư viện. Hắn linh thực viên bên trong linh thực, bồi dưỡng cũng không thế nào thuận lợi. Bởi vì hắn muốn dùng di hoa tiếp một tiến hành bồi dưỡng linh quả thụ, cho nên liền cần gấp gáp. Cũng chính là gấp gáp. Bất quá cái này gấp gáp cũng không phải là tùy ý lựa chọn. Cần lựa chọn bộ dễ phát đạt, hơn nữa còn cần có chứng bệnh, kháng lệnh các loại tính. Gấp gáp không tốt tuyển, hơn nữa còn cần cùng Di Hoa tiếp một đối tượng có thân duyên tính. Trương Diễn cùng Mộc Sâm lúc đầu mong muốn tại Mộc Linh Phong tìm kiếm thích hợp gấp gáp, nhưng không nghĩ tới, dạo qua một vòng, vậy mà đều không được. Vì thế, Trương Diễn cố ý nhường Mộc Sâm đi tìm hiểu nơi nào có thích hợp gấp gáp. Mà bây giờ Mộc Sâm cũng vì hắn mang đến tin tức đều không cần ra tông môn, tông môn linh thực viên bên trong liền có thích hợp. Vì thế, Trương Diễn chuyên môn đổi một chút điểm cống hiến, tiến đến mua sắm. Tông môn linh thực viên bên trong linh thực Linh thú trong viên linh thú, ngoại trừ cực ít bộ phận bên ngoài, phần lớn đều là đối đệ tử bản gia. Hơn nữa giá cả cũng nếu so với phía ngoài hơi rẻ, đây coi như là tông môn đệ tử một trong phúc lợi. Trương Diễn mua mấy chục gốc gấp gép, sau đó mới bắt đầu tiếp tục bồi dưỡng nhị giai linh thực. Chư cái đó ra, hắn còn muốn chiếu cố Thanh Tâm Liên. Vì cam đoan Thanh Tâm Liên tỷ lệ sống sót, Trương Diễn mỗi lần tới thời điểm đều muốn cho nó thi triển một cái viên mãn mục nguyên thuật cùng linh vũ thuật. Nhưng dù cho như thế, Thanh Tâm Liên mọc cũng vô cùng chậm chạp. Bất quá hắn cũng không nản chí, ngược lại chỉ cần không chết, vậy hắn luôn có thể bồi dưỡng ra đến, lại nói, cho dù chết hắn cũng còn có một khóa hạt sen. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể tìm cơ hội đem trưởng môn linh thực viên bên trong kia một góc mang ra, thôi hơi giải quyết một chút linh thực nan đề. Chứ diễn lại đi tiền bạc phòng, không có cách nào, hắn còn muốn cùng Lôi Khôn Hải học luyện khí đâu. Hôm sau, Lôi Khôn Hải tại luyện khí vương động đá voi bên trong có chút bực bội đi tới đi lui, Lôi Vạn Bảo trên mặt lại trở nên mặt mũi bẩm dập lên ngươi nói một chút ngươi chúc cơ thời gian dài như vậy, lại còn không bằng một cái luyện khí, thời gian dài như vậy, ngươi thật là sống tới chó trên bụng. Lôi Khôn Hải nhìn cực kỳ cuồng bạo ta cũng không muốn á Lôi Vạn Bảo thần sắc vẻ ngoài. Nói thật, hắn cũng rất thương tâm, rất bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp a. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, Trương Diễn giống như có chút khắc hắn. Thế nào tổ ra ra mỗi lần gặp Trương Diễn, chính mình cũng muốn chịu một trận đánh. Đệ tử Trương Diễn, Bái Kiến Lôi Phong chủ. Lúc này bên ngoài truyền đến Trương Diễn thanh âm vào đi. Nghe được Trương Diễn đi đến, Lôi Khôn Hải nguyên bản cuồng bạo tâm tình lập tức biến thư sướng. Chờ Trương Diễn đi vào trong động đá vôi khoảng chừng lúc, Lôi Khôn Hải đã dù bận vẫn dung dung ngồi ở một cái bàn trước mặt bắt đầu thưởng thức trà đối với luyện khí sư mà nói, một thanh tốt nhất rèn đúc truy ác không thể thiếu, cho nên hôm nay ngươi liền nghĩ biện pháp cho ngươi chế tạo một thanh truy a. Nhìn thấy Trương Diễn tiến đến, Lôi Khôn Hải cũng không ngẩng đầu lên đối Trương Diễn nói rằng: "Thanh âm bên trong tràn đầy lãnh đạm. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh." Nghe được Lôi Khôn Hải để cho mình rèn đúc một cái pháp khí, Trương Diễn lập tức gật đầu, hắn biết, đây là Lôi Khôn Hải đối với hắn một cái khảo nghiệm đi vào lò rèn đúc trước mặt, Trương Diễn hít sâu một hơi, sau đó lấy trước lên hai khối thỏi linh thiết, đây là lúc trước hắn chết xuất có được thỏi linh thiết đem nó tại địa hỏa bên trên hóa tan. Sau đó hít sâu một hơi, cầm lấy một thanh thiết chùy, bắt đầu điên cuồng đánh, một chùy tiếp một chùy, đố lửa bắn tứ tung đây là Trương Diễn lần thứ nhất nếm thử luyện chế pháp khí, cho nên động tác có chút là nhạt. Nhưng lạ Lôi Khôn Hải đã sớm ngẩng đầu lên, chăm chú mà nhìn xem Chu Diễn, nhìn lối phương trong động tác kia cảm giác quen thuộc. Lôi Khôn Hải không chỉ có sửng sốt một chút, sau đó tự lẩm bẩm, kẻ này giống ta. Chương 76, lần thứ nhất rèn đúc pháp khí. Chương 76, lần thứ nhất rèn đúc pháp khí kẻ này giống ta. Theo Lôi Khôn Hải một câu nói kia nói ra, Lôi Vạn Bảo Tâm đều đi theo run lên một cái, quả nhiên, Chu Diễn kỳ thật phải gọi Lôi Diễn đúng không? Đối với Lôi Khôn Hải tán dương, Chu Diễn căn bản không để ý giờ phút này, hắn đã đem cả người thể xác tinh thần đều đắm chìm trong lần này luyện khí bên trong. Mong muốn luyện chế ra tốt pháp khí, liền cần luyện khí sư tinh khí thần hợp làm một thể, dụng tâm cảm ngộ tài liệu bên trong linh tính, dạng này khả năng rèn đúc ra mạnh nhất pháp khí đây là Lôi Khôn Hải luyện khí bạn chép tay bên trong ghi chép. Chư diễn giờ phút này ngay tại dụng tâm cảm ngộ trong tài liệu linh tính. Sau đó một truy tiếp một truy đem vật liệu chế tạo thành mình muốn hình dạng đây không phải một chuyện đơn giản. Tựa như Lôi Khôn Hải muốn chư diễn rèn đúc ra một thanh rèn đúc truy, trong này liền có đại học vấn. Chú ý tác dụng khác biệt, hình dạng cũng liền không giống. Tỷ như nói dùng để rèn đúc dùng truy liền tương đối lớn, hơn nữa đầu là bình, mà dùng để chiến đấu truy liền hơi nhỏ một chút, đầu sẽ nhỏ một chút. Bất quá mặc dù Lôi Khôn Hải nhượng trưng diễn chế tạo một cái rèn đuôi truy, nhưng dù sao là lần đầu tiên lực khí, cho nên tại Lôi Khôn Hải trong lòng, Trương Diễn chỉ cần chế tạo ra một cái truy dạng là được. Căn bản không cần thật luyện chế thành pháp khí đương nhiên, hắn cũng không có nói. Mà Trương Diễn cũng đắm chìm trong động tác của mình bên trong. Một truy, hai truy, ba truy, mỗi một truy vung ra, đối với Trương Diễn mà nói đều là một loại linh ngụ. Nguyên bản luyện khí bản chép tay bên trong tri thức bị hắn nhanh chóng hấp thu, trở thành hắn đồ vật của mình. Cũng không biết liên tiếp vung ra nhiều ít truy, Trương Diễn chỉ cảm thấy trong lòng có chút đồ vật nhất định phải bày hơi đi ra mà gõ rèn đúc truy chính là cái này chỗ tháo nước. Rốt cuộc, khi hắn cuối cùng một truy đánh ra về sau, Trương Diễn Chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Túi đầu. Một thanh dài ước chừng 10 cm, toàn thân một bạc trắng truy nhỏ xuất hiện tại cái đe sắt bên trên đây là lần thứ nhất hắn rèn luyện ra pháp khí ta. Thành công. Nhìn thấy cái đe sắt bên trên cái này truy, Trương Diễn Chỉ cảm thấy có chút khó tin. Chính mình lần thứ nhất vậy mà rèn đúc ra một thanh pháp khí. Hắn theo bản năng đem một thanh này pháp khí cầm lên trang bị tên, đoán binh truy trang bị đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí trang bị phẩm chất, màu xám trang bị hiệu quả. Linh cơ lóe lên, ngươi tại giàn đúc pháp khí thời điểm có tỷ lệ gia tăng xác suất thành công. Quả nhiên là pháp khí. Nhìn thấy trong tay pháp khí, Trương Diễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lôi tiền bối, ta giống như thành công. Trương Diễn đem trong tay giàn bình truy đưa cho đứng ở một bên Lôi Khôn Hải. Hắn không thân, đứng tại Trương Diễn bên người, nhìn thần sắc có chút bình thản. Ta xem một chút, ta xem một chút. Cùng Lôi Khôn Hải thận trọng không giống, giờ phút này, Lôi Vạn Bảo đã sớm không thể chờ đợi, đưa tay liền phải đi đoạt ngươi ngẻ con đồ chơi, cho ta cút sang một bên. Lôi Khôn Hải một tay lấy Lôi Vạn Bảo kéo đến một bên. Sau đó một tay lấy chương diễn trong tay truy cầm tới pháp khí này, Lôi Khôn Hải cầm chương diễn chế tạo thanh thứ nhất pháp khí, xem đi xem lại. Không biết rõ vì cái gì, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Giống, quá giống. Pháp khí này mặc kệ là chế tạo hoa văn, vẫn là lý niệm, đều cùng hắn giống nhau như lúc. Thế này sao lại là chương diễn chế tạo, rõ ràng chính là lúc còn trẻ hắn a. Vẹn vẹn một cái luyện khí thủ pháp, đối phương liền có thể học được loại trình độ này. Lôi Khôn Hải cảm thấy mình hẳn là một lần nữa xem kỹ một chút chương diễn, hắn, giống như so với trong tưởng tượng còn muốn tinh tài. Nếu như đối phương chịu đến thiên bảo phong hắn thật là có người kế nghiệp. Lôi Tiên Ngối, ta cái này xem như hợp cách. Trương Diễn có chút khẩn trương đứng ở trước mặt đối phương, đối với hắn hỏi, ta ta cảm giác cái này mặc dù miễn cưỡng chế tạo thành pháp khí, nhưng còn có rất nhiều không đủ. Nếu như ta tôi vào nước lạnh thời điểm cẩn thận một chút, khả năng cũng sẽ không có nhiều như vậy tỉ vết, còn có, ta giàn đúc thời điểm quá gấp, luôn muốn nhanh lên chế tạo xong, nhưng kỳ thật không nên vội vã như vậy. Bất quá vấn đề lớn nhất vẫn là ta thể lực vấn đề, nhục thân lực lượng của ta hơi yếu. Trương Diễn đứng tại Lôi Khôn Hải bên người, làm lấy kiềm điểm. Mà giờ khắc này Lôi Quân Hải đều đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải, mà Lôi Vạn Bạo càng là có chút ngượng. "Không phải, ca, ngươi có ý tứ gì? Ngươi một người mới, lần thứ nhất chế pháp khí, sau đó trực tiếp liền thành công, ngươi không cao hứng, ngươi còn ở nơi này kiếm điểm. Van cổ ngươi, làm người a." Hắn thật rất muốn trực tiếp một thanh mạnh mẽ bóp lấy Trương Diễn cổ, sau đó mạnh mẽ chất vấn hắn, "Ngươi quyền chết ta, đối ngươi có chỗ tốt gì? Các ngươi những thiên tài này chính là như thế không cho người khác đường sống sao?" Hắn vô cùng tức giận, nhưng lại quay đầu, ngay trước tổ gia ra, ra mặt, những người này, hắn cũng không dám nói thậm chí cũng không dám uy hiếp Chương Diễn. Nếu không, lấy hắn tổ gia gia tỉnh tỉnh, nhất định sẽ cho mình để mắt. Lúc ấy tổ gia gia thế nào thay hắn ra mặt, liền sẽ thế nào thay Chương Diễn ra mặt, đánh như thế nào người khác, liền sẽ đánh như thế nào hắn. Nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ đánh run một cái, quá kinh khủng. Không được, tuyệt đối không được, như thế thật sự là quá kinh khủng. Xem ra chính mình vẫn là phải thật tốt ôm lấy Chương Diễn đuổi mới được, mặc dù là tiên NĐ đại. Nhưng là Lôi Vạn Bảo đối với mình có rõ ràng nhận biết, tại lần lượt cùng chân truyền đệ tử giao chi sai cánh tay về sau, hắn cũng biết Hắn sở dĩ có thể có thành tựu hiện tại, không phải là bởi vì hắn thiên phú cao bao nhiêu, linh căn mạnh bao nhiêu, thuần túy là bởi vì hắn có một cây đuôi tốt. Mặc dù bây giờ bắt đuổi này giống như đối với hắn có chút ý kiến, nhưng không sao, dù sao cũng là thân sinh. Hơn nữa, trừ cái đó ra, hắn cảm thấy, lấy chương diễn thiên phú tương lai cũng tuyệt đối là một cây thô to vô cùng đuổi. Thừa dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện, chính mình hoàn toàn có thể sớm ôm lấy a. Cái gì? Ngươi hỏi hắn, chúc cơ kỳ ôm luyện khí kỳ đuổi mất mặt hay không? Thật không tiện. Lôi Vạn Bảo biểu thị bình thường mình bị tổ gia gia đánh thành đầu heo thời điểm nhiều không làm theo ở bên ngoài rêu giao khắp nơi. Chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ, vậy thì không mất mặt. Ngược lại cũng là vì ôm đuổi đi. Không có coi. Nghĩ tới đây, hắn sương mặt sương môi trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó mong muốn tiến đến Trương Diễn cùng lôi Khôn Hải bên người ngươi làm gì? Cùng quỹ như thế, cho ta đi một bên. Lôi Khôn Hải chỉ là ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái cùng quỹ như thế mặt, làm lấy kinh khủng biểu lộ bu lại. Kém chút quát tay chính là một đạo thần thông xấu như vậy còn ra đến mất mặt. Lôi Khôn Hải mắng xong lôi vật bảo, sau đó quay đầu nhìn, nhìn xem Trương Diễn, vừa khí dịu dàng mở ra miệng nói ngươi đi tâm. Ngươi đừng sợ, tính tình của ta bình thường là vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không có cái gì đánh chửi chuyện xảy ra." Lôi Khôn Hải lúc nói chuyện, bộ ngực đập vang động trời. Trương Diễn xem hắn, sau đó nhìn xem sư mặt sư mũi Lôi Vạn Bạo nhẹ nhàng gật đầu, hắn hoàn toàn tin tưởng Lôi Khôn Hải. Hắn tuyệt đối không phải một cái bạo lực người. Ngươi cái này pháp khí chế tắc còn có thể, bất quá đích thật là có rất nhiều tỉ vết nhỏ, ta nói cho ngươi một chút, ngươi trở về thật tốt cảm ngộ một chút, hơn nữa ngươi thân là một cái luyện phí sư, thân thể thật là không thể quá yếu, ta chỗ này có một bản công pháp, ngươi có thể lấy về tu luyện đây là đoán thể công pháp, có thể cùng luyện khí công pháp đồng tu. Lôi Quân Hải nói không biết từ nơi nào lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Trương Diễn cầm cái lệnh bài này, ngươi có thể đi truyền đạo lâu học tập Lôi Viêm đoán thể quyết. Có cái gì sẽ không địa phương, có thể tùy thời trở về hỏi ta. Chờ ngươi chừng nào thì học xong Lôi Viêm đoán thể quyết, lúc nào đem lệnh bài trả lại cho ta. Đa tạ Lôi tiền bối. Lấy được lệnh bài, Trương Diễn vội vàng cẩn tạ, mà liền tại cầm lấy lệnh bài một cái mắt, Trương Diễn cũng nhìn thấy trên lệnh bài thu tính. Ngoài dữ liệu, lệnh bài này bên trên tiêu đề lại có điểm mãnh, chương 77, hoàn thành chân truyền nhiệm vụ. Chương 77 Hoàn thành chân truyền nhiệm vụ trang bị tên, lôi viêm lệnh trang bị đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí trang bị phẩm chất, tử xác trang bị hiệu quả, lôi viêm, sử dụng về sau, ngươi có thể ngắn ngủi khống chế lôi viêm. Lôi viêm đoán thể quyết, đại thành, lôi viêm đoán thể quyết, tiểu thành, lôi viêm đoán thể quyết, nhập môn, lôi viêm đoán thể quyết, tiểu thành. Nhìn xem trong tay cái lệnh bài này, Chương Diễn thật lâu không thể lắng lại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đầu tiêu để trang bị. Hơn nữa mấu chốt nhất là, những này tiêu để rất nhiều đều là tái diễn đây là vì cái gì? Chương Diễn có chút không hiểu. Cái này lôi viêm lệnh bên trên Rõ ràng có lôi viêm đoán thể quyết đại thành, vì cái gì còn sẽ có tiểu thành cái từ này đâu. Hơn nữa tiểu thành không chỉ có một cái, thậm chí còn có rất nhiều đầu chẳng lẽ lại, cái này mỗi một đầu tiêu để cũng không giống nhau. Trương Diễn trong lòng mơ hồ có suy đoán, bất quá hắn hiện tại cũng không tốt thí nghiệm, chỉ có thể chờ trở về thí nghiệm tạ lôi tiền mối. Trương Diễn bái tạ về sau, trực tiếp cầm lệnh bài đi. Chỉ còn lại có Lôi Khôn Hải cùng Lôi Vạn Bảo hai người lưu lại cái này trong động đá vôi tổ ra ra, tổ ra ra ngươi. Lôi Vạn Bảo mở to hai mắt nhìn xem Lôi Khôn Hải, sắc mặt của hắn tràn đầy chấn kinh. Hắn thế nào đều không nghĩ tới Lôi Khôn Hải nhanh như vậy liền đem lôi Viêm lệnh trò chuyện diễn. Mặc dù hắn đã sớm biết Lôi Khôn Hải có bồi dưỡng chương diễn tâm, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Các ngươi trước trước sau sau mới quen biết mấy ngày a. Lôi Viêm lệnh, cùng Lôi Viêm Đoán Thể Quyết, đây chính là thiên bảo phòng bí mật bất chuyện. Đừng nói người khác, hắn Lôi Vật Bảo, lúc ấy học tập Lôi Viêm Đoán Thể Quyết thời điểm, đều đã hao hết tâm tư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lôi Khôn Hải vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền cho người khác. Lôi Vạn Bảo trong lòng khổ a. Ngươi câm miệng cho ta. Lôi Khôn Hải trừng mắt liếc Lôi Vật Bảo, nếu không phải ngươi giác rửi như vậy, ta cần tìm người khác tới kế thừa a. Nghe được câu này, Lôi Vạn Bảo lập tức ngậm miệng lại, không thể nói tiếp. Nói thêm gì đi nữa, sai liền đều là của hắn rồi. Mà một bên khác, Trương Diễn ra thiên bạo phòng, sau đó trực tiếp đi truyền đạo lâu ửng, lôi Viêm Lệnh. Trong coi truyền đạo lâu hai tên đạo nhân nhìn thấy Trương Diễn trong tay lôi Viêm Lệnh, biến sắc. Một người trong đó càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Ngụy không ra à, ngụy không ra." Lôi trưởng lão lại đem lôi Viêm Lệnh cho ngươi dùng, để ngươi học lôi Viêm Đoán Thể Quyết. "Đi, đi, ngươi cũng chớ nói lung tung, cẩn thận Lôi trưởng lão đến lúc đó đẹn ngươi." Một cái khác đạo nhân đẩy hắn đi, "Ngươi đi vào hồi thoại à?" Bất quá Lôi Viêm Đoán Thể quyết bản nguyên bị tương đối đạt thủ, ngươi chỉ có thể đi vào thác cấn một phần mang ra. Tên đạo nhân kia đi theo Trương Diễn đi vào trùng, tìm tới Lôi Viêm Đoán Thể quyết bản nguyên, bi, sau đó cho Trương Diễn thác cấn một phần. Lấy được Lôi Viêm Đoán Thể quyết, Trương Diễn cũng liền quay đầu trở về động phủ. Cùng Lưu Diệp đình thảo luận một chút chuyện gần nhất, sau đó hắn đem Lôi Viêm lệnh trang bị tới chính mình trên thanh trang bị. Trang bị lên một mấy mắt, Trương Diễn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi khương minh, sau đó ngay sau đó truyền đến đủ loại cảm ngộ. Khi hắn chậm rãi trải nghiệm những cái kia cảm ngộ thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện không giống địa phương. Cái này mỗi một phần cảm ngộ Đối ứng đều là một người đối lôi viêm đoán thể quyết lý giải. Chỉ là, bởi vì mỗi người không giống, cho nên đại gia đối lôi viêm đoán thể quyết lý giải cũng cũng không giống nhau. Cái này mới tạo thành cái này lôi viêm lệnh bên trên, vậy mà có nhiều như vậy tiêu đề mỗi người lý giải không giống, nói cách khác, có người khả năng lý giải đúng rồi, có người khả năng lý giải sai, hay là mỗi người lý giải địa phương khác biệt. Trương Diễn nghĩ nghĩ, nếu như đem lôi viêm đoán thể quyết so sánh một cái mỹ nữ, mỗi người đều nhìn thoáng qua về sau, bằng vào trí nhớ của mình bắt đầu họa. Có ít người ký ức tương đối tinh tường, cho nên vẽ ra tới liền rõ ràng mà có ít người ký ức mơ hồ, vẽ ra đến liền tương đối mơ hồ đầy chính là đại thành, cùng tiểu thành khác nhau. Nhưng là chỉ cần lấy bên trong một đại thành làm bản gốc, tổng hợp chỉnh lý còn lại, liền có thể đạt được nguyên bản tướng mạo, cũng chính là đại thành. Nghĩ tới đây, Trương Diễn lập tức hưng phấn lên nói cách khác, mong muốn đem một vật tu luyện tới viên mãn, ta không cần trực tiếp tìm tới một cái viên mãn tiêu đề, đại lượng thấp kém tiêu đề, cũng có thể có chức năng này, chỉ là vô cùng phi phức. Nghĩ tới đây, Trương Diễn có chút hưng phấn. Nếu như vậy, hắn về sau tu luyện liền càng thêm đơn giản hơn nữa cái này, lỗi viêm lệnh bên trong tiêu đề là thật nhiều, bất quá ta nhìn Cái này một cái tiêu đề giống như xuất sắc nhất. Trương Diễn tìm tới một phần Lôi Viêm Đoán Thể Quyết đại thành tiêu đề. Hắn dự định lấy cái này làm bản gốc, sau đó tiến hành tra khuyết bộ lậu. Tinh tế cảm độ Lôi Viêm Đoán Thể Quyết, Trương Diễn không khỏi vì đó thán phục. Cái này Lôi Viêm Đoán Thể Quyết không biết là người nào sáng tạo công pháp, nhưng là không thể không phục chính là đối phương thật cảm tượng. Bởi vì cái này Lôi Viêm Đoán Thể Quyết tu luyện, lại là muốn tiếp dẫn trên trời lôi viêm tới trên thân, sau đó tiến hành luyện thể. Vẹn vẹn nhìn qua, Trương Diễn đều cảm giác có chút sợ hãi. Cái này một cái cẩn thận chắc là phải bị nổ chết a. Chết không được phía trên nói, mong muốn tu hành lại nói yêu cầu thấp nhất chính là luyện khí hậu kỳ, sau đó còn phải phối hợp các loại đan dược, pháp khí, khả năng tu hành bất quá cái này cùng ta Trương Mỗ người có quan hệ gì? Trương Diễn tinh tường nhớ kỹ cái này, lôi viêm lệnh phía trên có một cái lôi viêm tiêu đề. Nói cách khác, hắn có thể thôi động lôi viêm lệnh tiến hành diễn thể. Bất quá chuyện không đổi, hắn còn cần thật tốt phòng đoán quyển công pháp này, còn muốn chuẩn bị tương ứng đồ vật. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn còn có một việc sốt ruột làm. Cái kia chính là linh thực bổ dưỡng. Hiện tại hắn linh thực bổ dưỡng đã chuẩn bị kết thúc. 10 cây nhị giai linh thực, tại di hoa tiếp một tác dụng dưới, đã bắt đầu trổng cảnh nảy mầm. Cho nên còn lại cũng chỉ có kia một gốc Thanh Tâm Liên. Thanh Tâm Liên mặc dù không có chết, nhưng có thể sinh trưởng cũng là bởi vì hắn linh vũ thuật cùng một nguyên thuật tiến hành sâu mệnh. Thoát ly chu diễn, liền phải chết. Cho nên hắn dự định dựa theo lúc trước ông lão nói cho hắn phương pháp xử lý. Sử dụng di hoa tiếp mục, mặc dù dạng này sẽ giảm xuống Thanh Tâm Liên phẩm chất, nhưng là có thể cam đoan tỷ lệ sống sót. Hơn nữa còn có thể gia tăng sản xuất. Tính như vậy, cũng là vô cùng có lợi. Như thế, lại là đi qua một tháng. Một tháng này bên trong, Chu Diễn mỗi ngày chính là làm ruộng, rèn sắt, phòng đoán cung pháp. Mà bây giờ Hắn đối luyện chế pháp khí đã có một chút thành tựu đối với cái này, Lôi Vạn Bảo đều nhanh muốn hậm hực chết, Lôi Khôn Hải mỗi lần gặp hắn, cũng đều muốn hung hăng bóp lấy tay của mình, khả năng lộ ra bình tĩnh một chút. Trừ ra pháp khí luyện chế không nói, trọng điếu nhất là, chương diễn linh thực bồi dưỡng đã hoàn thành là thời điểm đi hoàn thành nhiệm vụ. Chương diễn tại Lưu Diệp đỉnh hầu hạ hạ, tám giờ, đốt hương, đổi lại một thân sạch sẽ là bảo, sau đó từng bước một hướng Mục Linh Phong đi đến. Chờ hắn tiến vào Mục Linh Phong, chưa qua một giây, một luồng khí tức kinh khủng từ phía trên tán phát ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tông môn đều vì thế mà chấn động. Chương 78, thứ 7 chân truyền. Bí Văn. Chương 78, thứ bảy chân truyền, Bí Văn ngươi nói ngươi bồi dưỡng ra 10 cây nhị giai linh thực, một gốc tam giai linh thực. Mục Linh Phong trên đại điện, ra cát truyện ngồi tại trên bạo tọa, nhìn xem trực diễn, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ vâng, Sư Tôn, ta hết thảy bồi dưỡng ra 10 cây linh quả thụ, một gốc thanh tâm liên. Đối mặt nhà mình sư phó, không có cái gì khó mà nói, hắn trực tiếp toàn bộ đỡ ra Sư Tôn, ta có thể bằng chứng, ta bị tiểu sư đệ gọi đi cho thủ, hơn nữa toàn bộ hành trình đều có lưu ảnh thạch bằng chứng. Lúc này Mộ Sâm cũng đứng dậy, trong tay còn lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Ra cát truyện không nói gì thêm nói nhảm trực tiếp cầm lấy lưu ảnh thạch hướng trên trán vừa cởi xác, thần thức quét qua. Sau đó lập tức liền biết rồi đồ vật bên trong cái này ra các truyền xem hết lưu ảnh thạch về sau lập tức phát hiện trong đó điểm đáng ngờ, sau đó nhìn thoáng qua Mộc Sâm mở miệng nói, "Ngươi đi xuống trước, ta có việc cùng ngươi sư đệ nói riêng." "Vâng, sư tôn." Mộc Sâm không có nói nhiều, lập tức quay người rời đi. Chỉ còn lại có Trương Diễn cùng ra các truyền hai người ngươi dùng di hoa tiếp một bí thuật, ngươi làm sao lại? Ra các truyền sắc mặt nghiêm túc đối Trương Diễn hỏi, nàng cùng Mộc Sâm không giống, Mộc Sâm mặc dù cũng từng tham gia linh thực thi đấu, nhưng vạn hoa cung người căn bản vô dụng di hoa tiếp một liền đánh bại hắn. Cho nên hắn mặc dù nghe nói qua Di Hoa Tiếp Mục, cũng cảm thấy Trương Diễn dùng giống Di Hoa Tiếp Mục, nhưng lại căn bản không dám xác định. Có thể ra cát truyền là ai? Vẹn vẹn một cái, liền nhận ra được ông lão dạy ta. Trương Diễn căn bản không có nói láo, trực tiếp liền nói là ông lão giáo, từ trình độ nào đó mà nói, đích thật là ông lão giáo hắn ông lão giáo. Di Hoa Tiếp Mục thế nhưng là vạn hoa cung bí mật bất truyền, ông lão cho dù lại nhìn tốt ngươi, làm sao lại dạy cho ngươi? Gia Cát truyền sắc mặt lạnh lẽo, rõ ràng không tin đệ tử không dám nói láo, ông lão đã từng nói một chút, chỉ là hắn không nghĩ tới ta có thể học được. Nhìn thấy ra các tuyển sắc mặt lạnh lùng, Trương Diễn vội vàng tiến hành giải thích thượng. Nghe được Trương Diễn câu nói này, Gia Các Tuyển trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Mặc dù Trương Diễn lời giải thích vô cùng ma huyền, nhưng Gia Các Tuyển tin. Bởi vì nàng trước đó liền đã từng cảm thụ qua Trương Diễn chỗ kinh khủng, cái kia nội tính, thật tuyệt mất. Thứ gì nàng đều chỉ nói một lần, sau đó đối phương liền trực tiếp đã hiểu, đã hiểu. Ngay từ đầu ngươi cho là hắn là giả hiểu, nhưng là, tùy tiện một khảo nghiệm liền sẽ phát hiện, Trương Diễn là thật đã hiểu. Hắn là thực nhu bức. Cho nên suy bụng ta ra bụng người. Gia Cát Uyển có thể trải nghiệm ông lão ngay lúc đó tâm tỉnh, khẳng định là yêu quý Trương Diễn tiên tử, sau đó nghĩ đến nếu như không dạy đối phương học tâm bí thuật, đối phương khẳng định học không được, nói liền để hắn loại suy, xem như gia tăng một chút Trương Diễn kiến thức, nhưng mà không nghĩ tới, Trương Diễn vậy mà trực tiếp liền học được. "Đi, ta đi thông tri trưởng môn cùng các đại trưởng lão, đi nghiệm thu ngươi chân truyền nhiệm vụ." Gia Cát Uyển hít sâu một hơi, sau đó đối Trương Diễn mở miệng nói ra tốt, đã tạ sư tôn. Nghe được Gia Cát Uyển lời nói, Trương Diễn trên mặt lập tức nở một nụ cười không, "Là ta muốn cảm tạ ngươi, ta Mộc Linh Phong cuối cùng là có chân truyền." ra các truyền đang khi nói chuyện, tựa như là tháo xuống không nhỏ gánh. Chân truyền đệ tử, đối mỗi một vị kim đan mà nói, đều phi thường trọng yếu. Thậm chí đối Mộc Linh Phong mà nói, đều phi thường trọng yếu. Bởi vì chân truyền đệ tử đại biểu cho tông môn sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng, trở thành kim đan khả năng có thể lớn lớn tăng lên. Như vậy, Mộc Linh Phong bản thân tại nguyên liền lại có thể tiết kiệm xuống tới một bộ phận bồi dưỡng tên thứ hai kim đan. Kể từ đó, chỉ cần vận khí không phải quá kém, Mộc Linh Phong tiểu dị cũng sẽ ra một gã kim đan. Có kim đan tọa trấn, Mộc Linh Phong mãi mãi cũng sẽ là thành hành phái bệ phòng một trong. Không cần xuống làm đỉnh núi đây đều là đệ tử phải làm." Chương Diễn lúc nói chuyện ngữ khí mười phần thành khẩn, hắn nói cũng đều là lời nói thật. Mặc Kệ là Mộc Linh Phong, vẫn là Thanh Hành phái. Mặc Kệ là gia cát truyền vẫn là một sâm, hay là trưởng môn, cùng Lôi Khôn Hải đối với hắn cũng không tệ. Cũng làm cho hắn cảm nhận được trong tông môn ấm áp. Hiện tại hắn hồi báo một chút tông môn, hồi báo một chút Mộc Linh Phong, đây là phải có tri nghĩa đủ àng đủ àng đủ ẵng. Thanh Hành phái bên trong liên tiếp vang lên ba tiếng trung vang. Sau đó chủ yếu còn tại Thanh Hành phái trưởng lão, tất cả đều tề tụ tông môn đại điện. Thanh Hành phái tông môn trưởng lão, hoặc là Kim Đan kỳ tu sĩ hoặc là một thân ký nghệ đạt đến đỉnh phong. Thì như, Sắc Khôi Sơn sơn chủ, mặc dù chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn nắm giữ lấy Kim Đan kỳ khôi lỗi, còn có Mộc Linh Phong một vị khác trưởng lão, cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng lại có thể bồi dưỡng tam giai linh thực. Bởi vậy, bọn hắn đều xem như thành hành phái trưởng lão, thậm chí địa vị cũng không thấp, chỉ là so bảy phong chủ yếu nhược một chút, dù sao, bảy người này không chỉ là thực lực phái, kỹ thuật cũng không yếu. Lần này trong đại điện, chọn vẹn ngồi gần 20 người, Mặc Trường Thanh cùng gia các truyện còn có Lôi Khôn Hải ngồi tại phía trước lần này, gọi đại gia tới là muốn thông tri đại gia một sự kiện, chúng ta thành hành phái sắp nên đón hạng 7 chân truyền đệ tử." Mạc Trường Thanh nói câu nói này thời điểm nhìn thoáng qua Lôi Khôn Hải. Hắn vốn cho rằng Lôi Khôn Hải sẽ nói cái gì, nhưng người nào từng muốn, Lôi Khôn Hải vậy mà đỏ bừng cả khuôn mặt, thân sắc kích động, nhìn mười phần dáng vẻ hưng phấn vị thứ 7 chân truyền. Dưới dãy trưởng lão, nhất là không phải Kim Đan trưởng lão, đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó trong đó có một gã cùng Lôi Khôn Hải quan hệ tương đối tốt trưởng lão đứng dậy, đối Lôi Khôn Hải chúc mừng nói, "Lôi lão ca, chúc mừng, chúc mừng." Lôi Khôn Hải, ai không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Người kia tiếp tục Vạn Bảo trở thành chân truyền đệ tử về sau, Kim Đan có hy vọng a?" Nghe được câu này, Lôi Khôn Hải hiện ra nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, "Vạn Bảo, ai nói thứ bảy chân truyền là Vạn Bảo? Vạn Bảo tiểu tử kia còn muốn trở thành sự thật truyền. Trưởng lão, muốn? Hắn vẻ mặt mờ mịt, "Trước ngươi không vẫn muốn nhường Lôi Vạn Bảo trở thành chân truyền a? Hơn nữa, không phải Lôi Vạn Bảo, ngươi đặt mèo cao hứng như vậy làm gì?" Mặc Trương Thanh ở bên cạnh cũng nhịn không được lấy tay nâng trán. Cái này Lôi Khôn Hải chuyện gì xảy ra? Trước đó còn phản đối Trương Diễn trở thành chân truyền, hiện tại Trương Diễn đi bái phòng hắn một lần về sau, trực tiếp liền thay đổi ý tứ. Miệm Nhiên một bộ chương diễn hùng độn dáng vẻ. Người khác không biết rõ, còn tưởng rằng chương diễn mới là lôi Khôn Hải cháu trai ruột đâu lần này tấn thăng làm chân truyền chính là Mộc Linh Phong chương diễn, cũng là gia cát sư muội tiểu đệ tử. Mạc Chương Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng giải thích, lần trước chúng ta mở qua hồi nghị, đối với hắn hạ đạt nhiệm vụ là bồi dưỡng 10 cây nhất giai thượng phẩm linh thực, cùng một gốc nhị giai linh thực. Chương diễn? A, tiểu tử kia, có ấn tượng. Nghe được chương diễn danh tự, tất cả mọi người phản ứng lại. Gia cát truyện xem như bảy phong chi chủ, đệ tử của nàng, đại gia tự nhiên biết cho nên, tiểu gia hỏa kia hoàn thành nhiệm vụ Một người khác mở miệng hỏi Hoàn Thành, không chỉ có Hoàn Thành, hơn nữa còn vượt mức Hoàn Thành. Hắn buổi dưỡng ra 10 cây nhị giai linh thực, một gốc tam giai linh thực. Thật to tăng cường chúng ta tông môn nội tình. Nói rằng chưa diễn, Mạc Trường Thành cũng một bộ cùng có vinh uyên dáng vẻ. Hắn cùng lôi Khôn Hải cái này không muốn mặt không giống. Trường Diễn thế nhưng là hắn tương lai thân đồ đệ. Giả cách truyện, đối với hai người kia, nàng thật chịu phục. Trường Diễn rõ ràng là đồ đệ của mình mới đúng. Thế nào hai người kia cao hứng như vậy? Bất quá, còn có một vấn đề. Mọi người ở đây đều cảm thấy vui vẻ tột điểm, đột nhiên, có một vị lão giả mở miệng nói: Trở thành chân truyền đệ tử, cần hắn phục chúng mới được. Can thứ quy định, chia làm đấu văn cùng đấu võ. Trương Diễn nếu là hoàn thành linh thực nhiệm vụ, kia mỹ đến, hẳn là muốn đấu văn. Dựa theo quy định, nếu như đối Trương Diễn không phục, chỉ cần không vượt qua đại cảnh giới, tất cả mọi người có thể đối với hắn đưa ra khiêu chiến, chỉ là trước kia chúng ta chân truyền đệ tử, phần lớn đều là đấu võ. So là sức chiến đấu, chỉ cần không cao hơn cùng cảnh giới đều có thể thắng được. Nhưng nếu như là đấu văn, những kia tuổi tác lớn người đi ra khiêu chiến, cần phải nhường Trương Diễn đón lấy. Nghe được vấn đề này, ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hoàn toàn chính xác, có rất ít người lựa chọn đấu văn cái này cũng đơn giản. Trương Diễn lựa chọn là linh thực một đạo, đến lúc đó có nhân văn đấu bản luận cũng là linh thực, mà lĩnh hội linh thực người, hết thảy cứ như vậy nhiều, tương đối xuất sắc đều là tại Mộc Linh Phong, chỉ cần ra cắt sư mọi hơi hơi ước thúc một chút, ta muốn không ai sẽ sờ cái này lông mày đến mức còn lại các ngươi ai nơi đó nếu là có người đi ra rủ do, chính là cùng ta Thiên Bảo Phong không qua được. Còn không đợi ra các truyện mở miệng nói chuyện, Lôi Khôn Hải trực tiếp chọn ra an bài đám người nghe nói như thế lập tức không còn gì để nói. Không phải, ngươi có phải hay không bị Trương Diễn hạ xuống đầu? Trương Diễn không phải ngươi huyền tôn a? Ngươi huyền tôn căn bản không trở thành sự thật truyền. Mặc dù mọi người hoán thầm không ngừng, nhưng cũng biết, cái này căn bản không phải sự tình. Nói đùa. Tông môn chân truyền, đây chính là tông môn môn chủ, tăng thêm trưởng lão cùng một chỗ quyết định. Mặc dù đích thật là có khiêu chiến cái quy củ này, nhưng trưởng lão môn chủ đều gật đầu, ngươi một cái đệ tử bình thường còn muốn nghịch phản phải không? Thật sự là ăn hùng tâm bão tử đảm. Thảo luận xong chắc chắn, liền bắt đầu chính thức áp dụng. Thanh Hành phái thứ 7 chân truyền lên ngôi. Cái này tại Thiên Mục Sơn mạch mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Theo Thanh Hành phái đem tin tức thả ra, không chỉ là Thiên Mục Sơn Mạch, toàn bộ Trung Quốc đều tùy theo chấn động. Thanh Hành phái tại Thiên Mục Sơn Mạch là tuyệt đối bá chủ. Tại Trung Quốc cũng coi là nhất lưu môn phái. Tông môn có người kế tục, môn phái khác tự nhiên sẽ đến đây chúc mừng. Cho nên Thanh Hành phái sớm liền bắt đầu chuẩn bị lên chân truyền đệ tử á. Về sau liền phải bảo người chân truyền sư huynh. Giờ phút này, Mộc Sâm cùng Chương Diễn đang song song cùng một chỗ hơi xúc động nói sư huynh nói đùa. Nghe được Mộc Sâm lời nói, Chương Diễn vội vàng quát tay, ta có thể có thành tựu như thế này, không thể đợi bỏ sư huynh trợ giúp, sư huynh mãi mãi cũng là sư huynh. Về sau Mặc Kệ sư Minh có chuyện gì, chỉ cần có thể giúp một tay, Chu Diễn Tuyệt không chối từ. Đối Mộ Sâm, Chu Diễn một mực vô cùng cung kính. Dù sao, Mộ Sâm với hắn mà nói, xem như có ơn tri ngộ. Nếu như không phải Mộ Sâm, hắn mong muốn đạt đến bây giờ tình trạng, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian tốt, vậy cái này tình ta liền nhớ kỹ. Mộ Sâm cũng là cười miệng đầy bằng lòng. "Bất quá, sư Minh, chúng ta Thanh Hành phái có 6 cái chân truyền, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng được qua?" Chu Diễn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ đối Mộ Sâm mở miệng hỏi. Chương 79, đệ tử Chu Diễn, Khấu Sơn vấn đạo. Chương 79 Đệ tử Chu Diễn, Khấu Sơn vẫn náo. Trương Diễn gia nhập tông môn cũng rất thời gian dài. Chân truyền chi danh một mực tại lưu truyền. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hắn vậy mà một cái chân truyền đều chưa bao giờ gặp chân truyền. Cùng chúng ta không giống, bọn hắn có đơn độc địa phương. Nghe được Trương Diễn lời nói, Mộc Sâm trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, cụ thể, ta cũng không biết, ngươi hẳn là hỏi sư phó. Tốt a. Nhìn thấy Mộc Sâm miểu lộ, Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn, chuyện này so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp một chút, bất quá không quan trọng. Ngược lại hắn cũng là chân truyền đệ tử, đợi đến thời điểm khẳng định sẽ biết. Trương Diễn trở thành chân truyền đệ tử một bài này, Thanh Hành phái toàn phái chúc mừng. Mà dựa theo lệ cũ, Trương Diễn cần từ Thanh Hành rỡi đỉnh, từng bước một đi đến Thanh Hành Phong Tông môn đại điện, sau đó tháp hương, thay đổi thân phận lễ bài. Trong thời gian này, chỉ cần tu vi không cao hơn Trương Diễn một cảnh giới đều có thể tiến hành khiêu chiến. Có thể lấu văn, có thể đấu võ thế nào. Khẩn Trương a. Một sư cùng các sư huynh đệ, đem Trương Diễn đưa đến đường lên núi miệng, đối với hắn hỏi cái này có cái gì khẩn trương. Nhìn xem cao vút trong mây leo núi chi giai, Trương Diễn dương lên tự thân đảm bảo. Tại leo núi chi giai bên cạnh, đứng đấy từng vị đệ tử Những đệ tử này tất cả đều là nghe hỏi mà đến. Có thanh hành phái người, cũng có ngoại giới đệ tử. Bọn hắn tất cả đều to mò nhìn Chu Diễn, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ đây chính là chân truyền đệ tử a. Đi, chúng ta liền đưa ngươi tới đây, về sau đường chỉ có thể chính ngươi đi." Một Sâm nói lui ra phía sau một bước, cho Chu Diễn lộ giả không ra tốt. Chu Diễn ngự khí kiên định đệ tử Chu Diễn, khấu sơn vẫn nào. Theo Chu Diễn vừa dứt tiếng, một đạo tiếng chuông tự thanh hành trên đỉnh truyền đến, tiếng chuông du dương, khoái động không ngừng. Mà cùng lúc đó, Chu Diễn cũng nhấc chân đạp ở trên bậc thang Chu Diễn, ngươi tuyển đấu văn hay là đấu võ? Theo Trương Diễn một cước giẫm tại trên mặt hang, có thanh âm trầm trễ lạnh lùng truyền đến đệ tử, đều có thể. Trương Diễn dứt lời từng bước một bắt đầu leo núi ửng. Tiểu tử này, nghe được Trương Diễn lời nói, giờ phút này, thanh hành trên đỉnh kim đàn nhóm sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Diễn chọn đấu văn, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ai đến cũng không có cự tuyệt Bần Đạo Vương Từ Nghiêm, luyện khí hậu kỳ, mượn sư đệ đầu pháp. Tại Trương Diễn đi không có mấy bước thời điểm, đột nhiên một người tu sĩ ngăn khuất Trương Diễn trước mặt. Người này nhìn hơn 30 tuổi, vẻ mặt râu quai nón, khí tức tại luyện khí tầng 8 9 dáng vẻ. Hắn quan thai nhìn xem Trương Diễn, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc hỏng, Trương Diễn không sẽ lật thuyền trong nước a. Kim Đan tổ sư nhóm mặc dù không có xuống núi, nhưng lại một mực tại dùng thần thức giám thị lấy tất cả. Nhất là nhìn thấy lại có luyện khí 8 tầng người lên này, ra các truyền bọn người trong lòng không khỏi siết chặt đệ tử này, có chút không hiểu quý củ. Nói để ngươi lên đài khiêu chiến, ngươi liền thật dám lên đài khiêu chiến. Không biết rõ có lúc, không cần như thế nghe lời a. Đối mặt luyện khí 8 tầng tu sĩ, Trương Diễn không chút nào dò xét sư đệ cẩn thận, ta am hiểu là phi kiếm. Người này đối Trương Diễn lễ phép mà miệng. Nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền thấy một vệt kim quang đánh tới. Hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, kim quang chợt lóe lên, một chòm tóc chậm rãi bay xuống sư hình, đả tạ. Trương Diễn tử đối phương bên người đi qua, nhưng cũng không có quay đầu lại. Vừa mới pháp thuật kia, là canh kim thảo chi kiếm a. Ta nhìn hẳn là, tốc độ nhanh như vậy, hẳn là chỉ có canh kim thảo chi kiếm. Chúng đệ tử nhìn thấy Trương Diễn đưa tay pháp thuật, trong lòng cũng có suy đoán đây coi như là mưu lợi a, dù sao canh kim thảo chi kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là uy lực không được. Thừa dịp đối phương không có mở ra pháp thuật hộ thân, trực tiếp chính là một cái canh kim thảo chi kiếm, coi như thắng cũng không vẻ vang. Đối với Trương Diễn một tay canh kim thảo chi kiếm thắng được luyện khí 8 tầng tu sĩ. Mọi người ở đây lại cảm thấy hắn có chút á muội, ha ha ha, các ngươi cảm thấy á muội, vậy liền để ta lão lôi đến. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lôi Vạn Bảo đột nhiên bước vào cấp bậc chi bậc thang, ngăn cốt Trương Diễn trước mặt ngươi không cần nói lão lôi ta ư ngươi, ta hiện tại liền đem cảnh giới của ta áp chế ở giống như ngươi, ngươi cũng không cần được ta, chỉ cần kiên trì 90 hơi thở, coi như ngươi thắng. Lôi Vạn Bảo cười hì hì nhìn xem Trương Diễn, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Mặc dù hắn rất bội phục Trương Diễn mộ tình, thiên phú, nhưng là cái này không trở ngại hắn. Lôi Vạn Bảo, Man thú. Trước đó bởi vì Trương Diễn môn nhân, hắn chịu nhiều như vậy đánh. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không thể ức hiếp Trương Diễn như thế một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Hiện tại gặp phải Trương Diễn trở thành chân truyền đệ tử. Hắn đã sớm kìm nén không được mong muốn đi lên giáo huấn một chút Trương Diễn đương nhiên, hắn cũng biết làm nhẹ. Chắc chắn sẽ không trực tiếp đem Trương Diễn cho làm nằm xuống. Nếu không, đến lúc đó trưởng môn ra quyết điển, thậm chí nhà mình tổ gia gia đều sẽ không bỏ qua hắn Lôi sư huynh. Nhìn thấy Lôi Vạn Bảo, Trương Diễn có chút kinh ngạc. Bất quá đối mặt Lôi Vạn Bảo khiêu chiến, Hắn cũng không có lui bước, ngược lại kích động khiêu chiến của ngươi ta đồng ý. Trương Diễn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu cái kia sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Lôi Vạn Bảo nói xong, trực tiếp khẽ vươn tay, trước cho nhà mình đập một cái phòng ngự pháp thuật. Pháp thuật này vừa mới thi triển xong, hắn liền nghe tới tiếng xé gió lên. Là Trương Diễn canh kim thảo chi kiếm hắc hắc, chỉ là một cái canh kim thảo chi kiếm, có thể không làm gì được ta pháp thuật. Nhìn thấy cái này ki mang, Lôi Vạn Bảo đều không muốn tránh tránh, canh kim thảo chi kiếm, một cái trừ sâu pháp thuật mà thôi, lại còn muốn cầm đến công kích mình. Nhưng mà, rất nhanh nhường hắn mở rộng tầm mắt chuyện đã xảy ra. Cái này canh kim thảo chi kiếm vậy mà trực tiếp đâm rách phòng ngự của hắn phát tuật, thẳng đến yếu hại mà đến mẹ nó. Lôi Vạn Bảo giận mắng một tiếng, sau đó vội vàng chông chánh, có thể ngay sau đó càng nhiều canh kim thảo chi kiếm một đạo tiếp một đạo đánh tới, hoàn toàn không cho hắn thở dốc không gian. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái trúc cơ tu sĩ, có thân biết trợ giúp, bởi vậy có thể miễn cưỡng tránh thoát công kích. Nhưng mà, đó căn bản không xong, bởi vì ngoại trừ canh kim thảo chi kiếm, Trư Diễn còn thả ra kim trúc kiếm. Phi kiếm phá không, phát ra suy suy suy thanh âm, nhường Lôi Vạn Bảo cảm giác toàn thân tê dần huyền linh rối. Lôi Vạn Bảo không có cách nào chỉ có thể sờ soạng một chút trên tay một cái chiếc nhẫn, lập tức dâng lên một cái thổ hoàng sắc hộ thuẫn. Cái này huyền linh giới chính là một cực phẩm pháp khí, kích phát hộ thuẫn có thể ngăn cản luyện khí đại viên mãn công kích. Nhưng mà huynh, Trương Diễn kim chúc kiếm vậy mà dễ dàng đột phá cái này hộ thuẫn, đi tới lôi vạn bảo trên trán kết lôi vạn bảo khẽ vươn tay, vậy mà trực tiếp dùng hai ngón tay nắm kim chúc kiếm sư hình, đả tạ. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối lôi vạn bảo mở miệng nói sư đệ, lời hại a. Lôi vạn bảo sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn là muốn mượn cơ hội này giáo huấn một chút Trương Diễn, không ngờ tới, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại mặc dù kẹp lấy kim chúc kiếm, nhưng lại đã dùng chúc cơ kỳ tu vi. Cuộc tỷ thí này, hắn thua, chương 80, thứ giai linh mạch, sư thúc tổ. Chương 80, thứ giai linh mạch, sư thúc tổ. Ngươi. Lôi Vạn Bảo hai mắt vô thần nhìn xem Chu Diễn, hắn bỗng nhiên cảm giác, thế giới này đối với hắn áp ý quá lớn. Chu Diễn biểu hiện cũng quá mức không hợp thói thường đại ca, ta biết ngươi là thiên tài, nhưng ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một gã luyện khí kỳ tu sĩ có được hay không? Ta thế nhưng là chúc cơ kỳ a. Ngươi hiểu không hiểu cái gì là chúc cơ kỳ? Dù là ta đem tu vi áp chế ở giống như ngươi, Nhưng lạ bởi vì các loại kinh nghiệm nguyên nhân, Lôi Vạn Bảo cũng hẳn là toàn thắng chứ diễn. Kết quả không nghĩ tới, hai người như thế đụng một cái. Lôi Vạn Bảo chính mình liền nát. Ba một cái, rất nhanh a trực tiếp liền hiếm nát cái này chính là thiên tài thế giới a. Lôi Vạn Bảo hít sâu một hơi, lúc trước hắn cảm thấy, cái gọi là thiên tài, bất quá chỉ là tu hành tốc độ nhanh một chút, không có gì ghê gớm. Nếu là thật bàn luận thực tế chiến đấu, hắn Lôi Vạn Bảo có nhiều pháp khí như vậy phụ trợ, khẳng định không kém hay. Mà bây giờ xem ra, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác. Người ta thiên tài, dù là không cần đặc biệt xuất sắc pháp khí cũng có thể đem chính mình làm răng rơi đầy đất. Không nói, Thương Tâm nhìn thấy Lôi Vạn bạo rời đi, Trư Diễn cũng âm thầm lưu luyến. Gia hỏa này nhìn cùng tên vợ hơn như thế, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Phải biết hắn kim chúc kiếm bên trên thế nhưng là ra chỉ lở vở 2 sắc bén, cùng mấy cái lở vở một sắc bén, thậm chí còn có phá giáp, cự lực chờ thuộc tính tiêu đề. Cái kia uy lực, hắn cũng không dám mượn. Có thể cho dù là công kích như vậy, vậy mà cũng chỉ là phá đối phương phòng ngự. Pháp khí cũng còn bị đối phương dùng tay nắm ở quả nhiên, chúc cơ chính là chúc cơ. Trư Diễn cảm khái một tiếng trong lòng có chút hướng tới. Mặc dù Lôi Vạn Bảo đi lên náo đàng một phen, nhưng ở giải quyết Lôi Vạn Bảo về sau, Trương Diễn lên núi lạ thường thuận lợi. Các bạn cũng không có người đi lên nữa khiêu chiến hắn. Nói đùa, chút cơ kỳ tu sĩ đều chưa từng làm, ngươi còn để bọn hắn những này luyện khí kỳ người đi mất mặt à. Một đường tĩnh, Trương Diễn đi tới Thanh Hành phái đại điện đại điện bên trong, ngồi mặc trưởng thành, ra các tuyển trở kim đan. Bọn hắn đều cười nhìn về phía Trương Diễn, trên nét mặt tràn đầy ý cười. Vốn cho là Trương Diễn là một cái sản xuất hình nhân mới, không nghĩ tới người ta không chỉ có thể sản xuất, tại phương diện chiến đấu cũng là một tay hào thủ. Quả thực có thể được xưng là toàn năng hình nhân tại đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn đệ tử Chu Diễn, bái kiến các vị trưởng môn, trưởng lão. Chu Diễn đi vào đại điện, đối với đám người hành lễ rất tốt, hôm nay ta thành hành phái đệ tử Chu Diễn, trải qua gặp chất chờ, nội đạo trở thành sự thật, tấn là chân truyền. Mạc Trương Thanh từ chỗ ngồi đứng lên đi vào Chu Diễn bên người, nhẹ nhàng điểm một cái Chu Diễn đầu. Một đạo linh quang pháng hiện đây là một cái mới đạo bảo, cũng là màu xanh, bất quá tại biên giới vị trí là mạ vàng từ bên cạnh, nhìn xa hoa vô cùng đương nhiên, đạo bảo này không chỉ là để mắt, đồng thời cũng là một cái pháp ý cơ sở tự động sạch sẽ công năng cũng nói. Còn có tụ linh, phong ngự, tích lửa, chế nước, định gió chờ tác dụng. Vẹn vẹn món này pháp y liê liền có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, chiếc diễn ngọc trong tay phủ cũng bị thay đổi. Lần này đổi ngọc phù là lôi khôn hải chế tạo một cái linh khí đúng vậy, chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, trực tiếp chính là một cái linh khí. Hơn nữa, cái này linh khí tác dụng cũng mười phần đơn giản. Ngoại trừ cơ sở công năng bên ngoài, phòng ngự công năng cũng mất, nhưng tăng thêm một cái truyền tống công năng. Chỉ cần bóc nát lệnh bài, có thể trong nháy mắt đem người ngẫu nhiên truyền tống ra một trăm bên trong. Có thể nói là một cái bảo mệnh thần khí đạt tại trường môn. Chư Diễn vội vàng nói tại đây đều là ngươi nên được. Mặc Trường Thanh cười đến rất ôn hòa. Không hổ là tương lai mình tân đệ tử, thiên phú chính là tốt, chính là xuất sắc. Cầm đả bảo, đổi thân phận lệ bài, tại Thanh Hành phái Kim Thương Ngọc Sách bên trên viết danh tự. Giờ phút này, Chư Diễn xem như chính thức trở thành chân truyền đệ tử. Mà hắn cũng thu được đại lượng quyền hạn đầu tiên điểm thứ nhất quyền hạn chính là, Chư Diễn không cần lá tông môn nhiệm vụ mà bận rộn. Phải biết trước đó mặc kệ là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, kỳ thật đều cần là tông môn hoàn thành nhiệm vụ. Mà chân truyền đệ tử không giống. Chân truyền đệ tử nhiệm vụ chỉ có thật tốt tu hành. Luyện ký kỳ 20 năm, chúc cơ kỳ 70 năm. Nếu như Trương Diễn trong vòng 20 năm không thành được chúc cơ, vậy thì sẽ mất đi chân truyền đệ tử. Chúc cơ về sau 70 năm không thành được kim đan, cũng biết mất đi chân truyền đệ tử chức vị xem ra cái này chân truyền chi vị cũng không tốt ngồi a. Trương Diễn cảm khái một tiếng. Chân truyền đệ tử hiến hội, Trương Diễn chỉ là đi lộ mặt. Về sau liền trở về động phủ tu hành đối với Trương Diễn không nguyện ý làm náo động tình huống, tông môn trưởng bối cảm thấy lý giải. Một ngày này Ra các chuyện cùng Mạc Trường Thanh trực tiếp đem Trương Diễn gọi vào trước mặt khoảng cách thái nhất tông bí cảnh, quần có một đoạn thời gian mở ra, ngươi bây giờ nếu là Thanh Hành phái chân truyền đệ tử, vậy thì cần cùng theo đi tu hành. Mạc Trường Thanh thần sắc nghiêm túc đối Trương Diễn mở miệng nói ra đi cùng tu hành. Với ai? Trương Diễn có chút không hiểu hỏi ngươi đi theo ta, tin tưởng ngươi cũng nhất định phi thường tò mò, vì cái gì ngươi đến Thanh Hành phái thời gian dài như vậy, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thanh Hành phái chân truyền đệ tử. Hoàn toàn chính xác, luôn cảm giác chúng ta Thanh Hành phái chân truyền đệ tử thần thần bí bí, ta đều tiếp xúc không đến. Trương Diễn ăn ngay nói thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn căn bản không tại thành hành phái, ngươi tự nhiên tiếp xúc không tới đi thôi, ta dẫn ngươi gặp gỡ bọn họ." Mạc Trường Thanh nói một cái miệng, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt của hắn tới bên kia, "Ngươi thật tốt tu hành, bất quá lấy tuổi của ngươi không cần gấp gáp như vậy, chúc cơ, chúc cơ trước đó phải nghĩ biện pháp nhiều tu luyện một chút pháp thuật đạt tới viên mãn trạng thái." Gia Các Truyện cũng tận tình dặn dò Trương Diễn Vâng, "Sư tôn, cùng Gia Các Truyện chào từ biệt về sau, Mạc Trường Thanh trực tiếp mang theo hắn bay khỏi thành hành phái, cao vút trong mây trên bầu trời. Mạc Trường Thanh khống chế lấy phi kiếm, Trương Diễn đứng ở sau lưng hắn, trong lòng đỗng nhiên xuất hiện một loại không hiểu ý nghĩa Nó như thế nào đây? Mạc Trường Thanh mặc dù là Kim Đan kỳ, nhưng hắn luôn cảm giác đối phương ngự kiếm kỹ thuật không bằng mục sâm. Nhanh thì nhanh vậy, nhưng là khuyết thiếu một tia linh tính. Bất quá đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng, là vạn vạn không dám cùng Mạc Trường Thanh nói đứng ở trên không, nhìn xem thanh hành phái dần dần từng bước đi đến, đến cuối cùng biến mất không thấy hình bóng, nói thật, Trương Diễn trong lòng vắng vẻ. Hắn quan sát một chút Mạc Trường Thanh hướng bay, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là thanh hành phái chân truyền đệ tử đều tại Trung Quốc cài nội, không nghĩ tới Mạc Trường Thanh trực tiếp mang theo hắn tiến vào tiên mù sơn mạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng Rõ ràng là xâm nhập Thiên Mục Sơn Mạch, chúng ta thành hành phái chân truyền đệ tử đều tại Thiên Mục Sơn Mạch. Trương Diễn có chút kinh ngạc hỏi: "Đương nhiên." Mạc Trường thênh gật đầu: "Chúng ta thành hành phái lịch đại đều muốn khai phát hoàn chỉnh Thiên Mục Sơn Mạch, thân làm chân truyền đệ tử, nếu như không hiểu rõ Thiên Mục Sơn Mạch, đến lúc đó thế nào dẫn đầu tông môn khai hoang?" Thu "Ta." Nghe được câu này, Trương Diễn tức thời ngậm miệng lại. Thiên Mục Sơn Mạch đối thành hành phái mà nói, đã là một cái cơ bản bản, cũng là một cái có chút bi thường cố sự. Bởi vì Thiên Mục Sơn Mạch có không ít tu sĩ đều chết tại khai hoang bên trong. Kim Đan kỳ tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng dù cho như thế Mạc Trường Thanh cũng mang theo hắn đi ước chừng một ngày đường. Hoàn cảnh xung quanh từ phồn hoa, dần dần biến thành người ở thưa thớt, đến cuối cùng, trực tiếp chính là ít hai lui tới. Nơi này đã là Thiên Mục Sơn mạch chỗ sâu thời gian kế tiếp, ngươi liền muốn ở chỗ này vừa qua, thẳng đến Thái Nhất tông bí cảnh mở ra. Đứng ở trên không bên trong, Mạc Trường Thanh cười đối Trương Diễn nói rằng ở chỗ này, nhìn giống như tương đối nguy hiểm. Trương Diễn ra mặt giật một cái. Hắn ý nghĩ tới trên đường cảm nhận được không ít yêu thú khí tức, trong đó luyện khí hậu kỳ đều thuộc về tiểu đệ tồn tại như thế. Luyện khí viên mãn thậm chí cả trúc cơ kỳ mới là trạng thái bình thường. Thậm chí Hắn còn phát hiện qua, nhường hắn cảm giác được sợ hãi khí tức. Nghĩ đến, cái kia hẳn là là Kim Đan kỳ yêu thú. Thanh Hành phái chân truyền đệ tử vậy mà ở vào loại địa phương này, người bình thường chỉ sợ suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra đi thôi, đừng nói nhảm, dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút những sư huynh khác." Mạc Trường Thanh nói, nhắm ngay một cái đỉnh núi, sau đó hàng xuống dưới. Tại một nửa thời điểm, trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một đạo trong suốt vòng phòng hộ. Nơi này lại có một cái trận pháp. Mạc Trường Thanh mặt không đổi sắc, giống như đã sớm có chỗ đó trước. Hắn trực tiếp từ trong lực xuất ra một cái lệnh bài, sau đó mang theo Trường Diễn tiến vào vòng phòng hộ. Sau khi tiến vào, chương diễn phản ứng đầu tiên chính là, nơi này linh khí thật là nồng đặc, vô cùng nồng đậm, thậm chí xa xa so một linh phong thậm chí cả thanh hành phong linh khí muốn nồng đậm, chỉ là hít một hơi, chương diễn đều có một loại lâng lâng cảm giác thế nào. Phát hiện, thanh hành phái sở dĩ đem chân truyền đệ tử để ở chỗ này, là bởi vì nơi này có một đầu tứ giai linh mạch. Sau khi nói đến đây, Mạc Trường Thanh trong mắt cũng có chút lửa nóng tứ giai linh mạch. Chương diễn mở to hai mắt nhìn, phải biết cái này tứ giai linh mạch sinh ra linh khí, thế nhưng là đầy đủ nguyên anh kỳ tu sĩ tu hành. Theo hắn biết, toàn bộ Triệu quốc ngoại trừ Vạn Hoa cung, giống như liền không có cái nào tông môn nắm giữ tứ giai linh mạch. Đỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cái càng kinh khủng vấn đề. Mặc dù nơi này đã tương đối sâu nhập thiên mục sơn mạch, nhưng đối toàn bộ thiên mục sơn mạch mà nói, vẫn như cũng thuộc về bên ngoài. Bên ngoài lại có tứ giai linh mạch, kia thiên mục sơn mạch trường chẳng phải là có ngũ giai linh mạch. Nếu là chiếm cứ kia ngũ giai linh mạch, thanh hành phái sợ không phải trực tiếp bay lên. Ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy Trương Diễn ánh mắt, Mặc Trường Thanh ngột nháy mắt liền minh bạch Trương Diễn đang suy nghĩ gì. Bởi vì hắn lúc còn trẻ, cũng từng nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng mà sự thực là khó, vô cùng khó. Với một đầu linh mạch đều có yêu thú chiếm cứ, mong muốn tranh đoạt đầu này linh mạch, ngươi liền phải đem chọn đầu linh mạch bên trong tất cả yêu thú đều giết sạch, đây tuyệt đối không phải một cái chuyện đơn giản. Trên thực tế, đầu này tứ giai linh mạch đối với Thanh Hành phái mà nói đều thuộc về nhận nhạnh chỗ tốt. Bình thường mà nói, tứ giai linh mạch có cực lớn xác suất sẽ có tứ giai yêu thú sinh tồn. Có thể trước đó Thanh Hành phái tiên tổ lại đến thời điểm, tứ giai yêu thú đã thoảng hóa, chỉ có hai cái kim đan hậu kỳ yêu thú trưởng quản đầu này linh mạch. Thanh Hành phái các vị tổ tiên, phí hết sức chín châu hai hổ, mới đưa kia hai cái kim đan hậu kỳ yêu thú gạt bỏ. Cuối cùng chế tạo ra cái trụ sở này. Ngọn núi lớn này đều thuộc về bao quát tại tứ giai linh mạch bên trong. Bởi vậy, Thanh Hành phái tiên tổ trực tiếp dùng trận pháp đem ngọn núi lớn này cho khóa lại. Chỉ có nương tựa theo lệnh bài mới có thể ra vào. Theo bọn hắn đến, tiếng kiếm reo vang lên. Mấy đạo phi kiếm đột quang, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người cầm đầu là một gã nhìn hơn 30 tuổi người thanh niên, tư khí tức trên thân đến xem, hẳn là trúc cơ kỳ. Còn lại những người kia, từng cái tuổi tác đều có, bất quá tu vi cũng đều là trúc cơ đệ tử bái kiến trưởng môn. Những người này nhìn thấy Mạc Trường Thanh, trên mặt lộ ra một tia thích thú không sai, không sai, tu vi đều có đột phá. Không biết rõ các ngươi lúc nào có thể kết đan a. Đối với những người này, Mạc Trường Thanh sắc mặt cũng là vô cùng hoãi. Những người này đều là tông môn tương lai, đệ tử đan chủng, lại có 30 năm liền có thể xung kích kết đan. Dẫn đầu người trung niên kia vẻ mặt tự tin mở miệng nói ra 30 năm, nhanh nhất tốt đi một chút, thời gian không đợi người a. Mạc Trường Thanh cảm khái một tiếng, tông môn lập tức liền muốn mở ra khai hoang chiến tranh rồi. Nếu như các ngươi nếu có thể ở trước đó trở thành kim đan không còn gì tốt hơn. Chúng ta hết sức. Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói tất cả mọi người sắc mặt đều biến nghiêm túc lên lừng, kết đan chuyện gấp không được chính các ngươi đem không tốt liền có thể. Mặc dù muốn tại khai hoang trước đó thêm ra một gã Kim Đan tu sĩ, nhưng Mặc Trường Thanh cũng biết, thứ này gấp không được. Sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Diễn, đây là các ngươi mới sư đệ Chu Diễn, về sau liền phải các ngươi khỏe sinh chăm sóc. Gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, Chu Diễn cũng lập tức đứng ra nhu thuận nói Trương Diễn sư đệ. Chỉ có luyện khí kỳ, mọi người thấy Trương Diễn niên cấp về sau đều nhao nhao xưng sợ, phải biết, bọn hắn đều là chốc cơ kỳ mới trở thành chân truyền. Không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà chỉ có luyện khí kỳ. Không sai, trước dẫn hắn đi gặp sư thúc, cái khác lời nói sau này hãy nói. Mạc Trường Thanh nói chỉnh ngay ngắn y quan, mang theo Trương Diễn đi tới một tòa nhà trên trước. Chương 81, như thế Thiên Kiêu. Chương 81, như thế Thiên Kiêu đứng tại nhà trên trước. Trương Diễn cả người ở vào một loại vô cùng mê mang trạng thái. Trưởng môn sư thúc, kia hà không phải là của mình sư thúc tổ? Hơn nữa, hắn quan tâm nhất là tu vi của đối phương. Phải biết, trưởng môn hiện tại đã là Kim Đan hậu kỳ. Mặc dù khoảng cách Kim Đan viên mãn còn có một số tiến độ, nhưng cũng là một phương đại lão. Nhân vật như vậy đều vô cùng sùng kính sư thúc tổ tu vi cao bao nhiêu? Có phải hay không là nguyên anh kỳ ba? Thành thành phái lại có Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trương Diễn cảm giác có chút không thể tin. Nguyên Anh kỳ tại toàn bộ Triệu Quốc đều có thể xung파. Vạn Hoa cung vì cái gì nghiu bức như vậy? Không cũng là bởi vì đối phương có một cái sắp chết Nguyên Anh a. Đệ tử, Mạc Trường Thanh, bái kiến sư thúc. Theo Mạc Trường Thanh vừa dứt tiếng, bên trong truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, "Vào đi." Trương Diễn thậm chí liền âm thanh nam nữ đều không nghe ra đến, càng nghe không ra tuổi tác, cái này khiến hắn đối cái này người chưa từng gặp mặt sư thúc tổ càng thêm tò mò vâng, sư thúc. Nghe được thanh âm bên trong, Mạc Trường Thanh mới đưa cái này nhà tranh gian phòng mở ra mang theo Trương Diễn đi vào đi vào. Trương Diễn cũng có chút trợn tròn mắt, bởi vì cái này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này nhà tranh có phải hay không dùng cái gì tu di giới tử thủ đoạn. Nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, liền cùng bình thường nhà tranh không hề có sự khác biệt. Nhà tranh diện tích không lớn, đồ dùng bên trong cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc dàn rị giường, một chiếc bàn gỗ, bốn cái ghế cùng một cái bộ đoàn. Còn lại không có cái gì. Mà nhất làm cho Trương Diễn trở nên khiếp sợ vẫn là người ở bên trong. Chỉ thấy tòa kia bộ đoàn bên trên, ngồi một đạo thân ảnh gầy gò. Mặc dù người này mái đầu bạc trắng, nhưng từ bộ dáng nhìn lại, đối phương lại hết sức trẻ tuổi. Mấu chốt nhất là, Daniel lại là một gã nữ tính. Nếu như không biết rõ thân phận của đối phương lời nói, Trương Diễn khẳng định không cho rằng đối phương là nàng cái gì sư thúc tổ. Bởi vì đối phương nhìn tuổi tác cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm như thế lớn đệ tử Trương Diễn, bái kiến sư thúc tổ. Mặc dù cảm thán cái này sư thúc tổ niên kỷ, nhưng Trương Diễn vẫn làm mười phần nhu thuận đứng ở bên cạnh hành lễ. Nói chung, có lễ phép hài tử vận khí đều sẽ không quá kém Trương Diễn. Thế nào chỉ có luyện khí kỳ? Chúng ta thân hành phải liền một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều không lấy ra được a. Hiển Nhân, sư thúc Tổ Tinh xảo lông mày khẽ nhíu một cái, hiển nhiên, nàng đối Chương Diễn tu vi vô cùng không hài lòng. Mạc Trường Thanh. Mạc Trường Thanh nghe được câu này, không khỏi ho khan một tiếng, che dấu cục diện lúng túng, cho bẩm sư thúc, Chương Diễn sở dĩ bị chọn lựa là chân truyền đệ tử, là bởi vì ngộ tính của hắn thượng giai, đệ tử không đành lòng mai một dạng này hạt giống tốt, cho nên mới đưa tới. Ngộ tính thượng giai. Sư thúc Tổ ngữ khí như cũ băng lãnh, hiển nhiên không tin thuyết pháp này, Chương Diễn mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng hắn đã bốn cái pháp thuật viên mãn, hơn nữa linh thực một đạo bên trên cũng rất có thành tựu. Hắn chân truyền đệ tử khảo hạch chính là vì tông môn bồi dưỡng 10 cây nhị giai linh thực, một gốc tam giai linh thực. Mạc Trường Thanh rơi vào đường cùng chỉ có thể đem Trương Diễn kinh lịch nói một lần luyện khí hậu kỳ 4 cái pháp thuật viên mãn, có thể bồi dưỡng tam giai linh thực. Nghe đến mấy câu này, tên này trên mặt từ đầu đến cuối mà không thay đổi sư thúc tổ bên trong gặp nạn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc không sai, đích thật là một cái khả tạo chi tài, nhường hắn lưu lại đi. Đa tạ sư thúc. Mạc Trường Thanh mang theo Trương Diễn tiến hành bái tạ quy củ người nói với hắn một chút, bắt đầu từ ngày mai tiến hành huấn luyện. Sư thúc tổ sau khi nói xong không kiên nhận vất vơ tay, để cho hai người rời đi đi ra nhà tranh. Mạc Trường Thanh mới bắt đầu trầm dãi cùng Trương Diễn giải thích tiểu sư thúc là một gã thiên tài, tuổi của nàng kỳ thật cũng không tính lớn, thậm chí còn nhỏ hơn ta một chút, bất quá tu vi của nàng lại đã đạt đến nửa bước Nguyên Anh, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể Nguyên Anh. Nửa bước Nguyên Anh? Tuổi tác so ngoài còn nhỏ. Nghe đến mấy câu này, Trương Diễn cũng là mắt chừng trống ngốc. Nàng vẫn cho là sư thúc tổ sở dĩ nhìn xem lộ ra nhỏ là bởi vì tu vi nguyên nhân, không đi tới, người ta là thật nhỏ tuổi vâng, bất quá đáng tiếc. Tiểu sư thúc gần như không có khả năng tiến giai Nguyên Anh. Sau khi nói đến đây, Mạc Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia bi thống vì cái gì? Sư thúc tổ tộc nguyên hẳn là còn rất dài, vì cái gì không thể trở thành Nguyên Anh? Sư thúc tổ trở thành Nguyên Anh chuyện này, không chỉ là sư thúc tổ chuyện của một cá nhân đối toàn bộ Thanh Hành phái mà nói, cũng mười phần trọng yếu. Phải biết, Nguyên Anh tông môn cùng Kim Đan tông môn, đây là hai khái niệm. Nếu như sư thúc tổ có thể trở thành Nguyên Anh, kia Thanh Hành phái tại toàn bộ Triệu Quốc, chính là mạnh nhất tông môn. Mặc dù Vạn Hoa cung cũng có một cái Nguyên Anh, nhưng đối phương Nguyên Anh đã già, mà sư thúc tổ lại phong nhã hào hoa, chờ đem đối phương chịu chết, chính là sư thúc tổ thời đại. Đến lúc đó, Thanh Hành phái chính là toàn bộ Triệu Quốc giới đồ đàn, tu tiên giới người đứng đầu người. Có thể hưng hấp đại lượng tài nguyên cung cấp nhà mình đệ tử đây là liên quan đến bản thân lợi ích, cho nên nghe dược sư thúc tổ không thành được nguyên anh, chứ diễn quả thực so sư thúc tổ còn gấp. Hắn muốn ôm đùi a. Trời thấy đáng thương, hắn là thật muốn một nguyên anh kỳ đại lão đổi lại trang bị. Đáng tiếc, đáng tiếc bên trên một trận khai hoang chiến tranh bên trong, vì hiểm hộ tông môn đội ngũ, tiểu sư thúc cưỡng ép đột phá, thương tổn tới căn cơ, căn cơ bị hao tổn, khó mà tiến bộ. Từ đó về sau, tiểu sư thúc liền chuyên môn ở chỗ này bồi dưỡng người mới. Mạc Trường Thanh sau khi nói đến đây, trên mặt cũng có chút khổ sở. Dù sao tiểu sư thúc thế, nhưng là vì tông môn mới thụ thương đả thương căn cơ, chẳng lẽ liền không có đan dược hoặc là pháp thuật có thể trị a? Trước diễn vào đầu bức thai mà hỏi kia tự nhiên là có. Trước kia một đời trước ở thời điểm, có một vị sư bá tinh thông thủy trạch thiên hạ cái này một thần thông, có thể ổn dưỡng người tu hành căn cơ, nếu như kiên trì 2 30 năm, nên là có thể chữa trị. Nhưng cũng tiếc, ngay lúc đó sư bá tuổi tác đã quá lớn, chỉ giúp tiểu sư thúc ổn dưỡng 10 năm đã toàn hóa. Sau đó chúng ta thành hành phái đến nay cũng không có mới tu sĩ lĩnh ngộ thủy trạch thiên hạ. Thậm chí còn chuyên môn tiến hành qua chế thượng, bất quá đáng tiếc là Thủy Trạch Thiên Hạ cũng muốn thần thông đại thành mới có hiệu quả, bên ngoài mời tới người, căn bản không được. Chỉ cần Thủy Trạch Thiên Hạ liền có thể giúp sư thúc Tổ ẩn dưỡng tới a. Nghe được câu này, Trương Diễn con ngươi sáng đáng sợ. Thần thông, nhất là Thủy Hệ thần thông, chỉ cần hắn trúc cơ liền có thể. Dù sao hắn thủy nguyên tuật đã viên mãn, trên lý luận có thể mô phỏng bất kỳ thủy hệ thần thông. Sau đó chỉ cần tìm được lúc ấy vị kia trong môn kim đan kỳ đại lão di vật, thật tốt phòng đoán là được rồi. Bởi vậy, chỉ là trong nháy mắt, Trương Diễn liền quyết định, hắn muốn cứu vớt sư thúc Tổ. Hắn muốn trở thành sư thúc Tổ phía sau nam nhân. Hắn muốn để sư thúc tổ trở thành môn anh. Đến lúc đó, hắn, Chu Diễn, chính là thiên hành phái lớn nhất đời thứ hai. Mạc Trường Thanh cũng muốn kính hắn ba phần. Mặc dù trong lòng có ý nghĩ, bất quá Trường Diễn cũng không có sốt ruột thực hành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tu vi của hắn quá thấp, mới vẻn vẹn chỉ có luyện khí hậu kỳ. Nếu như hắn tu được trong môn Tiên Bối Di Vật, trên lý luận luyện khí kỳ cũng có thể thi triển thần thông. Nhưng là tựa như tát đậu thành binh như thế. Hắn luyện khí kỳ thi triển thần thông là rút lại bản. Trong cơ thể hắn pháp lực, mặc kệ là chất lượng vẫn là số lượng, đều còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy vậy, trị liệu sư thuốc tổ chuyện này cũng chỉ có thể chờ tới chút cơ kỳ về sau lại nói. Giờ phút này, Trương Diễn đối với mình cảnh giới thấp, quả thực là cam thủ đến tận xương thủy. Hắn thật hận không thể hiện tại lập tức chút cơ, sau đó cho lại lao chữa bệnh. Về sau ngươi tu hành đều thuộc về tiểu sư thúc quản, tiểu sư thúc đối đệ tử tương đối khắc nghiệt, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Trường Thanh có chút đồng tình nhìn một chút Trương Diễn, sau đó quay người rời đi nghiêm mặt. Có nhiều nghiêm mặt. Trương Diễn sợ lên đầu, hắn ưu tú như vậy người, còn sợ hãi nghiêm mặt ta. Hắn sợ hai chính là không đủ nghiêm mặt, phát huy không ra chính mình ưu thế. Mạc Trường Thanh rời đi. Trương Diễn liền bị ngay từ đầu cái kia dẫn đầu tu sĩ cho tiếp thủ. Trải qua ngắn ngủi hiểu rõ, Trương Diễn cũng biết, đối phương tên là Vương Tính Tủng, là thiên hành phái thứ nhất chân truyền đồng thời cũng là tu vi chiến lực mạnh nhất một gã chân truyền. Là đại sư huynh của bọn hắn. Tên thứ hai là một gã sư tỷ, dáng người nhìn vô cùng nóng bỏng, hành động ở giữa mang theo nồng đậm mị hoặc chi ý nghe nói là bởi vì nhị sư tỷ thể chất môn nhân trời sinh mỹ thể. Thứ ba chân truyền là một gã lao tẩu, tóc trắng trợn, nhìn lập tức liền muốn xuống mồ đồng dạng. Nghe nói đối phương tư chất không cao, lại trung niên mới bắt đầu tu hành, thẳng đến già trên 80 tuổi chi niên mới khó khăn lắm chút cơ. Sau đó cũng là mỗi khi đại nạn sắp tiến đến mới đột phá. Nói tóm lại, cũng coi là tương đối thần kỳ đến mức còn lại 3 tên chân truyền liền tương đối bình thường. Dựa theo đại sư huynh nói tới, Chu Diễn tùy tiện tìm một căn phòng ở lại. Nơi này nhà tranh rất nhiều, bọn hắn một người một gian còn có rảnh rỗi dư. Tới sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn không có dâng lên, Chu Diễn liền nghe ra đến bên ngoài có âm thanh. Hắn vội vàng rời giường, sau đó đi ra ngoài phòng. Lúc này hắn mới phát hiện, tất cả mọi người đã tập hợp hoàn tất sư huynh, các ngươi đây là Trương Diễn có chút không hiểu nhìn xem bọn hắn, thế nào cảm giác đối phương giống như muốn đi ra ngoài như thế sư đệ có chỗ không biết, ở chỗ này tu hành, ngày bình thường cần thanh lý phụ cận yêu thú. Đại sư Minh Vương Kính Tùng đối Trương Diễn giải thích nói rằng thanh lý yêu thú không sai, thân làm Thanh Hành phái chân truyền đệ tử, chúng ta về sau không thể thiếu muốn cùng yêu thú liên hệ, hiện tại chính là tại rèn luyện chúng ta gặp phải yêu thú phản ứng, cùng năng lực tác chiến. Mọi người ở đây đối Trương Diễn nói rằng tốt ta, mặc dù không muốn đi, nhưng là không thể không thừa nhận, đối phương nói rất đúng. Trương Diễn thân làm Thanh Hành phái đệ tử, nhất là lập tức sẽ khai hoang điều kiện tiên quyết, hắn không thể tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy bất quá, bởi vì hắn bản thân là thuộc về sản xuất loại hình nhân tài, cho nên chỉ cần không phải tông môn bề cảnh, tông môn cũng không bỏ được nhường hắn ra mặt ngăn cản yếu thú. Nếu quả thật tới loại trình độ đó, kỳ thật tông môn hẳn là sẽ an bài hắn đi đường. Mặc dù như thế, có thể đối mặt cái này, có người lật tẩy cơ hội, nhường hắn mở mang kiến thức một chút tu tiên giới tàn cốc, cũng là một cái cơ hội tốt. Trương Diễn không có khả năng vĩnh viễn tránh trong tông môn không đi ra. Tu tiên không chỉ muốn tăng lên cảnh giới, còn cần có vẻ đạo chí năng. Nhìn thấy Trương Diễn có chút khẩn trương, nhị sư tỷ cũng nhẹ giọng an ủi, ngươi yên tâm đi, kệ bên này, không chỉ là chúng ta Sư thúc tổ cũng thưởng xuyên ra tay thanh lý, căn bản không có kim đan, kỳ yêu thú. Cho dù là chút cơ kỳ yêu thú cũng rất ít. Hơn nữa trên người chúng ta cũng mang theo trận pháp, dù là gặp phải nguy hiểm cũng có thể ngăn cản một hai, lại nói, chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, đủ để bảo vệ chúng ta tính mạng không lo. Nhị sư tỷ nói chuyện ấm giọng thì thầm, để cho người ta nghe xong thể cốt đều biến tê tê rãi rãi tốt, vậy làm phiền sư huynh sư tỷ. Trường Diện nghĩ nghĩ, đã người khác đều đi, hơn nữa cũng là thanh hành phái truyền thống, hắn tự nhiên cũng có khả năng may mắn thoát khỏi. Hiện tại có nhiều như vậy sư huynh đệ cùng một chỗ che chở, cũng không dám ra ngoài đi lợi nói. Về sau làm sao bây giờ? Lịch luyện cũng là cần một chút xíu bắt đầu. Thông qua lệnh bài đi ra pháp trận đại sư huynh nhìn thoáng qua phương vị, sau đó dẫn theo trước mọi người đi tại tiên mục sơn mạch, ngươi phải nhớ kỹ cái thứ nhất yếu điểm, nếu như không phải Kim đăng kỳ, vậy thì mãi mãi cũng không cần phi hành. Nếu không, ngươi liền đem chính mình bại lộ tại yêu thú trong tầm mắt đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi liền đứng tại đội ngũ chúng ta chính giữa, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, trước tiên liền chạy, không cần quan chúng ta. Vương Kính Tùng quay đầu đối Trương Diễn dặn dò nói: "Vâng, sư huynh." Đối với đối phương an bài, Trương Diễn không chút do dự. Dù sao Những sư huynh này nhóm đều là trúc cơ kỳ, hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ cận bá mà thôi. Gặp phải vấn đề, không chạy chẳng lẽ chờ chết à? Đối với chạy trốn, hắn vẫn còn có chút tự tin đến lúc đó ẩn chi giả diện một trang bị, sau đó khống chế lấy phi kiếm liền chạy. Phải biết, hắn nhưng là có viên mãn cấp biểu truyền kỹ thuật người, cho dù là trong rừng rậm cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Bất quá may mà chính là, bọn hắn trên đường đi ngược lại thật sự là không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Trong đó gặp phải nhiều nhất là luyện khí kỳ yêu thú. Những này yêu thú tất cả đều bị Trương diễn giải quyết từng Hắn một cái luyện khí kỳ tu sĩ đi săn giết luyện khí kỳ yêu thú, sau đó sáu cái chốc cơ đại lao cho hắn áp trận, quả thực là an toàn một nhóm. Đợi đến mọi người đi tới một vũng đầm nước trước mặt, tất cả mọi người dừng rất tốt, tất cả mọi người chuẩn bị một chút muốn xuống nước. Đại sư Minh nói từ trong túi chữ vật xuất ra một cây xin cá đưa cho Trương Diễn chuẩn bị bắt cá. Trương Diễn? Ba, bắt cá? Hắn có chút không hiểu đầu. Bắt cá là cái quỷ gì a? Tốt, tiểu sư đệ, nhanh chuẩn bị đi. Đám người không cùng hắn giải thích, nhao nhao lấy ra xin cá, sau đó trực tiếp nhảy vào trong nước. Trương Diễn thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo tiến vào đầm nước, hắn phản ứng đầu tiên là lạnh. Nước này bên trong lạnh là thường, nhưng theo pháp lực trải rộng toàn thân, hàn ý cũng bị xua tản ra đến. Mà lúc này đây, các sư huynh đã bắt đầu bắt cá. Bọn hắn cầm sien cá, tại trong đầm nước bốn phía săn giết một loại nhìn có chút trong suốt cá. Loại kia cá nhìn ngoại trừ trong suốt bên ngoài, không có cái gì lạ thủ. Nhưng đã các sư huynh đều giết, kia chương diễn cũng không buốt tích đi theo giết. Bắt cá bắtướp chừng nửa khắc đồng hồ, những cái kia trong suốt con cá, đương nhiên biến mất không còn. Mà đại sư huynh cũng mang theo đám người lên bờ lần này thu hoạch rất tốt, tiểu sư đệ nếm thử. Lên bờ đại sư huynh, tâm tình không tệ tiện tay xuất ra một con cá, ngắt đầu bỏ đuôi, ném đi nội tạng, cứ như vậy để vào trong miệng con cá này. Trương Diễn hộc theo, thử một đầu, vẻn vẹn một ngụm, hắn liền phát hiện không giống địa phương. Những này cá mặc dù nhìn cùng bình thường cá như thế, nhưng trong thân thể lại tràn đầy một loại linh tính. Cái này linh tính không phải linh khí, nuốt vào về sau cũng sẽ không tăng trưởng tu vi, nhưng lại có thể giúp người bưng lòng tu vi quan hải. Hắn vẻn vẹn đắn một đầu, cũng cảm giác luyện khí 7 tầng tới luyện khí 7 tầng quan hải bưng lòng mấy phần cái này, Trương Diễn có chút khiếp sợ nhìn về phía Vương Kính Tùng thế nào phát hiện a bất quá những này cá cũng không có nơi trong tưởng tượng khủng bố như vậy, đầu thứ nhất hiệu quả là tốt nhất, nhưng là càng về sau, hiệu quả càng trên lệch. Nghe được Vương Kính Tùng lời nói, Trương Diễn vội vàng lại ăn đầu thứ hai. Quả nhiên, cùng đầu thứ nhất so sánh, đầu thứ hai hiệu quả rõ ràng liền yếu đi không ít. Nhưng dù vậy, cũng phi thường khủng bố. Trên thế giới này, lại có có thể giúp người đột phá cá. Nếu như cứ thế mãi ăn loại cá này, tốc độ tu luyện của hắn nhất định có thể tăng tốc không ít sư huynh, những này cá nhiều sao? Trương Diễn có chút hiếu kỳ đối Vương Kính Tùng hỏi không ít, chúng ta một lần bắt rất nhiều như vậy, nhưng cũng chưa hề thấy nó thiếu qua. Bất quá đáng tiếc là Những loài cá chỉ mỗi tháng xuất hiện một lần, hơn nữa một lần chỉ xuất hiện một khắc đồng hồ. Hơn nữa rời đi nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản nuôi không sống, tự vong nửa canh giờ, hiệu dụng liền hoàn toàn không có. Sau khi nói đến đây, Vương Kính Tùng cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu không, bằng vào những loài cá đã tính, nhất định khả năng giúp Đỗ Thanh Hành phái kiếm không ít linh thạch một tháng mới xuất hiện một lần a. Trương Diễn nghe được câu này lập tức có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng những loài cá là hàng ngày có đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, một tháng có thể ăn một bữa cũng không tệ, những loài linh ngư mặc dù không tệ, nhưng còn có thứ càng tốt. Vương Kính Tùng thần bí đối Trương Diễn mở miệng nói ra còn có tốt hơn. Nghe được câu này, Trương Diễn lập tức giật mình không sai, cái này ứ đàm bên trong có linh ngư vương, nếu như có thể bắt được, nói không chừng có thể trực tiếp để người tu luyện tới kim đan đều không có bình cảnh. Vương Kính Tùng cười đối Trương Diễn mở miệng nói, "Chương 82, dưỡng kiếm hồ lô, linh khí hóa kiếm." Chương 82, dưỡng kiếm hồ lô, linh khí hóa kiếm. Linh ngư vương." Nghe được Vương Kính Tùng lời nói, Trương Diễn vẻ mặt hướng về nhìn về phía ứ đàm. Những loại linh ngư thật là đồ tốt đáng tiếc, không thể xin xôi, không thể tùy ý bắt giết tốt, đã ăn xong, chúng ta liền trở về a đang song linh ngư về sau, Vương Kính Tùng liền mang theo Trương Diễn bọn người về tới căn cứ địa. Sau đó bắt đầu chính thức tu hành. Bất quá bởi vì Trương Diễn tu vi quá thấp, cho nên hắn cũng không thể cùng những sư huynh kia nhóm cùng một chỗ tu hành, mà là bị sư thúc tổ gọi vào nhà trong ngội. Sư thúc tổ thanh âm vô cùng thanh lãnh, trên mặt cũng không có một tia sương lạnh vâng. Trương Diễn tự nhiên không dám ngỗ nghịch sư thúc tổ, hắn vội vàng ngồi ở trước mặt đối phương ta nhớ được trưởng thanh nói, "Ngộ tính của ngươi không sai, có bốn môn pháp thuật viên mãn." "Đều là pháp thuật gì?" Sư thúc tổ đối Trương Diễn nhẹ nhàng hỏi tùy nguyên thuật, mục nguyên thuật, khinh linh thuật, linh vũ thuật. Trương Diễn không chút do dự mở miệng nói ra. Kỳ thật, không chỉ là cái này hai môn pháp thuật, còn có Di Hoa Tiên Mục, còn có canh kim thảo chí kiếm. Trong đó Di Hoa Tiên Mục viên mãn, là linh sử kèm theo, hắn chỉ cần thời gian nhất định liền có thể viên mãn. Mà canh kim thảo chí kiếm xem như hắn tu tiên về sau đệ nhất môn công kích pháp thuật, trải qua thời gian dài như vậy tu hành, cũng đã viên mãn đều là phụ trợ hình pháp thuật. Sư Thúc Tổ nhẹ nhàng nhíu mày một cái quặp lông, nói thật, có chút đê mắt. Bất quá Trương Diễn âm thầm nhắc nhở, đối phương thế nhưng là Sư Thúc Tổ, chính mình quyết không thể đạo phản tiên cương. Ngươi là muốn làm một cái sản xuất hình tu tiên giả? Sư thúc tổ nhìn xem chứ diễn, đối với hắn hỏi vâng. Bất quá, ta cũng nghĩ học một chút về đạo chi thuật. Chư diễn nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật hắn không chỉ có muốn trở thành sản xuất hình tu tiên giả, hắn mong muốn chính là toàn năng hình tu tiên giả. Nói đùa, hắn có thanh trang bị tại, mặc kệ là tu hành chiến đấu phương pháp, vẫn là sản xuất phương pháp, tốc độ đều thật nhanh, cứ để người theo không kịp. Cho nên, thân làm người trưởng thành hắn, lựa chọn đều mu lừng, không sai, đơn thuần xử lý sản xuất tu tiên giả, cuối cùng vẫn là yếu đi một chút, nếu như một gã tu tiên giả, chỉ có thể sản xuất tài nguyên, mà không có hộ đạo bản lĩnh, vậy hắn làm tất cả cố gắng bất quá là của người khác áo cưới. Sư Thúc Tổ lúc nói chuyện ngữ khí nghiêm túc, Chương Diễn cũng là rất tán thành điều này, không chỉ là tu tiên giới, tại đời trước tử thời điểm, cũng là chân lý bên trong chân lý. Bởi vì cái gọi là ngươi đồn lương thực ta độ thường, nhà ngươi chính là ta kho lúa mời sư Thúc Tổ chỉ giáo. Chương Diễn vội vàng mở miệng đối sư Thúc Tổ thỉnh giáo tu tiên phương pháp đàn vạn, trong đó vệ đạo năng lực tất nhiên cứu mạnh chỉ có kia mấy loại, trong đó kiếm tu làm lấy sức chiến đấu mà nghe tiếng, không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không học tập. Sư Thúc Tổ đối Chương Diễn mở miệng hỏi kiếm tu, đệ tử bằng lòng Sư thúc tổ vừa mới nói xong, Trương Diễn tối đầu liền bái đây là một cái kỳ xảo. Làm lãnh đạo lúc nói chuyện, trước tiên liền phải biểu đạt trung tâm đến mức chuyện này, kỳ thật cũng không trọng yêu đựng, ngươi có thể thử học một chút nhìn xem, có không hiểu hỏi lại ta, ngươi tu vi hiện tại thật sự là quá thấp, cần mau chóng chúc cơ. Sư thúc tổ lại mở miệng nói một câu. Nhìn ra được, nàng lão nhân ra đối Trương Diễn tu vi, thật chính là vô cùng không hài lòng. Đối với cái này, Trương Diễn cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn linh căn trải qua một lần tăng cường, nhưng là hắn thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, còn kém rất rất xa những sư huynh khác. Tu vi chậm một chút, cũng là hợp tình hợp lý bất quá nói đến, ta hẳn là mượn nhờ tông môn lực lượng, là ta thu thập linh vật. Đương nhiên, Chu Diễn nghĩ đến chính mình còn lại linh căn, hắn cảm thấy hẳn là thu thập một chút, tông môn lực lượng có thể so sánh lực lượng của hắn phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa hắn hiện tại thân làm chân truyền đệ tử, có thể ở một mức độ nào đó điều động tông môn lực lượng. Nếu có giống nhau bảo vật, hắn cũng có thể thu hoạch được có hạn vui cấp. Mà tại hắn suy tư thời điểm, sư thúc tổ đã quất tay, ném cho hắn một cái như là hồ lô như thế đồ vật đây là. Chu Diễn nhìn xem trong tay hồ lô trang bị tên Dưỡng kiếm hồ lô trang bị đẳng cấp, hạ phẩm linh khí trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, kiếm khí, level 2, thần thông, linh khí hóa kiếm, đại thành. Dưỡng kiếm thuật, viên mãn, cái này dưỡng kiếm hồ lô là ta trước kia đảo thải một món đồ chơi nhỏ. Mặc dù là linh khí, nhưng ngươi luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng. Nó kỳ thật chỉ có thể coi là dưỡng kiếm thuật phụ thuộc thành phẩm, tu hành dưỡng kiếm thuật về sau, ngươi có thể đem tự thân pháp lực ngưng tụ thành kiếm khí dấu ở cái này dưỡng kiếm hồ lô bên trong, thuần dưỡng thời gian càng dài, uy lực càng lớn, cao nhất có thể lấy cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới. Sư thúc tổ sau khi nói xong, chỉ tay một cái, một vệt linh quang trực tiếp đã rơi vào trán của Hàn Phiên trên. Linh quang chợt hiện, Trương Diễn trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức, chính là dưỡng kiếm thuật đa tạ sư thúc tổ. Trương Diễn vội vàng bái tạ đi, trở về đi. Sư thúc tổ nhẹ nhàng khoát tay trả lại, tùy ý mà mồm. Trương Diễn cũng không hữu chiêu người ngại, lập tức quay người rời đi. Về tới gian phòng của mình, Trương Diễn đem dưỡng kiếm hồ lô cùng Lôi Viêm lệnh đặt ở trước người. Lôi Viêm đoán thể quyết cùng cái này dưỡng kiếm hồ lô, hắn đều cần mau chóng hoàn thành. Còn có tu vi tăng lên, Còn muốn tìm kim nguyên thuật, thổ nguyên thuật, hai loại nguyên thuật, coi như chuyện thật đúng là không biết, nhưng là những vật này, cái nào hắn đều không thể từ bỏ. Trong đó nguyên thuật pháp thuật không cần phải nói đây là hắn về sau lập thân bằng chứng. Lôi viêm đoán thể quyết không chỉ quan hệ pháp khí gen lúc, hơn nữa còn dính dớp trúc cơ. Trúc cơ kỳ, tinh khí thần bà cái quan hải. Trong đó khí chỉ là pháp lực. Trương Diễn tu luyện thuần dương đồng tử công, pháp lực không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối tinh thuần. Thần, chỉ là thần thức. Trương Diễn có linh trà, còn có thanh tâm liên gia chỉ, cũng đều vô cùng hoàn mỹ. Mà trong đó tinh thì là chỉ huyết nục tinh khí cũng chính là tu sĩ nhục thể. Nếu như nhục thể không được, chúc cơ thời điểm, cực dễ dàng không chịu nổi thiên địa chi uy mà sụp đổ mà chết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cơ hồ tất cả chúc cơ tu sĩ đều sẽ tiến hành thân thể rèn luyện. Dù là không chuyên môn tu hành một cái đoán thể công pháp, cũng biết phục dụng một chút tăng cường khí huyết đan dược đến mức dưỡng kiếm thuật. Pháp thuật này đối chương diễn mà nói cũng rất trọng yếu, bởi vì dưỡng kiếm thuật là có thể coi như lá bài tẩy pháp thuật, uy lực thập phần cường đại, hơn xa hắn canh kim thảo chi kiếm. Mặc dù, hắn có thể thông qua tiêu đề, đến ngưỡng canh kim thảo chi kiếm uy lực mạnh lên, nhưng là Lại thế nào mạnh lên, canh kim thảo chí kiếm nội tình cũng cứ như vậy. Tựa như là một cái súng ngắn, ngươi lại thế nào cải tạo, cũng khó có thể phát huy ra đại uy lực của đạn. Nếu như canh kim thảo chí kiếm là súng ngắn lời nói, kia dưỡng kiếm thuật chính là đạn đạo. Hơn nữa còn là một cái chứa đựng thời gian càng lâu, uy lực liền càng cường đại đạn đạo trước từ lôi viêm đoán thể quyết bắt đầu đi. Trương Diễn nghiền ngĩ, cầm lấy lôi viêm lệnh. Nói chung, lôi viêm đoán thể quyết tu hành, cần ngày mưa giầm khí, dẫn hạ chân trời lôi viêm mới có thể tiến hành tu luyện. Mà nếu như đem không không tốt, cực dễ dàng bạo thể mà chết. Cho nên đều cần có trưởng bối nhìn xem mới được. Nhưng đối Trương Diễn mà nói, lại không quan trọng. Có thể là bởi vì rất nhiều người cầm lôi viêm lệnh tu luyện lôi viêm đoán thể quyết môn nhân, cho nên lôi viêm lệnh bên trên có lôi viêm cái từ này đầu. Hắn có thể tùy ý kích phát lôi viêm, chỉ cần khống chế pháp lực nhiều ít, lớn nhỏ, liền có thể cam đoan lôi viêm cường độ. Bởi vậy tại tu luyện lôi viêm đoán thể quyết phương diện, Trương Diễn có người khác không có ưu thế đôn đốc. Hắn đem một sợi pháp lực dung nhập lôi viêm lệnh bên trong. Một giây sau, lôi viêm lệnh bên trên liền xuất hiện một đạo lôi viêm, trực tiếp ở trong thân thể hắn nổ tung tê đau quá. Cảm nhận được lôi viêm lực lượng, Trương Diễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Uy lực này, quả thực lợi hại. Giống nhau pháp lực, nếu như đổi thành bình thường pháp thuật tiến hành công kích, căn bản khó mà tạo thành lôi viêm mạnh như vậy tổn thương bất quá lợi hại hơn nữa thì thế nào? Còn không phải muốn làm việc cho ta." Theo Trương Diễn cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển pháp lực, sau đó bắt đầu thu nạp trong thân thể lôi viêm. Bởi vì cái này lôi viêm số lượng không nhiều, mặc dù đối phương không ngừng mà tứ ngược, có thể Trương Diễn nương tựa theo hùng hậu pháp lực, vẫn là nhanh chóng đưa nó chế phục. Nhưng lôi viêm không ngừng mà tuần dưỡng tự thân nhiệt thể. Mỗi khi lôi viêm tiêu hao hầu như không còn, Trương Diễn liền sẽ một lần nữa kích phát lôi viêm. Một chút không thừa thải, mỗi một lần đều vừa đúng một So sánh những cái kia vị tiếp dẫn trên trời lôi viêm, còn cần chuẩn bị đan dược tu sĩ mà nói, Trương Diễn mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Hô, không nghĩ tới lôi viêm đoán thể quyết vậy mà như thế lợi hại. Đương nhiên, Trương Diễn mở hai mắt ra. Có chút bội phục nhìn xem trong tay lôi viêm lệnh. Hắn vẹn vẹn là lần đầu tiên tu luyện lôi viêm đoán thể quyết, cường độ thân thể vậy mà tăng trưởng ước chừng 1 phần 10 không ngừng bất quá tu luyện xong về sau, rõ ràng cảm giác được trong thân thể có chút nói khác. Xem ra vẫn là phải cần phụ ăn mới được. Trương Diễn đầu tiên là lấy ra một chút cố bản bội nguyên đan dược ăn, trong thân thể cảm giác đói bụng mới tốt thụ một chút. Bất quá Mỗi lần xuất ra đang dược, không có kia xoa điệu ăn thử, Trương Diễn đều luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Chờ có cơ hội, đến làm cho kia xoa điệu tới mới được. Tu luyện lôi viêm đoán thể quyết về sau, Trương Diễn cũng bắt đầu dưỡng kiếm thuật tu luyện. Cái này dưỡng kiếm thuật thật có chút kỳ lạ. Hắn vậy mà cần một cái chuyên môn kiếm khí hồ lô mới có thể tiến hành tu hành. Dựa theo dưỡng kiếm thuật ý tứ đến xem, dưỡng kiếm thuật là cần đem toàn thân pháp lực đều ngưng tụ thành một đạo kiếm khí. Sau đó đem cái này, một đạo kiếm khí tồn nhập kiếm khí trong hồ lô. Mà kiếm khí hồ lô cũng là chuyên môn chế tạo linh khí, bản thân không có cái gì đặc thù ý năng, nhưng lại có thể đựng dưỡng kiếm khí. Nhưng kiếm khí uy lực càng ngày càng mạnh cái này kiếm khí hồn lô mặt trên còn có một cái thần thông, Linh khí hoa kiếm, không biết là hiệu quả gì. Nhìn thấy cái này thần thông mới, Trương Diễn cũng có chút trông mà thèm trước thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đem kiếm khí hồn lô trang bị tới chính mình trên thanh trang bị. Lập tức, một cỗ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn Linh khí hoa kiếm. Trương Diễn khẽ quát một tiếng, khẽ vươn tay, một đạo mê phi kiếm của ngươi xuất hiện trong tay. Bất quá xem xét tỉ mỉ lời nói, có thể phát hiện, phi kiếm này cũng không có thực thể, mà là trong cơ thể hắn linh khí hiện hóa. Mặc dù là linh khí hiện hóa mà thành, Nhưng uy lực lại không có chút nào nhỏ, nhất là dưỡng kiếm hộ lâu luận dưỡng về sau. Cái kia uy lực quả thực không dám tưởng tượng hơn nữa. Mặc dù rất nhỏ, nhưng tại sao ta cảm giác càng hữu dụng? Trương Diễn nhìn xem Linh Khí Hóa Kiếm, lộ ra vẻ tươi cười. Chương 83, hai cái thần thông được ra. Chương 83, hai cái thần thông được ra. Thần thông uy lực, tất nhiên so pháp thuật lớn đây là không thể nghi ngờ chỉ lý. Cho nên nói, Linh Khí Hóa Kiếm uy lực khẳng định so dưỡng kiếm thuật uy lực càng lớn. Hơn nữa Trương Diễn là Linh Khí Hóa Kiếm bên trong cũng có thể hiểu rõ tới, Linh Khí Hóa Kiếm, bản thân liền là dưỡng kiếm thuật tiến giai thần thông. Bởi vì linh khí hóa kiếm nguyên nhân, cho nên Trương Diễn có một chút mới dự định. Mặc dù Trương Diễn thi triển linh khí hóa kiếm sau, hắn chỗ huyễn hóa ra phi kiếm vô cùng mini, chỉ có không tới ngón tay dài, hơn nữa còn rất nhỏ. Nhưng vừa vận bởi vì như thế, hắn mới phát giác được càng thêm tự dụng. Dù sao, cái đồ chơi này bản chất là thần thông. Nếu như đem pháp thuật so sẽ gỗ, kia thần thông chính là sắt thép. Cho nên giống nhau pháp lực thôi động hạ, khẳng định là thần thông uy lực căn bản. Lại thêm thần thông hình thể nhỏ, Trương Diễn dưỡng kiếm hổ lỗ bên trong có thể thả nhiều linh khí hơn hóa kiếm. Mà những này kiếm hình thể mặc dù nhỏ, nhưng uy lực căn bản Tính bí mật cũng càng mạnh đến lúc đó thả ra ngoài, liền cùng ám khí như thế, ngấm lại liền kích thích. Hơn nữa trừ cái đó ra, Trương Diễn nghĩ đến chính mình một cái khác thần thông, Tắc Đẩu Thành Minh. Hắn xuất ra một cái linh thực hạt giống, nhẹ nhàng vung lên vậy. Sau đó trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái đầu đỏ người đầu đỏ người nhìn có chút chất phác, liền cùng mục sông như thế. Nhưng cơ bản chỉ lệnh, nó vẫn có thể minh bạch, đồng thời hoàn thành linh khí hoa kiếm. Trương Diễn lại là than nhẹ một tiếng, sau đó khẽ vươn tay, một đạo hư ảo phi kiếm xuất hiện tại hắn giữa ngón tay đi. Trương Diễn nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó phi kiếm bay thẳng tới kia đậu đỏ người trước người ngươi thử một chút. Trương Diễn đối kia đậu đỏ người mở miệng nói ra đậu đỏ người cũng không do dự, trực tiếp cầm lên linh khí huyễn hóa phi kiếm đến, thử một chút thực lực của ngươi. Trương Diễn lại là một đạo linh khí hỏa kiếm, đối với đậu đỏ người đánh đánh tới bá. Trương Diễn tốc độ thật nhanh, đậu đỏ người phản ứng cũng không chậm, trực tiếp rút kiếm liên cản. Theo Trương Diễn không ngừng mà khống chế phi kiếm, đậu đỏ người cũng có thể miễn cưỡng đem nó ngăn lại thực lực không tệ a. Trương Diễn đối đậu đỏ người biểu hiện phi thường hài lòng, có thể thấy được, hai cái này thần thông phát huy ra một một lớn hơn hai thực lực ta đối với pháp thuật khai phát vẫn là quá ít hẳn là tiếp tục khai phát. Trương Diễn cảm khái một tiếng, cố đầu đỏ người, cùng linh khí hoa kiếm, Trương Diễn thực lực lại tăng lên một tầng lầu. Hắn hiện tại cảm giác chính mình mạnh đáng sợ, nhưng là vừa nghe thấy bên ngoài các sư huynh thanh âm, suy nghĩ lại một chút sư thúc của mình tổ. Trương Diễn tu lại tuổi trẻ khinh quân tâm. Hắn mặc dù đáng sợ, nhưng đối phương giống như lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ổn định lại tâm thần. Vẫn là phải tiếp tục cố gắng tu hành. Như thế, 3 tháng về sau, Trương Diễn lôi viêm đoán thể quyết đã có chút thành tựu. Thể lực so trước đó mạnh không biết. Giương kiếm thuật cũng đã nhập môn, đến mức tu vi như trước vẫn là luyện khí 7 tầng, bất quá khoảng cách luyện khí 8 tầng cũng chỉ thiếu chút nữa xa đáng nhắc tới chính là khả năng bởi vì 3 tháng này ăn không ít linh ngư nguyên nhân. Trương Diễn luyện khí 7 tầng tới luyện khí 8 tầng quan ải, đã bươm lòng 7 8 phần đoán chừng đến lúc đó tùy tiện xung kích mấy lần liền có thể thành công tiến vào luyện khí 8 tầng. Chỉ có thể nói, những cái kia linh ngư là thật không hợp phái thượng. Trương Diễn, tới một chuyến. Mà liên tại Trương Diễn chuẩn bị tiếp tục tu hành thời điểm, đột nhiên nghe được sư thúc tổ thanh âm. Hắn không nói hai lời, lập tức ngoan ngoãn đi tới sư thúc tổ cửa phòng. Nhẹ nhàng chụp vang lên một chút cửa phòng đã được cho phép về sau mới đẩy cửa vào bái kiến sư thúc tổ. Sau khi đi vào, hắn đầu tiên là bái kiến sư thúc tổ, sau đó mới phát hiện Mạc Trường Thanh vậy mà cũng tới. Bất quá không biết rõ vì cái gì, Mạc Trường Thanh sắc mặt có chút khó coi trưởng môn. Sao ngươi lại tới đây? Trương Diễn có chút tò mò nhìn Mạc Trường Thanh lần này trưởng môn tới tìm ngươi có việc, hai người các ngươi nói đi. Sư thúc tổ đối Trương Diễn mở miệng nói ra vâng, sư thúc tổ. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo Mạc Trường Thanh rời đi thế nào? Trưởng môn, tình huống có chút không tốt lắm, ngươi lưu cho tông môn kia một góc thanh tâm liên, không biết rõ vì cái gì, mọc có chút chiến lệ. Ta sợ xảy ra vấn đề, rước thoát cho ngươi mang tới." Mạc Trường Thanh nói câu nói này thời điểm thần sắc không phải rất tốt. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, chứ diễn ngồi dưỡng ra tam giai linh thực, tông môn vậy mà không có cách nào nuôi sống. Chỉ có thể nói, có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa nói, một bên lấy ra Thanh Tâm Liên. Hơn 3 tháng không gặp, cái này Thanh Tâm Liên một chút không có giải không nói, lại còn có chút hề bại thái độ không có việc gì, giao cho ta a." Chư diễn cười một tiếng. Kỳ thật cũng không trách tông môn không có cách nào. Thật sự là tình huống đặc thù. Phải biết Thanh Tâm Liên bản thân liền tương đối khó lấy bồi dưỡng. Hắn sở dĩ có thể bồi dưỡng được, kia thuần túy là Vạn Hoa cung bên trong gì hoa tiếp một bí thuật. Nhưng tương tự, trong tông môn linh thực sư không hiểu rõ loại bí thuật này, khả năng liền khó mà tiếp tục bồi dưỡng Thanh Tâm Liên. Nhưng là chuyện này với hắn mà nói, lại không khó đi, đã ngươi có thể giải quyết, vậy cái này gốc Thanh Tâm Liên liền đặt ở ngươi nơi này đi. Nghe được Trương Diễn lời nói, Mạc Trường thanh nhẹ gật đầu, hắn liền sợ hai Trương Diễn cũng không có đem Thanh Tâm Liên cứu trở về đối với tông môn mà nói, mặc kệ Thanh Tâm Liên ở nơi nào, kia từ đầu đến cuối đều tại tông môn bên trong. Thì có thể không phải mình ăn hết, nhưng nhất định phải ngăn ở trong nội. Cái này phi thường trong yếu. Tại giải quyết thanh tâm liên cái vấn đề sau, Trương Diễn cùng Mạc Trường Thanh tiến hành một lần trò chuyện. Chủ yếu phương hướng chính là mong muốn nhờ Mạc Trường Thanh giúp hắn tìm kiếm một chút linh vật. Hắn mong muốn đem chính mình Kim Linh căn, cùng Thủy Linh căn cho tăng lên đi lên. Nếu như có thể mà nói, thậm chí còn muốn đem Ngũ Hành Linh căn đều cho bổ đủ, người nói những vật này đều không tốt tìm. Ta chỉ có thể giúp ngươi tận lực nhìn xem." Đối Trương Diễn yêu cầu, Mạc Trường Thanh không có cự tuyệt, cũng không từng có hỏi hắn muốn những vật này làm gì. Dù sao, trong giới tu hành mỗi người đều có bí mật. Hắn mặc dù là Thanh Hành phái trưởng giáo, nhưng cũng không thể tùy ý dò xét thuộc về đệ tử cơ duyên. Tại Mạc Trường Thành sau khi đi, Trương Diễn trước tiên đem Thanh Tâm Liên cứu sống, sau đó mới tiếp tục bắt đầu tu hành. Như thế, lại là 2 tháng, lại có người tới, lần này đến đây chính là Lôi Khôn Hải. Hắn lần này đến, chủ yếu cũng là tìm đến Trương Diễn chủ yếu là 2 vấn đề, vấn đề thứ nhất, ta muốn nhìn ngươi một chút luyện khí tới trình độ nào. Vấn đề thứ hai, trưởng môn để cho ta cho ngươi mang hộ một vài thứ. Chỉ có thể nói Lôi Khôn Hải tính tình chính là táo bạo. Sau khi đến, trực tiếp trước tiên là nói về vấn đề đệ tử Lôi Viêm Đoán Thể quyết đã tiểu thành, hiện tại luyện khí lời nói, đoán chừng có thể nhẹ nhõm rèn luyện hạ phẩm pháp khí. Trương Diễn suy nghĩ một chút đối Lôi Khôn Hải mở miệng nói ra có thể nhẹ nhõm rèn luyện hạ phẩm pháp khí, có thể từng thử qua trung phẩm pháp khí. Không có, nơi này không có địa hỏa, còn không có nếm thử trung phẩm pháp khí. Trương Diễn thực sự cầu thị nói ai nói không có địa hỏa liền không thể luyện khí. Ta cho ngươi một bộ lò gen đúc, cùng Linh Than, ngươi cho ta thật tốt luyện, luyện khí không thể rơi xuống. Lôi Khôn Hải trực tiếp làm mở miệng chương 84, Bù Dáp Linh Can. Chương 84, Bù Dáp Linh Can. Trương Diễn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vì để cho hắn học luyện khí, Lôi Khôn Hải vậy mà dở một bộ luyện khí lò tới. Luyện khí, nói chung nhiệt độ cao, biện pháp tốt nhất là sử dụng địa hỏa, bởi vì địa hỏa nhiệt độ đầy đủ, hơn nữa còn tương đối ổn định, nhưng nếu như thật sự là không có điều kiện kia, cũng có thể dùng linh than. Linh than hỏa diễm, nhiệt độ cũng vô cùng cao, đủ để hài lòng gen đúc pháp khí nhu cầu, nhưng giống nhau, linh than cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Nếu để cho Trương Diễn chính mình mua, hắn khẳng định không nỡ. Nhưng bây giờ không giống, từ Lôi Khôn Hải cho thanh lý, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Lôi Khôn Hải lần này ngoại trừ linh than bên ngoài, còn chuyên môn cho Trương Diễn mang đến một chút pháp khí bản vẽ. Phía trên ghi lại đều là luyện chế pháp khí độ khó luyện chế không cao, nói chung, luyện chế ra tới đều là cho đệ tử xem như phúc lợi. Hơn nữa, Lôi Khôn Hải cũng đã nói, gen tạo nên pháp khí, đến lúc đó hắn thu về, vật liệu coi như hắn, tiền kiếm được tính trừ diễn. Loại chuyện này, trừ diễn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, thậm chí hi vọng càng nhiều càng tốt. Lôi Khôn Hải, Lôi Tiền Mối, thật là một người tốt, thật rất người tốt. Cùng Lôi Khôn Hải thương lượng xong về sau, đối phương liền đi. Thanh Hành phái chỗ này căn cứ, giữ bí mật cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ có chân truyền đệ tử, cùng Kim Đan trưởng lão mới biết được. Thậm chí những cái kia Kim Đan trưởng lão sợ gì biết, còn là bởi vì đối phương trước kia tỷ lệ lớn cũng là Kim Đan đệ tử. Mà Chương Diễn trở tu sĩ, tới thời điểm kỳ thật đều là bị mang theo tới. Thật làm cho chính bọn hắn tìm trở về, khả năng cũng không lớn. Lôi Khôn Hải đi về sau, Chương Diễn thì tiếp tục bắt đầu tu hành. Hắn mở ra Lôi Khôn Hải cho túi trữ vật. Bên trong ngoại trừ linh thanh cùng luyện khí lô bên ngoài, còn có một số luyện khí vật liệu đây đều là Lôi Khôn Hải cho hắn. Mà nhất làm cho hắn chú ý thì là trong túi trữ vật hai cái hồ gỗ. Mở ra về sau, một cái là vàng nóng ánh một mạnh một cái khác thì là một đóa giống như tùy thời muốn dập tắt ngọn lửa đồng dạng, một cái kim thuộc tính linh vật, một cái khác là hỏa thuộc tính linh vật quả nhiên, tông môn hiệu suất chính là muốn so cá nhân đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều lắm. Chư diễn cảm khái một tiếng. Trước đó hắn tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, cũng bất quá là tìm tới một thuộc tính linh vật, mà bây giờ vẹn vẹn phóng ra thiếu gió, liền thu hoạch kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh vật. Trong đó khác biệt, không thể cùng ngoại nhân nói vậy, nhưng hắn cũng biết, sở dĩ thuận tiện như vậy, không hề chỉ là bởi vì có tông môn, càng là bởi vì, hắn là chân truyền đệ tử. Cho nên tại tông môn mới có thể vì hắn tốn hao nhân lực vật lực đi tìm những vật này, mà nếu như vẹn vẹn phụ thông đệ tử, tông môn nhiều nhất sẽ chỉ ở nhà mình trong bảo khố nhìn một chút, cho dù có, ngươi còn phải giao giá tiền rất lớn mới có thể thu được. Không giống hiện tại, hắn vừa mới nói xong, liền cho đưa tới, thậm chí tịch tu linh thạch. Quả thực là đắc ý đương nhiên. Dù là hắn thân làm chân truyền đệ tử, cũng không có khả năng vô hạn độ cầm tông môn tu hành tài nguyên. Trên thực tế, mỗi cái chân truyền đệ tử hàng năm tu hành tài nguyên là cố định. Vượt ra khỏi những này lượng, liền cần tự mình tiến hành trả tiền không chỉ là chân truyền đệ tử, cho dù là kim đan trưởng lão, thậm chí trưởng môn, bọn hắn hưởng thụ cung phụng cũng là cố định. Một năm xuống tới tông môn còn có còn thừa, liền sẽ tu kiến trong tông môn công trình. Nếu như trưởng kỳ có lợi nhuận, liền sẽ để cao đãi ngộ. Bất quá cái này để cao, nói chung, mãi mãi cũng là thượng tầng ăn vào đà số thịt. Phần dưới chót tu sĩ cũng chỉ có thể uống canh. Có điểm giống là cấp trước công ty cơ cấu, nhưng lại xa xa khác biệt. Bởi vì, tại tiên hiệp thế giới bên trong, một cái cao cấp tu sĩ tác dụng, chính là muốn so 10.000 tu sĩ cấp thấp càng lớn. Lấy một thí dụ, một cái luyện khí kỳ tu sĩ Kiểu hụ hụp loại 100 năm linh điền, thu hoạch giá trị, khả năng còn không đợi kịp Kim Đan lão tổ tiện tay đánh giết yêu thú đương nhiên, nói như vậy có chút khinh đại, tuyệt đối, nhưng không sai biệt lắm là như thế một cái đạo lý trước tăng lên một chút kim thuộc tính linh căn. Trương Diễn nhìn xem trong tay cái này một phần kim thuộc tính linh vật, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu thi triển luân linh thuật. Hắn luân linh thuật đã viên mãn, nhưng lạ lần này thi triển thời điểm, hắn lại đột nhiên nghĩ đến Lôi Viêm lệnh bên trên kia rất nhiều tiêu đề. Cho nên quỷ thần xuôi khiến đem vẩn linh căn lại trang bị tới trên thanh trang bị. Sau đó mở ra tiêu đề, cùng ngẩn linh thuật tiến hành được ra. Vượt quá Trương Diễn dự kiến, Hắn viên mãn ổn linh thuật cùng ẩn linh căn tiểu thành ẩn linh thuật, thật lại tiến hành được ra. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác hắn đối viên mãn linh thuật lý giải sâu hơn cho đến nói, viên mãn kỳ thật không phải viên mãn. Trương Diễn mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin. Nhưng là hắn rất nhanh lắc đầu. Viên mãn, khẳng định là tròn mắt cấp, nhưng là cũng không nhất định là cực hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, giống nhau một cái bài thi, ngươi cùng học bá đều thi 100 điểm. Ngươi có thể khảo thí 100 điểm là bởi vì ngươi dùng hết toàn lực, mà học bá thi 100 điểm nhưng thật ra là bởi vì điểm số chỉ có 100 điểm. Tại Trương Diễn suy đoán bên trong, Viên mãn, khả năng vẹn vẹn đại biểu cho một cái khắc độ. Vượt qua cái này khắc độ, vậy thì có thể ở chốc cơ thời điểm tiến giai thành thần thông. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu pháp thuật này đạt tới cực hạn chỉ là không biết rõ đạt đến cảnh giới càng cao hơn sẽ có hiệu quả gì. Trương Diễn nhíu mày một cái, hiện tại không có đi nếm thử. Hắn mong muốn nếm thử lời nói, phải có đại lượng tiêu để cùng một chỗ ra chỉ mới được kỳ thật lôi viêm đoán thể quyết có thể. Trương Diễn nghĩ đến lôi viêm lệnh bên trên kia lit nha lit nhít tiêu để, có lẽ chờ hắn lôi viêm đoán thể quyết viên mãn, có thể ra chỉ một chút thử một chút. Ra chỉ ổn linh căn về sau, Trương Diễn lập tức bắt đầu hấp thu kim thuộc tính linh vật. Chút sau bất quá nửa canh giờ, Chu Diễn liền mở hai mắt ra ta kim thuộc tính linh căn. Đoán chừng đã đạt đến trung phẩm linh căn cấp độ. Chu Diễn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trung phẩm linh căn, không tệ. Còn có cái này hỏa thuộc tính linh căn. Chu Diễn nhìn xem trong tay kia một đóa lơ lửng không cố định ngọn lửa, trên mặt có chút hờ trương. Lúc trước hắn vẫn muốn thử một chút có thể hay không bù đắp chính mình linh căn, chỉ là đáng tiếc là không có tìm được đối ứng linh vật. Hiện tại có linh vật về sau, Chu Diễn ngược lại có chút bận tâm tính toán, sớm muộn đến thử một chút, lo được lo mất, không phải đường của ta. Chu Diễn cười cười, lập tức xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu hấp thu hỏa hệ linh vật. Theo bản linh thuật vật vận dụng, đóa này trong ngọn lửa linh tính, một chút xíu bị hút vào trường diện trong thân thể nóng. Đây là trường diện cảm giác đầu tiên. Thật sự là quá nóng. Toàn thân tựa như là hỏa thiêu như thế. Chuyện gì xảy ra? Trường diện trong lòng giật mình, kém chút liền muốn đánh đoạn chính mình vật công. Nhưng hắn nhắm mắt lại, hơi hơi cảm ứng một chút, lại phát hiện hắn đã có thể chuyển hóa ra hỏa thuộc tính linh khí có thể thành công, bất quá sẽ có chút thống khổ. Trường diện tâm tư bắt chuyện, một nháy mắt hiểu được trong đó khả năng. Sau đó không chút do dự tiếp tục thi triển vận linh thuật. Bởi vì hắn phát hiện, hấp thu linh vật quá trình, mặc dù rất thống khổ, nhưng đối thân thể cũng không có cái gì thương tổn quá lớn. Cho nên nói, hắn cũng không có sợ hãi, phần mà là tiếp tục hấp thu linh vật bên trong linh tính. Mặc dù đau đớn, nhưng cũng may hắn nghị lực cũng xem là khá. Cố kiềm nén lại đau đớn. Như thế ba canh giờ trôi qua, Trương Diễn mới chậm rãi mở hai mắt ra, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Vừa mới thật là quá đau. Bất quá mặc dù đau đớn, nhưng hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Hắn thành công. Hắn thật dùng ngần linh thuật bổ sung chính mình hắc hỏa linh căn. Hơn nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hắn vốn cho là sử dụng linh vật bổ sung đi ra linh căn, tối đa cũng chính là một cái hạ phẩm linh căn. Nhưng trên thực tế, lại là một cái tiếp cận trung phẩm linh căn. Cùng linh khí độ phù hợp cùng hắn trước đó một hệ linh căn không sai biệt lắm là bởi vì viên mãn luẩn linh thuật điệp ra sao. Trương Diễn trong lòng làm lấy suy đoán, không thể không nói, cái này đích xác là một cái vô cùng chuyện thần kỳ. Mặc dù không biết rõ là nguyên nhân gì, có thể đối Trương Diễn mà nói, là một chuyện tốt. Hỏa hệ linh căn đã bổ sung, còn có thổ hệ linh căn. Chứ cái đó ra, kim nguyên thuật, hỏa nguyên thuật, thổ nguyên thuật đều cần phải mau sớm học tập. Trương Diễn trong lòng tự lẩm bẩm làm lấy tính toán. Những vật này, với hắn mà nói đều muội phần trọng yếu. Ngũ hành là tất cả căn cơ. Nếu là hắn nắm giữ ngũ hành nguyên thuật, đến lúc đó, lại đi trúc cơ, liền lợi hại. Trong đó khó khăn nhất là thủ tục tính linh vật. Linh vật loại vật này, chỉ có thể bằng vận khí đến mức thủ nguyên thuật, hỏa nguyên thuật, kim nguyên thuật, Trương Diễn thật đúng là không lo lắng đây là cơ sở nhất pháp thuật. Có không ít người tu hành đều có tu luyện. Bất quá bình thường đều là lấy ra luyện tập, có rất ít người trực tiếp cho tu luyện tới viên mãn. Trong đó một nguyên thuật, thủy nguyên thuật, còn có chút tác dụng. Kim nguyên thuật, thổ nguyên thuật, Hoàng nguyên thuật, đối bình thường người tu hành mà nói, thật là chứng dùng không có. Dù sao, mục nguyên thuật, thủy nguyên thuật, đối linh thực sư mà nói còn tính là không sai pháp thuật. Có thể kim nguyên thuật nói chung chỉ đối luyện khí sư hữu dụng. Hoàng nguyên thuật thì là đối luyện đan sư, luyện khí sư đều hữu dụng. Nhưng luyện đan sư luyện khí sư hai cái này chức nghiệp đều có ít, cũng quá khó học, cho nên cũng tạo thành ngoại trừ thủy mục nguyên thuật bên ngoài, còn lại nguyên thuật ít có tu luyện tới viên mãn. Nhưng cái này cũng không sao. Một người cảm nội tiêu đề không được. Vậy thì hai người? Hai người không được, vậy thì 100 người. Chỉ cần tiêu đề đủ nhiều Số một đều làm đến viên mãn. Hấp thụ xong những này, linh vật về sau. Trương Diễn lập tức trở về tới khổ tu bên trong. Dù sao, đối với hắn hiện tại mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tu vi tăng lên. Tu vi của hắn quá yếu. Mà tại bọn hắn khổ tu thời điểm, toàn bộ Chu Quốc đều biển thiên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bí cảnh thái nhất tông bí cảnh tầng thứ nhất bị công phá. Có không ít người tại tầng thứ nhất này thu được chỗ tốt. Bởi vì bọn hắn đối tầng thứ 2 càng thêm chú ý bất quá đáng tiếc, tầng thứ 2 cấm chế rõ ràng muốn so tầng thứ nhất mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vậy các đại tông môn trực tiếp cổ động đám tán tu xông về phía trước. Hứa hẹn, ai phá vỡ tầng thứ 2 cấm chế, liền cho linh khí, pháp bảo, linh hạch, công pháp. Hơn nữa còn có thể tùy ý tuyển một cái tông môn gia nhập. Cho nên tán tu kia nhóm đều liều mạng cố gắng, ngẫm lại cũng rất thật đáng buồn. Một chút tại trương diễn những môn phái kia đệ tử trong tay dễ như trở bàn tay đồ vật đối với tán tu mà nói, lại vô cùng trân quý. Như thế, tại dài đến 3 tháng công kích đến, tầng thứ 2 cấm chế cũng rốt cục được mở ra, mà một cái giá lớn vẹn vẹn tán tu 100 bộ thi thể. Trong đó còn có không ít đều là tu vi tương đối thấp tu sĩ, lúc đầu mong muốn đi theo đám người nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới đậu vào tính mạng mình. Mở ra tầng thứ 2 bí cảnh đại gia mới phát hiện đồ vật bên trong. Liên cùng các đại tông môn dự liệu như thế, bên trong thật là thái nhất tông truyền thụ đệ tử địa phương. Kia làm một tòa tháp như thế kiến trúc, chỉ cần đi vào trong đó đánh bại mỗi một tầng quái vật, liền có thể thu hoạch được truyền đạo tháp căn cứ mỗi người linh căn ngộ tính vừa phối pháp thuật cùng công pháp. Bất quá giới hạn trong chúc cơ, cùng chúc cơ phía dưới. Kim Đan kỳ tu sĩ không ở tại bên trong. Không hơn nữa tòa tháp này nhìn đã có chút cũ kỹ không biết rõ còn có thể dùng bao lâu thời gian, cho nên các đại tông môn đều đưa ra đỉnh tiêu chuẩn, mỗi cái tông môn bảy cái danh nghịch, Chu quốc bên trong Kim đan gia tộc hai cái danh nghịch, trúc cơ gia tộc một cái danh nghịch, bất quá cũng có mặc khác, tỉ như nói vạn hoa cùng, chọn vẹn 10 cái danh nghịch điểm này mặc dù không công bằng, nhưng tất cả mọi người không dám phản đối. Nói đùa, người ta là có nguyên anh, cũng ngay tại lúc này bọn hắn nguyên anh giả, nếu như lại hướng phía trước 300 năm, phát hiện dạng này bối cảnh, người ta đều không mang theo người chơi. Hơn nữa trừ cái đó ra, các nhà cũng đều làm liên hợp. Ngoại trừ cái này mấy đại tông môn bên ngoài, Những người còn lại mặc kệ là Kim Đan gia tộc, vẫn là chúc cơ gia tộc ở bên trong lấy được pháp thuật, công pháp đều cần thác ấn một phần cho bọn họ. Có thể nói, Chu Quốc các đại tông môn mặc dù cho những gia tộc này cung cấp danh nghịch, nhưng trên thực tế, bọn hắn càng giống là mượn nhờ các nhà danh nghịch, đến vơ vét bên trong pháp thuật điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng tất cả mọi người không dám phản đối. Dù sao, bất kể nói thế nào, đây cũng là được không pháp thuật, khẳng định không thể không cần đến mức thác ấn cho các đại tông môn một phần, vậy thì thác ấn tôi. Nếu như không thác ấn đối phương trực tiếp là ngươi, ngươi cũng không tính tính a. Tu tiên giới chính là như vậy. Thần lực vi tôn. Thanh hành phái kia bảy cái danh ngạch, tự nhiên thuộc về cái này, bảy tên chân truyền điểm này là không thể nghi ngờ. Kết quả đang nói chuyện này thời điểm, xuất hiện một cái ngoại ý muốn. Tam sư huynh từ bỏ cái này danh ngạch không được, không được, ta tư chất ngũ rốt, nội tính không tốt, dùng cái này danh ngạch về sau, sợ là muốn lãng phí cái này danh ngạch, tông chủ ngươi vẫn là mặt khác lựa chọn một cái a. Tam sư huynh tóc trắng xóa cùng nhìn chính vào thanh niên Mạc Trường thanh nói câu nói này thời điểm rất có vui cảm giác đối với tam sư huynh khiêm lượng. Trương Diễn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không tính chấn kinh. Bởi vì cái này tam sư huynh bản thân là thuộc về tương đối kỳ hoa loại hình. Trước đó cũng đã nói, tư chất của hắn tương đối kém, nội tính cũng không được khả lắm. Dựa theo đạo lý mà nói, loại người này thế nào đều khó có khả năng trở thành thành thành phái chân truyền đệ tử. Nhưng làm sao? Hắn dường như có cái gì phụ nguyên. Mỗi lần thọ nguyên không nhiều thời điểm, tốc độ tu luyện cuối cùng sẽ không hiệu tăng tốc. Huân nữa mỗi một lần đột phá trước đó, tốc độ tu luyện đều sẽ so phía trước nhanh hơn một chút. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới bị tuyển làm chân truyền đệ tử. Mặc dù đối phương tu hành không nhanh, nhưng lại ổn a hắn sợ không phải cũng có một cái hệ thống a. Trước diễn nội tâm nhà danh nói, thật rất không hợp chói thường a. Đi đã ngươi không ngần ý, kia đến lúc đó ta thay đổi một người a." Mạc Trường Thanh cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp đồng ý đối phương tỉnh cầu mấy người các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta trực tiếp đi bối cảnh, đến lúc đó các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không cần cô phụ ta đối kỳ vọng của các ngươi. Chương 85, kinh hiện hợp Hoan Ma tông. Chương 85, kinh hiện hợp Hoan Ma tông. Mạc Trường Thanh đang nói câu nói này thời điểm, nhìn chằm chằm Chu Diễn, nhìn hắn đều có chút run rẩy. Hắn biết Mạc Trường Thanh ý tứ, muốn cho hắn tại truyền đạo trong tháp mang về càng nhiều pháp thuật. Nhưng đối với cái này, Chu Diễn chỉ có thể là nhún nhường bay, chỉ có thể nói tận lực Hàn Vũ thế lớn nhất là có thể trang bị pháp khí. Nếu như truyền đạo trong tháp không có pháp khí nhường hắn trang bị, vậy hắn nhiều lắm là liền so với bình thường thiên tài lợi hại một chút. Dù sao, bản thân hắn nội tính liền rất không tệ. Lại thêm nội đạo bổ đoàn gia trì, nhờ nội tính của hắn vượt xa khỏi người bình thường. Vậy vậy, hắn hẳn là có thể thu hoạch được một cái không sai thành tích. Lần này truyền đạo lâu chi hành, tông môn 10 phần coi trọng. Trống chân là Kim Đan, đều xuất động hai cái tu sĩ. Một người trong đó là Lôi Quân Hải, một cái khác là lão hổ Trương diễn chưa quen thuộc, chỉ là đã gặp mặt vài lần. Trăn chính nhường hắn ngoài ý muốn chính là Hai người bọn họ lại còn mang theo một cái chương diễn có chút quen thuộc người, Cơ Hữu Dung. Nhiều năm không thấy, đối phương biến càng thêm tươi đẹp động nhân rồi, một thân đảm bảo không thể che hết có lỗi có lõm dáng người. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó chính là hạt giữa bầy gà. Lần nữa nhìn thấy Cơ Hữu Dung, nói thật, chương diễn có chút xấu hổ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, mình đích thật là quá can dỡ. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có đi nói xin lỗi ý tứ, thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, nói những thứ này nữa xấu hổ. Mà lúc này đây, Cơ Hữu Dung rõ ràng cũng nhận ra chương diễn, một bộ không thể tin bộ dáng. Cơ hữu dung thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình chẳng qua là đi theo sư phó ra ngoài dạo chơi mấy năm, làm sao trở về về sau, cái kia đồ dê sồm liền thành chân truyền. Mặc dù không có cam lòng, nhưng nàng vẫn như cũ chỉ có thể ở Lôi Khôn Hải cho lúc giới thiệu, Nunu nu hô một tiếng chân truyền sư huynh. Không có cái nào, quan hơn một cấp đệ chết người. Chân truyền đệ tử địa vị, xa xa hoàn toàn không phải bình thường nội môn đệ tử có thể so sánh đi, đều đã gặp mặt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lôi Khôn Hải từ trước đến nay là một cái không ngần ý bố thí người. Sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên, Trên bầu trời liền xuất hiện một chiếc phi thuyền đám người vội vàng leo lên phi thuyền. Leo lên phi thuyền rồi sau, Trương Diễn vốn còn muốn đi phòng điều khiển nhìn xem, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị Lôi Khôn Hải bắt tới tiểu tử, ngươi luyện khí luyện thế nào? Lôi Khôn Hải cười đối Trương Diễn mở miệng hỏi vẫn được, ngay cho những cái kia ta đều luyện chế ra tới. Trương Diễn nói từ trong túi trữ vật lấy ra một đống pháp khí đến, nhường lão phu nhìn xem. Lôi Khôn Hải nhìn thấy Trương Diễn vậy mà luyện chế ra nhiều pháp khí như vậy, cũng thập phần vui vẻ. Cầm lấy pháp khí bắt đầu kiểm tra. Hắn vốn làm mong muốn dạy bảo một chút Trương Diễn, giúp hắn tra khuyết bộ lậu. Nhưng khi hắn xem xét tỉ mỉ thời điểm lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, chương diễn tiến bộ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến đáng sợ. Chương diễn hết thể chế tạo 18 kiện pháp khí đều thuộc về chế thức pháp khí, đơn giản nhất phi kiếm. Mặc dù là chế thức pháp khí, nhưng dù sao cũng là phi kiếm, cho nên người bình thường luyện chế vẫn có chút khó khăn. Tựa như chương diễn ngay từ đầu luyện chế phi kiếm, rõ ràng có các loại tỉ vết, nhưng lại đối phương tiến bộ cũng rất rõ ràng. Thanh thứ 2 phi kiếm liền so thanh thứ nhất tiến bộ rất nhiều, thanh thứ 3 càng mạnh. Tới thanh thứ 6 thời điểm, liền đã không có cái gì rõ ràng tỉ vết nào thậm chí thanh thứ 10 thời điểm đã là một cái hợp cách phi kiếm. Liên xếp như thiên bạo phong bên trong trải qua nhiều năm luyện khí sư, luyện chế ra tới chế thức phi kiếm cũng không gì hơn cái này. Mà tới được thanh thứ 15 thời điểm, Lôi Khôn Hải nhìn xem trong tay phi kiếm, cuối cùng rơi vào trầm tư. Phi kiếm này, thế nào giống như là chính mình làm. Phải biết, mặc dù luyện khí bản vẽ là giống nhau, nhưng mà mỗi một cái luyện khí sư luyện chế ra tới phi kiếm đều có chút hứa khác biệt. Ngươi ngưỡng cùng một cái luyện khí sư đều luyện chế không ra giống nhau một thanh phi kiếm. Mà chương diễn luyện chế ra tới pháp khí, nhưng lại có rất mạnh Lôi Khôn Hải phong cách. Từ lực đạo tới vung mạnh truy vết tích, đều giống nhau như lúc. Nếu như không phải Lôi Khôn Hải đã quá lâu quá lâu không có luyện chế qua loại này chế tức phi kiếm, hắn khẳng định tưởng rằng tự mình làm Lôi Trường lão, đệ tử luyện chế phi kiếm thế nào. Trương Diễn vẻ mặt thành khẩn đối Lôi Khôn Hải hỏi ngươi cái này, Lôi Khôn Hải nhìn xem trong tay pháp khí, không biết rõ thế nào đánh giá. Trên bản chất, Lôi Khôn Hải tôn trọng chính là ngăn trở giáo dục. Hắn không thích tán dương người khác, mà là trực tiếp vạch trong đó không đủ. Nhưng bây giờ hắn thế nào phủ định Trương Diễn kỹ thuật gièm đúc? Phủ định Trương Diễn chính là phủ định chính hắn. Mà chính mình lại không làm sai, dựa vào cái gì phủ định chính mình? Cho nên, nghe được Trương Diễn Lợi nói về sau, Lôi Khôn Hải trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói ra, "Bất quá hạ phẩm chế thức pháp khí mà thôi, ngươi tiếp tục đi luyện chế trung phẩm pháp khí." Hắn nói, trực tiếp cầm lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Bên trong đựng là luyện chế trung phẩm pháp khí vật liệu đến mức những cái kia hạ phẩm pháp khí, Lôi Khôn Hải trực tiếp dựa theo bình thường giá cả tiến hành thu về. Cái này một đợt, Trương Diễn kiếm một hồ nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua Lôi Khôn Hải cho mới luyện khí bản vẽ, là một loại tầm chắn loại hình pháp khí. Bởi vì là hình tròn, cho nên chế tạo lên cũng càng thêm gian nan đích thật là có độ khó nhất định. Bất quá kia là đối với người bình thường mà nói đối Trương Diễn loại thiên tài này, kia tất nhiên là mưa bụi rồi. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, nhất là tại kim đan kỳ không chế hạn, tốc độ nhanh chóng, nhưng Trương Diễn cũng vì đó lữu lửễu. Bởi vậy, tại trưa ngày thứ hai, bọn hắn liền đạt tới bí cảnh vị trí. Vượt quá Trương Diễn dự kiến. Chỗ này bí cảnh chỗ, vậy mà không phải hắn trong ấn tượng núi cao bình nguyên, mà là tại một tòa thành thị trung tâm. Bất quá bởi vì tu tiên giảng nguyên nhân, nơi này bình dân sớm đã bị dời đi, chỉ còn lại có đại lượng không người ở lại phòng ở này cũng thuận tiện Trương Diễn bọn người. Vì tiện tìm một chỗ nhìn cũng không tệ lắm tòa nhà liền ở số dưới. Trong ngôi nhà này lúc đầu có một cái gia tộc, nhưng nhìn tới Trương Diễn bọn người về sau, không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Thậm chí trước khi rời đi, còn đem tòa nhà cho quét dọn một lần vạn hoa cung người còn không có đến, chờ bọn hắn tới, liền đại biểu cho bí cảnh chính là bắt đầu. Lôi Khôn Hải là lần này người phụ trách chủ yếu, tất cả mọi người muốn nghe sắp xếp của Hàn Vân, trưởng lão, đông đạo chân truyền đệ tử, sen lẫn cơ hữu dung tất cả đều ứng tiếng đáp. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt 3 ngày liền đi qua. Một ngày này Trên bầu trời xuất hiện một đóa to lớn như là cánh hoa như thế đồ vật. Xem xét tỉ mỉ lời nói, liền sẽ phát hiện, trên mặt cánh hoa khoảng chừng 10 mấy người. Không cần phải nói, những người này đều là vạn hoa cung người. Vạn hoa cung người đến đông đủ về sau, tất cả kim đan đều lập tức đi tới trên không, cùng đối phương hội họp. Trương Diễn không biết rõ đối phương thương lượng cái gì, chỉ là Lôi Khôn Hải cùng một vị khác kim đan hoa bà bà trở lại doanh địa về sau, sắc mặt không phải rất dễ nhìn cái này vạn hoa cung thật sự là quá mức. Lôi Khôn Hải trực tiếp chửi ầm lên, đây là chúng ta Triệu Quốc bí cảnh, bọn hắn vậy mà mời Thẩm Quốc tông môn cùng một chỗ tới. Hơn nữa còn không sớm tương lượng, bọn hắn đây là ý gì? Can bạn không đem chúng ta những người này để vào mắt. Ta đoán Trừng Vạn Hoa cung cũng là không có cái nào. Cùng lôi Khôn Hải so sánh, Hoa Bà Bà tâm thái liền tốt lên rất nhiều, Vạn Hoa cung Nguyên Anh đã sắp phải chết, bọn hắn mong muốn duy trì tại Triệu Quốc chi phối địa vị, vậy thì nhất định phải muốn mọi việc. Thần Quốc hợp Hoan Tông chính là lựa chọn tốt. Hoa Bà Bà thuận miệng liền đem trong này ý ẩn nói ra, không có tránh đi chương diễn bọn người. Nguyên nhân rất đơn giản, chân truyền đệ tử đã có thể tham dự vào tông môn hội nghị quyết định chúng. Mặc dù quyền nói chuyện sẽ không quá lớn, nhưng cũng có tối thiểu nhất cảm kích quyền đến mức cơ hữu dụng. Kia là Hoa Bà Bà đồ đệ cùng hợp Hoàn Thông giao hảo, đến lúc đó đem nhà mình đệ tử đưa qua làm đỉnh lô a. Lôi Khôn Hải hung hăng giễu cợt một câu. Hoa Bà Bà nhếch miệng mỉm cười, cũng không có chen vào nói. Trên thực tế Mặc Kệ Vạn Hoa cung thế nào dạy võ đối Thanh Hành phái ảnh hưởng đều rất nhỏ. Bởi vì Thanh Hành phái mặc dù là Triệu Quốc đại tông môn một trong, nhưng là bọn hắn chủ yếu phạm vi thế lực đều tại Thiên Mù sơn mạch, Triệu Quốc cảnh nội. Bọn hắn liền môn phái đệ tử cũng rất ít thu lấy cái này Vạn Hoa cung, sớm muộn cũng sẽ là hành vi của mình chả giá đắt. Lôi Khôn Hải thở dài một hơi, quả nhiên, nữ nhân trong đầu ý nghĩ đều không bình thường. Câu nói này vừa mới nói xong, Hoa bà bà sắc mặt lạnh lẽo, quay người rời đi, mà Lôi Khôn Hải không khỏi lấy tay nắm trán, chính mình cái này tật xấu, lại phạm vào, mặc dù tạm thời tăng lên hợp Hoa tông, nhưng đối với đại tông nhóm mà nói cơ hồ không có có ảnh hưởng gì, chỉ có tiểu gia tộc danh mạch bị chen rơi mất điểm này, tất cả mọi người không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, nguyên bản Vạn Hoa cung một nguyên anh kỳ, tất cả mọi người không dám lỗ mãng, lại thêm thẳm quốc hợp Hoa tông, kia tất cả mọi người lựa chọn làm con rùa đen giúp đầu. Phải biết, cùng Vạn Hoa cung không giống, hợp Hoa tông thế nhưng là nắm giữ hai nguyên anh kỳ lão tổ một nam một nữ, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh giai đoạn trước. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn có thể chiếm cứ thẩm quốc tất cả tài nguyên. Hiện tại kinh qua hơn 200 năm phát triển, bọn hắn không chỉ đem thẩm quốc chế tạo thành sắt thôn một khối, thậm chí muốn đem xúc tu ngã vào triệu quốc tới. Nhất là châm chọc lạ. Cái này lại là triệu quốc mạnh nhất tông môn đem đối phương tiếp dẫn tiến đến. Đối những vấn đề này, Trương Diễn Ý nghĩ đầu tiên chính là sư thúc tổ đoán chừng chờ sư thúc tổ trở thành nguyên anh về sau, loại tình huống này sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá kia phải đợi tới chính mình chúc cơ đi thôi, chúng ta tiến vào bí cảnh. Nhìn đồng hồ, Lôi Khôn Hải không có tiếp tục nói chuyện mà là mang theo tất cả mọi người đi tới một tòa bia đá trước mặt. Dựa theo Lôi Khôn Hải nói tới, cái này một tòa bia đá chính là thứ truyền đạo tháp lối vào. Chờ tất cả mọi người đến đủ về sau, một nam hai nữ, ba người cười xuất hiện tại bia đá trên không. Từ đối phương khí tức đến xem, đều là Kim Đan hậu kỳ. Hai nữ bên trong một người, mặc trên người chính là vạn hoa cung quần áo. Chân chính để cho người ta đáng lưu ý chính là mặt khác một nam một nữ kia. Nam tu nữ tịnh đây là chương diễn ý nghĩ đầu tiên. Mặc dù người nam kia kém hắn điểm, nhưng đối phương dù sao cũng là Kim Đan hậu kỳ lão tổ, cho nên tính ngang tay chỉ có điều không biết rõ vì cái gì, Trương Diễn luôn cảm giác trên người đối phương có một loại rất làm cho người ta chán ghét khí tức hợp hãn tông, là một cái ma tông. Ngươi về sau gặp phải hợp hãn tông người nhất định phải cẩn thận. Lôi Khôn Hải nhìn thấy Trương Diễn đối với đối phương có hứng thú, liền mở miệng giải thích. Lúc nói chuyện, hắn chuyên môn thiết hạ một cái pháp lực bình trướng. Người khác nghe không được thanh âm của bọn hắn ma tông. Hợp hãn không phải cũng là một đầu đại đạo a? Trương Diễn có chút không hiểu hỏi. Song tu một đạo, vẫn luôn là đạo giả vô thượng bí pháp, bởi vì cái gọi là thực sát tính dã. Mà song tu cũng là hàm ẩn âm dương đại đạo câu ít tông môn bên trong đều có tu hành song tu chi đạo tu sĩ, cũng tỉ như Thanh Hành Phong. Trương Diễn liền từng tiếp xúc qua một cái tiêu đề âm dương hỗ bổ thuật. Vẫn là đại thành đây này. Bất quá đáng mừng chính là, Trương Diễn còn không có chốc cơ, bởi vậy đối với phương diện này cũng không có thật tốt nghiên cứu. Nhưng thứ này vậy mà có thể xuất hiện tại Thanh Hành phái bản nguyên bí tiêu đề bên trong. Cái này giải thích rõ. Song tu đại đạo không phải ma đạo, song tu đại đạo hoàn toàn chính xác không phải ma đạo, nhưng thải bộ thế nhưng là triệt triệt để để ma đạo hình vi. Thông qua Lôi Khôn Hải giải thích, Trương Diễn cũng minh bạch hợp hoàn tông phong cách làm việc. Hợp hoàn tông mặc dù tên là hợp hoàn tông Nhưng trong tông môn tu sĩ đều ưa thích thải bổ, sẽ trực tiếp đem các phái xem như đỉnh lô. Khoa trương nhất chính là có ít người thậm chí tính cả tính đều không bằng tha. Phổ thông tu sĩ rơi xuống hợp hoàn tông trong tay, liền không có một cái nào kết cục tốt. Bị hút thành người khô đều xem như nhẹ. Còn có một số người, trực tiếp bị xem như pháp lực bao, không ngừng mà bị thải bổ, nhưng là mỗi một lần cũng sẽ không trực tiếp đem người thải bổ đến chết, mà là sẽ để cho người trở về thật tốt tính dưỡng. Sau đó lòng vòng như vậy lập đi lập lại. Thang đến cuối cùng, bản nguyên đều bị hấp thu không còn một mảnh. Nghe nói Hiện tại Hợp Hoan tông hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ, tại Tiên giai nguyên anh thời điểm, đều là trực tiếp đem song tu đạo lực cho tươi sống hút khô quả nhân làm ma đạo thủ đoạn. Nghe được những lời bị văn, Trương Diễn không khỏi cảm khái một tiếng, nhưng là hắn cũng minh bạch nguyên do trong đó. Thật tốt tu luyện, nào có trực tiếp hút đến nhanh. Người biết liền tốt, về sau gặp phải Hợp Hoan tông người cẩn thận một chút. Nếu không, có người hảo hảo mà chịu đựng. Đối với Trương Diễn thái độ, Lôi Khôn Hải phi thường hài lòng. Tính cách của hắn cực kỳ cương chính, nóng nảy đối những vấn này, nhìn không qua xuống dưới. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Lôi Khôn Hải là một cái thánh mẫu, hắn nhìn không được độ vật sẽ nhắm mắt lại, nhưng sẽ không xen vào việc của người khác. Thu tiên chi đạo, kiêng kỵ nhất chính là xen vào việc của người khác. Mặc kệ đối phương cùng ngươi nhiều thân phận, ngươi cũng không cần quản đối phương nhà sự. Không phải ngươi cho rằng ngươi là hảo tâm, khả năng tại trong lòng đối phương, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tại Lôi Khôn Hải cùng Trương Diễn đang khi nói chuyện. Vạn Hoa cung cùng hợp Hoàn tông người đã liên thủ mở ra một cái vòng xoáy đây chính là bí cảnh tầng thứ hai, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi vào đi. Lôi Khôn Hải nhìn thấy cái kia vòng xoáy, thu pháp lực bình thường, đối Trương Diễn bọn người mở miệng nói ra bí cảnh đã mở, lúc này không tiến, chờ đến khi nào? Vị kia Vạn Hoa cung kim đàn khẽ quát một tiếng. Lập tức, Vạn Hoa cung bên kia, một đạo linh quang bay lên, một người tu sĩ dẫn đầu vọt vào vòng xoáy. Ngay sau đó từng người từng người tu sĩ đằng không mà lên. Tất cả đều chạy theo vòng xoáy mà đi. Trong lúc đó còn có người muốn đục nước béo cỏ, mong muốn trộm đạo đi vào. Kết quả đều bị kim đàn nhẹ nhàng vung tay lên, liền biến thành một cỗ thi thể. Trương Diễn không có lập tức xông đi vào, mà là không nhanh không chậm, đi theo đại bộ đội sau lưng, trực tiếp tiến vào trong nước xoáy. Vừa mới tiến vòng xoáy, Trương Diễn cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Một cái mơ hồ ở giữa, Hắn liền đã đi tới một nơi xa lạ đây là một cái cùng loại trong tháp phong bế không gian, nghĩ đến hắn là thái nhất tông truyền đạo tháp. Mà hắn mới vừa tiến vào, trong không gian liền vang lên bằng lánh thanh nghiêm huyết mạch kiểm trắc bên trong tư chất kiểm trắc bên trong linh thể kiểm trắc bên trong nội tính kiểm trắc bên trong sức chiến đấu kiểm trắc bên trong tiềm lực kiểm trắc bên trong sáu. Kiểm trắc hoàn tất. chủng tộc, nhân tộc tư chất, thượng phẩm mục hệ linh căn, trung phẩm kim hệ linh căn, hạ phẩm thủy hệ linh căn, hạ phẩm hỏa hệ linh căn sức chiến đấu, yếu tiềm lực, trung hạ đối ứng thí luyện mở ra, xin bắt đầu hoàn thành thí luyện. Kiểm trắc rất chuẩn a, bất quá ta học ngươi không có kiểm trắc đi ra a. Nhìn thấy truyền đạo tháp cho ra tin tức Chư Diễn không khỏi cười một tiếng, mặc dù các hạ kiểm tra chắc rất chuẩn, nhưng là thật không tiện. Gia là Học Bích, nghĩ tới đây, Chư Diễn nhìn về phía truyền đạo tháp cho ra thí luyện nội dung. Kia là một cái luyện khí hậu kỳ Lang Yêu đang nhe răng trợn mắt nhìn xem Chư Diễn. Mà nhìn thấy đối phương, Chư Diễn cũng nở nụ cười chương 86, truyền đạo tháp bị làm sụp đổ. Chương 86, truyền đạo tháp bị làm sụp đổ. Một khắc đồng hồ đánh giết yêu lang có thể đạt được ban thưởng. Truyền đạo tháp băng lãnh thanh âm tại Chư Diễn vang lên bên tai. Theo thanh âm rơi xuống đầu kia yêu lang rung cảm bật lên. Cái này yêu lang hành động mặc dù nhanh nhẹn, nhưng lại quá cứng nhắc. Xem xét cũng không phải là thật yêu thú, nên làm một loại linh khí tập thể. Bất quá cho dù dạng này, loại này lang yêu đối phó bình thường tu tiên giả, vẫn như cũ có lực đánh một trận, bởi vì bọn hắn hung hãn không sợ chết, không có đau đớn cái này khái niệm, mà tu tiên giả lại không có lớn như thế tâm. Bất quá đáng tiếc, Trương Diễn không phải bình thường tu tiên giả, hắn là một cái hắc bích, chỉ một ngón tay, một vệt kim quang hiện lên, kia yêu, yêu lang còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp ngã trên mặt đất thực lực này, có yếu. Trương Diễn khinh thường phất một cái, hắn thậm chí hoài nghi cái này truyền đạo tháp có phải hay không đang vũ nhục hắn. Mà kia yêu lang bị Trương Diễn một chiêu xử lý về sau, vậy mà hóa thành tinh thuần linh khí, dung nhập trong thân thể hắn lượng. Loại cảm giác này, thật tuyệt a. Hấp thu những cái kia linh khí về sau, Trương Diễn ánh mắt sáng lên. Những linh khí này vô cùng tinh thuần, căn bản không cần người tu hành chuyên môn đi chuyển hóa, chỉ cần trực tiếp hấp thu là được. Tại hắn xử lý cái này một con yêu thú về sau, truyền đạo tháp thanh âm lập tức vang lên thí luyện giả sức chiến đấu dị thường, số liệu một lần nữa ước định bên trong sức chiến đấu, bình thường. Khảo thí lại bắt đầu lại từ đầu. Truyền đạo tháp đối Trương Diễn sức chiến đấu lần nữa tiến hành phân tích. Sau đó lập tức lại xuất hiện một đầu yêu lang Hiện tại cái này một đầu yêu lang, cùng lúc trước một con kia so sánh mặc dù khí tức bên trên không có cái gì bị báo, nhưng lại càng thêm rất sống động, như là một cái thật lang yêu đồng dạng. Cái này lang yêu cũng thật vô cùng giàu hoạt đối mặt Trương Diễn cũng không có lập tức nào tới, mà là há mồm tới ngưng tụ ra một đạo phong nhận. Bất quá đáng tiếc là, còn không có đợi cái này phong nhận ngưng tụ ra, Trương Diễn đã một đạo pháp thuật giải quyết đối phương. Mặc dù có thân chí, nhưng là vẫn như cũng là có yếu. Tại đánh chết cái này một cái lang yêu về sau, Trương Diễn lại đạt được một đạo tinh thuần linh khí. Mà cùng lúc đó, Truyền đạo tháp thanh âm lại lần nữa vang lên thí luyện giả sức chiến đấu dị thường, số liệu một lần nữa ước định bên trong sức chiến đấu, trung đẳng. Khảo thí lại bắt đầu lại từ đầu. Theo thanh âm rơi xuống, lần này xuất hiện là hai cái lang yêu. Mỗi một cái lang yêu tu vi đều cùng chương diễn một cái trình độ, trên thân tản ra dọa người khí tức. Hai cái lang yêu sức chiến đấu cũng không phải là hai, mà là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nhiều một con yêu thú, tính nguy hiểm là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Nhưng mà, vẫn là vô dụng, vẫn như cũng làm miểu sát. Thậm chí đều bức không ra chương diễn pháp khí, đến mức thần thông, càng là không cần đệ. Thế là Truyền đạo pháp một lần nữa là Trương Diễn tiến hành ngược định. Lần này trực tiếp xuất hiện năm con yêu lang cuối cùng là có chút ý tứ, nhưng mẹn mẹn là có chút ý tứ mà thôi. Nhìn thấy năm con yêu lang, Trương Diễn cũng chỉ là thoải mái mà cười một tiếng, đầu ngón tay đượm nhẹ, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, kim chúc kiếm hóa thành một đạo trường hồng, tại cái này mấy cái yêu lang bên người xuyên thẳng qua. Mỗi một lần xuất hiện, đều nhất định chém giết một cái yêu lang đáng thương năm con yêu lang, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị Trương Diễn cho kích giết sạch sành sanh. Lại là năm đạo tinh thuần linh khí. Mà giờ khắc này, truyền đạo lâu lần nữa đối Trương Diễn tiến hành ngược định. Mà lực chiến đấu của hắn cũng một đường từ yếu biến thành trung đẳng, thượng đẳng, cực giai, thiên tài. Tại ước định suốt ngày mới về sau, Trương Diễn trong tầm mắt lại xuất hiện chín đạo yêu lang thân ảnh. Nhưng cùng lúc trước không giống, cái này chín đầu yêu lang mỗi một đầu tu vi đều có luyện khí hậu kỳ thực lực. Trọng yếu nhất là, đối phương nhìn cũng không phải là linh khí diễn hóa sản vật, mà là chân thực yêu lang. Trương Diễn phát hiện, cái này truyền Đẳng Tháp, giống như bắt đầu giở trò chiêu. Chín đầu luyện khí viên mãn yêu lang, bình thường mà nói, hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường luyện khí kỳ sức chiến đấu. Mà Trương Diễn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Chín cái luyện khí viên mãn là một cái đáng giá mời nặng đối thủ. Bởi vậy, hắn không chút do dự cầm lên bên hông kiếm khí hồ lô, mở ra hồ lô, nhẹ nhàng vỗ phanh, một trùng mảnh như lông châu phi kiếm bay ra, kia chín đạo lang yêu thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị bắn thành cái sáng hô. Nhìn xem thi thể trên đất, Trương Diễn thở ra một hơi, kém một chút, kém một chút. Vừa mới một kích kia đã dùng hắn không điệp ra các loại thuộc tính áp chủ bài, là hắn thực lực chân thật bá thành. Không có nghĩ tới những thứ này yêu lang lợi hại như vậy, hắn sử dụng ba thành thực lực mới miễn cưỡng đem bọn hắn chớp nhoáng giết chết xem ra, về sau làm người hay là phải khiêm tốn. Trương Diễn trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng xì xì xì xì. Mà tại Trương Diễn miễu sát cái này chín đầu lang yêu về sau, truyền đạo tháp thanh âm lại vang lên người khiêu chiến số liệu dị thường. Một lần nữa ước định bên trong. Số liệu dị thường. Không cách nào ước định. Số liệu hỗn loạn, không cách nào tiến hành xướng lôi. Số liệu thu thập bên trong. Số liệu phân tích bên trong. Số liệu tạo ra bên trong. Một lần nữa ước định bên trong ước định hoàn thành. Sức chiến đấu biểu hiện, siêu việt cực hạn. Quyền hạn mở ra, mời đến nhập linh thể kiểm trắc. Theo thanh âm rơi xuống Trương Diễn trước người lập tức xuất hiện một cái thang lầu. Mà Trương Diễn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp đi đi lên, tầng thứ 2, cùng tầng thứ nhất không giống, tầng thứ 2 phía trên là một cái to lớn bia đá, trước tấm bia đá mặt có một cái hồ đá, phía trên có một cái thủ trưởng ấn mời người kiểm tra đưa bàn tay thả ở trên đôn đá tiến hành linh thể kiểm tra. Đối với linh thể, Trương Diễn biết rõ vô cùng, hắn lông gà linh thể đều không có, bởi vậy cũng không ôm lấy cái gì chờ mong, trực tiếp dùng tay tại phía trên ấn xuống một cái. Chỉ là hắn không rõ, truyền đạo tháp tại hắn tiến vào một phút này, liền đã tiến hành một lần ước định, cho ra hắn không có linh thể kết luận. Vì cái gì còn muốn cho hắn kiểm tra một lần đây không phải tinh khiết có bệnh a? Chẳng lẽ nói, chuyên đạo tháp cảm thấy hắn là cái gì linh thể? Trước đó tính ra sai, cho nên hiện tại đến tiến hành khảo thí một lần. Linh thể xứng đôi bên trong. Vô song phối kết quả. Chuyên đạo tháp kiểm tra nửa ngày, cũng không có tìm được thích hợp linh thể tiến hành phối đôi. Ngay tại chương diễn coi là xong việc thời điểm, mà chuyên đạo tháp lại đã mất đi thanh âm, tựa như là máy tính kẹp lại như thế. Qua hồi lâu, chuyên đạo tháp mới ung dung truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, "Tiểu mới linh thể thu nhận sử dụng bên trong, linh thể đẳng cấp, không biết, xin ngài tiến hành xuống một trận khảo thí." Trương Diễn, "Bốn, cái này truyền đạo tháp có phải hay không xuất hiện sai lầm gì?" "Hắn, Trương Diễn, nào có cái gì linh thể a? Vật học linh thể cũng coi là linh thể a. Đây không tính là a." Mặc dù Trương Diễn tiến hành nhà rảnh, nhưng hắn vẫn là dựa theo truyền đạo tháp nháp nhở, tiến vào tầng thứ 3. Tầng này là ngộ tính so đấu. Tiến vào tầng thứ 3 về sau, Trương Diễn lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì nơi này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Tại cái này tầng thứ 3, ở giữa nhất địa phương có một đạo hình chiếu Cái kia hình chiếu vậy mà xuất hiện một đạo nhân thân ảnh đạo nhân nhìn thấy Trương Diễn, lập tức nở nụ cười, "Mời tới thí luyện giả, xin bắt đầu thí luyện." Chương 87, Thái nhất tông di trạch. Chương 87, Thái nhất tông di trạch chân nhân. Trương Diễn nhìn thấy đối phương thần thái, lập tức sửng sợ. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này căn bản không phải cái gì chân nhân. Mà là một đạo ý chí hình chiếu đối phương nhìn vô cùng chân thực. Nhưng trên thực tế là đã sớm lưu lại khắc lục. Quả nhiên cùng Trương Diễn trong tưởng tượng như thế, đạo nhân này hình chiếu nói chuyện vô cùng cứng nhắc ngộ tính kiểm soát bắt đầu, truyền đạo tháp sẽ căn cứ tư chất của ngươi đối ngươi tiến hành pháp thuật đề cử, ngươi chỉ cần tại trong thời gian quy định nhập môn liền có thể. Học tập tốc độ càng nhanh, truyền đạo tháp sẽ cho ra càng tốt pháp thuật. Hơn nữa sẽ tiến hành xếp hạng, xếp hạng càng đến gần trước, cho ban thưởng càng phong phú. Theo tiên đạo nhân kia vừa dứt tiếng, Trương Diễn liền nhìn tới trên mặt đất đột nhiên sinh ra một cái bàn. Trên mặt bàn có ba món đồ. Theo thứ tự là một thanh kiếm, một cây trúc, cùng một cây quạt đây là ba môn pháp thuật cần người tại trong vòng 1 tháng nhập môn. Đạo nhân hình chiếu nhìn xem Chương Diễn vừa cười vừa nói để cho ta nhìn xem là pháp thuật gì. Nhìn thấy ba cái này đồ vật, Chương Diễn không chút do dự đi vào mặt của đối phương trước, sau đó lấy trước lên thanh kiếm kia. Thanh kiếm này không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, phía trên lít nha lít nhít khắp đầy chữ nhỏ. Làm Chương Diễn cầm tới thanh kiếm này thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện một cái trang bị tin tức trang bị tên, Trảm Hồn Kiếm trang bị đẳng cấp, hạ phẩm linh khí trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, Trảm Hồn lở vợ 1, sử dụng về sau, lực công kích của ngươi có thể đối tinh thần của người khác tạo thành nhất định tổn thương. Trảm Hồn kiếm quyết đại thành, có thể chặt đứt suy nghĩ tạm nhật. Ừm, lại là một cái linh khí, bất quá tại sao không có thần thông a? Trương Diễn Bắt bỏ nhìn thoáng qua, mặc dù là một thanh linh khí, nhưng cũng tiết chế là căn bản không có thần thông. Xoa bình. Mặc dù ngoài miệng nói xoa bình, nhưng Trương Diễn vẫn là trực tiếp đem cái này một thanh linh khí trang bị tại trên thanh trang bị. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của hắn xoay nhanh. Sau đó nhìn về phía trên bình đài kia một đạo ý chí hình chiếu pháp thuật này ta học xong, xin bắt đầu khảo thí. Ý chí máy chiếu giơ lên một đạo địa đá, bên trong có một cái dương nhanh múa vớ tà quỷ. Hiển nhiên, chảm hồn kiếm không chỉ có thể chém chết suy nghĩ cũng có thể đối cái này ác quỷ tạo thành tồn dư diện. Cái này ác quỷ thực lực không mạnh. Chương diễn chỉ là tiện tay một kích liền trực tiếp chu diệt cái này, một cái ác quỷ chết thí hoàn tất. Số liệu rút ra bên trong số liệu so sánh bên trong so sánh hoàn thành, ngươi đã học xong trạm hồn kiếm, thời gian sử dụng. Một cái hô hấp. Nội tính một lần nữa bình chắc bên trong chưa đủ chi tiết, không cách nào bình chắc. Không cách nào bình chắc. Không cách nào bình chắc. Cái này truyền đạo tháp thanh âm bắt đầu biến có chút quái dị, mà cái kia ý chí hình chiếu cũng bắt đầu sơ cứng. Giống như bọn hắn cũng không hề có có suy nghĩ qua, nếu có người một cái hô hấp học xong một cái pháp thuật sẽ như thế nào. Cái này thật sự là có chút khoa trương. Lúc ấy thiết lập truyền đạo tháp thời điểm căn bản không có nghĩ tới phương diện này chuyện, mà qua hồi lâu đối phương mới phản ứng lại ý chí hình chiếu chậm rãi mở miệng, "Nộ tính thượng thừa, cho chân truyền đệ tử quyền hạn." Theo vừa dứt tiếng, truyền đạo tháp bên trong oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Sau đó trên mặt bản kia một cây trúc, cùng cây quạt tất cả đều chỉ xuống, sau đó thay vào đó thì là một cái ngọc giản, "Nộ tính một lần nữa khả thí, xin bắt đầu thí luyện." Ý chí hình chiếu nhìn xem Trương Diễn tiếp tục mở miệng nói ra đây là cái gì. Trương Diễn cầm ngọc giản lên nhìn lại trang bị tên, "Truyền công ngọc giản trang bị đẳng cấp" không trang bị phẩm chất, màu làm trang bị hiệu quả, lượng nghi quyết đại thành, lượng nghi quyết tiểu thành, lượng nghi quyết viên mãn, lượng nghi quyết đại thành đây là công pháp. Trư Diễn có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này một bộ công pháp. Hắn không có tùy tiện trang bị, mà là trước dùng linh giác quét nhìn một lần, nội dung bên trong. Cái này đích xác là một môn công pháp. Hơn nữa còn là thái nhất tông vô thượng công pháp, ngoại trừ chức trưởng môn tu luyện thái nhất diễn thiên lục bên ngoài, cường đại nhất một môn công pháp. Tu luyện về sau pháp lực có thể cương, có thể nhu, cương nhu cùng tồn tại, uy lực mười phần rõ người. Trương Diễn hiện tại tu hành chính là Trường Xuân công cơ hồ không có bất kỳ cái gì thuộc tính đặc biệt. Trước đó không đổi công pháp, là bởi vì Trường Xuân công pháp lực công chính bình hạn, chờ đến chốc cơ kỳ đổi lại tu luyện công pháp cũng được. Tựa như Trương Diễn hiện tại mặc dù có cái này lưỡng nghi quyết, nhưng lại sẽ không trực tiếp chuyển đổi, mà là muốn chờ chốc cơ về sau, lại chuyển đổi công pháp. Bất quá không chuyển hóa không có nghĩa là hắn không thể học đem truyền công ngọc dạng trang bị về sau. Trương Diễn khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện một sợi đặc thù pháp lực. Cái này một sợi pháp lực rõ ràng so Trường Xuân công pháp lực cứng cấp hơn, hơn nữa như là du long đồng dạng. Trọng yếu nhất là Cái này pháp lực mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại một bên cương mãnh một bên nุ่ม. Nhìn vô cùng thần kỳ quả nhiên không hổ là Thái Nhất tông không truyền công pháp. Trương Diễn cảm khái một tiếng. Vẹn vẹn cái môn này công pháp liền có thể nhìn ra Thái Nhất tông cường hoành đồng thời hắn cũng tò mò. Cường đại như vậy tông môn vì sao lại diệt tuyệt? Hơn nữa bây giờ lại không có đối phương tông môn danh tự lưu truyền. Nếu như không phải lần này bị cảnh, Trương Diễn khả năng căn bản cũng không biết trong tu tiên giới lại còn có cường đại như thế tông môn quả nhiên, đối với tu tiên giả mà nói Chỉ có trường sinh mới là trọng yếu nhất, không phải mặc kệ ngươi chiến lược như thế nào lợi hại, tới cuối cùng vẫn như cũ tránh không được một năm cát vàng. Bởi vì thái nhất tông môn nhân, hắn đối đại đạo càng thêm mông cầu, cũng càng thêm hy vọng có thể trường sinh tự thị. Mặc dù trường sinh con đường này vô cùng gian nan, nhưng đối Trương Diễn mà nói, nắm giữ thanh trang bị hắn, cũng không phải là không có cơ hội chắp thí hoàn tất. Số liệu rút ra bên trong số liệu so sánh bên trong so sánh hoàn thành, Ngài đã học xong lưỡng nghi quyết, thời gian sử dụng. Một cái hô hấp. Thảo thanh âm rơi xuống. Trương Diễn phát hiện, cái này truyền đạo pháp vậy mà biến có lệ phép. Trước đó đều chỉ là bảo ngươi Bây giờ lại sương hô ngài. Quả nhiên, tu tiên giới nơi này, thật là thực lực vi tôn. Làm ngươi có thực lực thời điểm, cho dù là không có trí tuệ đồ vật, đều sẽ tôn kính ngươi. Mà không hề nghi ngờ chính là, lần này truyền đạo hoàn thành. Truyền đạo tháp lập tức lại tiến vào lên trạng thái cái này, truyền đạo tháp chất lượng cũng quá kém. Trương Diễn có chút bất mãn. Hắn không phải liền là hơi hơi mở một chút chèo a. Thế nào ngươi lại không được? Đây cũng quá yếu đi a. Chúc mừng ngài thu hoạch được tông môn thánh tử tư cách. Chúc mừng ngài, ngài sẽ thu hoạch được tông môn quyền kế thừa. Chúc mừng ngài, ngài thu được thái nhất tông công pháp thái nhất diễn thiên lục vừa dứt tiếng, Trương Diễn liền thấy lại là một đạ bệ đá dâng lên. Phía trên không có có đồ vật gì, chỉ có một cái chiếc nhẫn đây là nhẫn trữ vật. Trương Diễn liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc nhẫn này thân phận, không nghĩ tới lại là một cái nhẫn trữ vật. Mặc dù nhẫn trữ vật cùng túi trữ vật đều xem như trữ vật trang bị, nhưng nói chung, nhẫn trữ vật không gian muốn so túi trữ vật không gian phải lớn nhiều. Hắn không chút do dự cầm lên cái này nhẫn trữ vật, ngay cả thuộc tính đều không có nhìn, trực tiếp liền dùng linh giác quan sát lên đồ vật bên trong hỏa tạo. Vẹn vẹn một cái, Trương Diễn liền không khỏi một tiếng hỏa tạo. Không có cái nào, tâm tình của hắn quả thực có chút phức tạp. Cái này nhẫn trữ vật lại có trọn vẹn 100 lập phương không gian đương nhiên. Trừ cái đó ra, nhất làm cho hắn cảm giác khiếp sợ là, trong này bị chất đầy đủ loại ngọc giản. Tất cả đều là một chút pháp thuật, cùng bí thuật, thậm chí còn có một số tu tiên bác nghệ tri thức. Trừ cái đó ra, cái này trong trữ vật giới chỉ thậm chí còn có đại lượng tu hành tài nguyên. Thư linh thạch, tới đa dược, cái gì cần có đều có. Còn có pháp khí, vân vân, vân vân. Chu Diễn nhìn chính là một hồi lựa nóng nhiều lắm a. Chu Diễn không khỏi cảm khái một tiếng, cái này thái nhất tông, vậy mà như thế ngang tàng a. Những vật này đều đầy đủ một cái bình thường tu sĩ tu luyện tới chốc cơ còn có giàu có. Bất quá nhất làm cho hắn đáng lưu ý chính là tại nhẫn trữ vật trung ương có một khối ngọc giản. Nhìn ra được, khối ngọc này giản hẳn là thái nhất tông người cố ý thả, muốn chính là tiếp nhận chức nhẫn người có thể trước tiên phát hiện cái này một khối ngọc giản. Trương Diễn tò mò, đem cái này một khối ngọc giản đem ra. Bất quá đáng tiếc là, cái này một khối ngọc giản cũng không có bị phân biệt thành trang bị, thường thường không có gì lạ, thật chính là một cái bình thường ngọc giản. Hắn dùng linh giác dò xét một phen, lập tức biến sắc thái nhất tông cường đại như vậy tông môn diệt tuyệt đột nhiên như vậy. Liên tin tức đều không có để lại, đang dò xét qua sau, Chương Diễn có chút tổn thúc, căn cứ từ Ngọc Giản bên trên tin tức đến xem. Thái nhất tông diệt vong vô cùng đột nhiên, trước đó vẫn là đệ nhất đại tông, Triệu Cừ lấy vô số tài nguyên, nhưng bọn hắn tựa như là đột nhiên gặp tường địch. Sau đó toàn bộ đạo thống đều bị người diệt tuyệt mất thậm chí tại cái này, Ngọc Giản bên trên đều chỉ để lại không cần tìm kiếm chân tướng môn luận. Đối Chương Diễn bản thân mà nói, hắn là phi thường này khuyên, người khác nhường hắn không truy cầu chân tướng, hắn liền thật không truy cầu chân tướng. Thái nhất tông mạnh như vậy đại tông môn đều bị người diệt, hắn Chương Diễn có tài đức gì đi tìm chân tướng? Hắn chỉ muốn an an ổn ổn tu hành, sau đó đem tài nguyên chuyển biến thành tự thân tu vi. Sau đó đem thái nhất tông đạo thống cho truyền xuống. Dạng này cũng coi là xứng đáng thái nhất tông, sau đó để cho ta nhìn xem cái này thái nhất diễn tiên lục đến cùng là công pháp gì. Lúc này Trương Diễn chú ý tới cất giữ thái nhất diễn tiên lục công pháp ngọc giản. Hơn nữa nhất làm cho hắn mừng rỡ là, cái này truyền công ngọc giản bên trên vậy mà cũng có rất nhiều danh tự đầu. Mỗi một cái tiêu đề đều là đối thái nhất diễn tiên lục công pháp lý giải cùng lĩnh ngộ. Có thể nhường hắn nhanh chóng đem thái nhất diễn tiên lục nhập môn thậm chí đại thành viên mãn bất quá, cái này thái nhất diễn tiên lục giống như có chút quái thật đấy. Chu Diễn nhìn xem Thái Nhất Diện Thiên Lục bên trong ghi chép, cảm giác có chút vấn đề. Cái này Thái Nhất Diện Thiên Lục dạng cứu chính là tu luyện Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí, mà cái này Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí tu hành thì cần muốn bao nhiêu loại pháp lực hỗn tạp. Trong đó lý tưởng trạng thái là ngũ hành nguyên khí tiến hành hỗn tạp, sau đó sinh ra Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí. Như thế đạn sinh ra Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí, một người có hai bộ mặt. Phần ngũ hành có thể nhường Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí bổ dưỡng và vật, mang nghịch ngũ hành thì có thể nhường Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí hỗn loạn phá hư tất cả. Tại từng cái phương diện cơ hồ đều không có đối thủ. Bất quá đáng tiếc là đây là Thái Nhất Thiên Diễn ghi chép lý tưởng trạng thái Trên đệ tế, thái nhất tông người tu hành cũng đều muốn chủ tu một loại pháp lực. Dù sao ngũ hành linh căn quá ít, hơn nữa còn muốn năm loại linh căn đều muốn hạ phẩm trở lên khả năng tu hành. Người loại này càng ít, cho nên thái nhất tông bên trong người, cơ hồ cũng không có người thật tu thành thuần chính thái nhất hỗn nguyên khí mặc dù thái nhất tông người không được, nhưng ta tựa như là thật có thể. Trương Diễn nghiên nghĩ, thật sự là hắn là có một ít thái nhất tông không có ưu thế. Không nói những cái khác, liền nói ngũ hành này linh căn, hiện tại hắn đã có kim hệ linh căn, hỏa hệ linh căn, thủy hệ linh căn, mộc hệ linh căn, Trong đó chỉ kém một cái thủ hệ linh căn liền có thể kiếm ra chân chính ngũ hành linh căn. Hơn nữa mỗi một cái đều có thể tu luyện. Chương 88, tông môn mật tàng tiên tài xếp hạng. Chương 88, tông môn mật tàng tiên tài xếp hạng cũng không biết năm loại pháp lực hợp lại hỗn nguyên khí là dạng gì. Đối điểm này, Trương Diễn Kỳ thật vẫn rất mong đợi. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong, ngoại trừ những vật này, còn lại một cái duy nhất tương đối gây cho người chú ý thì là một cái hộp. Cái hộp này mở ra về sau, bên trong là một phần địa đồ cùng một cái ngọc thạch chế tác vòng trò đựng. Đây là mặt khác một tòa di tích. Đơn giản phân biệt một chút, Trương Diễn lập tức liền nhận ra vật này đây là một cái khác di tích. Bất quá từ tin tức phía trên đến xem, cần Trương Diễn đặt tới Kim Đan Kỳ khả năng mở ra quả nhiên Trương Diễn tự lẩm bẩm một tiếng. Thái nhất tông lớn như thế một cái tông môn, nếu quả như thật trở thành đối phương tông môn người thừa kế, làm sao có thể chỉ có một cái nhẫn chứa vật vật tư. Suy nghĩ lại một chút, cái này bí cảnh chỉ là đối phương khảo hạch bí cảnh. Coi như thật có tông môn truyền thừa, cũng sẽ không là tại cái này bí cảnh bên trong. Nghĩ tới đây, Trương Diễn nhìn về phía cái kia địa đồ ánh mắt lập tức tràn đầy nóng rực chi sắc. Bất quá đáng tiếc là, hắn đối cái kia địa đồ nhìn nhiều lần, đều không có nhận ra địa đồ đại biểu cụ thể địa phương điểm này, nhường hắn có chút đau đầu. Dù sao, Thái Nhất tông cách này đã qua không biết rõ ngàn vạn năm. Khi đó địa hình, hiện tại khả năng đã sớm cải biến. Nhất là nơi này vẫn là tu tiên giới. Nếu như gặp phải hai cái đại lao đánh nhau, nói không chừng nguyên bản sông núi đều biến thành dòng sông đối với tu tiên giả lực phá hoại, chương diễn xưa nay đều sẽ không coi thường tính toán, tính toán không biết rõ còn có hay không khác khiêu chiến a. Chương diễn nhìn về phía truyền đạo tháp. Cái này truyền đạo tháp khiêu chiến thế nào cũng chỉ có một mục tiêu, một người ngộ tính a. Đến mức linh thể Trương Diễn đã xác nhận chính mình không có cụ thể linh thể khả năng, là thời điểm sắp đi ra ngoài. Mà liên tại Trương Diễn không biết rõ phải làm gì thời điểm. Ngoài dõi, tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng lấy cũng không biết lần này chúng ta có thể hay không có thuở gì. Hoa bà bà đứng tại Lôi Khôn Hải bên người vừa cười vừa nói "Khác ta không biết rõ, nhưng là có Trương Diễn tiểu tử kia ở chỗ này, ta muốn, hẳn là sẽ không trên người ta." Lôi Khôn Hải cười lớn nói lao lôi, ngươi đối đệ tử của các ngươi có lòng tin như vậy. Lôi Khôn Hải vừa mới nói xong, liền thấy một gã thân phụ bảo kiếm Thôi có chút tiên phong đạo cốt lão đầu đi tới mở miệng hỏi cái gì gọi là đối đệ tử của chúng ta có lòng tin như vậy. Ta nói cho ngươi, lần này tuyệt đối là chúng ta thanh hành phái thu hoạch lớn nhất. Lôi Khôn Hải khinh thường mở ra miệng đã như vậy, không bằng đánh cược một lần. Lão đầu trong mắt tinh quang chớp động tốt, ngươi nói đánh cược gì? Lôi Khôn Hải không chút do dự. Hắn nhìn về phía lão đầu ánh mắt tựa như nhìn đồ đần như thế. Hắn không rõ, trên thế giới này thế nào còn có người vô duyên vô cớ đưa hâm áp a. Đối với loại người này, Lôi Khôn Hải chỉ có thể nói, thật quá yêu. Chúng ta liền chắn hai chúng ta môn phái, nhà ai đệ tử có thể mang ra cao cấp hơn công pháp đến mức tiền đặt cược a. Ta nhớ được trước ngươi tại nguyên thạch bên trong mở ra một khối vân thạch. Nếu như ngươi nếu là thua, ngươi liền đem khối kia vân thạch đánh cho ta tạo thành một thanh phi kiếm. Lão đầu cười tủm tỉm mở miệng nói ra tốt ngươi lão tiểu tử, sớm đã có dự mưu đúng không? Lôi Khôn Hải vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem lão đầu này. Cái kia một khối vân thạch, thuộc về cực phẩm vân thạch, đều có thể làm chế tạo pháp bảo chủ tài. Nhưng là hắn một mực không có thu thập đủ tài liệu khác, hơn nữa lại thêm hắn đã từ lâu có bản mệnh pháp bảo. Cho nên vân thạch vẫn giữ lại trong tay. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà liền bị người ghi nhớ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý ngược lại hắn đối Trương Diễn có lòng tin tất thắng. Thế là hắn trực tiếp chế nhạo mở miệng hỏi, "Vậy nếu như ngươi thua đâu? Nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi." Đao kiếm lão nhân không chút do dự mở miệng nói ra tốt, đã như vậy, vậy ta liền phải phía sau ngươi cái này một thanh phi kiếm." Lôi Khôn Hải đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đối với hắn mở miệng nói ra đây chính là ta bản mệnh phi kiếm. Đao kiếm lão nhân nghe được Lôi Khôn Hải lời nói mặt đều tái rồi. Hắn là kiếm tu, một thân tu vi cơ hồ đều tại phi kiếm này bên trên. Nếu như đem bản mệnh phi kiếm bại bởi người khác, And cái này một thân quyển sách cũng liền đi 78 phần cũng bởi vì là ngươi bản mệnh phi kiếm ta mới muốn, không phải các ngươi nghèo nẹo bức kiếm tu còn có thể có vật gì tốt. Lôi Khôn Hải lúc nói chuyện cũng là lẽ thẳng khí hùng. Kiếm tu nhưng thật ra là khí tu một loại. Bản mệnh phi kiếm đối bọn hắn mà nói cực kỳ trong yếu, cũng chính vì vậy, kiếm tu có chút linh thạch, cũng tất cả đều nện ở phi kiếm này lên không được, không được, cái này tiền đặt cược quá lớn, ta không tiếp. Đao kiếm lão giả nghĩ nghĩ trực tiếp từ chối. Bọn hắn kiếm tu mặc dù mãnh, nhưng lại không phải người ngu ăn cơm giá hỏa làm sao có thể cùng người khác cược. Nhất là, đối phương còn lòng tin tràn đầy bộ dáng, Hắn mới không cá cược đâu. Liền biết ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi, đã như vậy, nếu như ngươi thua, ngươi liền phải giúp ta đi săn giết một đầu yêu thú." Lôi Khôn Hải trong mắt tinh mang lóe lên, đối với hắn mở miệng nói ra có thể, cái này ta giúp." Đao kiếm lão giả gật đầu. "Cái này tiền đặt cược không tính không hợp thói thưởng kim đan hậu kỳ yêu thú." Nghe được Đao kiếm lão giả đồng ý, Lôi Khôn Hải mới ung dung đem trong miệng chậm rãi phun ra Đao kiếm lão giả. "Không có vấn đề." Mặc dù kim đan hậu kỳ yêu thú cực kỳ khó giết, nhưng hắn cùng Lôi Khôn Hải đều là kim đan hậu kỳ, cho dù giết không được yêu thú, cũng không biết cái gì tổn thất quá lớn tốt, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi a." Nhìn thấy đối phương bằng lòng, Lôi Khôn Hải cũng hết sức hài lòng. Bọn hắn ngay ở chỗ này tràn đầy phấn khởi chờ lấy. Hai người nhìn ánh mắt của đối phương đều giống như nhìn đồ ngốc như thế. Bọn hắn đối nhà mình đệ tử đều tràn đầy tự tin đang đợi ước chừng mấy canh giờ về sau. Bí cảnh bên ngoài, đột nhiên vang một tiếng, sau đó xuất hiện một đạo kim bảng. Kim bảng phía trên bắt đầu xuất hiện từng cái danh tự những tên này, Lôi Khôn Hải hoa bà bà cùng đeo kiếm lão giả nhìn thấy những cái kia danh tự lạ sức sợ, nhưng lại rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại. Cái này kim bảng bên trên danh tự chính là lần này tiến vào bí cảnh đệ tử. Hơn nữa cái này kim bảng danh tự sau lưng đều có bình xét cấp bậc. Tuy nhiên đây là đối đệ tử thành tích khảo sát xếp hạng. Bất quá cái này kim bảng phía trên chỉ cho thấy trước 100 tên chương diễn tiểu tử kia không phải hạng nhất cũng phải là trước 3 a. Lôi Khôn Hải nghĩ tới đây, vội vàng hướng kim bảng trước 3 nhìn lại. Nhưng là theo hắn nhìn sang, lập tức liền trợn tròn mắt. Hạng nhất, Lệnh Ngân Hạ. Hạng 2, Chu Vô Đạo. Hạng 3, Tiểu Dung Dung. Hạng 4. Lôi Khôn Hải càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Một mực nhìn thấy hạng 10, mới phát hiện một cái tên quen thuộc. Hạng 10, Vương Tĩnh Tùng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có chương diễn Lôi Khôn Hải sắc mặt có chút khó coi đối Hoa Bà Bà hỏi không nên a, lấy chương diễn tiến phú, tuyển sẽ không như thế yếu. Hoa Bà Bà cũng có chút không thể tin nói rằng, theo bọn hắn dần dần về sau loại bỏ, cuối cùng phát hiện 100 người đứng đầu, vậy mà không có chương diễn, chương 89, nghiền ép, kim bảng thứ nhất. Chương 89, nghiền ép, kim bảng thứ nhất. Thế nào, các ngươi môn phái người không có lên bảng a? Cái kia đeo kiếm lão giả nhìn thấy Lôi Khôn Hải sắc mặt khó coi, lập tức vui vẻ ra mặt có thể là ra một chút xíu ngoài ý muốn, đợi đến thời điểm bọn hắn lúc đi ra, liền biết thu hoạch. Lôi Khôn Hải phiết một cái lão giả này, hắn phát hiện Giáo hỏa này không hề giống là một cái đức cao vọng trọng tu tiên giới ngôi sao sáng, ngược lại giống như là một cái chợ búa vô lại cùng lưu manh vậy, ngươi vẫn là đừng có năng động, Thái nhất tông bí văn ngươi thường nghe nói qua a. Thu hoạch đều là căn cứ thí luyện đệ tử thiên tài trình độ đến phát ra. Mà tên thiên tài này trình độ chính là kim bảng xếp hạng. Đao kiếm lão giả có chút đắc ý mở miệng, ngươi nhìn, cái này kim bảng hạng 5, chính là chúng ta kiếm phái đệ tử đệ tử của các ngươi đâu. Ta nhớ được các ngươi thanh hành phái chân truyền đại đệ tử gọi Vương Kính Tùng đúng không? Lúc này mới hạng 10 a. Hơn nữa, ta vừa mới nghe được ngươi nói chuyện diễn Thế nào ta đều không có tại cái này kim bảng bên trên nhìn thấy chữ diễn. Đao kiếm lão giả càng nói càng kích động, giống như hắn đã thắng đồng dạng, lôi Khôn Hải chế tạo phi kiếm hắn là tình thế bắt buộc cái này vừa mới bắt đầu, cái này kim bảng không nhất định là chuẩn. Lôi Khôn Hải trầm mặc một lát, mới mở miệng nói ra vâng, kim bảng lần thứ nhất kiểm tra thời điểm có thể sẽ có chút chiến lệnh, nhưng chiến lệnh tuyệt đối sẽ không quá lớn. Đao kiếm lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm đi, ta mặc dù cầm ngươi phi kiếm, nhưng lần lên trả rèn độc phí ta còn là sẽ cho ngươi. Lôi Khôn Hải, hắn có chút im lặng nhìn xem lão nhân này. Tâm hắn đau chính là rèn độc phí a. Tâm hắn đau chính là cực phẩm vẫn thạch a. Cái kia vốn là nhưng mà muốn định dùng tại cháu trai của hắn trên người. Lôi Vạn Bảo cũng là khí tu, lấy linh khí nhập đạo. Chờ hắn về sau muốn tiến giai, khẳng định cần chân quý nguyên vật liệu. Cái này vẫn thạch chính là cho cháu trai của hắn chuẩn bị. Lúc đầu hắn đối Trương Diễn tràn đầy lòng tin, không nghi tới, lúc này Trương Diễn vậy mà kéo. Không có đối phương tin được a. Không cần, nếu như Lôi Mỗ thật thừa, giàn đúc phí cũng không cần cho. Lôi Quân Hải tiếng trầm nói rằng. Hắn Lôi Quân Hải, còn không đến mức liền những này đều thừa không nổi. Thực phẩm vẫn thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải tìm không thấy thay thế vật liệu mà liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện. Kim bảng bên trên xếp hạng đỗng nhiên lắc lư một cái. Có ít người danh tự bắt đầu đi lên phía trước, mà có ít người danh tự thì chậm lại. Thậm chí có người trực tiếp bị dồn xuống kim bảng bất quá vẫn là không có chương diễn danh tự a. Lôi Khôn Hải sắc mặt có chút khó coi, Vương Kính Tùng xếp hạng mặc dù hướng phía trước tiến vào hai tên, nhưng khoảng cách năm vị trí đầu vẫn là có một khoảng cách. Hơn nữa, trước đây năm tên xếp hạng cơ hồ đều đã cố định, căn bản sẽ không lại đến tăng có phải hay không lạ? Bởi vì chương diễn linh căn. Lúc này, Hoa Bà Bà tại Lôi Khôn Hải bên người mở miệng nhắc nhở chương diễn linh căn. Nghe được câu này, Lôi Khôn Hải không còn gì để nói. Cái này truyền đạo pháp nhìn chính là sức chiến đấu, linh căn, linh thể, huyết mạch, nội tính, sau đó tiến hành tiệm lực xác định. Mà Chương Diễn mặc dù nội tính đi tiên, nhưng lại hắn linh căn thật sự là quá kém, chỉ có hạ phẩm linh căn. Chỉ có điều ngày bình thường Chương Diễn biểu hiện được quá mức đi tiên, cho nên tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến hắn linh căn vấn đề hỏng, quên chuyện này. Lôi Khôn Hải cũng là bất đắc dĩ, Chương Diễn biểu hiện được căn bản không giống như là hạ phẩm linh căn a. Ngươi một cái hạ phẩm linh căn, lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi liền tu luyện đến luyện khí bảy tầng. Ngươi cảm thấy hợp lý a? Đó căn bản không hợp lý a. Cái này tốc độ tu luyện đều nhanh gặp phải thượng phẩm linh căn tốc độ tu luyện, mà liên tại Lôi Khôn Hải thẩm têu không ổn tại điểm. Lại nhìn thấy hai cái tiểu tử lặng yên lên kim bảng. Kim bảng hạng 100, Trương Diễn. Lên bảng. Lôi Khôn Hải trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lên bảng thì thế nào? Bất quá là 100 tên mà thôi. Vẫn là chờ hắn tiến trước 70 người rồi nói sau. Đao kiếm lão giả không chút do dự đối Lôi Khôn Hải tiến hành đả kích. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, liền thấy Trương Diễn nhanh tự một cái phụ chào. Thật tiến vào trước 70. Ngươi nhường hắn tiến trước 60. 50 vị trí đầu. 30 vị trí đầu. Trước 20 lại nói a. Đao kiếm lão giả nhìn xem Trương Diễn xếp hạng dâng lên tốc độ, lập tức có chút tức hỗn hện. Mà Trương Diễn xếp hạng cũng như hắn đối thoại như thế, không ngừng mà căng vọt. Không mấy phút nữa thời điểm liền đã từ hạng 100 vọt tới 23 tên. Mà lúc này đây, có thể rõ ràng nhìn ra, Trương Diễn bắn vọt tốc độ trở nên chậm. Thậm chí đều ổn định lại làm ta sợ muốn chết. Đao kiếm lão giả sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một chút. Hắn thật đúng là coi là Trương Diễn có thể xông vào trước 20 đầu. Hiện tại xem ra, 20 tên tà hữu hẳn là cực hạn. Ta liền nói, tiểu tử này không đơn giản a. Mặc dù Trương Diễn chỉ có tiến vào hơn 20 tên, nhưng Lôi Khôn Hải vẫn như cũng là bực cười. Mặc dù tiền đặt cược khả năng thua, nhưng ít ra đã chứng minh Trương Diễn là một gã thiên tài. Hơn nữa, trong lòng của hắn, Trương Diễn thế nhưng là hắn luyện khí người thừa kế. Cái gì? Ngươi nói Lôi Vân Bảo? Kia là ai a? Không quen. Không có chút nào quen thuộc, đừng nói nữa, nói nhiều rồi Lôi Khôn Hải sợ Trương Diễn hiểu lầm. Hơn nữa, hắn cảm thấy, Trương Diễn xếp hạng sở di tại hơn 20 tên, kia thuần túy là bởi vì linh căn kém kéo chân sau. Nếu không, bằng vào Trương Diễn thực lực, thế nào cũng phải tiến 10 vị trí đầu thậm chí chứ ba. Không đúng. Ngay tại Lôi Khôn Hải muốn những thứ này thời điểm, hắn phát hiện Trương Diễn xếp hạng vậy mà lại bắt đầu bắn gọi. Chớp mắt liền gọi tới 10 vị trí đầu lão lôi, các ngươi môn phái cái này đệ tử tình huống như thế nào? Đao kiếm lão giả có chút không thể tin rủi rủi con mắt, chính mình cũng kim đan, thế nào sẽ còn hoa mắt. Cái này không bình thường a. Chúng ta cái này đệ tử chỉ là ngộ tính hơi hơi tốt một chút mà thôi. Lôi Khôn Hải nhìn xem Đao kiếm lão giả thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ma ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều chú ý tới Trương Diễn. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là từ hạng nhất một đường bạo cục rơi ra tới, không ít người môn phái đều là hoa quốc tán, đầy đít tuần thương. Bây giờ thấy Trương Diễn cái tên này vậy mà vọt thẳng tới 10 vị trí đầu, trong lúc nhất thời so ba hạng đầu danh tiếng còn lớn hơn. Dù sao, ba hạng đầu kia là cố định a. Từ bắt đầu khảo thí đến bây giờ đều chưa thấy qua, mà Trương Diễn cái tên này thì là từ phía sau zét đi lên. Thuộc về là hắc mã. Càng có người hiểu chuyện bắt đầu suy đoán, Trương Diễn danh tự có thể hay không xông vào ba hạng đầu. Thậm chí liền Khôn Hải đều mong đợi lên. Chuyện này, tất cả mọi người không có chờ đợi quá lâu liền thấy Trương Diễn trực tiếp lấy một loại thế không thể đỡ dáng vẻ, xông vào trước bà, sau đó trực tiếp vấn đỉnh, lấy được hàm nhất. Lần này, tất cả mọi người ổ lên Trương Diễn là ai a? Thế nào Trương nghe nói qua? Đây là cái nào tông môn kỳ lân nhi? Mọi người ở đây tất cả đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ lôi Khôn Hải cùng Hoa Bà bà thần sắc cũng trở nên có chút hẩn chứ hay, nhà mình đệ tử quá xuất sắc, đây cũng là một cái để cho người ta nhức đầu sự tình a. Không giống nhà các ngươi đệ tử, lợi hại nhất cũng mới hàng năm, căn bản không có áp lực. A, không đúng, hiện tại là hạ 6 Lôi Khôn Hải nhìn xem đeo kiếm lão giả khổ bên trong làm vui nói đeo kiếm lão giả nhìn Lôi Khôn Hải một cái, sau đó không nói gì, chỉ là sắc mặt cũng chết mẹ như thế. Tới tay phi kiếm cũng có, chính mình còn muốn đi theo quân vạc, loại cảm giác này là thật khó chịu a. Hơn nữa, đối phương còn muốn gián mặt mợ lớn. Chờ một lát chương diễn sau khi đi ra, ta liền trực tiếp mang theo hắn đi, ngươi lưu tại nơi này phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Lôi Khôn Hải bỗng nhiên đối Hoa bà bà mở miệng nói ra, "Tốt." Hoa bà bà gật đầu, biết Lôi Khôn Hải là có ý gì. Chương diễn xếp hạng cao như vậy, vô cùng có khả năng tại bí cảnh bên trong xuất ra cái gì ghê gớm công pháp hay là pháp thuật. Mặc dù dựa theo các đại môn phái quy định, đại môn phái lấy ra công pháp có thể tự mình giữ lại, tiểu môn phái cùng gia tộc lấy ra công pháp cần cùng các đại môn phái cùng hưởng. Nhưng Vạn Hoa cung hiện tại liền đã dẫn vào Hợp Hoan tông, ai cũng không biết đối phương sẽ an bài như thế nào. Chỉ có thể nói, cẩn thận đi đến Vạn Nam truyền chương diễn có ý tứ. Giờ phút này, nhìn xem kim bảng bên trên xếp hạng, Hợp Hoan tông cái tiện đứu tu, đồng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói ra, không biết rõ dạng này thiên tài là mùi vị gì. Nàng muội bên nói, một bên nhẹ nhàng liếm láp một chút bờ môi trước diễn kia là thanh hành phái đệ tử. Vạn Hoa cung kim đan đối Trương Diễn có chút ấn tượng, bởi vì Trương Diễn trước đó đi qua bọn hắn môn phái, còn thu được linh thực thi đấu hạng nhất kia là thanh hành phái đệ tử, không thể tồi tệ hơn bằng động. Vạn Hoa cung cái kia kim đan, sợ đối phương có chút không lý trí, vội vàng mở miệng nói ra. Tại Triệu Quốc, tất cả mọi người biết, thanh hành phái người nhất là đoàn kết đây là bởi vì đối phương chỗ hoàn cảnh đưa đến. Môn hạ đệ tử đều cực kỳ cương liệt, thà gãy không cong. Nếu như đệ tử trong môn phái gặp phải vấn đề gì, thanh hành phái trước tiên đều sẽ làm việc thủ. Bất quá, thanh hành phái dù sao cũng là một cái danh môn chính phái. Đối phạm tội đệ tử, cũng không bao dung chỉ là một cái thanh hành phái, chẳng lẽ còn dám cùng ta hợp Hoan Tông têu gạo a. Tiên nữ tu khinh thường bĩu môi nói rằng bọn hắn có lẽ không dám cùng hợp Hoan Tông trực tiếp giằng co, nhưng ta biết, ngươi khẳng định sẽ chết. Vạn Hoa cung người mười phần không khách khí mở miệng nói ra, mà, dựa theo các ngươi hợp Hoan Tông lý niệm, nếu như ngươi nếu là chết, thanh hành phái chỉ cần bồi thường một chút, chỉ sợ cũng không ai vì ngươi ra mặt. Ngươi, nghe được câu này hợp Hoan Tông nữ tu mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị ai phát hiện, nàng căn bản không có biện pháp phản bác. Căn bản hợp Hoan Tông không khí chính là như vậy, căn bản không có cái gì đoàn kết có thể nói. Thông môn sở dĩ có thể phát triển lớn như thế, thuần rựa vào lợi ích duy trì đối với tên này nữ Kim Đan, Vạn Hoa cung người không có tiếp tục phản ứng. Mặc dù Vạn Hoa cung cùng Hợp Hoan tông tiến hành hợp tác, nhưng không có nghĩa là Vạn Hoa cung tất cả mọi người ưa thích Hợp Hoan tông tốt, đây vốn chính là triều quốc, chúng ta không nên gây chuyện. Lúc này Hợp Hoan tông một cái khác nam tính Kim Đan mở miệng nói chuyện. Rõ ràng nhìn ra, người này cân nhắc liền tương đối nhiều. Hợp Hoan tông lại như bức, hai vị huynh anh, nhưng bọn hắn đều tại Thẩm quốc ca. Bởi vì cái gọi là Cường Long không ép địa lỗ xà, bọn hắn tại Thẩm quốc giao vợ dương ai không có vấn đề. Nhưng nếu như chạy đến Triệu Quốc tiếp tục năng lượng, vậy rất có thể đi không ra Triệu Quốc đi ra." Đương nhiên, Vạn Hoa cô người nhẹ nói. "Quả nhiên." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay sau đó kia trong nước xoáy, bắt đầu có người đi ra. Cái thứ nhất đi ra người là một gã chừng 30 năm tính tu sĩ. Chỉ thấy hắn vẻ mặt hể bại từ đó đi tới. Còn không đợi hắn có phản ứng, lập tức liền có mấy đại môn phái trúc cơ tu sĩ nên đón tiếp lấy môn phái, tính danh, lấy được Lạc công pháp gì, ghi chép một chút. Trúc cơ kỳ tu sĩ trực tiếp xuất ra một cái ngọc giản, làm cho đối phương hiện trường khắc lục. Sau đó lại có người đặc biệt tiến hành nghiệm chứng, xác nhận không có vấn đề về sau, mới khiến cho hắn quay trở về hắn môn phái. Cái thứ nhất đi ra tu sĩ, lấy được pháp thuật mười phần đầu dạng. Bất quá cũng là một cái cấp đại môn phái bên trong không có cất giữ pháp thuật, cũng coi là phong phú môn phái bên trong tích lũy. Có cái thứ nhất, rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ ba tu sĩ liền từ bên trong nguyên một đám đi ra. Bọn hắn hoặc là có người vui vẻ, hoặc là có người giếng cổ không bận sóng. Bất quá chỉ có những cái kia tiểu môn phái người mới sẽ bị ngăn lại hỏi thăm công pháp, mà những đại môn phái kia người, lại không có ai để ý ngược lại đều trực tiếp về tới nhà mình tông môn theo từng người không ngừng đi ra. Rất nhanh, Lôi Khôn Hải liền thấy Trương Diễn. Trương Diễn vừa mới đi ra một phút này. Bí cảnh bên trong, Linh thể khảo nghiệm tầng thứ 2, xếp hạng thứ nhất linh thể, đột nhiên biến thành không biết linh thể, không biết linh thể, tác dụng, độ tính nghịch thiên, chiến lực vô song. Mà đối với những vật này, Trương Diễn tự nhiên không biết rõ. Hắn giờ phút này đã bị Lôi Khôn Hải bắt được trong tay đi, chúng ta về trước tông môn." Lôi Khôn Hải nói, mang theo Trương Diễn nhanh chóng rời đi lôi tiến đối, thế nào? Trương Diễn bị đối phương đặt ở bản mệnh pháp bảo bên trên, nhanh chóng phi nhanh. Một đường nhanh như điện chớp hiện tại không sao. Bất quá đêm dài lắm mộng, tiểu tử ngươi tại bí cảnh bên trong biểu hiện quá xuất sắc, ta sợ sẽ có cái gì không tốt sự tình. Lôi Khôn Hải đơn giản cùng Trương Diễn nói một lần thì ra là thế. Nghe đến đó, Trương Diễn cũng nói thầm một tiếng không cẩn thận. Chủ yếu là hắn thật không biết bên ngoài có một cái kim bảng. Bất quá may mà, dọc theo con đường này hữu kinh vô hiểm. Chờ hắn tới Thanh Hành phái, Lôi Khôn Hải mới yên lòng ngươi thu hoạch lần này thế nào. Lôi Khôn Hải cười tủm tỉm đối Trương Diễn hỏi thu hoạch vô cùng phong phú, Thái Nhất Tông truyền đạo tháp cho ta, Thái Nhất Tông người thừa kế quyền hạn, liền Thái Nhất Tông Thái Nhất tiên diễn ghi chép, cùng lưỡng nghi quyết trở công pháp đều cho ta. Còn có một số tu luyện vật tư. Bất quá, Thái Nhất tông lập xuống di chúc, mong muốn để cho ta giúp hắn nhóm tìm một cái truyền thừa, cho nên Thái Nhất diễn Thiên Lục, ta có thể muốn chuyên môn tìm một người truyền xuống. Trương Diễn cũng không có giàu diễm, trực tiếp sẽ thu hoạch được đồ vật nói ra. Dù sao, tông môn đối với hắn tốt, hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạ người ư? Thái Nhất diễn Thiên Lục, lưỡng nghi quyết, lại là cái này hai công pháp. Lôi Khôn Hải nhìn thấy công pháp này về sau, lập tức giật mình. Bọn hắn chỉ ở trong ghi chép thấy qua hai cái công pháp, không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà thu được hai cái công pháp. Cái này khiến hắn có chút vui mừng quá đối ngươi nói đối vương mong muốn đem truyền thừa tiếp tục nữa, ta cũng có một cái ý nghĩ. Lôi Khôn Hải nghĩ nghĩ, đối Trương Diễn mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta Thanh Hành phái lại nhiều một cái đỉnh núi thế nào? Liên đệ ngươi làm sơn chủ. Danh tự chính là Thái Nhất Sơn. Chương 90, sơn chủ, thu hoạch, luân khí viên mãn. Chương 90, sơn chủ, thu hoạch, luân khí viên mãn. Trương Diễn, "Ba, ta làm sơn chủ." Nghe được câu này về sau, Trương Diễn đều nhịn không được bật cười. Thanh Hành phái cùng môn phái khác không giống, bọn hắn sớm mấy năm chính là từng cái thế lực khác nhau tổ hợp lên. Bởi vì các vị tổ tiên cùng một chỗ tại Thiên Mộc Sơn mạch khai thác, cho nên liên hợp trở thành một môn phái. Bất quá dù vậy, đại gia vẫn như cũng là tự xây đỉnh núi. Lúc ấy mở những người kia, mỗi một cái đều lưu lại một cái tương ứng truyền thừa đây cũng chính là thành hành phái bảy phong, cùng các đại sơn đầu. Trong đó, dựa theo thành hành phái quy củ, muốn trở thành chủ phong, kia nhất định phải có Kim Đan tọa trấn, hay là nắm giữ Tam giai ký nghệ. Tỷ như nói Thiên Bạc phong, nếu như không có Kim Đan tọa trấn, có chút cơ kỳ tu sĩ có thể luyện chế pháp bảo, cũng có thể xưng là chủ phong. Mà còn lại đỉnh núi, thì cần muốn chút cơ kỳ tu sĩ đến chủ trì. Bất quá nói chung đều cần chút cơ hậu kỳ, Trương Diễn hiện tại mới luyện khí hậu kỳ. Căn bản không có tư cách này trở thành sơn chủ, dĩ nhiên không phải để ngươi hiện tại đi kiến sân đấu, mà là chờ ngươi chúc cơ về sau, hơn nữa còn cần trưởng môn đồng ý mới được. A, đúng rồi, còn phải để ngươi sư phó cũng đồng ý. Lôi Khôn Hải bổ sung nói rằng tốt. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn biết Lôi Khôn Hải ý nghĩ, hắn mong muốn nhường thái nhất diễn tiên lục tu nhận sử dụng tại Thanh Hành phái bên trong, tăng cường Thanh Hành phái nội tình. Mà chuyện này, Trương Diễn nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt đầu tiên, cái cơ duyên này vốn chính là tông môn mang cho hắn mà hắn chuyện đương nhiên muốn hồi báo tông môn đến mức Thái nhất tông yêu cầu lưu lại đạo thống. Nói thật, Chương Diễn nếu có thể cho bọn họ thành lập một cái đỉnh núi, tuyệt đối so tùy tiện tìm người truyền thụ đơn giản nhiều. Dù sao, hắn đã là thanh hành phái đệ tử, không có khả năng bởi vì lấy được Thái nhất tông truyền thừa liền thoát ly thanh hành phái. Kể từ đó, nhường hắn tại thanh hành phái thành lập một cái đỉnh núi là không thể tốt hơn lựa chọn. Từ bí cảnh bên trong trở về, Chương Diễn cũng bắt đầu thành thành thật thật tiến hành tu luyện. Hắn về tới thanh hành phái chân truyền đệ tử căn cứ, mà Chương Diễn cũng không có mục đích. Hắn lựa chọn tiếp tục tu hành. Bất quá lần này Hắn muốn đem Trường Xuân Công đổi thành Thái Nhất Diễn Tiên Lục đáng tiếc, còn không có tổ hệ linh vật. Chu Diễn cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như có thể có tổ hệ linh vật, hắn liền có thể gom góp ngũ hành linh căn đến lúc đó tu luyện Thái Nhất Diễn Tiên Lục khẳng định sẽ lợi hại hơn. Nhưng hắn cũng biết, loại chuyện này không cưỡng cầu được, chỉ có thể dựa vào duyên phận. Thái Nhất Diễn Tiên Lục tu hành vô cùng kỳ lạ. Hắn yêu cầu tu tiên giả nhất định phải tu luyện ra thuộc tính khác nhau pháp lực, sau đó tại chốc cơ thời điểm đem những pháp lực này tiến hành hỗn hợp. Trong đó, Chu Diễn đã có một thuộc tính pháp lực, hơn nữa đã đến luyện khí 7 tầng. Còn vừa lại kim thuộc tính, hỏa thuộc tính Tuy tuộc tính pháp lực không có tu hành, một tuộc tính pháp lực trực tiếp bị Thái Nhất Diễn Tiên Lục chuyển hóa thành chuyên môn pháp lực. Sau đó hắn lại bắt đầu dựa theo Thái Nhất Diễn Tiên Lục công pháp, tiến hành tu luyện các pháp lực. Những pháp lực này cần hắn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, mà cái này vừa tu luyện liền ước chừng qua 5 năm. Thời gian 5 năm đi qua, Trương Diễn Tu Vi đã đi tới luyện khí viên mãn. Hắn đã muốn cân nhắc chúc cơ vấn đề. Trong đó, vận khí của hắn không sai. Tại năm thứ 3 thời điểm, trưởng môn mang đến cho hắn thủ hệ linh vật. Bởi vậy, hắn hiện tại đã là ngũ hành đều đủ. Trừ cái đó ra, Trương Diễn cũng học xong đại lượng pháp thuật cộng lại tròn vẹn mấy chúng môn. Trong đó Hỏa Nguyên Thuật, Kim Nguyên Thuật, Thổ Nguyên Thuật cũng đã tất cả đều viên mãn thật không biết ta chúc cơ về sau là một bộ dạng gì quan cảnh. Trương Diễn tại sướng hưởng chính mình chúc cơ chuyện sau đó. Bởi vì tu luyện thái nhất diễn thiên lục nhân, Trương Diễn pháp lực so với người bình thường muốn bao nhiêu gia mấy lần đến lúc đó chúc cơ sẽ còn tiếp tục phóng đại. Bởi vậy, một khi chúc cơ, hắn liền sẽ trở thành thiên tại chân chính. Có thể đơn phương đồ sát cùng giai địch nhân. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi chúc cơ tính toán thời gian không sai biệt lắm. Trương Diễn nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên Qua không có bao lâu thời gian, Trương Diễn liền thấy một đạo trường hồng chạy nhanh đến đây là Lôi Khôn Hải đi thôi. Lôi Khôn Hải cười đối Trương Diễn nói rằng tốt, chúng ta đi. Trương Diễn gật đầu. Lôi Khôn Hải lần này tới là tìm hắn đi Thái Cổ chiến trường. Tông môn thượng xuyên cần phải đi Thái Cổ chiến trường mua sắm đại lượng nguyên thạch. Mà Trương Diễn vừa lúc có tướng thạch năng lực, cho nên liền định cùng một chỗ tiến đến. Có thể có như thế một cái kim đan kỳ tu sĩ mang theo hắn đi ra ngoài, cái này với hắn mà nói, được cho là một chuyện tốt. Dù sao, hắn cần đại lượng pháp khí. Mà Thanh Hành phái, hay là nói, toàn bộ Thiên Ngục sơn mạch đều sắp bị hắn vơ vét xong cũng không phải nói thật không có, mà là hiện tại hắn tìm tới pháp khí, phía trên tiêu đề rất lớn một bộ phận đều là tái diễn. Với hắn mà nói, không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá dù vậy, Trương Diễn cũng không hề từ bỏ đối pháp khí vơ vét, nhất là những cái kia mang theo pháp thuật tiêu đề. Trải qua cái này thời gian 5 năm, hắn cũng phát hiện một sự kiện, người khác nhau đối với pháp thuật lý giải là không giống. Tựa như 1000 độc giả liền có 1000 hẻm lẽ như thế, mỗi cái tu sĩ đối với pháp thuật lý giải cũng là không hoàn toàn giống nhau. Tổng hợp tu sĩ khác nhau đối với pháp thuật lý giải, Trương Diễn tìm tới có thể nhanh chóng viên mãn đường đi, thậm chí Hắn còn muốn trạm đến một chút viên mãn phía trên cái giới. Bất quá cái này cần tốn hao thời gian dài, hắn hiện tại không xác định có cần thiết hay không ở trên đây lãng phí thời gian đi theo Lôi Khôn Hải đi ra căn cứ. Chương Diễn cùng Lôi Khôn Hải cũng không có trực tiếp đi thái cổ chiến trường, mà là về trước một chuyến thinh hành phái ở chỗ này, Chương Diễn tìm tới Lưu Diệp Đỉnh. Những năm này, Lưu Diệp Đỉnh đã hoàn toàn lẫy lở, trở thành một cái duyên dáng yêu kiều tiên tử. Bất quá đáng tiếc là, nàng linh căn đích thật là tương đối kém. Mặc dù thân làm Chương Diễn thị nữ, tài nguyên cũng tương đối sung túc. Nhưng một thân tu vi cũng chỉ có luyện khí chu kỳ. Bất quá cũng may, nàng định vị bản thân liền là phục vụ hình thị nữ. Hơn nữa mặc dù tu vi chính lệnh, nhưng nàng tại linh thực một đạo bên trên tiên phú không kém. Có trợ giúp của nàng, Trương Diễn linh thực viên vẫn tại duy trì vận chuyển. Trong điếu nhất là, hiện tại hắn trước đó cho thuê 2000 mẫu linh điền đã bị thu hồi tới. Mà cái này thời gian 5 năm bên trong, Trương Diễn trong tay tài sản biến càng nhiều. Trong đó chủ yếu là có chân truyền đệ tử thân phận, có không ít người đến đây đầu nhập vào đối với những này tìm tới rượi vào là người. Trương Diễn đương nhiên sẽ không tất cả đều bỏ qua một bên. Hắn tu luyện cần tài nguyên. Dựa vào tông môn phát ra tài nguyên thế nào đủ Khẳng định là muốn rượi vào người khác hiếu kính mới được a. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là hắn tại thu tiền trả nước thời điểm, cũng tốt tốt dò xét người khác nội tình. Dù sao, hắn chỉ là muốn kiếm lấy điểm tài nguyên tu luyện, không muốn trở thành làm hại một phương người ỷ vào. Có thể nói, hiện tại chưa diễn, mới thật xem như phú giáp một phương. Hắn danh hạ linh điền, khoảng chừng hơn vạn mẫu. Không chỉ như vậy, thậm chí tại Thanh Hành Phường thị, hắn còn nắm giữ một nhà cửa hàng. Mỗi tháng đều vì hắn liên tục không ngừng cống hiến linh thạch đây cũng là hắn vì cái gì có thể thư thái như vậy tu luyện môn nhân. Mặc dù nghe chương diễn tài sản 10 phần khoa trương, Nhưng là so sánh cái khác chân truyền, chương diễn những vật này đều xem như tiểu đả tiểu nháo. Cái khác chân truyền tài sản, kinh khủng hơn đây thật ra là hiện tượng bình thường. Dù sao, chân truyền đệ tử, mặc kệ từ phương diện nào mà nói, đều xem như thành thành phái thượng tầng nhân vật. Dù là thành tựu không được kim đan, một cái chút cơ hậu kỳ là trốn không thoát. Bất kể nói thế nào, cũng đều là thành thành phái tầng cao nhất. Cho nên, có rất nhiều gia tộc sẽ sớm tiến hành đầu tư, như là Lưu gia sớm đầu tư chương diễn đồng dạng. Hiện tại Lưu gia, mặc dù bị đánh tan tiến vào thành hành phái, nhưng bởi vì chương diễn môn nhân Cho nên bọn hắn cũng coi là tự thành một phái, lấy Trương Diễn làm chủ. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất tại Thanh Hành phái ngoại môn bên trong đã chiếm cứ không nhỏ thanh âm. Thậm chí, liền nội môn đều sẽ trở ngại Trương Diễn mặt mũi, cho bọn họ nhất định tôn trọng. Nếu như đến lúc đó Trương Diễn thành tiểu kim đan, kia Lưu gia nhóm người này cũng biết gà chó phi thăng. Có thể nói, Lưu gia cái này một đợt đầu tư, kiếm lợi lớn. Nếu như không có đầu tư Trương Diễn, mà là cố thủ lợi nói, nói không chừng gia tộc đều bị người diệt tiêu ra, đây là sổ sách, xin ngài xem qua. Tại Trương Diễn về tới động phủ về sau, Lưu Diệp đỉnh vội vàng pha trà cho hắn, sau đó lấy ra một cái sổ sách, mời hắn xem qua. Trong này là chương diễn tất cả tài sản tổng thu nhập. Nói thật, chính hắn đều có chút giật mình, hắn bây giờ lại có hơn 40 ngàn linh thạch. Cái này còn vẹn vẹn vốn lưu động. Những linh đền này cùng trong phường thị cửa hàng mới là lớn nhất tài sản. Bất quá những vật kia đều thuộc về là hạ đơn gà mái, tuy tiện chắc chắn sẽ không giết ăn. Trừ cái đó ra, hắn chân truyền đệ tử thân phận, hàng năm cũng có thể mang đến cho hắn đại lượng tài nguyên đây đều là hắn có thể ở trên con đường tu tiên tiếp tục phi nhanh nguyên nhân không sai. Giọ xét một chút khoản Chư Diễn lánh một ít linh thạch, còn lại thì là tiếp tục lưu cho bọn hắn kinh doanh. Hắn không sợ có người dám hắc tiền của hắn. Tu tiên giới, mãi mãi cũng là thực lực thứ nhất, dám can đảm hắc tiền của hắn, đến lúc đó, người kia sợ không phải toàn bộ Triệu Quốc đều không có đất dung thân đến mức đi sa quốc ra khác. Vậy cũng thuần túy là nói đùa. Tu tiên giới gian nan, một cái tu tiên giả mong muốn tại chỗ của người khác đặt chân, càng là khó càng tiên khó. Chư Phi ngươi nắm giữ cái gì ký nghệ? Thì như ngươi là luyện đan đại sư, luyện khí đại sư. Giải quyết những vấn đề này về sau, Chư Diễn còn từ lưu diệp đỉnh trong tay nhận lấy cái kia xoa điểu. Nói đến có chút buồn cười. Cái này xoa điệu trải qua thời gian dài như vậy niệm uy, vậy mà trở thành một con yêu thú. Không, chuẩn xác mà nói là linh thú. Nhất làm cho hắn trợn khớp trợn cười là, đối phương thức tỉnh năng lực tiên phú. Nói chung, linh thú hay là yêu thú đều sẽ có được một cái năng lực tiên phú. Cái tiên phú này năng lực bình thường là căn cứ huyết mạch thức tỉnh. Cái này xoa điệu không có cái gì huyết mạch, cũng không biết nguyên nhân gì, thức tỉnh năng lực tiên phú, lại là một cái cường đại dạ dày. Nó dạ dày biến dị, có thể tiêu hóa hết đa số độc vật. Nhất là đối độc tố có rất mạnh kháng tính ra hoàn này. Không phải là bởi vì ta thưởng xuyên ném cho hắn ăn độc dược a. Trương Diễn nghĩ đến lúc ấy đoạt lại một nhóm kia đang dược. Bên trong hỗn tạp không ít độc dược. Hắn một mực dùng cái thằng ngu này tới thử thuốc. Hiện tại xem ra, đối phương có thể là nhận lấy ngay lúc đó ảnh hưởng. Vậy mà đã thức tỉnh như thế một cái thiên phú bất quá đã ngươi đã đã thức tỉnh cái thiên phú này, vậy ngươi liền theo ta đi. Trương Diễn nghĩ nghĩ, trực tiếp đem xoa điểu từ lưu diệp đỉnh bên kia nhặt lấy. Mà nhìn thấy Trương Diễn đưa tay, xoa điểu phản ứng đầu tiên chính là bay. Nó hiện tại đã linh trí sơ khai đã sớm biết Trương Diễn nước tiểu tính. Bất quá đáng tiếc là, vừa mới trở thành linh thú nó Làm sao có thể từ trương diễn thủ hạ chạy trốn? Trực tiếp bị trương diễn khẽ vươn tay hút tới người còn chạy. Cười đập sỏa điệu đầu một chút. Sau đó tiện tay cho nó cho ăn một quả tụ khí đang đạt được đan dược sỏa điệu, lập tức đổi một bộ dáng vẻ. Nhìn trương diễn cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Gia Hỏa này, thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Tất cả đều thu thập xong, trương diễn cũng mang theo sỏa điệu đi đến tiên bảo phòng. Vừa tới tiên bảo phòng, hắn liền thấy Lôi và Bảo. Mấy năm không thấy, gia hỏa này nhìn càng tăng lên. Hơn nữa bộ trang phục này, người khác chỉ cần nhìn một chút, liền biết nhà hắn rất có tiền ha ha ha, Trương sư huynh. Tổ gia gia đã đang chờ ngươi. Lôi Vạn Bảo nhìn thấy Trương Diễn về sau, không chậm trễ chút nào gọi hắn sư huynh. Mặc dù tuổi của hắn so Trương Diễn lớn, thu vi so Trương Diễn cao, nhưng làm sao, một người là chân truyền đệ tử, một người chỉ là một cái nội môn đệ tử. Giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. Lại thêm, Lôi Vạn Bảo trước đó liền đã nghi thông suốt, hắn muốn ôm chặt Trương Diễn ủi, cho nên một tiếng này sư huynh kêu lên, quả nhiên là không có áp lực chút nào, Lôi sư huynh ngươi cũng không cần khách sáo như thế. Mặc dù đối phương kêu rất vui mừng, nhưng Trương Diễn lại không có như thế khinh thường. Xin nhĩ Người ta dù sao cũng là Kim Đan lão tổ Huyền Tôn có được hay không? Không cần mặt mũi a. Đi theo Lôi Vạn Bảo tiến vào Thiên Bạc Phong. Lôi Khôn Hải quả nhiên ngay tại Lựa Khí. Nhìn thấy Trương Diễn về sau cũng không có dừng lại, Phan Ma là tiếp tục không ngừng mà rèn luyện, mà Trương Diễn cũng không nóng nảy, ngay tại một bên chậm rãi quan sát. Những trong năm này, Trương Diễn đã có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, thậm chí, hắn rất đúng thành phẩm pháp khí cũng có nhất định lĩnh hội, tại con đường Lựa Khí, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá đối với so Lôi Khôn Hải, còn là có không ít chênh lệch. Lôi Khôn Hải thế, nhưng là có thể luyện chế pháp bảo loại người hung ác. Bất quá lần này, đối phương luyện chế cũng không phải là pháp bảo gì, mà là một thanh thượng phẩm linh khí. Kỹ thật cái này cũng bình thường. Trong tu tiên giới độ vận, nào có dễ kiếm như vậy. Một cái pháp bảo, có thể là một cái kim đan tu sĩ trên trăm năm tích tích súc. Mà bình thường trúc cơ đừng nói không có tiền luyện chế pháp bảo, cho dù có thì tính sao? Lấy bọn hắn đến thực lực, căn bản không phát huy ra pháp bảo uy năng. Thậm chí còn có thể sẽ bị vì cầm trong tay pháp bảo mà bị khắc kim đan cho đè mắt tới. Cho nên cho dù Lôi Khôn Hải có thể luyện chế pháp bảo, có thể ngày bình thường, hắn vẫn như cũng là lấy luyện chế linh khí làm chủ. Mà Trương Diễn tại chính thức luyện chế cực phẩm pháp khí về sau, cũng liền muốn xung kích linh khí, cho nên nhìn cũng là vô cùng cẩn thận ngươi có thể nhìn hiểu. Lôi Vạn Bạo đứng tại Trương Diễn bên người, tò mò hỏi: "Hắn những năm này trải qua không ngừng cố gắng, cũng đã luyện chế được thượng phẩm pháp khí. Có thể nói, dù là không có Lôi Khôn Hải chiếu cố, đối phương tại trong tu tiên giới cũng coi như là một cái nhân vật. Dù sao, có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí người, mặc kệ ở nơi nào đều có thể thu hoạch được người khác tôn trọng, đương nhiên có thể xem hiểu, chẳng lẽ ngươi xem không hiểu?" Trương Diễn tò mò nhìn Lôi Vạn Bạo, cái ánh mắt kia giống như đang nói: Cái này không phải liền là cơ sở nhất tri thức a. Người sao không hiểu? Chương 91, Thái cổ thành, giao dịch hội, mở nguyên thẻ. Chương 91, Thái cổ thành, giao dịch hội, mở nguyên thẻ. Lôi Vạn Bảo nghe được câu này trách không được chính mình cho mình một bàn tay. Mẹ nó, không có việc gì hỏi hắn làm gì? Quả thực chính là tự rước lấy nhục. Bất quá mất mặt không mất mặt, cho nên hắn vẫn là cường ngạnh mở ra miệng, không khó. Định thật là không khó, nhưng là hắn sẽ không. Lần này rèn đúc tốc độ thật nhanh. Chủ yếu là bởi vì chương diễn trở về thời điểm, liền đã đến kết thúc công việc giai đoạn. Chế tạo xong sau Lôi Khôn Hải nhìn về phía Trương Diễn, "Thế nào, ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu trực tiếp hỏi." Lôi Khôn Hải trực tiếp đều không thấy Lôi và Bảo, hắn đứa cháu này đứa đức hành gì, hắn là rõ rõ ràng ràng cảm giác không khó. Trương Diễn đối Lôi Khôn Hải ăn ngay nói thật tốt, "Không sai, chờ lần này trở về, ngươi liền toàn lực xung kích chế tác linh khí." Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Khôn Hải vỗ tay một cái, giúp hắn làm quyết định đối với cái này. Trương Diễn cũng không có cự tuyệt đây là chuyện tốt. Có thể luyện chế linh khí, cái này đại biểu hắn là nhị giai luyện khí sư, thân phận cùng địa vị sẽ lại lần nữa đề cao. Thân phận của hắn bây giờ là thanh hành phái chân truyền đệ tử. Nhưng nếu như ra thành hành phái, ra Triệu Quốc, người khác căn bản sẽ không nhận hắn, mà cái này nhị giai luyện khí sư, mặc kệ đi nơi nào, người khác đều sẽ thừa nhận, thậm chí sẽ a duôn đỉnh hot, bởi vì luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, chế phù sư đều thuộc về tiền chi tiêu tử ngành nghề. Mà trong đó, luyện đan sư, luyện khí sư, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, tất cả mọi người tu luyện đều không thể rời bỏ hai cái này. Còn nữa nói, luyện khí đối chương diễn mà nói, còn có khác công dụng. Cho nên hắn vô cùng để ý lôi Khôn Hải luyện chế xong linh khí, liền chuẩn bị mang theo chương diễn tiến về Thái Cổ chiến trường. Trong đó, Lôi Vạn Bảo cũng đi theo muốn đi, bởi vậy cũng bị mang tới. Thái cổ chiến trường khoảng cách thanh hành phái thậm chí cả triệu quốc đều có tương đối một đoạn khoảng cách, cho nên Lôi Khôn Hải cũng không có mang theo bọn hắn cối bản mệnh pháp bảo, mà là trực tiếp thả ra một chiếc phi chu. Chiếc này phi chu thể tích không lớn, nhưng nhìn lại giống như một đầu giao long, nhất là thuyền thủ vị trí, càng là có một đầu giao long đầu như thế độ vật cái này phi chu. Trương Diễn có chút không thể xác định nhìn xem Lôi Khôn Hải thành giao chủ, cực phẩm linh khí đây là chém giết một đầu tam giai ác giao chỗ tạo ra đáng tức lạ, không có bị đánh tạo thành pháp bảo. Nói đến đây Lôi Khôn Hải trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Trên lý luận mà nói, tam giai giao long thi thể đủ để chế tạo ra pháp bảo. Kết quả chỉ chế tạo ra tới một cái cực phẩm linh khí, cái này đích xác là có chút đáng tiếc đi thôi. Lôi Khôn Hải giới thiệu xong về sau, trực tiếp mang theo hai người ngồi lên thanh giao chu. Vẹn vẹn vừa đi lên, Chu Diễn liền phát hiện khác biệt. Cái này thanh giao chu tốc độ quá nhanh. Vừa xa khỏi tông môn phi thuyền, so với hắn khống chế thanh mục chu cũng không biết nhanh đi nơi nào có thể hay không để cho ta khống chế một chút. Đương nhiên, Chu Diễn ý tưởng đột phát đối Lôi Khôn Hải hỏi ngươi. Có thể. Lôi Khôn Hải nhẹ nhàng gật đầu, không có nói nhiều, mà là thu tự thân pháp lực. Bởi vì đây là cực phẩm linh khí, cho nên dựa vào chương diễn bản thân pháp lực, căn bản là không có cách thời gian giải thôi động. Bất quá may mắn, cái này một chiếc thanh giao chu có thể sử dụng linh thạch. Lôi Khôn Hải trực tiếp lập mấy khối linh thạch trung phẩm. Kể từ đó, chương diễn liền có thể hoàn mỹ không chế chiếc này thanh giao chu. Mà hắn vừa tiếp xúc với tay liền trực tiếp mở ra biểu truyền hình thức. Tốc độ bắt đầu thẳng tắp lên cao. Kích thích gió, tại bên cạnh của bọn hắn thổi qua. Chương diễn tại chỗ cao quan sát đại địa đây mới là tu tiên giả hẳn là có dáng vẻ. Có thể là bởi vì có kim đan kỳ nguyên nhân, cho nên trên đường đi, đại gia căn bản cũng không có gặp phải nguy hiểm gì giúp lại đánh chết mấy cái lạc đàn yêu thú, có thể nói là rất có thu hoạch. Như thế, trên đường đi rất nhanh liền tới mục đích. Thái cổ chiến trường bên ngoài thái cổ thành. Sa sa nhìn lại, bọn hắn liền thấy một tòa hùng vĩ cổ thành, bo năm ở gốn lượn trên gò núi, giống như cự long. Khoảng cách gần chút, bọn hắn có thể nhìn thấy trên tòa thành cổ có lốm đốm lấm tấm vết máu, cùng đằng sau bộ lỗ thủng. Thậm chí có chút mặt đất đều biến thành đỏ bừng sắc. Những này đều giải thích rõ, nơi này thường xuyên chịu đựng chiến hỏa tàn phá. Yên Tâm Tọa, đây đều là trước kia lưu lại vết tích. Lôi Khôn Hải chú ý tới thứ diễn, cùng Lôi Vạn Bảo biểu lộ Liên tiếng trấn ăn nói cái này, Thái cổ thành ở vào tốt mấy cái quốc gia ở giữa, tới gần Thái cổ chiến trường, có to lớn lợi ích, cho nên từ xưa đến nay đều là vùng giao tranh, thường xuyên sẽ có tông môn đến tiến đánh Thái cổ thành, mong muốn đem tòa thành trì này bỏ vào trong túi. Bởi vậy, Thái cổ thành chủ nhân tới tới lui lui đội không biết bao nhiêu người. Thế lực này tới đi, đi đến. Cuối cùng đại gia cảm thấy dạng này không thích hợp, cho nên liền dứt khoát tất cả ngồi xuống đến thật tốt đàm luận. Cuối cùng quyết định, xung quanh năm cái quốc gia, tất cả nam giữ nguyên anh kỳ tu sĩ tông môn, đều có thể đến kiếm một chén canh đến tận đây, cái này Thái cổ thành mới xem như an định xuống tới. Lôi Khôn Hải đối Trương Diễn giải thích một câu đang khi nói chuyện, hắn còn tràn đầy hâm mộ. Thái cổ chiến trường bên trong không chỉ có rất nhiều cúng pháp khí, thậm chí còn có không ít đặc biệt tài liệu khác đối luyện khí có tác dụng lớn vô cùng, nhưng cũng tiếc rằng thành thành phái căn bản không có nguyên anh kỳ tu tiên giả, cho nên bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này tiến hành mua sắm nguyên thạch, mà không thể trực tiếp núng tay đi thôi, chúng ta tiên tiến thành." Lôi Khôn Hải nói, thả xuống phi chu, sau đó mang theo Trương Diễn bọn người từ thái cổ thành cửa chính, bắt đầu xếp hàng. Mặc dù hắn là kim đan kỳ tu tiên giả, Nhưng là Kim Đan kỳ tại Thái cổ thành cũng không dám tiến lỗ mãng. Dù sao, đây chính là mấy môn anh kỳ môn phái địa bàn. Nếu là hắn hoàng quy củ của nơi này, cho dù là Thanh Hành phái đều bảo đảm không được hắn. Đi theo dòng người nộp vào thành phí tổn, Chương Diễn bọn người mới rốt cục tiến vào Thái cổ thành. Sau khi tiến vào, Chương Diễn có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Cái này Thái cổ thành bên trong cùng Chương Diễn trong tưởng tượng không giống. Mặc dù hắn phần lớn thời gian đều tại Thanh Hành phái bên trong, nhưng nhiều năm như vậy, cũng đi qua không ít địa phương, cũng có rất nhiều phường thị. Nhưng này chút trong phường thị, bất kể như thế nào, đều sẽ có được bình thường phẩm nhân. Mà tòa thành thị này không giống ở trong thành phố này mặt, một phàm nhân đều không có, tất cả đều là tu tiên giả, thậm chí có chút hẳn là phàm nhân kiếm sống, cũng tất cả đều là tu tiên giả tại làm nơi này, thế nào tất cả đều là tu tiên giả. Chương Diễn còn chưa mở miệng, bên cạnh Lôi Vạn Bảo liền dẫn đầu hỏi. Tu tiên giả đều đến làm xuống số người sống? Đây quả thực là, quả thực là làm nhục người có văn hóa. Phải biết bình thường tu tiên giả, dù là lẫn vào kém thế nào đi nữa, cũng đều có thể lấy đi phẩm tục ở giữa làm một cái khách hành, không nói những cái khác. Chân tu mỹ thực, mỹ nữ quyền thế là cái gì cần có đều có nơi này là thái cổ thành. Khoảng cách thái cổ chiến trường quá gần, tụ tập đại lượng sát khí. Người không cẩn thận cảm thụ, cảm thụ không ra, nhưng nếu như thả phàm nhân ở chỗ này, không cần 3 năm này, liền sẽ biến thành tiên điên. Phàm nhân thật sự là quá yếu. Đối với Lôi Vạn Bảo nghi hoặc, Lôi Khôn Hải cũng là trực tiếp làm dạng giải lên thì ra là thế. Trước diễn bắt đầu, nếu như phàm nhân không có cách nào tới nơi này làm việc lời nói, vậy chỉ có thể nhường tầng dưới chót tu tiên giả tới trước hơn nữa, ở chỗ này, tầng dưới chót tu tiên giả cũng có thể có trở nên nổi bật một ngày. Lôi Khôn Hải lại tiếp tục mở miệng nói ra cái này nói thế nào? Trương Diễn có chút tò mò hỏi bởi vì nơi này là Thái Cổ chiến trường, là Thái Cổ thành, nơi này nắm giữ đại lượng nguyên thạch, có không ít bình thường tu sĩ, bởi vì mua một khối nguyên thạch mở ra về sau so đổi lấy đại lượng tài nguyên, thành tựu trúc cơ kim đan. Cũng có tu sĩ từ bên trong mở ra công pháp một đường bình thản tu hành. Tóm lại, bởi vì nguyên thạch tồn tại, cho nên nhường rất nhiều không có cơ hội người, thu được cơ hội. Bởi vậy, Thái Cổ thành lại bị người gọi hy vọng chi thành. Lôi Khôn Hải nói những lời này thời điểm, lư khí bình tĩnh, tựa như là không có tình cảm đồng dạng. Cũng là bên cạnh Lôi Vật Bảo, vẻ mặt hưng phấn, "Đi đi đi, chúng ta đi đây mở nguyên thạch." Lôi sư huynh, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Trương Diễn có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi đừng nhìn nhiều người như vậy kiếm, có thể, tại những người này phía sau là càng nhiều người mất cả trí lẫn trại a." Tại Trương Diễn xem ra, nguyên thạch thứ này chỉ có đại tông môn khả năng có khả năng. Người bình thường mong muốn tự vận khí một chút, chỉ có thể bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Coi như vận khí tốt đạt được đồ vật thì thế nào? Còn không phải nhất thời. Thậm chí vận khí tốt được đồ vật sẽ càng kinh khủng. Bởi vì là người bình thường đối loại này đến nhanh tiền dự hoặc căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay từ đầu một khi thua có tốt, nếu như thắng kia tỷ lệ lớn sẽ rơi vào vô tận vực sâu. Mà loại tình huống này, tại Thái cổ thành có rất nhiều. Bọn hắn trầm mê ở mở nguyên thạch, sẽ đem thật vất vả kiếm được linh thạch đều đổi thành nguyên một đám nguyên thạch. Sau đó hoặc là mở ra một chút đồ vật loạn thất bát tao, hoặc là rút khoát cái gì đều mở không ra. Bởi vì những này tầng dưới chót tu sĩ, vĩnh viễn cũng không biết nguyên thạch sẽ trải qua lần lựa chọn. Tầng thứ nhất giai nguyên thạch sẽ bị khống chế Thái cổ thành kia mấy đại môn phái chọn lựa. Thôi thôi lần một điểm sẽ là các đại kim đan kỳ tông môn vật trong bàn tay. Lại kém một chút, mới có thể là phổ thông tu sĩ có thể mua được đồ vật. Mà lần này Lôi Khôn Hải mang thương diện tới, chủ yếu là bởi vì Thái cổ thành thả ra một nhóm hạng nhất nguyên thạch. Hạng nhất nguyên thạch giá cả rất cao, nhưng có khả năng sẽ mở ra vô cùng đồ tốt. Nói chung, loại này nguyên thạch đều là tại Thái cổ chiến trường trung ương lấy được. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, bởi vậy giá cả cũng rất cao. Nhưng cũng không phải là mỗi một khối nguyên thạch đều sẽ xuất hàng. Bởi vậy, đối với loại này hạng nhất nguyên thạch, Thái cổ thành phương pháp bình thường là tiến hành đấu giá. Nếu như có thể khai ra đồ tốt, như vậy bọn hắn liền giá cao thu về đi qua. Dù là đối phương không nguyện ý bán, cũng không có hề. Ngược lại ngươi có thể nhỏ kiếm Nhưng bọn hắn vĩnh viễn không lỗ lần này, nhiệm vụ của chúng ta vô cùng trọng trọng, các ngươi đến nơi đây cũng không nên gây chuyện, có nghe thấy không? Vâng. Kỳ thật không cần Lôi Khôn Hải nói, Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo đều tin tưởng. Nơi này dù sao cũng là Thái Cổ Thành, không phải Thanh Hành phái địa bàn, bọn hắn khẳng định phải điệu tấp một chút. Bởi vì đấu giá hội còn có một đoạn thời gian bắt đầu. Cho nên Lôi Khôn Hải cũng làm cho hai người có thể tùy ý hoạt động đi đi đi, chúng ta đi xem một chút nhìn nơi này nguyên thạch. Ta nghe tổ gia gia nói, ngươi sẽ chọn nguyên thạch, có thể hay không giúp ta chọn mấy cái nguyên thạch? Lôi Vạn Bảo chơ mắt nhìn Trương Diễn, đối với hắn hỏi Chương 92: Mua sắm. Chương 92: Mua sắm. Tại Thái cổ thành, Mộng Nguyên Thạch, kia là lại chuyện không quá bình thường. Thậm chí có thể nói, ở chỗ này sinh hoạt tu sĩ, liền không có không gia Nguyên Thạch. Chỉ có điều mỗi người trình độ cùng mục đích khác biệt. Có ít người si mê như điên, huyễn tưởng một khi phát tài, mà còn có một số người bọn hắn chỉ là đem Nguyên Thạch xem như công tác, bọn hắn đơn thuần chính là vì kiếm linh thạch, đổi lấy tu hành tài nguyên. Lôi Vạn Bảo mang theo Trương Diễn đến nơi này, một cái thị trường ta nói cho ngươi, ta tới đây trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, mong muốn mở ra độ tốt, Nguyên Thạch phi thường trọng yếu bất quá đồng dạng tốt nguyên thạch, nguyên căn bản tiếp xúc không đến, tựa như cái này quá bên trong tòa thành cổ, nhiều như vậy bán nguyên thạch cửa hàng. Nhưng bọn hắn trong cửa hàng đều là vô cùng rác rưởi nguyên thạch. Những cái kia tốt nguyên thạch đều bị người mở, sàng chọn xong. Sư Minh nếu biết, thế nào còn muốn đi mua nguyên thạch. Trương Diễn có chút không hiểu. Lôi Vạn Bảo mặc dù nhìn không thông minh, nhưng trên thực tế, người khác nhà không có chút nào nốc. Cho nên nói, chúng ta lần này cần đi chính là nguyên thạch một con đường. Nơi này mặc dù đều là bày bày bán hàng bán nguyên thạch, nhưng trong này có không ít đồ tốt. Những mài nguyên thạch có chút là trực tiếp từ thái cổ chiến trường ở giữa tìm tới nguyên thạch đều là những tu sĩ kia vụng trộm vận đi ra. Căn bản không có trải qua những đại môn phái kia sàng chọn, cho nên nói, cơ hội của chúng ta lớn hơn một chút. Lại còn có loại địa phương này. Nghe được Lôi Vạn Bảo lời nói, Trương Diễn không khỏi cảm khái. Quả nhiên, mặc kệ ở nơi nào, đều có thông qua phá hư quy tắc kiếm tiền người. Bất quá trải qua hắn kiểu nói này, Trương Diễn đối cái này nguyên thạch một con đường cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Cho nên liền theo đối phương cùng nhau đi tới. Tại thái cổ thành, cũng có không cho phép phi hành quy củ. Lại thêm nơi này chút cơ khí tu sĩ có không ít, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo khá là khi tốn, hai người rứt khoát liền theo dòng người, cùng một chỗ tiến về. Rất nhanh, Trương Diễn liền theo Lôi Vạn Bảo đi tới cái này cái gọi là nguyên thạch một con đường. Đây chính là nguyên thạch một con đường. Trương Diễn nhìn người trước mắt người tới quá khứ nguyên thạch một con đường, đối Lôi Vạn Bảo hỏi đương nhiên. Nơi này chính là. Lôi Vạn Bảo khẳng định gật đầu với ta, đã đến điều tới, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Trước đó tại Lôi Vạn Bảo trong miệng, đầu này đường phố thuộc về chợ đen loại hình. Nhưng bây giờ xem xét, cái này cái gọi là chợ đen, vậy mà trực tiếp bại lộ tại trên đường cái chỉ sợ trong này cũng đều là một chút thấp kém hàng. Trương Diễn ở trong lòng tự lẩm bẩm nghĩ đến, dù sao, nếu như muốn tất cả đều là mặt hàng cao cấp, trưởng quản thái cổ thành những nguyên anh này tông môn, chẳng phải là thành một trò cười. Đi theo lôi vạn bảo tiến vào trong đó, Trương Diễn liền phát hiện, quả là thế. Trong này một chút nguyên thạch, thật chính là đồ rác rưởi. Thậm chí có chút hay là giả hàng đạo hữu xin dừng bước. Đạo hữu xin dừng bước. Hai người bọn họ vừa mới đi vào nguyên thạch một con đường không có bao lâu thời gian, liền bị người gọi là Mở miệng chính là một gã tặc mi thử nhãn lão đầu. Lão đầu một thân đạo bào mặc lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng hắn nhìn càng thêm bị ối không biết đạo hữu chuyện gì. Lôi Vạn Bảo có chút nghiêm túc hỏi, lão gia hòa này nhìn không giống như là người tốt lành gì, nhưng một thân tu vi vậy mà đạt đến chút cơ kỳ, cho nên cũng vô cùng khách khí ta nhìn hai vị đạo hữu tướng mạo bất phàm, nghĩ đến không phải người bình thường, không biết rõ đạo hữu có phải hay không muốn mua nguyên thạch. Lão đạo nơi này liền có khuyết, không, không bằng trưởng chủ nhãn. Lão đạo kia mở miệng chính là một cái mông ngựa, mà Trương Diễn chỉ là yên lặng nhà rảnh. Con liếc mắt liền nhìn ra hai người bất phàm, mẹ nó Cái này lôi vạn bảo trên thân phục trang đẹp đẽ, tất cả đều là pháp khí. Trên người hắn mặc cũng là thanh hành phái chân truyền đệ tử pháp y, chỉ cần không phải mù lòa, đều biết bọn hắn xuất thân bất phàm. Còn cần ngươi lão nhân này nói, "Tốt, ngươi có cái gì tốt hàng, lấy ra nhìn một cái." Nghe được lời của lão đạo, lôi vạn bảo cũng không có cự tuyệt. Dù sao, hắn tới đây vốn chính là vì mua môn thạch. Nếu như lão nhân này phù hợp, cũng không phải là không thể mua tới tới tới, ta đồ vật đều là đồ tốt, không tiện như thế lấy ra. Nghe được lôi vạn bảo muốn xem môn thạch, lão đạo cũng là không chút hoang mang đem bọn hắn dẫn tới một chỗ. Tiện tay bố trí một cái cấm chế, bảo đảm người khác không cách nào dò xét bên trong tưởng tình mới chậm rãi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ hai vị đạo hữu, mời xem." Lão đạo đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một khối chỉ lớn chừng quả đấm nguyên thạch nhỏ như vậy. Lôi Vạn Bảo lắc đầu, biểu thị không có hứng thú. Nói chung, cái này nguyên thạch lớn nhỏ cùng có thể hay không mở ra đồ vật không có tất nhiên quan hệ. Dù là có chút rất nhỏ nguyên thạch, vẫn như cũng có thể khai ra bảo bối. Nhưng là, nếu như nguyên thạch quá nhỏ, tỉ lệ xác thực sẽ nhỏ rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên thạch đồ vật bên trong, bao quả đều là trước kia pháp khí pháp bảo các loại đồ vật, mà những vật kia bản thân thể tích liền không nhỏ. Nguyên nguyên thạch nếu như nhỏ, trong này liền tất nhiên không có lớn hàng. Cho nên lại ra phổ biến đều không thích nhỏ nguyên thạch ta cái này đích xác là đồ tốt, từ thái cổ chiến trường trung ương nó ra. Ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi nhìn cái này đừng vân, ngươi nhìn cái này vết nứt, trong này khẳng định có hàng a. Nhìn thấy Lôi Vạn Bảo không có hứng thú, lão đạo này có chút gấp trương sư đệ, ngươi thấy thế nào? Lôi Vạn Bảo không có nhìn lão nhân này, mà là nhìn về phía chương diễn. So sánh với lão đạo này, Lôi Vạn Bảo càng tin tưởng chương diễn. Dù sao đây chính là tổ gia gia chứng nhận qua. Khẳng định dễ dùng. Mà Trương Diễn chỉ là nhìn một chút cái này nguyên thạch, không nói gì, chỉ là yên lặng lắc đầu. Cái này nguyên thạch là giả. Là từ một khối đại nguyên thạch phía trên cắt đi đây, nhất định là một khối phế thạch không thể nghi ngờ tính toán, tính toán, ta cùng bảo bối này không có duyên phận, ngài à, vẫn là tìm người khác a. Nhìn thấy Trương Diễn lắc đầu, lôi vạn bảo cũng là trong nháy mắt minh bạch. Không sai trực tiếp từ chối lão đạo này. Ừm. Không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu oa nhi lại còn có người trong nghề. Lão đạo bị cự tuyệt cũng không tức giận, ngược lại là cười tủm tỉm mở ra miệng, đã có người trong nghề, vậy chúng ta cũng không trẻ dâu. Nói trắng ra, ta chỗ này đích thật là có đồ tốt. Lão đạo vừa nói vừa từ nhà mình trong túi trữ vật lấy ra một khối nguyên thạch. Cái này một khối nguyên thạch phi thường lớn, khoảng chừng nửa người to lớn thế nào, khối này nguyên thạch còn có thể vào ngài mắt. Xuất ra khối này nguyên thạch về sau, lão đạo dương dương đáp ý mở miệng hỏi. Nhìn ra được, hắn đối khối này nguyên thạch phi thường hài lòng chường sứ đệ, ngươi thấy thế nào? Lôi Vạn Bạo vẫn như cũng là làm một cái phế vật, hỏi thăm Trường Diễn ý kiến cái này nguyên thạch. Trường Diễn đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve cái này một khối nguyên thạch, nhắm mắt lại, trầm rãi cảm ứng. Mà qua hồi lâu sau, Hắn môi chậm rãi mở mắt ra mở miệng nói, đích thật là một khối không sai nguyên thạch, giá cả thích hợp, có thể cân nhắc mua lại. Chương 93, bàn luận bản tay vàng cách dụng. Chương 93, bàn luận bản tay vàng cách dụng. Có Trương Diễn lên lời nói, Lôi Vạn Bảo lập tức bắt đầu cùng lão đạo sĩ này tiến hành lôi kéo. Có kẻ mà cả, không thể không nói, Trương Diễn vẫn cho là Lôi Vạn Bảo chính là một cái chính công tiên nhị đại, nhưng hiện tại xem ra, là hắn có sai lầm bất công đối phương chả giá chả giá năng lực, vậy mà không phải bình thường mạnh. Giao dịch xong về sau, lão đạo kia còn hùng hùng hổ hổ Không còn có trước đó hòa ái ngươi cho rằng ta trên người những pháp khí này là từ đâu tới, đều là ta trả giá tiền tiết kiệm tới." Lôi Vạn Bảo đối Trương Diễn khoe khoang nói chúng nói. "Trương Diễn?" Hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng ngươi loại này tiên nhị đại, không nên nói, đều là ngươi tổ gia gia vung tay lên mua cho ngươi à?" Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại như vậy tiên nhị đại. "Ngươi có muốn hay không trực tiếp mở cái này nguyên thạch?" Trương Diễn đối Lôi Vạn Bảo tò mò hỏi không. "Ta phải chờ đợi mua nhiều cùng một chỗ mở, đơn độc một cái mở, mở không ra thứ gì đến." Lôi Vạn Bảo lắc đầu, trực tiếp từ chối Trương Diễn đề nghị. Quả nhiên là chó nhà giàu. Giúp thưởng đều muốn mười liên rút. Từ lao đạo nơi này đi ra, Chương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo tiếp tục bắt đầu ở chỗ này đi dạo. Rất nhanh, Chương Diễn liền phát hiện một vấn đề. Cái này nguyên thạch một con đường là thật có đồ tốt. Nhưng đồ tốt số lượng vô cùng ít bởi đa số đều là thứ đẳng nguyên thạch, thậm chí có rất nhiều nguyên thạch đều là giả mạo. Hơn nữa nguyên một đám chào giá đều đặc biệt cao. Chắc không được Lôi Vạn Bảo nói nơi này là chợ đen đây là sự thật ha. Bất quá mặc dù đại bộ phận có vấn đề, thế nhưng đích thật là có một phần nhỏ nguyên thạch rất không tệ. Nhìn ra được là đồ tốt. Mà loại kia nguyên thạch giá cả thì càng đắt. Sa Hoa Chương diễn đều có chút đau răng. Những người này làm sao dám a? Tùy tiện một khối nguyên thạch, lại muốn 1000 linh thạch đừng nói nguyên thạch không nhất định có thể khai ra đồ vật, coi như mở ra đồ vật tới, thứ này có thể đáng 1000 linh thạch a. Chết không được cái này, thái cổ thần thân tiết mấy cái nguyên anh tông môn đến khống chế, nếu như là đơn nhất nguyên anh tông môn, thật không khống chế được a. Chương diễn cảm khái một tiếng. Mở nguyên thạch liền cùng cực như thế, mà cái đồ chơi này là nghiện đối phổ thông tu sĩ có chí mạng lực hấp dẫn. Cuối cùng, Chương diễn tại nguyên thạch một con phố khác chọn lựa mấy khối nguyên thạch. Hắn không có nhiều mua, chủ yếu là bởi vì Hắn mặc dù có nhất định tướng thạch năng lực, nhưng là vẹn vẹn trong phạm vi nhất định, cùng chân chính tướng thạch đại sư còn có trên lệch nhất định. Mua sắm xong nguyên thạch, Trương Diễn mang theo Lôi Vạn Bảo về tới bọn hắn thuê lại động phủ đi vào. Bọn hắn liền thấy Lôi Khôn Hải tranh sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế tổ da da, thế nào? Lôi Vạn Bảo vội vàng đi qua hỏi đám người kia thật sự là quá đen. Lôi Khôn Hải sắc mặt vô cùng chênh lệch, trước đó thường xuyên cùng tông môn hợp tác mấy cái tướng thạch sư, nhao nhau mở bữa ước. Bọn hắn đã cầm rất nhiều linh thạch, bây giờ lại còn muốn bữa ước. Trải qua Lôi Khôn Hải tự thuật, Trương Diễn chờ người mới biết đến cùng là nguyên nhân gì. Tường thạch là một việc cần kỹ thuật, cho dù là tại Thái Cổ Thành hiểu được người cũng không phải rất nhiều, mà giống Thanh Hành phái loại môn phái này, một lần nhập hàng lượng lớn đến của kiếp, thậm chí còn cần mua sắm một chút tinh phẩm nguyên thạch, nếu như không có chút nào hiểu lợi nói, khẳng định sẽ bị người hố. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn hắn thường thường sẽ cùng Thái Cổ Thành bên trong một chút tướng thạch sư tiến hành hợp tác. Mỗi một lần hợp tác đối phương đều sẽ thu lấy nhất định tù lao, mà lần này, bởi vì đấu giá hội nhân, cho nên những cái kia tướng thạch sư đều nhao nhao tăng giá. Cái này khiến Lôi Khôn Hải có chút khó mà tiếp nhận chúng ta không phải có trường sư đệ a. Trưởng sư đệ cũng có thể a. Lôi Vạn Bảo nghe được Lôi Khôn Hải nói như vậy, theo bản năng mở miệng nói trước diễn. Hắn khẳng định không được. Lôi Khôn Hải nghe được Lôi Vạn Bảo lời nói trực tiếp lắc đầu. Hắn mặc dù vô cùng xem trọng trước diễn, nhưng cũng biết, đối phương tướng thật thuận, chỉ là bình thường. Căn bản không sánh bằng những cái kia những đại sư kia kia không thể thêm tiền a. Lôi Vạn Bảo có chút không hiểu hỏi. Bọn hắn thanh hành phái, chỉnh thể đi lên nói, vẫn là rất giàu có, căn bản không thiếu linh thạch cái này căn bản không phải chuyện tiền, mà là đối phương mục ước, trọng yếu nhất là, bọn hắn hẳn là bị môn phái khác cho lôi kéo được. Vị trí là đấu giá hội nguyên thạch đấu giá hội so, nhưng chính là nhá lực. Lôi Khôn Hải sau khi nói đến đây, có chút ảo não vậy thì thật không có biện pháp a. Lôi Vạn Bảo nghe được câu này cũng có chút nóng nảy. Buổi đấu giá này, nhất định phải tham gia. Hơn nữa bọn hắn cũng nhất định phải ở bên trong mua sắm nguyên thạch. Ngươi cho rằng mấy đại nguyên anh tông môn tiên tân vạn khổ bảo ngươi tới, là để ngươi tới chơi. Bọn hắn cái này đấu giá hội, ngươi tới, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn móc linh thạch đi ra. Hơn nữa ngươi mua càng nhiều, nguyên thạch liền sẽ cho thêm ngươi một chút số định mức. Ngươi nếu lạm mua thiếu, vậy nguyên nguyên thủy số lượng liền sẽ bị giảm bớt, thậm chí sẽ cho hủy bỏ. Nếu quả thật như vậy, đến lúc đó Thanh Hành phái mong muốn tiếp tục thu mua nguyên thạch, vậy cũng chỉ có thể tại thái cổ thành cùng phổ thông tu sĩ như thế tiến hóa. Chuyện này đối với Thanh Hành phái mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, đấu giá hội, mua nhất định phải mua. Nhưng là đấu giá hội bên trong những cái kia nguyên thạch, mặc dù cũng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả nguyên thạch đều sẽ có hàng. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải tìm người biết tới trưởng trưởng nhãn ta nhìn, vẫn là đến từ những cái kia tướng thạch sư trên thân nghi biện pháp. Trư Diễn con người đảo một vòng, sau đó đối lôi Khôn Hải mở miệng nói, cái này thái cổ thành bên trong có bao nhiêu tướng thạch sư a? Thái cổ thành bên trong tướng thạch sư rất nhiều, bất quá nổi danh chỉ có năm vị. Năm người này nhãn lực phi thường cùng bố. Nguyên bản, trong đó một vị ưng thuận với ta nhóm, kết quả hiện tại đổi ý. Cái kia không biết có thể hay không đem mấy vị này lại sư địa chỉ cho ta, đệ tử muốn đi xem. Trương Diễn nghĩ nghĩ, đối Lôi Khôn Hải hỏi ngươi đi. Tốt, ngươi muốn đi lời nói cũng có thể. Lôi Khôn Hải nghĩ nghĩ, trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nhường hắn đi xem một chút ta lại đi tìm xem khác tướng thạch sư. Trương Diễn cùng Lôi Khôn Hải thương lượng xong chắc chắn về sau trực tiếp chia ra hành động. Lôi Khôn Hải đi tìm khác tướng thạch sư. Mà Trương Diễn Thỉ cùng Lôi Vạn Bảo đi tìm mấy cái kia tướng thạch đại sư Trương Sư Đệ, đã những cái kia tướng thạch đại sư đều đã muốn bội ước, chúng ta lại đi tìm đối phương, đối phương sẽ bằng lòng a. Lôi Vạn Bảo có chút hiếu kỳ đối Trương Diễn hỏi đương nhiên sẽ không đáp ứng. Trương Diễn không chậm trễ chút nào nói rằng đối phương đã bội ước, vậy đã nói rõ, đã là con rùa an quả cân, quyết tâm, tuyệt đối sẽ không nhả ra vậy chúng ta con đi. Lôi Vạn Bảo có chút không hiểu nhìn về phía Trương Diễn. Không biết rõ, Trương Diễn đây là cái gì thao tác đương nhiên muốn đi, không chỉ có muốn đi, hơn nữa ta còn có biện pháp để chúng ta thanh hành phái lần này cầm tới không sai thu hoạch. Trương Diễn chứng chặt đảng hoàng đối lôi vạn bảo nói rằng tốt, kia đã như vậy, ta liền đợi đến Trương sư đệ biểu diễn. Mặc dù không biết rõ Trương Diễn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng Lôi Vạn Bảo lựa chọn tin tưởng Trương Diễn. Chương 94, điên cuồng nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 94, điên cuồng nhặt nhạnh chỗ tốt. Tướng Thạch sư, nhất là Tướng Thạch đại sư, tại Thái cổ thành bên trong địa vị khá cao. Dù sao, đây chính là một tòa bợ bởi vì nguyên thạch mà thành lập thành thị. Bởi vậy cái này năm vị tướng Thạch đại sư tất cả đều ở tại Thái cổ thành trung ương địa vực, bọn hắn có ít người mặc dù tu vi không cao, nhưng cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, đối bọn hắn cũng là lễ ngộ có thừa đến mức mên anh kỳ, ngươi mẹ nó một cái lộn tu sĩ, dù là có một cái ghê gớm tài nghệ, ngươi còn muốn gây mên anh kỳ. Nhà phân rồi ngươi. Đặt được vị trí của đối phương, Trương Diễn cùng lôi vạn bảo một đường không ngừng, đi thẳng tới vị thứ nhất thiên đại sư phủ đệ. Không thể không nói, thật sự là khí phái, phải biết cái này thái cổ thành thế nhưng là tấc đất tấc vàng, mà vị này thiên đại sư phủ đệ, nhìn lại có trên trăm mẫu, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Hơn nữa đối phương kiến trúc vật liệu cũng không phải bình thường vật liệu đá, tất cả đều là nhận cương thạch. Loại này vật liệu đá cực kỳ cứng cỏi là một loại nhất giai thượng phẩm khoáng thạch sen lẫn thạch độ cứng có thể so với hạ phẩm pháp khí. Bất quá đáng tiếc là loại này nhận cương thạch không thông linh khí, không cách nào luyện chế thành pháp khí. Nhưng dù vậy, vẹn vẹn những loại nhận cương thạch chính là trời giá. Vừa tới đối phương phủ đệ, Trương Diễn liền thấy được tướng thạch đại sư trố đáng sợ. Có thể là bởi vì gần nhất thái cổ thành muốn cử hành nguyên thạch đấu giá hội, cho nên có rất nhiều mộ danh mà đến người. Mà cái này những người này có chút căn bản không hiểu tướng thạch, lại nghe nói tướng thạch đại sư, thế là nhao nhao mang theo mình mua nguyên thạch đến đây nhường giá thượng. Nếu như đối phương cảm thấy tốt, Bọn hắn liền mở ra, cảm thấy không tốt, liền nghĩ biện pháp hô hào bán đi đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có người là muốn làm cho đối phương hỗ trợ chọn lựa Nguyên Thạch. Bất quá có thể mời được đến Tướng Thạch Đại sư. Nói chung, có thể mời được đến Tướng Thạch Đại sư người, tối thiểu nhất cũng phải là Kim Đan tông môn. Nếu không, căn bản không có cái kia tài lực. Bình thường mà nói muốn tìm những này Tướng Thạch Đại sư, khẳng định là muốn xếp hàng. Bất quá chương diễn bọn hắn dù sao cũng là cùng vị này Thiên Đại sư có một chút xíu giao tình, cho nên nói, tại sai vật thông báo hạ, bọn hắn rất nhanh liền gặp được Thiên Đại sư. Thiên Đại sư niên kỷ nhìn không lớn, chỉ có hơn 40 tuổi, một thân đạo bào mặc lên người, cũng coi là tiên phong đạo cốt. Bất Quá Trương Diễn nhìn một chút tu vi của đối phương, giống như chỉ có chút cơ khí. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đối phương địa vị thiên đại sư. Trương Diễn cùng Lôi Khôn Hải hai người nhìn trời đại sư chắp tay thiên mộ không gọi được cái đại sự gì đối với quý phái sư đình, đích thật là thiên mộ nuốt lời trước đây, bất quá thiên mộ cũng là không có cái nào. Vượt Quá Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo đón trước. Khi nhìn đến hai người này về sau, thiên đại sư ngược lại cười khổ một tiếng. Dẫn đầu cho bọn họ nói xin lỗi thì ra là thế. Nghe được thiên đại sư lời nói, Trương Diễn lập tức minh bạch đây cũng là có tông môn khác không cho phép để bọn hắn cho người khác tuấn thạch. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, cái kia tông môn hẳn là nguyên anh cấp tông môn. Dù sao, bình thường Kim Đan tông môn, nhìn trời đại sư mà nói, không có lớn như thế năng lực tốt, đã như vậy, chúng ta liền không cho ngài thêm phiền toái. Trương Diễn trước tiên mở miệng mất quá, "Thiên đại sư, ta đối với ngài rất là kính ngưỡng, hơn nữa cũng nghĩ đối tướng thạch một đạo có chỗ nghiên cứu, không biết rõ ngài có thể hay không dạy ta." Trương Diễn lời nói xoè chuyện, bỗng nhiên nhìn trời đại sư hỏi "Ngươi muốn chính mình học tuấn thạch, sau đó đi tham gia đấu giá a? Không phải ta không coi trọng ngươi?" Mà là thời gian quá ngắn, Thiên đại sư trong nháy mắt thấy rõ ý nghị của hắn vậy cũng không có cái nào, dù sao cũng phải thử một chút a. Trương Diễn nở nụ cười tốt, "Đã ngươi muốn học, kia ta có thể dạy ngươi." Thiên đại sư cũng không do dự, trực tiếp điểm đầu, "Bất quá, ta chỉ có thể dạy ngươi tới đấu giá hội kết thúc." Nhìn ra được, hắn hẳn là không muốn thu đồ, chỉ là bởi vì hắn đã liên tục bắc thành thành phái 2 lần mất mũi, lần này thật sự là không dám. Dù sao, thành thành phái cũng không phải bình thường kim đan môn phái. Người ta môn phái này thế nhưng là có chọn vẹn 7 kim đan, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Cho nên hắn nhận chương diễn đồng thời bằng lòng tiến hành giải bảo. Bất quá cũng hạn định thời gian, tại thiên đại sư nghĩ đến, liên cái này mấy ngày, ngươi có thể học tập tới cái gì? Dù sao, hắn học tướng thạch, thế nhưng là dùng mấy chục trên trăm năm. Người bình thường mong muốn trực tiếp học tập thành công, vậy căn bản không có khả năng. Ngoại trừ thiên đại sư, chương diễn còn tìm tới còn lại 4 vị đại sư. Bọn hắn cũng tương tự không thể cho thanh hành phái hỗ trợ. Nhưng là đối với cái này, chương diễn cũng không thèm để ý chút nào. Trực tiếp biểu thị mong muốn học tập. Bất quá đáng tiếc bị tự tuyệt đối với cái này, chương diễn chỉ là mở miệng nói, muốn mua đối phương pháp khí cho một số tiền lớn, đồng thời kèm theo một cái yêu cầu đã không thể giúp thành thành phái. Như vậy khắc Kim Đan môn phái không thể giúp đối với cái này, những đại sư kia tự nhiên bằng lòng. Theo bọn hắn nghĩ, chương diễn đây chính là cho bọn họ đưa tiền, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Mà đạt được bọn hắn pháp khí chương diễn, cũng phi thường hài lòng. Mặc dù lúc trước hắn hoàn toàn chính xác không phải tướng thạch đại sư, nhưng bây giờ, hắn là hơn nữa còn không phải đơn giản tướng thạch đại sư. Phải biết, thái cổ thành bên trong cái này năm vị tướng thạch đại sư, mỗi người am hiểu triều không gian không giống. Mà Trương Diễn Thỉ là trực tiếp hấp thu cái này, ngũ đại tướng thạch đại sư kinh nghiệm đem trang bị của bọn họ điệp ra tại thanh trang bị bên trong. Trương Diễn hiện tại chỉ cần một cái, liền có thể phán đoán một khối nguyên thạch tốt xấu. Có thể nói, hắn hiện tại quả thực mạnh đáng sợ. Vì thế, hắn cũng không chút khách khí, trực tiếp tại thái cổ thành từng cái cửa hàng, cùng nguyên thạch một con phố khác, chọn lựa đại lượng nguyên thạch. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là dùng tự thấp giá tiến hành mua sắm. Tục xưng nhặt nhạnh chỗ tốt. Khi hắn bao lớn bao nhỏ trở lại chỗ ở thời điểm, Lôi Khôn Hải còn tại gấp đến độ vò đầu bứt tai ngươi thế nào đụng nhiên mua nhiều như vậy nguyên thạch. Bị ngươi hồ Nhìn thấy Trương Diễn mua nhiều như vậy Nguyên Thạch tới, Lôi Khôn Hải sửng sốt một chút. Trong lòng của hắn, Trương Diễn một mực là tương đối khắc chế người. Không có con đường đống nhiên mua nhiều như vậy Nguyên Thạch, ngươi nói những này Nguyên Thạch, ta không phải tại học tướng thạch a. Đây đều là ta xem trọng Nguyên Thạch, cho nên liền mua lại đều là một chút rất không tệ Nguyên Thạch, Lôi trưởng lão, muốn hay không mua một chút? Một khối ta cho ngươi tăng giá 500 linh thạch là được. Trương Diễn cười đối Lôi Khôn Hải nói rằng không, ta không cần. Lôi Khôn Hải trực tiếp lắc đầu. Hắn thân làm Thanh Hành phái luyện khí trưởng lão đối Nguyên Thạch có rõ ràng nhận biết. Hắn biết, thứ này chính là cực chỉ có điều tông môn muốn liếng lớn, có người hỗ trợ tuyển cho nên tổng thể là kiếm, mà người bình thường muốn dựa vào cái này kiếm tiền, trên cơ bản không có khả năng, đã không cần, quên đi. Trương Diễn lắc đầu, xem ra Lôi trưởng lão không có số phát tài a. Ta muốn, ta muốn. Lôi Vạn Bảo đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn vung tay lên, trực tiếp mua hơn 30 khối nguyên thạch. Nhìn Lôi Khôn Hải khệ miệng giật giật, cái này mẹ nó đều là ta đồ Anvat a. Người cái này người tử. Sau khi Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo ở ngay trước mặt hắn, bắt đầu giải thạch thời điểm, hắn lập tức trầm mặc Trương 95, hợp hoàn tông thánh nữ, thu hoạch lớn. Chương 95, Hợp Hoan Thông Thánh Nữ, thu hoạch lớn. Bình thường mà nói, liền xếp như tướng thạch đại sư tướng thạch, cũng không có khả năng mỗi một cái đều tính không lộ chút sơ hở. Dù sao, bên trong liền xem như thật có độ vật, cũng có thể là phế phẩm. Không thể dùng độ vật, có thể Trương Diễn cùng lôi vạn bảo liên tục mở mấy cái nguyên thạch. Vậy mà mỗi một cái bên trong đều có cái gì? Hơn nữa không có một cái nào là phế phẩm, cái này cái này không đúng sao? Lôi Quân Hải theo bản năng tự lẩm bẩm, hắn cảm giác cái này đã thoát ly hắn nhận biết. Chuyện không phải là dạng này a? Trương Diễn là thiên tài điểm này, hắn xưa nay đều chưa từng hoài nghi thậm chí là chương diễn thiên phú trung từ cũng độn. Nhưng là, kia là đối với luyện khí nhất đạo mà nói a. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói, luyện khí thiên tài, thiên phú vô song a. Ngươi thế nào còn có tướng thạch thiên tài? Lần này, Lôi Khôn Hải trong lòng cực kỳ khó chịu. Tựa như tan tầm về nhà, nhìn thấy một cái hoàng mao cùng lão bà của mình ở nhà như thế ở trước mặt nở tở giờ đúng không? Trong lúc nhất thời, Lôi Khôn Hải tâm lý cùng biểu lộ cực kỳ đặc sắc tụ ra ra, ngươi thật không ra mấy cái a. Lôi Vạn Bảo lúc này cao hứng khó mà nói nên lời, trời thấy đáng thương, đây là lần thứ nhất hắn mở nguyên thạch lại đến như thế thoải mái chỉ cần mở, bên trong liền nhất định có thu hoạch. Khác biệt duy nhất chính là bên trong thu hoạch nhiều ít vấn đề. Trên đời này còn có so đây càng thoải mái chuyện a. Lôi Khôn Hải thời này cũng sớm đã lòng ngưỡng ngái. Nghe được Lôi Vạn Bảo lời nói, hắn vung tay lên tốt, cháu nội ngoan, những này nguyên thạch ngươi đem cầm không được, vẫn là giao cho tổ gia gia tới đi. Nói xong, Lôi Khôn Hải trực tiếp từ Lôi Vạn Bảo nơi đó, cầm đi nguyên thạch. Lôi và Bảo, ba. Không phải, những này là ta tốn linh thạch mua a. Mặc dù có chỗ hoán thầm, nhưng hắn cũng không dám thật nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ gia gia cùng Trương Diễn ở bên kia lái nội đình hoa. Trương Diễn lại mở ra một cái nguyên thạch, đường. lại là hư hoàng thú thổ. Nhìn xem nguyên thạch bên trong chỉ lớn chừng quả đấm màu vàng vật chất, Trương Diễn lập tức trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cái này màu vàng vật chất không phải những vật khác đúng là hắn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm linh vật. Cái này linh vật có thể bù đắp hắn linh căn, nhường hắn ngũ hành đều đủ không sai, không sai, có vật này, lần này đến thái cổ thành liền hoàn toàn không lỗ. Trương Diễn kềm chế kích động trong lòng, tiếp tục mở nguyên thạch. Lần này hắn mua không ít nguyên thạch, hết thảy bỏ ra gần 2 vạn linh thạch, trong đó một nửa bán cho Lôi Vật Bảo. Còn lại mới mở xong 1/3. Giá trị của những thứ này liền đã vượt qua 15000 linh thạch. Lại thêm lôi vạn bảo cho hắn linh thạch, hắn đã mau kiếm lời. Sau đó, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đem tất cả nguyên thạch đều mở ra tốt, có thể kiểm kê một chút thu hoạch. Chư Diễn nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu đồ vật, thân sắc có chút khó tự kiềm chế. Trong đó hư không đóng giữ thổ liền không nói đây là có thể giúp hắn bù đắp linh căn cuối cùng một cái linh vật đồ còn dư lại bên trong, giá trị cao nhất là một thanh phi kiếm. Phi kiếm này mặc dù nhìn linh quang ảm đạm, nhưng là trải qua lôi khôn hải kiểm tra, đã đã chứng minh phi kiếm này là một thanh pháp bảo. Kim đan kỳ dùng pháp bảo. Giá trị vượt qua 10 vạn linh thạch, chỉ không trải qua thời gian giải dưỡng giặc, linh tinh thiếu thốn. Bất quá cái này cũng không sao, chỉ cần chậm rãi bổ sung linh lực liền có thể mười vạn linh thạch pháp bảo. Chư Diễn nhìn xem trong tay cái này, một thanh dài ba thước ngân trưởng kiếm màu trắng, mừng rỡ như điên. Mà Lôi Vạn Bảo ở bên cạnh, trong mắt đều đỏ. Pháp bảo cấp bậc phi kiếm a. Thậm chí Lôi Khôn Hải cũng vì đó tâm động, dù sao, phi kiếm tại tất cả pháp khí bên trong giá cả đều thuộc về cực cao một loại, ngoại trừ một chút nắm giữ đặc thù tác dụng pháp khí. Phi kiếm có thể nói là pháp khí bên trong đồng tiền mạnh. Không ai có thể cự tuyệt một thanh phi kiếm mà ngoại trừ pháp bảo cấp phi kiếm, trữ diễn còn mở ra không ít vật gì khác. Có pháp khí, linh khí, còn có một số bí tịch, khoáng thạch đương nhiên, còn có một số mặc dù mở ra, nhưng thật sự là trải qua thời gian quá dài, đã không thể dùng. Bất quá dù vậy, trữ diễn cũng là kiếm lợi lớn. Mà lôi khôn hải cùng lôi vạn bảo hai người, hôm nay cũng coi là tiểu đao kéo cái mông, mở mắt. Thật là quá kinh khủng. Tất cả nguyên thạch bên trong đều có hạng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy, xác suất thành công cho dù là những đại sư kia đều không được tổ ra ra, ngươi cảm thấy Trương sư đệ có thể hay không giúp chúng ta tại Nguyên Thạch đấu giá hội bên trên cướp đoạt đồ dành. Lôi Vạn Bảo tại Lôi Khôn Hải bên người đối với hắn mở miệng hỏi nói nhảm, đây còn phải nói, khẳng định có thể a. Lôi Khôn Hải không chút do dự nói rằng, nói đùa, nếu như lợi hại như vậy tướng thạch đại sư đều không được, cái kia còn có thập người có thể làm. Đến lúc đó chúng ta liền dựa vào ngươi, mà lần này tướng thạch đi ra chỗ tốt, ngươi có thể cầm tới hai thành. Lôi Khôn Hải trầm ngâm một tiếng, đối Trương Diễn mở miệng nói ra, cho tướng thạch sư hai thành chỗ tốt đây là quy củ bất thành văn. Bất quá chỉ có Kiêu Ngũ đại tướng thạch sư khả năng hưởng thụ được đãi ngộ như thế, mà Trương Diễn thực lực bây giờ nhìn vững vàng vượt qua Kiêu Ngũ đại tướng thạch sư. Kia Lôi Khôn Hải đương nhiên sẽ không bạc đãi nhà mình đệ tử, không có khả năng bởi vì Trương Diễn là thanh hành phái chân truyền đệ tử, liền để đối phương miễn phí. Mặc dù trên lý luận có thể làm như vậy, nhưng cứ như vậy, thật sự là không được gỡ chuộng. Mà Trương Diễn cũng không có nhiều thu giá cả. Bình thường giá thị trường, chỉ cần đến lúc đó chính mình làm nhiều ra một chút đồ tốt, vậy dĩ nhiên có thể kiếm đầy buồn đầy bạc. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đã đến Nguyên Thạch đấu giá hội bắt đầu thời gian. Nguyên thạch đấu giá hội chia làm 2 trận. Trận đầu là một cái sảnh triển lãm. Tại sảnh triển lãm phòng trong toàn bộ đều là trải qua sáng chọn nguyên thạch. Tất cả nhận mời tông môn đều có thể ở chỗ này ra giá mua sắm nguyên thạch. Nếu như hai người coi trọng cùng một khối nguyên thạch, vậy thì người trả giá cao được. Thứ hai buổi đấu giá bên trên nguyên thạch thì là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cùng bình thường đấu giá hội như thế, đều cần đấu giá. Hơn nữa sẽ bị hiện trường mở. Mở ra đồ vật có thể lựa chọn chính mình giữ lại hay là bán ra. Mà bây giờ chương diễn bọn hắn chính là ở vào thứ nhất buổi đấu giá. Trận này sảnh triển lãm đặc biệt lớn, tròn vẹn hơn ngàn mẫu mặt đất. Bên trong bày đầy cái bàn, trên mặt bàn thường thường đều là từng khối nguyên thạch, cùng nguyên thạch giá cả. Tại nguyên thạch bên cạnh thì còn có từng vị nhân viên phục vụ. Những này nhân viên phục vụ phụ trách đối nguyên thạch giới thiệu. Mà chương diễn bọn người thì cầm trong tay từng khối ngọc bài. Ngọc bài này đại biểu bọn hắn thành hành phái thân phận. Nếu như bọn hắn coi trọng một khối nguyên thạch, liền có thể tại cái ngọc bài này bên trên lưu lại giá cả, sau đó dán tại đối ứng nguyên thạch bên trên đợi lát nữa trận kết thúc về sau, nếu như bọn hắn vẫn như cũng là giá cao nhất, như vậy khối này nguyên thạch chính là bọn họ. Nếu có người khác ra giá cao, như vậy bọn hắn cũng có thể thu được nháp nhở có thể tiến hành tăng giá lần này đấu giá hội, coi như đều xem ngươi. Đi vào hội trường. Lôi Khôn Hải cũng là khó được có chút khẩn trương. Dù sao, lần này bọn hắn muốn mua kim ngạch thật sự là quá lớn. Nếu như mua không được vật gì tốt đến lúc đó Mạc trưởng Thanh đoán chừng có thể đem hai người bọn họ người ăn sống no tươi. Ngẫm lại đều cảm giác kinh khủng yên tâm, giao cho ta. Chương diễn cho đối phương một cái an tâm ánh mắt, sau đó bắt đầu ở cái này sảnh triển lãm bên trong bắt đầu đi dạo. Không thể không nói, cái này sảnh triển lãm không hổ là trải qua sàng chọn nguyên thạch đồ vật bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Chút nào nói không khoa trương. Ở chỗ này từ từ nhắm hai mắt mua sắm một khối nguyên thạch, ngươi cũng có thể khai ra đồ vật đến. Bất quá không nên cảm thấy dạng này liền ổn, liền kiếm lợi. Trên thực tế, cũng không phải là. Liên cùng ngươi mua sổ sổ như thế, hoa 50 khối tiền, chung nhỉ 10, ngươi đến cùng là kiếm lợi vẫn là thua lỗ. Hiện tại bọn hắn gặp phải cũng là tình huống này. Mặc dù những này nguyên thạch bên trong đại đa số đều có thể mở ra đồ tốt, nhưng là đồ vật bên trong có tốt có xấu, nếu như ánh mắt không tốt, chọn đồ vật bên trong giá trị vẫn còn so sánh không lên nguyên thạch giá cả, cái kia chính là thua lỗ. Cho nên Đây mới là nhất khảo nghiệm tướng thạch sư địa phương Trương sư lệ, ngươi nhìn cái này nguyên thạch thế nào? Ta cảm thấy rất không tệ. Lôi Vạn Bảo sau khi tiến vào, nhìn thấy những cái nguyên thạch liền yêu thích không nỡ rời tay. Giờ phút này hắn càng là ôm một cây một người cánh tay dài nguyên thạch hỏi Trương Diễn cái này nguyên thạch. Trương Diễn kinh ngạc nhìn qua. Lôi Vạn Bảo gia hỏa này vận khí không tệ a. Trong tay hắn khối kia nguyên thạch, hoàn toàn chính xác rất không tệ, hẳn là một thanh phi kiếm. Từ Trương Diễn phán đoán nhìn, hẳn là thuộc về linh khí một ngăn, đang thích hợp Lôi Vạn Bảo dùng Lôi sư minh, ta cảm thấy cái này nguyên thạch không sai, nếu như ngươi có tiện, có thể thử một chút. Trương Diễn nhìn một chút nguyên thạch giá cả, 3000 linh thạch ổn trám không lỗ mua bà tốt, đã như vậy, vậy ta liền mua. Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Vạn Bảo không chút do dự lưu lại một khối ngọc bài cái này nguyên thạch giống như không sai, ta muốn. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một cái vóc người suy yếu, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nam tử trẻ tuổi, nhìn xem Lôi Vạn Bảo trong tay nguyên thạch nhàn nhạt mở miệng. Nam nhân này mặc hoa phục, nhìn liền biết lai lịch bất phàm. Mà tại người thanh niên này bên cạnh, còn đứng lấy một cái mang theo mạng trẻ mặt nữ tử, thấy không rõ khuôn mặt. Mà tại phía sau bọn hắn thì là hai vị kim đan kỳ tu sĩ Chu vô đạo. Như thế nào là gia hỏa này? Nhìn thấy người này lôi vạn bảo không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ dò chi sắc ngươi biết. Trương Diễn có chút tò mò hỏi nhận biết, lần trước ngươi đi bí cảnh, người này chính là hạng 3, so ngươi kém một chút. Lôi Vạn Bảo gật đầu đối Trương Diễn giới thiệu a, hóa ra là hắn a, ta có ấn tượng. Trương Diễn gật gật đầu, lần trước hắn tham gia bí cảnh tuyển bạn. Hắn là hạng nhất. Sau đó Lệnh An Hạ là hạng 2. Hạng 3 chính là Chu Vô Đạo bên cạnh hắn chính là Lệnh An Hạ. Hai người kia đều là Hợp Hoan tông đệ tử. Lôi Vạn Bảo nói thở dài một hơi, sau đó đem nguyên thạch buông xuống, đá Chu huynh coi trọng khối này nguyên thạch. Vậy ta liền đưa cho ngài, cái này còn tạm được." Chu Vô Đạo sắc mặt âm lệ, hung hăng nhìn Trương Diễn một cái, tựa như là đang gây hấn với như thế khả lắm, ta lại không gây ra hòa này, hắn nhìn như vậy ta làm gì? Trương Diễn bất đắc dĩ, tình thế bức người mạnh, chỉ có thể đem cái này nguyên thạch từ bỏ bởi vì ngươi tại lần trước bí cảnh thời điểm bắt hắn cho trấn áp a. Lôi Vạn Bảo đem Trương Diễn kéo tới một bên, nhẹ nhàng mở miệng nói ra lệnh An Hạ không phải cũng đem hắn trấn áp a? Hắn tại sao không có trả thù lệnh An Hạ? Ta nhìn bọn hắn quan hệ vẫn rất tốt nha. Trương Diễn có chút không quá lý giải Chu Vô Đạo tâm lý lệnh An Hạ là hợp hoàn tông nguyên anh kỳ dòng dõi. Hán Chu vô đạo lại chỉ là một vị khách bàn chi, ngươi nói hắn ra mà. Lại nói, hắn một mực thầm mến lệnh hắn hạ, đương nhiên sẽ không có cái gì khó chịu. Lôi Vạn Bảo liếc một cái ngươi thế nào liền cái này đều biết. Trương Diễn kinh ngạc cái này lại không tính là cái gì bí mật. Mọi người đều biết. Lôi Vạn Bảo có chút bất đắc dĩ. Trương Diễn cho tới nay đều tại khổ tu, cho nên đối những chuyện này biết rất ít. Nhưng đối bọn hắn loại này đời thứ hai mà nói biết đến đều vô cùng toàn. Chủ yếu là, Hợp Hoan Tông dù sao cũng là nguyên anh cấp môn phái, hơn nữa liền tại bọn hắn quốc gia bên cạnh, bên trong có cái gì kình bạo bắt quái, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng. Trương Diễn khẽ miệng co giật một chút. Quả nhiên thích ăn dưa chuyện này, mặc kệ là ở nơi nào, đều không thể bị giải biến tính toán, tính toán, chúng ta tiếp tục lại tìm khắc nguyên thệ a. Lôi Khôn Hải lúc này cũng mở miệng nói ra đối hợp Hoa tông, hắn cũng vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn là câu nói kia địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn không thể làm gì. Dù sao, đối phương là Nguyên Anh cấp tông môn, hơn nữa còn là hai thai Nguyên Anh. Căn bản không phải thanh hành phái có thể chống đỡ nhìn, ta phải thật sớm chúc cơ. Trương Diễn nhìn đối phương rời đi bóng lưng, trong lòng có một tia vẻ lo lắng. Không phải liền là Nguyên Anh kỳ a? chờ hắn chúc cơ sau đó giúp sư thúc tổ ổn dưỡng tốt thân thể, bọn hắn thành hành phái cũng có thể có nguyên anh đến lúc đó có sư thúc tổ bà bọc, Trương Diễn cũng sẽ không cần sợ đối phương. Dù sao, Nguyên Anh kỳ, chỉ cần không phải tuyệt đối cảnh giới bên trên áp chế, tất cả mọi người sẽ không xé rách da mặt. Nhà ngươi hai Nguyên Anh kỳ, ta là đánh không lại ngươi, nhưng cũng có thể nắm giữ cùng ngươi đối thoại tư cách lôi sư hình, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi lựa chọn một cái nguyên thạch, giá trị tuyệt đối so với mới cái kia giá trị cao. Trương Diễn đối Lôi Vạn Bảo đánh một cái cam đoan cái này cũng là không quan trọng, ta chính là sợ đối phương nhằm vào chúng ta. Lôi Vạn Bảo nghĩ nghĩ, đối Trương Diễn mở miệng nói ra Dù sao bọn hắn một hồi còn muốn tham gia đấu giá hội. Tiên chó trên này, nếu như nếu là nhằm vào bọn họ, kia đến lúc đó khẳng định có chút phiền toái tính toán, đợi đến thời điểm rồi nói sau, hiện tại cũng chỉ là chúng ta ý nghĩ của mình. Trương Diễn lắc đầu, sau đó mang theo Lôi Khôn Hải cùng Lôi Vạn Bảo tại cái này sảnh chiến lãng bên trong tiếp tục đi dạo đến mức cái kia Chu vô đạo, cũng không có tiếp tục cùng Trương Diễn bọn hắn dây dưa. Nhìn, hắn vừa mới chỉ là muốn cho Trương Diễn một hạ mãn uy, cũng không biết hắn là tính như vậy, vẫn là mong muốn trở sau này hay nói. Tại đối phương rời đi về sau, Trương Diễn cũng tìm được không ít tốt nguyên thạch. Bất quá đáng tiếc là Một chút không sai nguyên thạch phía trên đều có ngập bài, bị người lưu lại giá cả. Nhìn ra được đối phương đối với cái này nguyên thạch cũng là vô cùng xem trọng. Nếu không, cũng sẽ không lưu lại mắc như vậy giá cả quả nhiên, cao thủ vẫn là nhiều a, mong muốn trực tiếp nhặt nhạnh chỗ tốt, dường như rất nhỏ khả năng. Trương Diễn thở dài một cái. Nhưng là đối với cái này, Trương Diễn cũng không nắm này. Dù sao, cái này sảnh triển lãng bên trong nhiều như vậy nguyên thạch, chắc chắn sẽ có nhặt nhạnh chỗ tốt nguyên thạch. Tới tới lui lui, quên đi của lại. Cuối cùng Trương Diễn lựa chọn hơn 20 khối nguyên thạch. Những ngày nguyên thạch bên trong đa số đều là một chút nhặt nhạnh chỗ tốt nguyên thạch bất quá còn có một số thì là lỗ vốn nguyên thạch. Dù sao, nếu như muốn tất cả đều mở ra đồ vật, còn đến mức nào? Bất quá hắn cũng tiến hành khống chế. Những cái kia hao tổn nguyên thạch cũng sẽ không thua thiệt nhiều ít. Tổng thể mà nói, bọn hắn hành động lần này vẫn là kiếm lợi lớn, mà những này tiêu phí, tự nhiên tất cả đều là thanh hành phải tính tiền. Như thế, rất nhanh liền tới sảnh triển lãm kết thúc thời gian. Có nhân viên phục vụ đi lên phía trước, đối lôi Khôn Hải hỏi thăm, không biết rõ ngài nguyên thạch cần không cần hiện tại mở, vẫn là chờ một hồi mở. Tại Thái cổ thành đấu giá hội bên trên, có một cái quy củ bất thành văn, Hiện trường mua sắm những ngày nguyên thạch, cơ hội đều muốn hiện trường mở ra. Sau đó tất cả mọi người sẽ tiến hành bình xét. Hạng nhất tại một hồi đấu giá hội bên trên sẽ có một cái chiết khấu cho mở ra a. Lôi Quân khôn Hải không quan trọng nói, trước đó Trương Diễn đã nói với hắn, những ngày nguyên thạch bên trong cũng có giải nguyên thạch, cho nên hắn cũng không cần lo lắng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mở nguyên thạch cái này khâu, đều là tại đại gia dưới mí mắt tiến hành. Mặc kệ là cái nào tông môn khai nguyên thạch, chung quanh đều nhất định chợt nhích lít nhá lít nhít người hiện tại giá trị cao nhất tông môn là cái nào tông môn. Lôi Quân Hải đối người phục vụ hỏi một câu là hợp tông. Tiên thứ hai là Tiên kiếm môn. Ngươi thị giả kia đối những tin tức này, hiển nhiên cũng hiểu rõ vô cùng. Đội vàng trả lời tốt, "Ờ a." Lôi Khôn Hải gật gật đầu. Mã Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo ngay tại bên cạnh nhìn xem. Loại trang diện này, cơ hồ không có hai người bọn họ nói chuyện phần. Cho nên bọn hắn cũng vui vẻ đến thay nhàn. Mà lúc này đây, người phục vụ cũng bắt đầu mở nguyên thạch. Bởi vì đây là tại trước mắt bao người, cho nên căn bản không giã được. Quá trình cũng tương đối bình thường. Chính là nguyên một đám mở ra, sau đó có người đặc biệt cho tiến hành giá cổ phiếu. Mở địa phương điểm mấy cái cái bàn. Thành thành phái cái bản tại mở thời điểm, liền đã tụ tập thật nhiều người. Kết quả cái thứ nhất liền mở ra một cái không nguyên thạch. Cái này khiến đám người cũng nhịn không được hí hử lên. Dù sao, trận này bên trong nguyên thạch mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua. Loại tình huống này cái thứ nhất nguyên thạch lại là trống không. Nói thật, bị tổn thương khí khí. Bất quá Lôi Khôn Hải lại cũng không thèm để ý mà là nhẹ nhàng kho tay, yêu cầu làm cho đối phương tiếp tục mở. Rất nhanh cái thứ hai nguyên thạch bị mở ra hạ phẩm linh khí một cái, giá trị 8000 linh thạch. Không sai. Khối này nguyên thạch là bọn hắn dùng 3000 khối linh thạch mua sắm, nói cách khác cái này, một khối nguyên thạch bọn hắn kiếm lời 5000 nick lợi vô cùng khả quan. Có thu hoạch, người phục vụ tiếp tục mở cái thứ 3 nguyên thạch. Cái thứ tư, cái thứ 5. Theo nguyên thạch càng mở càng nhiều, trung quanh tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì, bởi vì tất cả mọi người phát hiện, cái này thanh hành phái nguyên thạch mở ra đồ vật tỉ lệ giống như so người khác lớn hơn một chút. Thậm chí bên trong đồ vật giá cả cũng cao không ít lão lôi, các người đây là tìm tới cái nào đại sư hỗ trợ. Giờ phút này, một vị cùng Lôi Khôn Hải quen biết kim đan, có chút hâm mộ đi tới bên cạnh hắn đại sư. Không có tìm đại sư, những đại sư kia không biết rõ nguyên nhân gì, đều cùng chúng ta bội ước, lần này chính là đơn thuần vận khí tốt, tùy tiện chọn, không nghĩ tới vậy mà ra nhiều như vậy hạng. Lôi Khôn Hải cũng là cảm khái một tiếng nói rằng, rộng điều này, cái này thái độ, nếu như không phải sớm biết, thật đúng là coi là liền là vận khí tốt. Các ngươi nhìn, Thanh Hành phái thu nhập sắp vượt qua Hợp Hoan tông. Lần này Thanh Hành phái không phải là hạng nhất a. Lúc này, đương nhiên có người mở miệng nói ra không thể nào, dù sao lần này Hợp Hoan tông cũng tìm mấy cái tướng thạch đại sư. Có chút tu sĩ cảm thấy có chút không thể tin nhưng là các ngươi nhìn, Thanh Hành phái lúc này mới mở một nữa liền đã muốn vượt qua hợp hoàn tông giá trị tổng cộng, còn lại những cái kia nguyên thạch, tổng sẽ không mở không ra đồ vật tới đi. Ngươi biết cái gì? Mở nguyên thạch là như vậy, nói có thể khai ra đồ vật đến liền một đường đều có thể mở ra, nhưng nếu như ở giữa đoạn một chút, nói không chừng đằng sau liền tất cả đều mở không ra ngoài." Một cái tu sĩ lợi thể son sắc mở miệng nói ra. Hiển nhiên gia hỏa này bình thường tương đối tin tưởng huyền học. Mà Thanh Hành phái động tĩnh bên này, cũng rất nhanh truyền đến hợp hoàn tông bên kia ngươi nói cái gì. Chúng ta bên này muốn bị Thanh Hành phái vượt qua. Chu vô đạo nghe nói như thế, sắc mặt có chút khó coi. Chương 96, bạo trảm 17 vạn linh hạch đem đi dạo Hồng Hoa lâu. Chương 96, bạo trắm 17 vạn linh thạch, đem đi dạo Hồng Hoa lâu chúng ta không là không cho phép tướng thạch sư cho người khác phục vụ a. Những người kia đều thu chúng ta linh thạch, chẳng lẽ còn dám phản bội. Chu Vô Đạo sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn hợp Hoan Tông hai vị thực lực của thái thượng trưởng lão có đột phá mới, tăng thêm thâm quốc tất cả thế lực đối địch đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên bọn hắn liền có mong muốn nhúng tràm quốc ra khác ý nghĩ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, hợp Hoan Tông tại thượng xuyên đối ngoại sáng cơ bắp, chỉ có điều tương đối đáng tiếc là, tại Triệu Quốc bí cảnh thời điểm, bị chương diễn cho chấn áp. Hiện tại thật vất vả gặp thái cổ thành cơ hội, không ngờ tới lại muốn bị Thanh Hành phái cho phản siêu tán nếu là nhớ không lầm, Trư Diễn cũng là Thanh Hành phái a. Chu Vô Đạo lạnh lùng mở miệng hỏi không sai, đích thật là Thanh Hành phái. Bên cạnh người kia mở miệng nói ra đi, chúng ta đi xem một chút. Chu Vô Đạo nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, vừa nói chuyện, còn vừa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lệnh An Hạ, "An Hạ, ngươi có muốn cùng đi hay không?" "Không." Lệnh An Hạ chỉ là nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Vô Đạo, chỉ là băng lãnh lạnh hồi phục, mà Chu Vô Đạo giống như cũng đã thành thói quen Lệnh An Hạ dạng này biểu đạt, cũng không có để ý mà là mang theo người quay người rời đi chờ hắn mang theo người đi tới địa phương, liền thấy ba tầng trong ba tầng ngoài tu sĩ, bất quá những tu sĩ này theo Chu Vô Đạo đến, đều giống như thủy triều tản ra, cho hắn nhường ra một đường vết rách. Hiện tại giá trị bao nhiêu? Chờ hắn đi tới phía trước nhất, đối cái kia phụ trách mở nguyên thạch người phục vụ hỏi hiện tại đã giá trị. 72 vạn linh thạch. Người thị giả kia hẳn là nhận biết Chu Vô Đạo đối mặt hắn hỏi thăm, không dám chút nào do dự trả lời 72 vạn. Nghe được câu này về sau, Chu Vô Đạo cả người đều động động. Bọn hắn hợp Hoan Tông lần này thu hoạch cũng không thấp, khoảng chừng hơn 40 vạn. Nhưng đối phương bây giờ còn có 10 cái nguyên thạch đều không có mở, liền đã đến hơn 70 vạn. Nếu như tất cả nguyên thạch đều bị mở ra ở trong đó giá trị quả thực đáng sợ thành thành phái. Chu Vô Đạo hung hăng nhìn một cái chướng diện bọn người, sau đó giận dữ quay người rời đi. Chờ hắn đi ra đám người vây xem khu vực, trở lại hợp Hoan Tông chuyên môn phòng riêng, mới lạnh lùng mở miệng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai cho bọn họ tướng thạch? Tựa như là bọn hắn bên kia cái kia luyện khí kỳ tiểu tử, tự chọn. Nhìn thấy Chu Vô Đạo nổi giận, lập tức có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, vội vàng đến đây giải thích. Mặc dù Chu Vô Đạo vẻn vẹn nguyên anh con thứ tử tử tôn, Nhưng dù sao cũng là nguyên anh huyết mạch, hơn nữa tự thân tiên phú cũng mạnh phi thường, cho nên hắn tại Hợp Hoan tông địa vị cũng rất cao đương nhiên, cùng Lệnh An Hạ vẫn là có không ít chiến lực. Bất quá Lệnh An Hạ không thích cùng người khác tiếp xúc, đối quyền thế cũng không quá để ý cho nên lần này thái cổ thành hành trình. Trên thực tế chính là Chu Vô Đạo đang phụ trách đây cũng là hắn vì cái gì gấp gáp như vậy nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì Hợp Hoan tông tại tú cơ bắp, hắn cũng đang cố gắng chứng minh giá trị của mình. Mặc dù hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ đời sau, nhưng cũng tiếc, chỉ là một cái con thứ ở giữa cách không biết bao nhiêu đời. Bởi vì liên hệ máu mủ Hắn có thể lượng tụ được rất nhiều chiêu cố, nhưng bởi vì Lệnh An Hạ nguyên nhân, hắn cũng khắp nơi bị cản tay. Có thể nói, Lệnh An Hạ chính là nằm ngang ở trên đầu của hắn một thanh bảo kiếm. Một khi hắn có cái gì làm không tốt vấn đề, thanh bảo kiếm này liền sẽ trực tiếp đem hắn chém xuống. Cuối cùng, hắn tài nguyên sẽ bị toàn bộ gọt sạch. Hợp Hạo Thông cũng chỉ sẽ hết sức đòi dưỡng Lệnh An Hạ đây là hắn không thể nào tiếp thu được chuyện Thanh Hành phái đúng không? Chờ một chút, chờ một lát đấu giá hội, ta liền để bọn hắn trả giá đắt. Chu Vô Đạo ánh mắt âm lệ. Hắn đối Thanh Hành phái, nhất là Chu Diễn, nhìn xem vô cùng có chịu. Một cái Kim Đan tông môn nhà quê, Thiên phú mạnh như vậy coi như xong, không nghĩ tới lại còn sẽ tướng thành. Nghĩ đến đây, xuôi gió xuôi nước Chu Vô Đạo cũng có chút lên cơn giận dữ tông môn nhiệm vụ lãnh chủ. Nhìn thấy Chu Vô Đạo như thế, Lãnh An hạ lạnh lùng đối với hắn mở miệng ta đây tự nhiên biết. Chu Vô Đạo gật đầu. Bất kể như thế nào, tông môn nhiệm vụ khẳng định là vị thứ nhất chương sư đệ, ta nhìn kia hợp hoàn tông giống như có điểm gì lạ lạ, một lát nữa sẽ không nhằm vào chúng ta a. Giờ này phút này, Lôi Vạn Bạo đứng tại chương diễn bên người, có chút khẩn trương hỏi sẽ. Chương diễn nghĩ đến Chu Vô Đạo âm lệ khuôn mặt, không chậm trễ chút nào gật đầu kia làm sao chúng ta xử lý. Hỗ bọn hắn một thanh. Trương Diễn nhìn xem người phục vụ mở xong cuối cùng một khối linh thạch. Cuối cùng bọn hắn thanh hành phái tất cả nguyên thạch giá trị đi tới kinh người 85 vạn linh thạch để cho ta tính toán nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, Trương Diễn hai mắt đều thẳng. 85 vạn linh thạch, hắn có thể được chia hai thành số lượng, cũng chính là 17 vạn linh thạch 3. Hắn Trương Diễn có thể điểm 17 vạn linh thạch. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy ngực đều có chút khó chịu, quá không chân thật. Lúc nào linh thạch dễ kiếm như vậy? Cái này cũng quá hạnh phúc a. Chính mình có nhiều linh thạch như vậy, hẳn là dùng như thế nào? Đầu tiên mua sắm một bộ đỉnh cấp đạo phụ, sau đó, còn muốn mua linh điền mua rất nhiều thật là nhiều linh điền, hắn nhưng lại muốn chuyên tâm trở thành tu tiên giới đại địa chủ người. Hiện tại chỉ có chỉ là 2000 mẫu linh điền, quá ít. Hắn tối thiểu nhất muốn 2 vạn mẫu. Bất quá 2 vạn mẫu lời nói, tiền này liền không đủ. Hắn giống như là bị người bỗng nhiên tạt một chậu nước lạnh. 17 vạn nhìn nhiều, nhưng nếu thật là đổi thành tài sản cố định, kia thật liền không có bao nhiêu. Có thể, hắn tu vi hiện tại thật sự là quá thấp. Nếu như không đổi thành trong tông môn linh điền đến lúc đó khoản này linh thạch khẳng định bị người nhớ thương lần này thu hoạch thật phong phú a. Trương Diễn đứng tại Lôi Khôn Hải bên người thuận miệng nói rằng không sai. Đây cơ hội muốn phá kỷ lục. Ta nhớ được ngoại trừ trước đó có một cái tông môn khai ra một nguyên anh kỳ pháp khí, nếu không, tại giai đoạn này, chúng ta thu hoạch hẳn là nhiều nhất. Lôi Khôn Hải gật đầu, sau đó giống như cười mà không phải cười đối Trương Diễn nói rằng, "Tiểu tử ngươi, không cần lo lắng, ngươi kia một phần, tông môn sẽ không quên." Trưởng lão nói đùa. Ta cái này một thân tu vi, địa vị đều là tông môn cho, ta làm sao lại vì chỉ là 17 vạn linh thạch, liền nghi kỵ tông môn? Nếu như tông môn thật cần, đệ tử bằng lòng dâng ra tất cả linh thạch." Trương Diễn nói câu nói này thời điểm, Giọng phênh khẩn, ánh mắt thanh tĩnh, một chút không giả được cái này không cần, tông môn như thế nào đi nữa cũng sẽ không thiếu các ngươi tiểu bối linh tài. Lôi Khôn Hải chăm chú nhìn Trương Diễn, sau đó lắc đầu nói rằng: Hắn bên này vừa nói xong, liền thấy mấy cái kim đàn tu sĩ đi tới chúc mừng a, các ngươi thanh hành phái lần này thật đúng là đại xuất danh tiếng a. Lão Lôi, kiếm lời nhiều như vậy, ngươi không phải mời chúng ta đi hồng hoa lâu chơi đùa. Hồng hoa lâu? Đi, đi, đi, cùng đi. Lôi Khôn Hải nghe được lá đỏ lâu, không cần suy nghĩ gật đầu bằng lòng, sau đó quay người nhìn về phía Trương Diễn cùng Lôi và bảo: Bần đạo ra ngoài có chút việc. Hai người các ngươi về trước đi. Trương Diễn, Lôi Vạn Bảo. Bởi vì lần tiếp theo đấu giá hội tại sau 3 ngày, cho nên Trương Diễn ngược không có gì. Bất quá Lôi Vạn Bảo lại có chút không tình nguyện, hắn đứng tại Lôi Khôn Hải sau lưng, tụ ra ra, tụ ra ra, ngươi mang ta lên à, ta cũng đi. Này, kia hồng hoa lâu đều là cùng một chỗ yêu nữ, ngươi đi làm cái gì? Lôi Khôn Hải không nhịn được đối Lôi Vạn Bảo hỏi ta cũng nghi phê phán phê phán những cái kia yêu nữ. Lôi Vạn Bảo không chậm trễ chút nào nói rằng, ta Lôi Vạn Bảo bình sinh xem thường nhất những cái kia yêu nữ, ta nhất định phải thật tốt đối bọn hắn phê phán phê phán cố gắng để bọn hắn đi đến chính đạo. Lôi Khôn Hải, chúng tu sĩ, tất cả mọi người mặt mày kinh sợ nhìn xem Lôi và bảo. Trương Diễn càng là lật ra một cái liếc mắt, "Nha, có thể đem đi dạo thanh lâu nói như thế tươi mát thoát tục. Bình thường nhìn không ra, cái này đầy người bắt thịt tiểu tử, vậy mà như thế muốn tao đi thôi, đi thôi. Trương Diễn ngươi cũng tới a." Lôi Khôn Hải bất đắc dĩ, đành phải khoát khoát tay, nhường Trương Diễn cũng đi theo tốt, ta cũng đi phê phán phê phán. Hắn cười hắc hắc, lộ ra một người đàn ông đều hiểu độ cười, sau đó hấp tấp đi theo. Một nhóm sáu người, rất nhanh liền trùng trùng điệp điệp đi tới Hồng Hoa lâu. Bởi vì cái gọi là hoàng cực độc không phân biệt. Tại cái này thái cổ thành, tốt nhất làm hai loại chuyện làm ăn. Một cái là nguyên thạch chuyện làm ăn, một cái khác chính là cái này thanh lâu thanh âm. Vẹn vẹn thái cổ thành một tòa thành khu, liền có trên trăm nhà thanh lâu. Trong đó Hồng Hoa lâu chính là nổi danh nhất một tòa. Hơn nữa có ý tứ nhất chính là, Hồng Hoa lâu phía sau chính là Hợp Hoa tông. Bởi vậy, nơi này nữ tu phần lớn cũng biết một chút thuần song tu, có thể giúp nam tu trì hoãn, ấm bổ. Thậm chí nếu như ra giá đầy đủ cao, còn có thể nhường khách nhân tại bổ nhà mình nguyên, tinh nguyên. Sở dĩ còn có tinh nguyên là bởi vì hồng hoa lâu không chỉ có nữ tu, cũng có nam tu. Chỉ cần khách nhân bằng lòng, mặc kệ ngươi cho gì, người ta đều có thể hài lòng. Tới hồng hoa lâu, Lôi Khôn Hải bọn người không kịp chờ đợi liền lên lầu 2, chỉ để lại Trương Diễn một thân một mình tại lầu 1. Không có cách nào. Hắn còn không có chức cơ, bởi vậy không thể tiết mưa lương. Cho nên chỉ có thể đơn độc tại lầu 1 thưởng thức ca múa biểu diễn. Người khoan hay nói, cái này hồng hoa lâu quả nhiên là có chút vô liếng, trong này yêu nữ mỗi một cái đều ra như mỡ đông, dung mạo như thiên tiên, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Chớ hẳn, bọn hắn khẳng định là bởi vì cha mẹ sinh bệnh, đệ đệ muốn tu luyện, mới bất đắc dĩ làm yêu nữ a. Tại hắn vừa ăn tiên chân, một bên uống vào linh cựu tốt không được tự nhiên thời điểm, bỗng nhiên một người ngồi ở chương diễn trước mặt chương sư đệ, thật sự là thật có nha hung a. Nghe được thanh âm, chương diễn quay đầu nhìn lại. Người này không phải người khác. Rõ ràng là Chu Vô Đạo hóa ra là Chu sư huynh. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã đối phương hiện tại khách khí như vậy, chương diễn cũng sẽ không cùng hắn sát lên, đồng thời hắn cũng nhìn một chút xung quanh, cái này Chu Vô Đạo lại là một người tới Hồng Hoa lâu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Lệnh án hạ hẳn là sẽ không tới này Hồng Hoa Lâu, mà bản thân hắn liền nữa thích lệnh án hạ, cho nên tự nhiên không có khả năng trắng trợn đến, chỉ có thể một người tới lặng lẽ. Nghe tới đây, Trương Diễn ánh mắt lập tức híp lại. Mã Chu vô đạo giờ phút này cũng nhẹ nhàng mở miệng nói, "Trương sư lệ, sau 3 ngày đấu giá hội, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng đi tham gia." "Ừm. Nếu như ta nhất định phải đi thì sao?" Trương không chút hoang mang bưng lên một chén linh tửu uống một hơi cạn sạch mà hỏi nhất định phải tham gia. Chu vô đạo cười lạnh diễn một tiếng, mặc dù nơi này là thái cổ thành, giết không được người, nhưng không nghe lời, cũng sẽ thụ một chút nỗi khổ ra thịt. A. Thái cổ thành người mặc kệ. Trương Diễn ánh mắt sáng lên lại không ngờ chết, thái cổ thành sẽ không động can qua lớn như vậy. Chu Vô Đạo coi là Trương Diễn sợ hãi, thế là nhẹ nhàng mở miệng, "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đừng đi 3 ngày sau đấu giá hội, ta bảo đảm ngươi không có việc gì." Dứt lời, bưng lên trên bàn một bầu rượu, uống xong, quay người rời đi, "Bàn này, ghi tạc ta trương mục." Không sai. Trương Diễn nhìn đối phương bóng lưng, cười ha hả nói, "Chương 97, Nguyên Anh ngay dưới mắt độc đạo." Chương 97, Nguyên Anh ngay dưới mắt độc đạo. "Chu Vô Đạo đi." Trương Diễn nhìn đối phương bóng lưng không nói gì. Chỉ là bưng lên trên bàn một bầu rượu, uống một hơi cả sạch, tán thưởng một câu rượu ngon. Ban đêm Thái cổ thành vẫn như cũng là đèn đuốc bất diệt, vô cùng náo nhiệt. Trên đường cái tất cả đều là mờ nguyên thành người, cũng không ít người tại lưu luyến lấy thênh lâu. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được người với người tranh chấp thanh âm. Tại tòa này tràn ngập dục vọng trong thành trì, người với người có chút ma sát vô cùng bình thường. Thậm chí có thể nói, nếu như không có cái gì ma sát mới có vấn đề. Bởi vậy, ở chỗ này, chỉ cần không liên quan đến đại lượng linh thạch, không dính đến đến mạng, Thái cổ thành người chấp pháp cơ hội cũng sẽ không có hành động đây là chu vô đạo cùng chương diễn nói rằng, Mà giờ khắc này, Chu Vô Đạo chính thức người, đi tại trên đường cái. Hắn cũng không có gấp hiệp vui mừng tông vị, trí. mà là càng đi càng lạnh, đi tới một đầu nhìn có chút hoang vu trên đường nhỏ. Sau đó, hắn đột nhiên dừng lại thân hình, sau đó quay người mở miệng nói, "Cùng lâu như vậy, ra đi a." Không hổ là Hợp Hoan Tông cao tổ, mặc dù chỉ có luyện khí đại viên mãn, nhưng phần này cảnh giác hoàn toàn chính xác lợi hại. Trong bóng tối thô ráp thanh âm vang lên. Sau đó toàn thân cao thấp bị bao quạ bóng người đi ra. Người này một thân trường bào màu đen, mang trên mặt một bộ mặt nạ, linh giác đảo qua đi, cũng không phát hiện được dị thường trưng diễn. Đã cùng đi ra ngươi cũng không cần dấu đầu lỗ đuôi. Chu Vô Đạo cười lạnh một tiếng, ngươi dám cùng đi ra, ta rất bội phục ngươi, nhưng ngươi bộ dáng này, liền không đúng a. Hơn nữa, mặc dù hai người chúng ta đều là luyện khí viên mãn, nhưng ngươi chỉ là luyện khí 10 tầng, ta thế nhưng là luyện khí 12 tầng, 12 đầu kinh mạch tất cả đều quan thông, tạo thành đại tuần hoàn, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng qua ta. Nhưng là đối diện cái bóng đen kia, căn bản không có nghe Chu Vô Đạo lời nói. Hắn chỉ là tiện tay đong đưa. Lúc này Chu Vô Đạo nhạy cảm phát hiện, bọn hắn cái này một khối bị người thiết lập hạ pháp trận trận kỳ. Thấy cảnh này, Chu Vô Đạo biến sắc đối phương vậy mà chuẩn bị trận kỳ, xem ra đến có chuẩn bị. Mà trận kỳ rơi xuống, khí tức bị ẩn nấp không còn mượn mạnh. Hắc y nhân kia cũng lập tức ra tay bá bá bá theo người áo đen ra tay, Chu Vô Đạo dưới chân mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn vết rạn, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, nhảy lên một thanh phi kiếm, khả năng trực tiếp liền sẽ rơi vào trong đó điều trùng tiểu khí. Chu Vô Đạo cười lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra, một đạo linh lợi kiếm quang lập tức bay ra, thẳng đến người áo đen mặt mà đến đây là một thanh có thể so với linh khí cực phẩm pháp khí. Loại pháp khí này Số lượng vô cùng ít gọi đều là dùng có thể chế tác linh khí vật liệu chế tác thành pháp khí. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một cái là luyện khí sư không ra, vốn là muốn chế tạo thành linh khí, kết quả chỉ chế tạo ra pháp khí. Còn có một loại khác, chính là có đại lão, chuyên môn là nhà mình tự tôn định chế pháp khí. Dù sao, luyện khí kỳ tu sĩ cũng còn không có thần thông, cho nên sức chiến đấu trực tiếp nhất thể hiện chính là pháp khí. Loại này xóa sạch linh tính có thể sương bán linh khí cực phẩm pháp khí, muốn so bình thường bán linh khí pháp khí mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt Chu Vô Đạo nửa bước linh khí đối phương người áo đen không chút hoang mang nhẹ nhàng bắn ra, một khối đất màu vàng tiểu ấn bay ra ngoài. Màu vàng con dấu trên không trung không ngừng bị lớn, vậy mà trực tiếp đem phi kiếm của đối phương bắn bay. Sau đó không ngừng mà hướng về Chu Vô Đạo nghiền ép mà đến làm sao có thể? Thấy cảnh này, Chu Vô Đạo muốn rách cả mí mắt. Hắn thế nhưng là nửa bước linh khí phi kiếm, làm sao có thể bị tùy tiện trấn áp? Hơn nữa đối phương dùng vẫn là thượng phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí trấn áp nửa bước linh khí đạo phản tiên cương. Trừ phi, ngươi là trúc cơ kỳ, ngươi không phải chứ diễn? Nhìn thấy kia thổ hoàng sắc tiểu ấn cách mình càng ngày càng gần Chu Vô Đạo đột nhiên hô to lên. Lúc trước hắn chọc giận Chu Diễn, sau đó phát hiện có người theo hắn, liền cho rằng đối phương là Chu Diễn. Nhưng Chu Diễn chỉ là luyện khí 10 tầng, căn bản không có khả năng đem thượng phẩm pháp khí phát huy tới cường đại như thế năng lực. Giải thích duy nhất chính là đối phương là trúc cơ kỳ. Bất quá cho dù ngươi là trúc cơ kỳ, cũng đừng hòng giết ta." Theo thổ hoàng sắc tiểu ấn phủ xuống, chỉ thấy Chu Vô Đạo trước người đột nhiên sáng lên linh quang, một đạo to lớn bình chướng dâng lên, sau đó đem kia thổ hoàng sắc tiểu ấn trực tiếp tung bay ra ngoài đáng chết, cũng dám tập kích bất ngờ ta. Chu Vô Đạo bẩm thịu nhìn về phía người áo đen kia ta để ngươi kiến thức một chút chân chính thủ đoạn. Hắn nói rũi ra bàn ngón tay, một đấm cắn, sau đó hung hăng bôi ở bên hông trên ngực bộ. Ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng sinh ra. Người áo đen bố trí trận kỳ tất cả đều bị phá hư. Không trung linh khí sôi trào. Sau đó hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn hung hăng hướng người áo đen chấn áp xuống. Một kích này cực kỳ cường đại, cơ hồ vượt qua kim đan. Nghĩ đến đây cũng là Hợp Hoàn tông lão tổ để lại cho hắn thủ đoạn. Có thể người áo đen kia lại không sợ hãi. Thẳng tắp xông về Chu Vô Đạo. Sau đó tại đối phương hoàn sợ dưới khuôn mặt oanh một tiếng nổ tung lên đối phương vậy mà trực tiếp tự bạo. Dư âm nổ mạnh trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Bất quá cũng may có đối phương Nguyên Anh kỳ lưu lại thủ đoạn, hắn cũng chưa chết, chỉ là bị tạt té xuống đất. Cùng lúc đó, Hằng Hoa lâu, Trương Diễn thở dài một tiếng, sau đó mở hai mắt ra. Thanh trang bị bên trong, một cái buồn bẽ con ầm vang vỡ vụn, mà bên kia tiếng vang ầm ầm cũng là trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Từng đạo khí tức kinh khủng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thậm chí liền thái cổ thành bên trong chuyên môn trấn thủ Nguyên Anh kỳ đều chạy tới hoa lạp lạp lạp. Liên tiếp thanh âm vang lên. Liền thấy Lôi Vạn Bảo một bên mặc đạo bảo, một bên từ trên lầu vọt xuống tới. Tại Lôi Vạn Bảo sau lưng thì là đang chậm rãi chỉnh lý đạo bảo Lôi Khôn Hải. Bằng không vì cái gì nói người ta là Kim Nan Đâu? Gặp phải sự tình, đó là thật không có chút nào hả? Trương Sư Đệ, chuyện gì xảy ra? Lôi Vạn Bảo đi vào Trương Diễn bên người, đối với hắn mở miệng hỏi ta không biết rõ a. Trương Diễn vẻ mặt mờ mịt mở miệng, các ngươi đều đi xuống sướng, chỉ để lại chính ta ở chỗ này uống rượu còn không biết xấu hổ hỏi ta. Đoán chừng là có người tại Thái Cổ thành bên trong động thủ. Thật sự là không biết rõ chết sống. Lôi Khôn Hải cùng mấy cái khác Kim Đan cũng đã đi tới. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc hướng ra phía ngoài nhìn lại cái này thái cổ thành thế nhưng là có Nguyên Anh tu sĩ, không nghĩ tới lại còn có người dám ở chỗ này động thủ. Yên tâm đi, động thủ người trừ phi là Kim Đan, nếu không, muốn không được bao dài thời gian liền phải bị bắt lại, đến lúc đó muốn sống không được muốn chết không xong. Lôi Khôn Hải vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên Anh kỳ, kia là bậc đại thần thông, đại tu sĩ. Bây giờ lại dám ở đối phương ngay dưới mắt động thủ, thật sự là khoa trương. Đúng vậy à, đúng vậy à, thật không biết là ai, vậy mà ăn hùng tâm báo tử đảm cũng dám tại cái này thái cổ thành bên trong độc thủ, lần sau các ngươi cũng đừng ném ta xuống, không phải ta bị người âm thầm xử lý làm sao bây giờ?" Chư Diễn cũng là cảm động thân thủ mở miệng nói. "Chương 98, phạm nhân Chư Diễn." "Chương 98, phạm nhân Chư Diễn." "Ngươi nói không sai, từ nay về sau, ngươi liền ở bên cạnh ta, chỗ nào đừng đi." Lôi Quân Hải suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cái này thái cổ thành, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bây giờ lại có người dám ở Nguyên Anh ngay dưới mắt độc đạo, thật là quá làm càn. Một bên khác, một luồng khí tức kinh khủng đi vào chu vô đạo bên người. Cái kia đạo khí tức dừng lại, lộ ra thân hình là một người mặc cả sa hòa thượng. Bất quá cùng mặt mũi hiền lành hòa thượng khác biệt, hòa thượng này lại là đầy người cơ bắp, trên thân càng là điêu long hỏa phượng, hơn nữa còn vẻ mặt lễ khí. Nhìn lại nhìn không giống người tốt hợp hoan tông tiểu tử. Đại hòa thượng khẽ vươn tay, đem Chu Vô Đạo sách lên tiểu tử, ngươi chuyện gì xảy ra, cũng đừng chết ở ta nơi này, không phải đến lúc đó kia lão ma khẳng định tới tìm ta phiền toái. Nhìn xem thoi tóp Chu Vô Đạo, đại hòa thượng khẽ vươn tay, một giọt kim quang bừng ra, rơi vào trán của đối phương bên trên. Kim quang lấp loé, một cái nháy mắt liền trực tiếp đem Chu Vô Đạo nhuộm thành kim sắc bất quá vẹn vẹn mấy hơi thở, kim sắc biến mất, Chu Vô Đạo cũng hư nhược mở mắt ra Văn Hải đại sư. Nhìn thấy đại hòa thượng, Chu Vô Đạo vội vàng mở miệng ngươi không cần thiết nói chuyện, cùng bần tăng nói một chút, là ai đả thương ngươi? Đại hòa thượng sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, hiện tại là hắn trị kỳ, không nghĩ tới lại có người dám can đảm ở dưới con mắt của hắn động thủ đây là thật không để hắn vào trong mắt. Đệ tử? Không biết. Chu Vô Đạo trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang, lúc trước hắn tưởng rằng chưa diễn, nhưng đối phương nhìn thấy chính mình có thủ đoạn bảo bệnh về sau, vậy mà trực tiếp tự bạo. Tình cảnh như thế, chẳng định không thể nào là Trương Diễn bản nhân. Bất quá, Chu Vô Đạo cảm giác, mặc kệ thế nào, đều khó có khả năng cùng Trương Diễn thoát ra quan hệ. Nhưng ở Nguyên Anh giai mặt, hắn lại không dám tùy ý nói bừa. Hắn biết lối, gần là đối với địa vị thực lực không bằng hắn người. Trái lại, Chu Vô Đạo vẫn là vô cùng khiêm tốn nghe lời. Nếu không, hắn cũng sẽ không như thế lấy Lao Tổ tông ngứa thích không biết, ngươi đem tiền căn hậu quả cho ta nói một lần. Văn Hải Hoa thượng ánh mắt lóe lên, sau đó tiếp tục mở miệng nói vâng. Chu Vô Đạo liền tranh thủ chính mình tiến vào Hồng Hoa lâu tìm Trương Diễn. Sau đó vừa mới đi ra không có bao lâu thời gian liền bị tập kích chuyện nói ra ngươi nói là người kia am hiểu thủ hệ pháp thuật. Cuối cùng nhìn thấy ngươi có bảo mệnh kỹ nghệ, không chạy mà là trực tiếp tự bảo. Trực tiếp ngay trước ngươi mà tự bảo. Văn Hải Hoa thượng hỏi nữa một lần, ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút. Từ Chu vô đạo lời nói mà nói, tập kích bất ngờ hắn kia cá nhân thực lực có thể là chút cơ kỳ. Nếu không, không có khả năng bằng vào một cái thượng phẩm pháp khí đánh được hắn nửa bước linh khí. Có thể, nếu như là chút cơ kỳ tu sĩ, đối phương tại sao phải tự bảo đâu? Ngươi nói cái kia chưa diễn, là ai? Tu vi gì? Văn biện sừng sững trên không trung, đối chu vô đạo mở miệng hỏi thăm là thành hành phái chân truyền đệ tử, chỉ có luyện khí 10 tầng. Chu vô đạo vội vàng trả lời luyện khí 10 tầng. Hắn tự lẩm bẩm một câu, mà lúc này đây, tiếng xé gió không ngừng vang lên, rất nhanh, mấy cái tu sĩ cũng đã đi tới bên này tham kiến đại sư. Những người này nhìn thấy văn biện tất cả đều cũng kính hành lễ các ngươi đi đem thành hành phái chương diễn mang tới. Sau đó thật tốt kiểm tra một chút hiện trường, nhìn một chút đối phương có không có để lại dấu vết gì. Văn biện khoát khoát tay, mấy cái tu sĩ lập tức bắt đầu hành động. Nhưng, văn hải hòa thượng đánh nhau quét chiến trường lại không có ân kỳ vọng gì. Hắn đã vừa mới dùng thần thức đảo qua một lần. Căn bản không có lưu lại thứ gì. Cho nên con đường duy nhất cũng chỉ còn lại có Trương Diễn. Một bên khác, Trương Diễn cùng lôi khôn hải bọn người mới vừa đi ra Hồng Hoa Lâu. Liên bị một đám người từ trên trời hạ xuống ngăn lại thanh hành phái. Trương Diễn, cái này một nhóm người người mặc in thái cổ thành đạo bảo. Dẫn đầu một người, là một gã dáng người mập mạp kim đan tu sĩ, còn lại toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ các người chuyện gì. Nhìn thấy những người này, Lôi Khôn Hải có chút tiến lên một bước, sau đó chặn tầm mắt của đối phương là như vậy, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Thái Cổ thành tập kích có quan hệ, Văn Hải tiền bối muốn cho ngươi đi qua hỗ trợ điều tra một chút. Đầu linh kia Kim Đàn, nói xong câu đó thời điểm, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Vừa mới cái kia động tĩnh, hắn là biết đến. Bây giờ nhìn nhìn Trương Diễn tu vi, nói Trương Diễn là hung thủ, chính hắn đều không tin. Bất quá trở ngại Văn Hải đại sư quân uy, hắn nhất định phải đem Trương Diễn mang đi điều tra Thái Cổ thành tập kích. Vừa mới, hắn nhưng là vẫn luôn tại Hồng Hoa lâu. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, Ngươi nói có hiềm nghi liền có hiềm nghi." Lôi Khôn Hải lạnh lùng nhìn trước mắt Kim Đan tu sĩ, mong muốn nhường hắn cho một cái thuyết pháp đây không phải ta nói, là Văn Hải đại sư nói, ta cũng không biện pháp. Kia Kim Đan tu sĩ nhìn một chút Lôi Khôn Hải cái này Kim Đan hậu kỳ, sau đó nhìn xem chính mình Kim Đan giai đoạn trước, nói chuyện lập tức mềm nhũn một chút. Mặc dù mọi người đều là Kim Đan, nhưng Kim Đan cùng Kim Đan cũng có khoảng cách. Còn nữa nói, tìm không thấy hung thủ là Văn Hải đại sư mất mặt, cũng không phải hắn mất mặt. Hắn chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi. Nếu như Lôi Khôn Hải thật muốn phản kháng, hắn tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản. Một cái tu tiên giả có thể thành công tu luyện tới kim đan. Cái này giải thích rõ, hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Rất hiển nhiên, đi ngăn cản Lôi Khôn Hải chuyện này, liền không thể làm. Nếu không, Lôi Khôn Hải tất nhiên lại nhận trừng phạt, nhưng là hắn có khả năng sẽ chết. Bởi vậy, hắn chỉ là truyền đạt thông tri, cũng không có cưỡng chế ý tứ đã Văn Hải tiền bối lên tiếng, tiểu tử kia tự nhiên hẳn là phối hợp. Mắt thấy Lôi Khôn Hải cùng đối phương liền phải náo ra to lớn mâu thuẫn, Chu diễn vội vàng đứng ra, đối vị này mập mạp kim đan tu sĩ nói rằng ngươi Lôi Khôn Hải nhìn xem Trương Diễn, mặc dù không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như Trương Diễn thật đi theo, đến lúc đó nhất định sẽ sinh ra bất lợi ảnh hưởng yên tâm đi, ta muốn Văn Hải tiền bối tuyệt đối sẽ không khó xử ta tên tiểu bối này. Trương Diễn vô cùng tự tin mở ra miệng, sau đó đối với kia Mặc Kim Đan tiếp tục nói, bất quá, tiểu tử vẫn là sợ hãi, có thể hay không để cho nhà mình trưởng bối cùng đi qua. Đây là tự nhiên. Đối mặt Trương Diễn phối hợp, Mặc Kim Đan cũng thở dài một hơi, đối với mấy cái này vấn đề nhỏ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt đi, đã như vậy, vậy thì đi một lần a. Lôi Khôn Hải nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu mang theo Lôi và Bảo, cùng vừa mới những cái kia cùng uống Hoa Tiểu tu sĩ, cùng một chỗ tiến về. Những tu sĩ kia cũng là âm thầm tiêu khổ. Bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới lại còn muốn đi cho đối phương chống đỡ chẳng tử. Có thể, bọn hắn chỗ tốt đều cầm, lại không thể không đi. Thế là, chỉ có thể cực độ không tình nguyện đi theo đám người cùng một chỗ tiến về. Bởi vì là Thái cổ thành người chấp pháp, cho nên mập kim đan bọn người nắm giữ phi hành quyền hạn. Mang theo đám người, rất nhanh liền tới Thái cổ thành trung ương Thái cổ thành phủ thành chủ. Ma Văn Hải đại sư, cũng chính là kia đại hóa tượng, ngay tại nơi này chờ đợi bọn hắn. Chương 99, Thế thân công kích. Chương 99, Thế thân công kích. Trong đêm tối ánh trăng chiếu rọi xuống, phủ thành chủ bảng đen lộng, tản ra ánh sáng yếu ớt. Giờ phút này, thành chủ này phủ tựa như là một tòa nhắm người mà vệ cự thú đồng dạng, nắm giữ to lớn cảm giác gáp bách đám người theo mập tu sĩ tiến vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên cạnh đan đốc, từng chút từng chút bị nhét lửa. Trong chốc lát, liền biến giống như ban ngày đồng dạng. Một đường tiến vào phủ thành chủ chính đường, một cái dáng người khôi ngô đại hòa thượng, đang kim đao kỵ binh ngồi tại ngay phía trên. Tại đại hòa thượng dưới tay, thì là mang theo mạng trẻ mặt lênh ngắn hạ. Nàng một thân màu trắng liên y liễu, nhìn băng thanh ngọc khiết, hai đầu lông mày không có một tia biểu lộ, rất khó tưởng tượng, loại này giống như tiên tử nhân vật, lại là hợp hoàn tông thánh nữ, hơn nữa cùng Chu Vô Đạo khác biệt. Lệnh án hạ đã chúc cơ hoàn tất, nghe nói là năm môn pháp thuật chúc cơ này là nạng sở dĩ có thể trở thành tông môn thánh nữ nguyên nhân. Giờ phút này, nàng liền lặng lặng ngồi tại vị trí trước, đối mặt chương diễn đáng người đến, nhìn như không thấy, giống như không có chút nào quan tâm như thế, mà tại phía sau của nàng, ngoại trừ hai tên kim đan tu sĩ bên ngoài, còn có một cái giường, nằm trên giường, chính là Chu Vô Đạo. Chu Vô Đạo trông thấy chương diễn Sa mặt lập tức biến dữ tợn trước Diễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Theo đám người mới vừa tiến vào chính đường, ngồi tại thủ tọa đại hòa thượng, đột nhiên để chén trà trong tay xuống, một cỗ khí thế cường đại đối với đám người hung hăng đè ép xuống. Khí thế kia vô hình vô chất, nhưng lại có thể để cho người ta tùy tiện đạo tâm vỡ vụn, để cho người ta chúng sơn áp đỉnh. Nếu như là tâm trí không kiên ngợi, gặp phải đột nhiên như thế thẩm vấn, tăng thêm khí thế như ép, vô cùng có khả năng cái gì đều chịu ra đến. Nhưng mà, Trương Diễn mặc dù giật mình tại đối phương khí thế chi uy, nhưng lại vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía lớn văn hải đại sư, tiểu tử không biết có tội gì. Chu vô đạo uy hiếp ngươi không thành, ngươi tiên hạ thủ vi cường, đem hắn đánh thành trọng thương, có phải thế không? Văn Hải đại sư nhìn thấy chương diễn như thế, thanh âm càng hung hiểm hơn, thậm chí mơ hồ mang theo một cỗ túc sát tri ý cái gì. Chu huynh lại bị đánh thành bị thương nặng. Ai làm? Tại sao không có đem hắn đánh chết? Chương diễn đầu tiên là hãnh nhiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Hải đại sư đại sư mới dám, đệ tử chẳng qua là luyện khí 10 tầng tu vi, mà Chu huynh lại là luyện khí đại viên mãn, làm sao có thể tập kích bất ngờ với hắn? Hung chi đem hắn đánh thành trọng thương. Đại sư, thật lạ quá để cao đệ tử Trương Diễn một độ ngoan ngoãn đệ tử mở ra miệng ngươi có thể từng thuê người khác. Văn Biển nói câu nói này thời điểm, trong lòng đã có đáp án. Hắn vừa mới thần thức đã quét mắt Trương Diễn đối phương tu vi không cao, trên thân cũng không có cái gì chí bảo, mặc dù một thân pháp lực có chút quái dị, nhưng là tuyệt đối không thể là chủ vô đạo đối thủ. Lại thêm căn cứ tình báo, Trương Diễn bọn người trước đó một mực tại Hồng Hoa lâu, căn bản không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Cho nên trên cơ bản không thể nào là hắn. Trọng yếu nhất là, trước đó những cái kia dò xét dấu vết người, đã cùng hắn báo cáo tới vi phạm cận sử dụng pháp khí, cùng pháp lực tồn tại đến xem, căn bản cũng không phải là thành thành phái đồ vật. Nói cách khác, mặc kệ là, chương diễn vẫn là thành thành phái, hiềm nghi cũng không lớn. Cho nên, đem bọn hắn kêu đến, để ra nghi vấn một chút, đã là văn biện có thể làm mức cực hạn. Mặc dù hắn là nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng không thể không hạn chế ước hiệp tu sĩ khác đột tiên, hắn là muốn mặt. Tiếp theo thành thành phái cũng coi như có nhất định thực lực. Mặc dù không có nguyên anh, nhưng người ta bản thân thuộc về Triệu Quốc thế lực, mà Triệu Quốc thuộc về Vạn Hoa cung phạm vi thế lực. Có lý do chính đáng, tự nhiên có thể tiến hành để ra nghi vấn. Nhưng nếu như tự dưng suy đoán liền đối với người khác dùng sức mạnh, kia vạn hoa cung nhất định phải đến đứng ra cho tiểu đệ chống đỡ chẳng tử. Tổng thể mà nói, tu tiên giới mặc dù là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, nhưng đồng dạng cũng là một cái giang hồ, cần đạo lý đối nhân xử thế đệ tử vẫn luôn tại hồng hoa lâu uống rượu, cái này hồng hoa lâu là hợp hoàn tông sáng nghiệp, hỏi một chút liền biết, căn bản không từng có thời gian đi mến người. Mong rằng đại sư cho rõ. Chương diễn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng tốt, đã như vậy, vậy các ngươi trở về đi. Bất quá chuyện này, nhất định phải giữ bí mật, ta không hi vọng có bất kỳ phong thanh tiết lộ ra ngoài. Văn Biển nói qué mắt một cái tất cả mọi người vâng. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều biến nghiêm túc lên. Nhao nhao cam đoan, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mà liên tại bọn hắn muốn rời đi thời điểm, Chu Vô Đạo dễ dàng nhủi từ trên giường lên, hung tợn nhìn về phía chương diễn. Trong miệng phát ra ô thanh ơ mỗ ơ ba. Còn không đợi chương diễn bọn người có cái gì biểu thị, liền thấy Lệnh An hạ hơi nheo mắt lại, bên cạnh Kim Đan tu sĩ, lập tức đem Chu Vô Đạo mang đi. Từ thái cổ thành phủ thành chủ trở về. Mặc kệ là lôi khôn hải, vẫn là lôi vạn bảo hay là khác kim đan tu sĩ đại gia trên thân đều ra một thân mồ hôi đây chính là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ a. Chớ nhìn bọn họ kim đan kỳ tu sĩ. Ngày bình thường, ở bên ngoài Dương tông làm tổ. Nhưng trên thực tế, tại Nguyên Anh kỳ trước mặt, cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Tu tiên chính là như thế, càng là tu luyện tới đằng sau, càng khó, mà giữa hai bên thực lực chênh lệch cũng liền càng lớn. Nguyên Anh đánh Kim Đan, vậy nhưng thật sự là Thái Sâm đánh Hải Nhi đồng dạng. Từ quá bên trong tòa thành cổ đi ra, về tới căn cứ của mình. Mặc kệ là chưa diễn, vẫn là lôi Khôn Hải bọn người co đầu rút cổ. Không còn ngoại truyện, mà lại yên lặng chờ đợi đấu giá hội mở ra bắt đầu. Cùng lúc đó, Thái Cổ thành đã hoàn toàn giới nghiêm. Tại Chu Vô Đạo bị tập kích về sau, Thái cổ thành trận pháp liền đã thăng lên. Hiện tại thì là đội tuần tra tại bốn phía điều tra, mong muốn đem tìm ra tập kích bất ngờ Chu Vô Đạo người đồng bọn. Bất quá đáng tiếc, căn bản không có thu về gì, mà đội tuần tra lại không thể thật cái gì đều không bỏ ra nỗi đến, dứt khoát trực tiếp đem Thái cổ thành dữa sạch một lần. Cái gì gây chuyện? Ga ngươi. Cùng đủ loại tranh chấp, tất cả đều trước bắt lại nói. Trong lúc nhất thời, Thái cổ thành vậy mà trong sáng không ít đảng tặc. Trương Diễn Tử thanh trang bị bên trong lấy ra cái kia bùn bé con. Trang bị tên, thế thân tựa bùn trang bị đẳng cấp, nhị giai, không phải linh khí trang bị phẩm chất, tử sát trang bị hiệu quả, thế thân công kích, trang bị về sau có thể sinh ra một cái thế thân, bản thể sử dụng cái gì công kích, thế thân liền sẽ tạo ra cái gì công kích, tự bạo, gặp phải không địch lại người, thế thân tượng bùn sẽ sinh ra tự bạo. Tượng bùn, làm tượng bùn hư hao, giữa các nguyên nhân quả liền sẽ biến mất. Cái này bùn bé con đã vỡ vụn, không thể sử dụng. Cái này bùn bé con là lúc trước hắn thu thập được tương đối đặc thù một loại trang bị. Trang bị về sau, có thể sinh ra một cái cùng hắn giống nhau như độc thế thân. Hơn nữa cái này thế thân sử dụng chính là năng lực của hắn. Tại trong thân thể của hắn sinh ra năng lực gì? Đối phương liền sẽ sử dụng cái gì công kích? Thì như cái kia thổ hoàng sắc tiểu ấn. Bình thường mà nói, căn bản không có khả năng liệu mạc qua đối phương bán linh khí, có thể trương diễn lúc ấy mặc dù đang uống rượu, nhưng lại một mực tại điều động thân thể pháp lực tiến hành công kích, hơn nữa sử dụng thành trang bị giá trị, khả năng đối phó đối phương bán linh khí. Bất quá đáng tiếc, vẫn là không có giới hạn. Nhưng là, lần này lao thoát, không có nghĩa là lần tiếp theo còn có thể đào thoát. Chương 100, Quý Hoa Bảo Điện. Chương 100, Quý Hoa Bảo Điện. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Thái cổ thần nguyên thạch đấu giá hội, đúng hạn mà tới. Sáng sớm, Lôi Khôn Hải liền đem Trương Diễn bọn người kêu lên, sau đó vẻ mặt nghiêm túc từ trong túi xuất ra hai tấm tự sắc phù lục, đây là hai tấm Tam giai phù lục, hai người các ngươi một người một trương. Nếu như nếu là gặp phải nguy hiểm liền dùng." Hắn nói, đem hai tấm phù lục tất cả đều đưa cho Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo vâng. Hai người vội vàng hứng thánh đáp, sau đó đem phù lục thu vào trang bị tên, dẫn Lôi phù trang bị đẳng cấp, Tam giai phù lục trang bị phẩm chất, lục sắc trang bị hiệu quả, dẫn Lôi phù vẽ, tiểu thành. Tam giai phù lục. Nhìn thấy tờ phù lục này, Trương Diễn không khỏi trừng lớn mắt, không nghĩ tới lại là Tam giai phù lục. Cái này tam giai phù lục thế, nhưng là có thể đối kim đan kỳ tạo thành tổn thương phù lục đương nhiên. Cái này vẻn vẹn trên lý luận, nếu thật là trên thực tế, liền hắn cùng lôi vạn bảo hai người, căn bản không có khả năng dùng dẫn lôi phù đối kim đan kỳ tu sĩ tạo thành tổn thương gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cái 3 tuổi tiểu hải tử, cầm một cây đao, trên lý luận có thể giết chết một cái giống nhau mang theo đao cụ người trưởng thành. Nhưng trên thực tế đâu? Thật sẽ thành công à? Không thể nói hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể nói so ngươi hoa 10 vạn khối bên trong 2.2 ức số số, còn không cần nộp thuế tỉ lệ còn nhỏ. Nhất là Cái này dẫn lôi phù mặc dù có thể đánh giết Kim Đan, nhưng Kim Đan kỳ tu sĩ cũng có thể tiến hành ngăn cản. Cho nên nói, thứ này chỉ có thể để bọn hắn biến có một ít lực uy hiếp, nhưng vẹn vẹn cũng liền giới hạn ở đó. Bất quá, thứ này mặc dù không đối phó được Kim Đan, nhưng là đối phó một chút chút cơ kỳ vẫn là vô cùng dùng tốt. Một đoàn người đi vào phòng đấu giá, dựa theo trình tự vào sân. Nguyên thủy đấu giá hội, ngoại trừ Nguyên Anh kỳ tông môn bên ngoài, những người còn lại tông môn chỉ có thể trong đại sảnh. Mà Nguyên Anh kỳ tông môn thì là tại lầu 2 có chuyên môn phòng đây cũng là bọn hắn đặc quyền. Bởi vì là thái cổ thành đấu giá hội, Cho nên tất cả mọi người không có sợ đầu sợ đuôi che giấu tung tích, mà là tất cả đều dùng thân phận chân thật. Bởi vì sợ xuất hiện ra đấu giá hội, nhưng mà bị người chặn giết vấn đề đấu giá hội bên thắng, đều sẽ bị Thái cổ thành phái người hộ tống. Phạm là có người ra tay với bọn họ, như vậy Thái cổ thành đằng sau nhiều như vậy Nguyên anh tông môn, cũng không phải ăn chay. Tuyệt đối không thể đối đấu giá hội bên thắng ra tay đây là tự quy kỷ. Nếu ai ra tay, chính là gây mất mấy đại Nguyên anh tông môn tài lộ đây là đại gia tuyệt đối không được. Tiến vào đấu giá hội ở đây tất cả mọi người yên lặng chờ đợi đấu giá hội mở ra bắt đầu. Bất quá có thể thấy được Có thể là bởi vì lúc trước tập kích môn nhân, tất cả mọi người có chút khẩn trương. Trước đó đi theo Lôi Khôn Hải cùng uống Hoa Cửu những cái kia kim đan, cũng đều bù lại đại gia báo đoàn sưởi ấm. Từ lần trước tập kích sự kiện về sau, tất cả mọi người biến vui buồn thất thường. Mã Trương diễn làm một hồi bối, có thể nói là nhu thuận đến cực điểm. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn đợi đấu giá hội nhanh kết thúc, sau đó trở về cố gắng tu hành. Hiện tại hắn đã tìm tới thuộc thuộc tính linh vật đợi đến thời điểm bù đắp thuộc tính, chính là ngũ hành đều đủ. Kể từ đó, hắn liền có thể tiến hành thật tốt tu hành thái nhất diễn thiên lục. Hơn nữa Hắn đã tu hành rất nhiều pháp thuật, có thể vì chúc cơ làm chuẩn bị. Chúc cơ, chúc cơ. Không thành chúc cơ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu ngài phú, vẫn như cũ đều có yếu. Chỉ có chúc cơ mới tính là chân chính nhập đạo. Trở thành chân chính tu tiên giả đến lúc đó không chỉ sẽ nắm giữ thần thông, ngay tiếp theo tuổi thọ đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Căn bản không phải luyện khí kỳ có thể sẽ ngang, mà bây giờ Trương Diễn Tu Vi đã đạt tới luyện khí viên mãn, chỉ cần chờ luyện khí 12 tầng, liền có thể chờ đợi chúc cơ. Cũng may, lần này bọn hắn chờ đợi thời gian cũng không lâu lắm. Rất nhanh liền có một cái vóc người gầy gò lão già Mang theo hai người người mặc sườn sáng nữ nhân đi lên trước mặt sảnh chiến lãng các vị tiền bối, hoan nên các ngươi đi vào thái cổ thành, ta là lần hội đấu giá này người phụ trách." Lão đầu này nhìn vô cùng giả dặn, mặc dù tu vi chỉ có chút cơ, nhưng đang khi nói chuyện cũng là không ung tiêu ngạo không tự ti đối mặt đang ngồi nhiều như vậy kim đan, không chút nào sợ. Bất quá ngẫm lại, đối phương phía sau là thái cổ thành, giống như cũng không có cái gì rất sợ hãi. Theo hắn đem sau lưng vải đỏ mở ra. Bên trong lập tức lộ ra hai khối nguyên thạch cái này, hai khối nguyên thạch là từ thái cổ chiến trường trung ngoại vây lấy được. Căn cứ chúng ta nội bộ người bình xét cấp bậc là a Bên trong vô cùng có khả năng còn có bảo vật. Giá đấu giá ô 50.000 linh hạt, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu điên cuồng cạnh tranh. Cái này hai khối nguyên thạch giá trị bình thường hẳn là tại 8 vạn tả hữu, nhưng là đấu giá hội ngay từ đầu định giá cả tương đối thấp, mà đưa tới không ít người đấu giá. Chỉ chốc lát thời gian giá cả liền từ 50.000 trên đường đi đã tăng tới 7 vạn, cuối cùng càng là trực tiếp lấy 8 vạn 5 giá cả thành giao. Mà căn cứ đấu giá hội quy củ mà nói, là muốn làm trận mở ra, bởi vì muốn so liệu đại gia sau cùng thu hoạch như thế nào. Theo nguyên thạch bị mở ra, cái này hai khối nguyên thạch vậy mà tất cả đều có thu hoạch. Trong đó một cái nguyên thạch bên trong là một cái ngọc giản, một cái khác nguyên thạch bên trong thì là một khối quan thạch. Cả hai bị giám định về sau, giá trị tròn vẹn 10 vạn linh thạch đấu giá hội lần thứ nhất đấu giá, liền đem ở đây bầu không khí kéo theo lên tổ gia gia, chúng ta lúc nào ra tay? Có Trương sư lệ tại, chúng ta lần này cần kiếm lợi ra. Lôi Vạn Bảo ngồi tại Lôi Khôn Hải bên người, háo hứng hỏi không nóng nảy. Lôi Khôn Hải lắc đầu, chưa diễn mặc dù ánh mắt rất chuẩn, nhưng mà mục tiêu của bọn hắn là trở thành lần này tiêu vương, cho nên tuyệt đối không thể tại nửa đường quá mức sáng chói không chỉ không thể sáng chói, thậm chí càng có chút sai lầm. Bởi vậy thời gian kế tiếp, Thanh Hành phái cơ hồ không có ra tay, mà mỗi lần ra tay, không phải bồi thường tiền, chính là miễn cưỡng nhỏ kiếm. Cái này khiến xung quanh không ít người đều cảm thấy Thanh Hành phái vật hí, dường như tại lần trước lúc sơ đã dùng sạch sẽ. Bởi vậy, cũng không có người đặc biệt chú ý bọn hắn. Ngoại trừ, cái nào đó trong phòng trung, một người mặc kiểu nữ đạo bào bóng người, hung hăng nhìn xem dưới lôi đại trượng diễn cái này chưa diễn, tuyệt đối có vấn đề. Tiểu nữ đạo bào bóng người thanh âm nói chuyện có chút bén nhọn, không được tự nhiên có thể có vấn đề gì. Hắn chẳng qua là một cái môn phái nhỏ luyện khí kỳ, ngươi không cần thay vào suy nghĩ nhiều. Người này trước ngươi, là một thân màu trắng cung trang, mang theo mạng che mặt lãnh án hạ không, không, ta cảm giác chính là hắn, An Hạ, ngươi biết, cảm giác của ta vô cùng chuẩn, tuyệt đối sẽ không sai. Cái này tiểu nữ đạo bảo thân ảnh, đột nhiên xoay người lại, lộ ra lại là Chu Vô đạo mặt, chỉ có điều cùng lúc trước so sánh, trên mặt của hắn tràn đầy điên cuồng. Lần trước cái kia bạo tàn, mặc dù nhường hắn nhặt về một cái mạng, nhưng lại lưu lại vĩnh cửu tổn thương, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể truyền tu tông môn một bộ khắc công pháp. Chương 101, Chu Công Chu tiểu thư chương 101, Chu Công Chu tiểu thư. Đối mặt Chu Vô Đạo phẫn nộ, Lệnh An Hạ chỉ là không nhìn đối phương, không nói lời nào. Nàng nhận biết Chu Vô Đạo không phải một ngày hai ngày, có thể là bởi vì xuất thân ma tông, cho nên tính tình của đối phương một mực có chút cố chấp, mà bây giờ bị người đánh lén về sau, chỉ có thể chuyển tu trong môn quỷ hoa chân khí, hiện tại tính cách càng lại đã biến. Bất quá là 2 3 ngày thời gian, liền đã bất nam bất nữ đối phương, không chỉ không có một chút có độ tin cậy, hơn nữa còn nhường nàng cảm giác buồn nôn đối với Chu Vô Đạo biến hóa. Trương Diễn tự nhiên là không rõ tình hình. Giờ này phút này, tâm tình của hắn đã khẩn trương lên. Bởi vì hiện tại đã đến đấu giá hội bộ phận cao trào. Lần này, đấu giá hội phương diện, một hơi lấy ra 13 mai nguyên thạch, cung cấp đại gia chọn lựa. Những loại nguyên thạch mỗi một cái bên trong đều có số hiệu, thậm chí có thể nói tất cả đều là thái cổ thành tướng thạch sư tinh tiêu tế tuyển tồn tại. Những loại nguyên thạch là đấu giá hội áp trục sản phẩm. Mỗi một cái kim đan hay là nguyên anh tông môn, hạ đặt một cái. Sau đó mọi người cùng nhau mở, cuối cùng so giá cả. Người thắng trận có thể đạt được thái cổ thành nguyên thạch tại nguyên chợ cấp. Cái này mới là mọi người đến thái cổ thành đấu giá hội nguyên nhân cái thứ 8. Trương Diễn nhìn thoáng qua những lại nguyên thạch, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chân phẩm. Mỗi một cái đều là không tầm thường độ vật. Bởi vậy có thể thấy được, thái cổ thành bên trong đối nguyên thạch hiệu rõ cao thủ thật không ít. Thậm chí hắn hoài nghi, những lại nguyên thạch có thể là ngũ đại tướng thạch sư liên hợp lại chọn lựa. Bất quá mặc dù đều là tinh thiên tế tuyển đồ vật, nhưng mỗi một cái giá trị cũng vẫn như có khác biệt. Mà căn cứ Trương Diễn phán đoán, trong đó giá trị cao nhất là khối thứ 8 nguyên thạch. Kia một khối như là một cái cây cột đồng dạng nguyên thạch. Nhìn bình thường, nhưng nếu như hắn nếu là không có phán đoán sai, trong này hẳn là một cái hồ lô. Hơn nữa phẩm giai không thấp cái thứ 8. Tiếp đến chương diễn truyền âm. Lôi Khôn Hải nhẹ nhàng gật đầu. Có mục tiêu về sau liền nhìn biểu diễn của hắn áp trục cạnh tranh giá vô cùng cao, mỗi một cái đều không được thấp hơn 10 vạn nguyên thạch. Hơn nữa tăng giá không thể ít hơn 10 ngàn. Bất quá tất cả mọi người là mang theo nhiệm vụ tới đừng nói 10 vạn, liền 30 vạn giá khởi đầu, đại gia cũng phải lên. Cho nên ngao nhau lên giá. Hơn nữa mỗi một lần bán đấu giá thời điểm, tất cả mọi người sẽ cùng quen biết tướng thạch sư tiến hành xác nhận. Mà lần này, bởi vì một chút đặc thú môn nhân, Ngũ đại tướng thạch sư đều không cùng Kim Đan tông môn hợp tác, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở kém hơn một bậc tướng thạch sư điều này sẽ đưa đến đại gia chỉ có thể đại khái biết nguyên thạch giá trị. Sau đó lung tung đấu giá. Mà Thanh Hành phái bên này tình huống lại không giống. Trương Diễn đã rõ ràng đã đoán được giá trị cao nhất nguyên thạch, cho nên Lôi Khôn Hải liền bắt đầu xem như gậy quấy phân heo, không ngừng mà đi cùng người cải tranh. Sau đó cho người ta cố tình nâng giá về sau từ bỏ. Nhưng không ít người cũng vì đó buồn nôn, thật không thể đem Lôi Khôn Hải rút gần lộ ra. Nhất là tới cái thứ 6 sản phẩm thời điểm, Lôi Khôn Hải xuất thủ trước, trực tiếp hô lên 13 vạn giá cả. Một hơi liền tăng 3 vạn linh thạch đối với cái này, tất cả mọi người trước sững sốt một chút. Sau đó đại gia cũng bắt đầu cho hắn cố tình nó giá. 15 vạn, 18 vạn, 24 vạn, 25 vạn. Đồng giá ô mang lên 25 vạn về sau, Lôi Khôn Hải lập tức dừng lại, sau đó giống nhìn ngu xuẩn như thế nhìn đối phương. Cái này khiến người kia cảm giác một hồi lòng bồn bực, có thể hết lần này tới lần khác cũng không có cách nào đi thẳng tới khối thứ 7000 thạch. Lôi Khôn Hải lại là cái thứ nhất báo giá, cùng lần trước không có sai biệt. Bất quá theo hắn báo giá. Một cái bất nam bất nữ thanh âm cũng vang lên, 12 vạn giống như là hợp hoàn tông người, bất quá hợp hoàn tông có loại này bất nam bất nữ người a. Lôi Vạn Bảo nghe được thanh âm này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng mở miệng hỏi không phải đâu, các ngươi điều này cũng không biết. Hợp hoàn tông cái kia Chu vô đạo, lần trước không phải bị đánh lên a. Nghe nói thương tổn tới thân thể, chúc cơ trước đó làm bị thương nội thân, cơ hội chúc cơ vô vọng, không, có cái nào, chỉ có thể chuyển tu bọn hắn quý hoa chân khí. Hiện tại nên tính là một nữ nhân a. Nói chuyện chính là cái kia đeo kiếm lão giả. Hắn có chút bội phục thanh hành phái những người này. Những sự tình này cùng quan hệ bọn hắn lớn như thế, vậy mà không có đi nghe ngóng tâm thật to lớn. Nhưng mà cái này Đao Kiếm lão giả không biết là bọn hắn không phải tâm lớn, mà là căn bản không dám. Việc này bản thân liền cùng bọn hắn nhắc lên quan hệ, chỗ ở càng là có hợp hoàn tông tám tử. Hiện tại biết được tin tức này, bọn hắn cũng minh bạch, đối phương vì cái gì điên cuồng như vậy. Nguyên anh đại lão hậu nhân, vậy mà biến thành em dương nhân. Thật kích thích a. Cái này hợp hoàn tông xem như ra mặt không thành công, làm trò cười cho thiên hạ. Đã như vậy, vậy thì cùng hắn chơi đùa. Biết là Chu vô đạo, Lôi Khôn Hải cũng bắt đầu không ngừng mà tăng giá. Tân Thứ chương diễn phán đoán. Cái này số 7 nguyên thạch giá trị hẳn là tại khoảng 500 ngàn. Bởi vì hắn cũng không có mở ra, cho nên căn bản không biết rõ bên trong cụ thể giá trị, chỉ có thể làm một cái tính ra đã 500 giá. Lôi Khôn Hải báo giá thời điểm liền lộ ra thành thạo điêu luyện 40 vạn. Theo Lôi Khôn Hải báo giá, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Giá tiền này, là thật không tập a? 45 vạn. Trong phòng, Chu Vô Đạo không chút giọ giữ độn eo. "Chu công, tiểu thư, cái giá tiền này có chút cao." Một cái tướng thạch đại sư đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói ra ngậm miệng. Chu Vô Đạo thanh âm bén ngọt, Lạnh Lung nhìn xem cái này Tướng Thạch Đại sư, người tên phế vật này, lần trước liền bại bởi đối phương, bọn hắn trước đó không ngừng mà cho người ta cố tình nâng giá, lần trước đấu giá cũng là cố tình nâng giá, nhất định là vì để người khác cẩn thận đập bọn hắn mong muốn đồ vật. Cái này số 7 nguyên thạch khẳng định có giá trị không nhỏ. Mặc dù tu luyện Quỳ Hoa chân khí sau, Chu Vô Đạo tính cách có chút vặn vẹo, nhưng sự thông minh của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng. Cho nên hắn cảm giác, Thanh Hành phái hiện tại chính là làm một cái bẫy, mà hắn chính là cái kia duy nhất nhìn thấu người của đối phương. Vậy vậy, hắn hoàn toàn không để ý Tướng Thạch Đại sư khuyên can, điên cuồng tiến hành lại giá trực tiếp đem giá cả đánh lên hơn 600.000 không sai biệt làm đi. Trương Diễn nhìn thoáng qua Lôi Khôn Hải, sợ hai đối phương chơi thoát đến lúc đó cái này nguyên thạch nện ở nhà mình trong tay làm sao bây giờ. Cho nên không có cách nào, chỉ có thể hành quân lặng lẽ, mà rất nhanh liền tới khối thứ 8 nguyên thạch. Lần này là một cái cửa khác phái đầu tiên tiến hành báo giá, mà Lôi Khôn Hải như thường lệ đi cố tình nó giá. Bất quá bây giờ đại gia đối Lôi Khôn Hải loại này gây quấy phân heo hành vi đã hận thấu xương, cho nên Lôi Khôn Hải giơ lên không có mấy lần, liền không ai ra giá. Cuối cùng Cái này số 8 nguyên thạch thành hành phái vậy mà chỉ dùng hơn 20 vạn linh thạch liền ra mua, thậm chí còn có ít người trên mặt lộ ra cười xấu xa. Dường như thành hành phái kinh ngạc như thế cảm giác lần này có thể kiếm cú ít. Trương Diễn nhìn xem kia nguyên thạch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đấu giá hội tốc độ rất nhanh. Mấy mấy khối nguyên thạch tất cả đều bán xong, mà cũng tới kích thích nhất mở ra nguyên thạch khâu, chương 102, mở ra chí bảo. Chương 102, mở ra chí bảo. Hết thẻ mấy mấy khối nguyên thạch. Trình Trình Tệ Tệ được trưng bày trên đài. Sau đó từ người đặc biệt đi tiến hành quyên. Mà quyên trình tự thì là dựa theo bình thường số thứ tự sắp xếp. Theo Nguyên Thạch Nguyên một đám bị giải khai đại gia tất cả đều lộ ra khẩn trương mà vẻ mặt hưng phấn. Năm nay Nguyên Thạch thật toàn bộ đều là tinh phẩm, liên tiếp mở 3 cái, vậy mà không có người bồi thưởng tiền. Cái này phải đặt ở trước kia, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà theo cái thứ 5, cái thứ 6 mở ra ra, nhiệt tình của mọi người rốt cục có chút chậm lại. Trong đó cái thứ 5 thua lỗ 2 vạn linh thạch. Cái thứ 6 mặc dù không có thua thiệt, nhưng cũng không kiếm. Bất quá cũng may, lại ra tham dự cái này đấu giá hội, bản thân liền không phải là vì đồ vật trong này, mà là vì đấu giá hội bên trong chiết khấu. Cái gọi là đấu giá hội Nhưng thật ra là một cái lợi ích phân chia quá trình. Chỉ có điều đại gia tuân thủ không phải thực lực chế, mà là năng lực chế. Chỉ cần ngươi có thể thấy chuẩn, như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được càng nhiều nguyên thạch số định mức đương nhiên, nơi này nguyên thạch số định mức không phải nói cho không ngươi, mà là nhiều bán cho ngươi. Dù sao, ngươi có thể nhiều kiếm, nhưng là thái cổ thành bên trong lão gia, không thể thua thiệt. Thái cổ thành bên trong, mỗi một cái nguyên anh tông môn lợi ích đều là hiểu rõ, cũng sớm đã bị phân phối hoàn thành. Nếu như ngươi suy nghĩ nhiều muốn, như vậy thì cần cùng những này kim đan tông môn như thế, tới đâu giá sẽ chứng minh nhãn lực của mình. Bất quá dưới tình huống bình thường, đại gia sẽ không tới đấu giá hội đều là người thể diện, nhiều ít còn muốn tướng ăn. Chỉ có Hập Hoan Tông nghĩ như vậy muốn khuyết trương thế lực tông môn, mới có thể trên đấu giá hội lộ lộ mặt. Chứng minh một chút thực lực bản thân để người khác thể hội một chút nhà mình hung hăng, chờ ta thật muốn động thủ, các ngươi liền biết thế nào chọn đội. Cho nên đại gia đối Hập Hoan Tông khối thứ 7 nguyên thạch cũng vô cùng coi trọng. Cái kia phụ trách mở nguyên thạch người đều có chút khẩn trương. Bất quá theo nguyên thạch một chút xíu bị mở ra, tất cả mọi người bắt đầu không nhịn được reo hò. Bởi vì cái này nguyên thạch bên trong thật sự có đồ vật. Hơn nữa còn là một cái pháp bảo để chúng ta đến xem món pháp bảo này giá trị. Người chủ trì nhìn thấy món pháp bảo này về sau, cũng thở dài một hơi, sau đó đi lên phía trước để cho người ta tiến hành giám định. Phụ trách giám định là một cái nhìn hơn 50 tuổi lão đầu. Hắn cầm lấy cái bình như thế pháp bảo liền bắt đầu giám định. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, đây là một cái chúng phẩm pháp bảo, giá trị không sai biệt lắm 50 vạn. A, 50 vạn. Hợp Hoan Tông bỏ ra nhiều ít linh thạch mua tới. Thượng như là hơn 600.000. Rất rõ ràng, Hợp Hoan Tông cái này mua bán bội đường. Đáng chết. Trong phòng riêng Chu Vô Đạo âm tàn nhìn qua trong đại sảnh trước diễn, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý nguyên bản không cần tốn hao nhiều linh thạch như vậy liền có thể mua lại. Những người này là thật đáng chết a. Chu Vô Đạo trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng không cần nhiều linh thạch như vậy liền có thể mua tới nguyên thạch, cũng bởi vì thành thành phái nguyên nhân, vậy mà thua lỗ. Có thể hắn cũng không nghĩ một chút. Can bản không phải thành thành phái nhúng tay hắn, mà là hắn nhúng tay thành thành phái kỳ thật còn có thể, chỉ cần chúng ta nguyên thạch giá trị là cao nhất liền có thể. Lúc này nãy giờ không nói gì Lãnh An Hạ bỗng nhiên mở miệng nói ra ừm, chỉ có thể như thế. Chu vô đạo có chút ảo não nắm lấy phiền não của mình kia, nhưng lại rất nhanh hắn liền không cời được, bởi vì ngay sau đó là khối thứ 8 nguyên thạch đây là thành hành phái nguyên thạch. Theo chuyên môn nhân viên, một chút xíu giải khai, bên trong cũng lộ ra một cái ngọc chất hồ lô. Ngọc hồ lô phía trên linh quang sáng chói, tản ra nhân vân chi khí. Một cái mở rộng cửa đây cũng không phải là phàm phẩm cái này, là một cái thượng phẩm pháp bảo. Phụ trách giám định người, nhìn thấy cái hồ lô này, chăm chú giám định về sau, tự lẩm bẩm mở miệng nói, "Pháp bảo, vẫn là thượng phẩm pháp bảo, trong đó giá trị quả thực khó mà đánh giá." Mặc dù bình thường mà nói Kim Đan tu sĩ dùng liền đều là pháp bảo, nhưng là Kim Đan tu sĩ dùng nói chung đều là pháp bảo hạ phẩm. Không tầm thường dùng chính là trung phẩm pháp bảo, nhưng là thượng phẩm pháp bảo, đó thật là có ít. Thậm chí có chút nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có thượng phẩm pháp bảo. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì thượng phẩm pháp bảo quá mức trân quý. Mặc dù giá trị thị trường tại 80 vạn linh thạch tả hữu, nhưng chân chính đi mua lời nói, không có trăm vạn linh thạch căn bản mua không xuống. Hung chi, những vật này căn bản không có người xuất ra bán. Đây là có thể ra tăng môn phái nội tình độ vật. Chỉ cần không phải tới tuyệt đối không có cách nào tình huống Căn bản sẽ không có người bán những vật này đương nhiên, người trong môn phái nếu là liền một cái kim đan đều không có. Kẻ bán hay không, liền không phải do ngươi. Thậm chí giá bao nhiêu ô cũng không phải ngươi nói tính toán. Mặc dù mọi người ban ngày đều là danh môn chính phái, nhưng là ban đêm đâu. Cho nên ngươi liền nói ngươi vật này, hiến không hiến cho đại ca liền xong rồi. Mà Thanh Hành phái mặc dù không có nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là người ta kim đan nhiều, cho nên vẫn là có thể bảo trụ thượng phẩm pháp bảo hoa, lại là thượng phẩm pháp bảo. Mẹ nó, lần này Thanh Hành phái kiếm lợi lớn. Thượng phẩm pháp bảo a, chúng ta cả môn phái cộng lại cũng không bằng cái này thượng phẩm pháp bảo đáng tiền. Đối với Thanh Hành Phái mở ra một cái thượng phẩm pháp bảo, đại gia trên mặt đều là ước ao gen tị lần này chúng ta lúc trở về phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy vậy mà mở ra một cái thượng phẩm pháp bảo, Lôi Khôn Hải trái tim cũng không khỏi nhanh hơn nửa nhịp. Hắn biết Trương Diễn ánh mắt tốt, nhưng không nghĩ tới, ánh mắt lại lốt như vậy. Rõ ràng chính là một cái thượng phẩm pháp bảo. Hơn nữa còn dùng cực giá tiền tộc mua về, ngẫm lại đều kích thích. Trò đấu giá hội kết thúc, chúng ta trước không nên rời đi, chờ ta phát tin tức cho trưởng môn, nhường hắn mang nhiều mấy cái kim nan tới. Nhìn thấy cái này thượng phẩm pháp bảo một cái mắt, Lôi Khôn Hải trong lòng liền đã có lập kế hoạch. Mặc dù Thái cổ thành sẽ phái người hộ tống, nhưng cậu ngươi không bằng cậu mình, người khác là không dựa vào được. Hơn nữa tiền tài động nhân tâm. Nếu như là bình thường pháp khí, pháp bảo, Thái cổ thành có thể sẽ cân nhắc mặt mũi các loại vấn đề, sẽ hộ tống ngươi trở về. Song khi giá trị viễn siêu tại mặt mũi, vượt qua giữ gìn bình ổn một, một cái giá lớn. Như vậy đến lúc đó là hộ tống đội, vẫn là giá cước, liền không nói được rồi. Mặc kệ là cái gì, đều có thể đặt ở thiên bình bên trên ước lượng. Một bên là lợi ích, một bên là quy củ. Vì lợi ích, quy củ này đáng giá mấy đồng tiền. Còn nữa nói giữ gìn quy củ Cuối cùng, không vấn là vì lợi ích a. Có Thanh Hành phái cái này thượng phẩm pháp bảo, đấu giá hội mở nguyên thạch bầu không khí càng ngày càng mạnh. Bất quá đáng tiếc là, mãi cho đến đằng sau kết thúc, đều không tiếp tục mở giá pháp bảo, hay là giá trị vượt qua Thanh Hành phái pháp bảo độ vận. Bởi vậy, lần này đấu giá hội người thắng trận là Thanh Hành phái, mà dựa theo quy củ, trong tương lai thời gian mấy năm bên trong, Thanh Hành phái có thể ngoài định mức thu hoạch được một chút nguyên thạch khoáng mạch số lượng. Có thể nói, lần này Thanh Hành phái thật là kiếm tê. Vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bao quát chứ diễn, lui Khôn Hải lần này trở về, chúng điệp có thượng. Lôi Khôn Hải vẻ mặt hưng phấn đối Trương Diễn mở miệng nói ra. Mặc dù hắn là lần này người phụ trách, nhưng hắn biết rõ, lần này có thể có nhiều thu hoạch như thế, kia hoàn toàn là bởi vì Trương Diễn. Nếu như không có Trương Diễn, bọn hắn lần này cái dạng gì, thật đúng là còn chưa thể biết được chúc mừng, chúc mừng. Bởi vì bọn hắn lấy được thu hoạch lớn nhất, cho nên bị người mời được hậu trường ở chỗ này, có người chuyên môn đem kia thượng phẩm pháp bảo hộ lô giao cho Lôi Khôn Hải. Mà đáng nhắc tới chính là, tại giao tiếp quá trình bên trong, người kia còn tại hỏi thăm, pháp bảo này hộ lô muốn hay không bán ra. Nếu như bằng lòng bán ra lời nói, có người bằng lòng ra giá 1 triệu linh thạch. Lôi Khôn Hải không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là suy tính một chút. Hắn tin tưởng, có thể khiến cho chủ sự phương người trả lời, như vậy đối phương nhất định là nguyên anh tông môn người. Hắn tùy tiện cự tuyệt không tốt lắm, cho nên chỉ có thể lựa theo. Thậm chí, nếu quả như thật quá khó giải quyết, như vậy cũng không thể không thể ra tay. Dù sao, pháp bảo mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh mới được. Vì một cái pháp bảo, chôn vùi rơi tính mệnh, kia rõ ràng là không đáng. Trương Diễn chơ mắt nhìn cái kia thượng phẩm pháp bảo, mặc dù không biết rõ cụ thể là cái gì tiêu đề thuộc tính, nhưng mặc kệ thế nào, thượng phẩm pháp bảo a? Phía trên tiêu đề chắc chắn sẽ không chiến lệnh, nếu như nếu có thể nhường hắn trang bị mấy ngày, đến lúc đó khẳng định phải mãi chết được. Nhưng mà đáng tiếc là, thứ này giá trị quá cao, hắn còn không có nhịn, liền bị Lôi Khôn Hải thu vào. Thậm chí hắn hoài nghi, thứ này, đừng nói là hắn, liền xem như Lôi Khôn Hải đều rơi không xuống dưới, hẳn là sẽ bị giao cho tông môn phân phối. Kể từ đó, cũng chỉ có hai cái tuyển hạng. Một cái là giao cho một cái có hy vọng nhất hóa anh kim đan tu sĩ, hoặc là cho một cái tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất kim đan tu sĩ. Nếu như là loại thứ nhất tuyển hạng, hẳn là Mạc Trường Thanh. Loại thứ hai lời nói Hẳn là sư thúc tổ. Kỳ thật, nếu như sư thúc tổ thân thể được tai niên tốt, mặc kệ là chiến lực vẫn là tiềm lực đều hẳn là thứ nhất. Nhưng cũng tiếc. Giả như thế một việc sự tình, Dương sư thúc tổ trở nên yên lặng xem ra chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Trương Diễn cũng biết, pháp bảo vật chân quý như vậy, tông môn hiện giai đoạn tuyệt đối sẽ không cho hắn. Bất quá không quan trọng, những vật kia với hắn mà nói, đích thật là quá xa. Cũng không bằng một ít linh thạch bây giờ tới đi, chúng ta về trước chùa ở chờ lấy trưởng môn dẫn người tới đón chúng ta. Lôi Khôn Hải mang theo Trương Diễn cùng Lôi Vật Bảo, vội vàng về tới chùa ở sau đó chờ đợi Mạc trưởng thành đến tốt. Trương Diễn tự nhiên không có phản đối. Mà Lôi Vạn Bảo ra hoàn này, càng là khẩn trương không được. Hắn mặc dù là một cái tiên nhị đại, nhưng cho tới nay đều dựa vào rèn đúc pháp khí mà sống, cũng căn bản không có tham dự chém chém giết giết rất rất bất quá. Chúng ta lúc nào thuê lại cái việc này? Trương Diễn có chút tò mò nhìn trước mắt Thanh Vũ tiểu viện. Trước đó Lôi Khôn Hải căn bản không có dẫn bọn hắn tới qua nơi này. Bọn hắn trước kia đều là ở khách sạn nói bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nơi này là tông môn tại Thái Cổ thành bảy chuẩn bị ở sau, trong sân bố trí trận pháp, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể miễn cưỡng một chút chống cự. Chúng ta chỉ cần thành thành thật thật cùng đợi trưởng môn trợ giúp là được rồi." Lôi Khôn Hải đối Trương Diễn mở miệng nói ra vâng. Trương Diễn gật đầu tổ ra ra, thật sẽ có nguy hiểm như vậy a. Nơi này dù sao cũng là thái cổ thành a. Lôi Vạn Bảo có chút khẩn trương hỏi ngươi không nên xem thường trong tu tiên giới những người kia lòng tham. Vì pháp bảo, lợi ích, đừng nói là quỷ cũ, liền xem như cha mẹ ruột bọn hắn đều không để vào mắt. Mặc dù thái cổ thành bên trong có nguyên anh tọa trấn, nhưng nếu như muốn phá hư quy củ người, chính là những cái kia nguyên anh tông môn đâu. Nghe được câu này, mặc kệ là Trương Diễn vẫn là Lôi Vạn Bảo hô hấp đều một chút dừng lại. Thự phẩm phát bảo, hoàn toàn chính xác đã đầy đủ đả động Nguyên Anh tu sĩ. Nếu quả như thật là Nguyên Anh, bọn hắn có thể nói chính là chết không có chỗ chôn kia tội ra ra, vạn nhất. Lôi Vạn Bảo còn muốn nói điều gì, lại trực tiếp bị Lôi Khôn Hải tắc ngang, không có cái gì vạn nhất, chúng ta có trận pháp, Nguyên Anh sẽ không đích thân ra tay, không phải rất dễ dàng bị người nhận ra, đến lúc đó bọn hắn tông môn nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, khác Nguyên Anh tông môn khẳng định sẽ liên thủ đem bọn hắn đuổi ra thái cổ thành. Nếu thật là bởi vì việc này bị giam đuổi ra khỏi thái cổ thành, thậm chí bởi vì việc này, cùng cái khác Nguyên Anh tông môn lên đấu tranh, mới là thiệt tỏi lớn đặc biệt thua thiệt cho nên cho dù có người muốn độc thủ, khẳng định cũng là chờ chúng ta ra ngoài, hay là nhường kim đan đạo thủ. Lôi Khôn Hải đối hai người tiến hành phân tích. Cái này Thái Cổ Thành bên trong lợi ích rắc rối khó gỡ, rắc rối phức tạp, không phải vô cùng đơn giản một cái nguyên anh tông môn liền có thể nói tính toán. Bởi vậy, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày này, chờ lợi trưởng môn đến liền tốt. Chương 103, Mặc Trường Thanh, đưa tay giết kim đan. Chương 103, Mặc Trường Thanh, đưa tay giết kim đan. Thái Cổ Thành. Bởi vì Thanh Hành phái tại Nguyên Thạch bên trong mở ra một cái thượng phẩm pháp bảo, Cho nên đại gia đối nguyên thạch nhiệt tình lại có mới nhiệt tình đã người khác có thể khai ra thượng phẩm pháp bảo. Dựa vào cái gì ta lại không được? Lui 10000 bước mà nói, ta cũng không cần mở là thượng phẩm pháp bảo. Ta chỉ cần mở ra một cái thượng phẩm pháp khí là được rồi. Bởi vì cái gọi là nào có cược chó hàng ngày thua, làm liên xong rồi. Bởi vậy thái cổ thành bên trong nguyên thạch chuyện làm ăn, vậy mà lại tăng lên một cái bậc thang độ đây là nhường đại gia cũng không nghĩ đến. Chỉ có thể nói, lấy nhỏ thắng lớn hiệu quả, thật là người bình thường bảo trì không được đừng nói người bình thường. Chính là tu tiên giả cũng không được. Nói cho cùng, đều là tâm ma quái phá. Trương Diễn cùng lôi Khôn Hải bọn người ở tại trong sân nhỏ, lẳng lặng chờ đợi trưởng môn đến. Mỗi ngày đều vui buồn thất thường, sợ có người nào đến cướp sạch bọn hắn. Bất quá cũng may, có thể là bởi vì nơi này dù sao thuộc về Thái Cổ Thành, lại thêm trước đó có tập kích hợp Hoan Thông Chủ vô đạo nguyên nhân, cho nên hiện tại trong thành an toàn vẫn là có thể đạt được cam đoan. Nhất là đối với Văn Biện mà nói, hắn không quan tâm cái gì thượng phẩm pháp bảo, cũng không quan tâm khác, nhưng là hắn quan tâm mặt mũi của hắn Đường Đường một nguyên anh kỳ, nếu như nếu là tại chính mình trấn thủ Thái Cổ Thành trong lúc đó, liên tục bị người gây án, còn cái gì cũng không tìm tới lời nói. Vậy đơn giản là quá mất mặt, thậm chí có thể nói, không chỉ là mất mặt, thậm chí bọn hắn tông môn LX cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, chứ diễn bọn hắn vậy mà thần kỳ chờ đến Mạc Trường Thanh trợ giúp, chỉ có điều cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Mạc Trường Thanh lại là một người tới trường môn. Làm sao lại ngươi tự mình một người? Lôi Khôn Hải có chút khó có thể tin nhìn xem Mạc Trường Thanh, đều nói, mang nhiều điểm kim đã tới. Ngươi mẹ nó chỉ có một người tới. Không có việc gì, yên tâm đi, ta đem cái kia mang tới. Mạc Trường Thanh vỗ vỗ bên hông túi trữ vật, đối Lôi Khôn Hải mở miệng nói cái kia Nghe được câu này, Lôi Khôn Hải sắc mặt hơi hơi hỏa hoạn một chút. Nếu có vật kia lời nói, bọn họ đích xác là không cần khẩn trương thái quá đi, không nói, chúng ta không cần lãng phí thời gian, mau đi trở về. Bây giờ tông môn cũng là thời buổi rối loạn. Mạc Trường Thành sau khi nói xong, nhìn về phía Trương Diễn, "Thế nào, lần này nhưng có thu hoạch gì? Thu hoạch không nhỏ, hơn nữa, Lôi trưởng lão hứa hẹn đệ tử không ít chỗ tốt, đến lúc đó, trưởng môn nhớ kỹ phát một chút." Đối với Mạc Trường Thành, Trương Diễn cũng không phải là vô cùng gấp gáp, chủ yếu là bởi vì Mạc Trường Thành chưa từng có biểu hiện ra quá quá uy nghiêm một mặt, nhất là tại đối mặt Trương Diễn thời điểm, vẫn luôn là lấy trưởng bối tự cho mình là đối với hắn vô cùng hiền lành, thậm chí so sánh nhà mình đệ tử đều tốt, không biết rõ, còn tưởng rằng Trương Diễn mới là hắn thân đệ tử. Đi, chỉ cần là tông môn cam kết, vậy nhất định sẽ cho ngươi. Mạc Trường Thanh không quan trọng khoát khoát tay, đối với tông môn mà nói, thành tín 10 phần trọng yếu, dù là đối ngoại không thành tín, đối nội nhất định phải làm tới thưởng phạt rõ ràng. Chỉ có dạng này mới có thể ngưng tụ ra to lớn tán đồng cảm giác, mới có thể nhường tông môn tiếp tục đi tới đích đây chính là gần hơn 30 vạn linh hạt. Nhìn thấy Mạc Trường Thanh nói đến đơn giản như vậy, Lôi Khôn Hải ở một bên nhẹ nhàng mở miệng hơn 30 vạn linh hạt. Lao Lôi, ngươi ăn hoa hường a. Nghe được câu này Mạc Trường Thanh lập tức đều nổ. Hơn 30 vạn linh thạch, dù là đối một cái tông môn mà nói, cũng là phi thường to lớn mức. Quá mắc. Tình huống cụ thể ta lúc ấy không có nói cho ngươi, chúng ta tới tới Thái Cổ thành mới phát hiện, kia tứ đại tướng thánh sư, căn bản cũng không hợp tác với chúng ta, rơi vào đường cùng ta liền để Trương Diễn làm cái này tướng thánh sư, sau đó nói sẽ thu hoạch được rất lợi điểm hắn hai thành đây là bình thường giá cả. Chỉ có điều, không nghĩ tới Trương Diễn ánh mắt tốt như vậy, sau đó kiếm lời nhiều như vậy. Lôi Khôn Hải thở dài một hơi. Hắn thừa nhận Hắn vẫn là xem thưởng chương diễn đối phương thật là có điểm nhu bức. Thì ra là thế, bất quá nếu là tông môn cam kết, vậy thì nhất định không có vấn đề. Bất quá 30 vạn linh thạch vẫn là nhiều lắm, tông môn khả năng cần theo giai đoạn thanh toán, hoặc là cần một chút tài nguyên chống đỡ trụ. Nghe được câu này, Mạc Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra đạt tại trưởng môn, nhưng bằng trưởng môn phân phó. Đã được Mạc Trường Thanh hứa hẹn, chương diễn không chậm trễ chút nào bằng lòng. Kỳ thật hắn cũng biết, Thanh Hành phái mặc dù là một cái kim đan kỳ tông môn, Nhưng lưu động linh thạch số lượng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều, bởi vì tông môn lớn nhất tài sản vẫn là quần mỏ, linh điền, linh mạch, loại này bất động sản. Linh thạch đối tông môn mà nói tác dụng ngược lại không quá lớn. Nếu quả thật có giàu có linh thạch, tông môn khẳng định sẽ lấy ra mua tài sản. Bọn hắn chỉ cần nhất định lưu thông linh thạch là đủ rồi. Dù sao đối với tông môn mà nói, linh thạch lại không thể sinh linh thạch, có thể những cái kia tài sản lại có thể liên tục không ngừng sinh ra tài sản. Cho nên thanh hành phái không có nhiều linh thạch như vậy, cũng đúng là bình thường. Bất quá tài nguyên hối đoán cũng có thể. Ngược lại hắn cầm linh thạch, cũng muốn hối đoán thành tài nguyên không bằng trực tiếp cầm tại Nguyên xong việc, bằng vào hắn chân truyền đệ tử thân phận, tài nguyên quản có ưu đãi. Cái này hơn phân nửa là một cái chuyện tốt. Theo Mạc Trường thành đến, bọn hắn cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị trở về tông môn. Bởi vì thái cổ thành cấm trì phi hành, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi trước tới cửa thành, ra khỏi cửa thành sau, mới hóa thành một đạo trưởng hồng rời đi. Mà bọn hắn tiền thân vừa mới đi ra ngoài, thái cổ thành bên trong lập tức liền tuôn ra một đạo hào quang đi theo. Số lượng nhiều, khoảng chừng hơn 10 đạo. Quả nhiên là tiền tài động nhân tâm. Cái này hơn 10 đạo đều là kim đan kỳ tu sĩ. Dù sao Lôi Khôn Hải chính là Kim Đan hậu kỳ, không có điểm người có bản lĩnh, thật không dám để mắt tới bọn hắn. Mạc Trường Thanh tốc độ phi hành cực nhanh, đằng sau kia những người kia có một ít căn bản là theo không kịp tốc độ đành phải nửa đường trở về. Còn có một số trăm chú dán tại đằng sau trường môn, những người kia giống như không nguyện ý đi a. Đang bay ra hơn 1000 dặm về sau, Lôi Khôn Hải ngự khí nhịn người hỏi thăm mở miệng nói ra đúng vậy a, đã bọn hắn không nguyện ý đi, vậy cũng chớ đi. Thật sự cho rằng ta Thanh Hành phái dễ khi dễ đâu. Mạc Trường Thanh hướng sau lưng liếc qua. Bây giờ có thể đuổi theo bọn hắn, có 7, 8 người. Mỗi một cái đều là kim đan hậu kỳ, thật không biết ở đâu ra nhiều như vậy kim đan hậu kỳ. Mạc Trường Thanh nhã rẽ một câu. Bọn hắn Thanh Hành phái cũng chỉ có 3 cái kim đan hậu kỳ. Một cái là hắn, một cái là Lôi Khôn Hải, còn có một cái chính là Tiểu Sư Thúc. Trong đó Tiểu Sư Thúc là kỳ tài ngũ trời. Lôi Khôn Hải là dựa vào tuổi tác trồng lên đi, mà hắn thì là một hai ngày mới, một nửa tài nguyên kim đan hậu kỳ, tu hành không dễ à, thật vất vả tu luyện tới nơi này, không nghĩ tới một ý niệm, liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Trường Thanh lúc nói chuyện, cũng vô dụng pháp thuật che chắn. Bởi vậy đi theo phía sau hắn Kim Đan nhóm đều nghe rõ ràng Mạc Trường Thành, ngươi không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Các ngươi chỉ có 2 cái kim đan, còn muốn che chở 2 cái hậu bối, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đưa thượng phẩm pháp bảo giao ra. Một cái vóc người gầy yếu, tóc trắng phơ, cổ lưng eo, thanh âm nói chuyện mất tiếng lão giả, chậm rãi mở miệng nói ra. Trên mặt của hắn còn mang theo một bộ ngọc bạc trắng mặt nạ ác quỷ, dường như khóc dường như cười, nhìn có chút khiếp người ta nói, hắc quỷ đầu, liền ngươi cái dạng này, tu tiên giới không có cái thứ hai, ngươi còn mang mặt nạ, chẳng phải là lừa mình dối người. Mạc Trường Thành nhìn thấy cái này mặt mũi ông lão Có chút không thể làm gì mà hỏi ngươi ngậm miệng, ta cũng không phải cái gì hắc quỷ đầu. Mặt nạ ác quỷ tu tiên giả ngữ khí không nhanh không chậm mà mở miệng, ngược lại các ngươi đều là người chết, cũng không tất yếu nhiều lời. Ta có một cái nghi vấn, các ngươi nhiều người như vậy, cũng đều không phải một môn phái, coi như các ngươi thu được cái này thượng phẩm pháp bảo, các ngươi làm sao chia? Đối mặt nhiều người như vậy, Mạc Trường Thanh không có chút nào khẩn trương, phàn mà đối với bọn hắn chậm rãi mà nói cái này không nhọc ngại phi tâm. Ngươi vẫn là nhanh lên đường đi. Hắc quỷ đầu thâm trầm mà cười cười, sau đó mấy người, tất cả đều song tới, chuẩn bị đem trường diễn bọn người một mẹ hốt gọn chỉ những thứ này. Đáng tiếc a. Nhìn thấy những người này trong mắt, Mạc Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối không cần giả thần giả quỷ, đoạn đường này tới, chúng ta đều đã kiểm tra qua, căn bản không có người tới giúp các ngươi, các ngươi chỉ có thể chờ chết. Hắc Quỷ Đầu nói xong đối với Mạc Trường Thanh nhẹ nhàng phun ra một ngụm hắc khí. Hắc khí những nơi đi qua không khí tối nát, cây cối hóa thành tro tàn, một bộ rách nát cảnh tượng giả thần giả quỷ. Ta nhìn các ngươi đối thanh hành phải là thật không hiểu rõ. Mạc Trường Thanh cười lạnh một tiếng, hung hăng vô bên hông túi trữ vật. Sau đó một cái chất gỗ cơ quan nhân xuất hiện tại trước mắt mọi người đây là. Nhìn thấy cái nải người gỗ, Trương Diễn nhíu mắt. Hắn tại cái này gỗ trên thân thể người cảm nhận được áp lực lớn lao đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Theo chương diễn vừa dứt tiếng, người gỗ hai con người đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi đứng dậy đối mặt Hắc Quỷ Tẩu phun ra hắc khí, người gỗ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức đem nó xua tan đáng chết, đây là cái gì? Cái này? Cái này tựa như là nguyên anh kỳ khôi lỗi. Hắc Quỷ Tẩu mọi người thấy cái kia người gỗ, lập tức la lớn. Nguyên anh kỳ khôi lỗi? Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, Thanh Hành phái lại còn có một nguyên anh kỳ khôi lỗi nhanh chạy. Mặc dù kết quả này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, nhưng Bọn hắn căn bản chạy không thoát, bởi vì chỉ thấy kia chất gỗ khôi lỗi chỉ là khẽ vươn tay, chất gỗ bàn tay lập tức biến che khuất bầu trời, đi thẳng tới Hắc Quỷ Tẩu trước mặt, sau đó một bả nhấc lên đến. Ngay sau đó nhẹ nhàng dùng sức, trực tiếp đem đối phương bóp chết. Những người còn lại thấy cảnh này, cũng là đầu đổ mồ hôi lạnh, chia ra chạy trốn giết. Đối diện với mấy cái này người, Mạc Trường Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Người gỗ cũng nhìn về phía nơi xa những cái kia chạy trốn người, hai mắt toát ra quan mang. Vẹn vẹn hai đạo quan mang, liền trực tiếp lại đánh chết hai cái Kim Nan Hậu Kỳ. Kim Nan Hậu Kỳ Tại Nguyên Anh kỳ trước mặt, chính là yếu ớt như vậy. Dù là vẹn vẹn một Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, giết Kim Đan cũng cùng giết gà con non như thế trưởng môn, còn có mấy cái chạy. Lôi Vạn Bảo lúc này mở miệng đối Mạc Trường Thanh nói rằng không có việc gì, chạy liền chạy. Đánh chết ba cái Kim Đan hậu kỳ, Mạc Trường Thanh dường như cũng không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt dự định, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thả bọn họ đi. Lôi Khôn Hải không nói gì, chỉ là yên lặng thu thập xong chiến lợi phẩm đem chiến lợi phẩm đều mang theo trở về ba người này tông môn, hạn lúc 10 ngày, nhất định phải tới Thanh Hành phái xin lỗi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thu thập xong chiến lợi phẩm Mạc Trường Thanh đem hắc quỷ tẩu cùng mặc khắc hai cái thẳng xui xẻo đấu bổ xuống, cắm vào trên những cây, sau đó đối với chúng quanh mở miệng nói ra. Hắn cũng không quan tâm bên cạnh có người hay không, tiếng nói không lớn, nhưng lại mang theo không thể ngỗ nghịch uy thị. Chương 104, về tông môn trồng trọt rồi. Chương 104, về tông môn trồng trọt rồi tốt, chúng ta đi thôi. Mạc Trường Thanh sau khi nói xong, mang theo Trường Diễn bọn người cũng không quay đầu lại liền đi, chỉ để lại ba bộ không có đầu lâu thi thể chuẩn môn, bọn hắn sẽ đến a. Trên nửa đường, Trường Diễn có chút hiếu kỳ đối Mạc Trường Thanh hỏi bọn hắn, đương nhiên sẽ đến. Mạc Trường Thanh vô cùng chắc chắn nói tốt ra Trường Diễn mặc dù không biết rõ Mạc Trường Thanh vì cái gì như thế chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn còn có chút hướng tới đưa tay liền giết Kim Đan. Hơn nữa không chỉ có giết Kim Đan, còn muốn cho các ngươi tông môn đến đây xin lỗi. Loại này khí phách, hắn là thật hâm mộ a. Không giống chính mình chỉ biết thành thành thật thật trông chọt. Ai, nói đến, hắn trương mỗ người, thật đúng là tu tiên giới một cái bạch liên hoa. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cơ hội đều không cùng người đấu pháp qua. Duy hai hai lần, còn có một lần không thành công. Chu vô đạo vẹn vẹn bị hắn từ một người đàn ông, làm thành một cái nửa nam nhân. Cũng không biết lúc nào khả năng cùng trưởng môn như thế như thế tiêu sái đưa tay ở giữa, Kim Đan Đẩu người quần quần rơi. Trương Diễn không biết là, tại bọn hắn sau khi đi, không bao lâu, rất nhanh đã có người tới tới 3 bộ thi thể vị trí đại trưởng lão. Có một người trẻ tuổi phù phù một tiếng quỷ gối hắc quỷ tẩu trước mặt. Hắn có chút không dám tin. Trong mắt hắn cái kia chiến vô bất thắng đại trưởng lão, vậy mà bị người giết. Liên đầu đều bị bổ xuống tắm ở nơi này. Lúc này mới vài phút ta. Thực lực của đối phương được nhiều kinh khủng. Thanh Hành phái, lại có nguyên anh cấp chiến lực a. Một người khác thanh âm hơi khô chắc chắn để cho người ta nghe không phải rất dễ chịu, hắn không phải là bình thường Nguyên Anh, nếu không, Thanh Hành phái không cần thiết dấu diếm. Căn cứ tin tức mới vừa nhận được, hẳn là Nguyên Anh cấp khối lỗi. Nguyên Anh cấp khối lỗi? Đó cũng là Nguyên Anh a. Người nói chuyện là một cái mập tu sĩ, trên mặt của hắn có chút phúc tạm, ba cái này tông môn xem như nắm đến cứng rắn quả hồng. Không chỉ bạo vật không có cấp được, còn gã Kim Đan tu sĩ, thậm chí càng đi Thanh Hành phái chịu nh nhỗi. Chậc chậc chậc đoán chừng bọn hắn tông môn không có 1 2 trăm năm, mơ tưởng phong thả lại sức. Nghe được mập tu sĩ lời nói, người ở chỗ này tất cả đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù đối phương nói lời có chút khó nghe, nhưng đây chính là sự thật. Tại tu tiên giới, giết người đoạt bảo không thành, bị người phản sát, kia là chuyện thường ngày, nhưng nếu như ngươi nếu là đem tông môn, gia tộc tin tức tiết lộ ra ngoài, cái kia chính là tội đáng chết vạn lần. Bởi vì một khi thất bại, không chỉ là ngươi môn chết, ngay tiếp theo ngươi tông môn gia tộc cũng muốn không may. Cũng tỉ như ba người này tông môn, tổn thất kim đan kỳ chiến lực không nói, còn phải cho người ta chịu nhận lôi đến lúc đó không biết rõ phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu đi theo Mạc Trường Thanh, Chu Diễn bọn hắn rất nhanh liền đi tới tông môn. Vừa về tới tông môn, Chu Diễn cũng cảm giác toàn thân thoải mái chưa có trở về đạo phủ, mà là trực tiếp đi một chuyến mục linh phong đi trước tìm ra cát truyền. Dù sao, đây chính là nhà mình sư phó, đi ra ngoài một chuyến, có thu hoạch gì, khẳng định phải hồi báo một chút. Sẽ tại thái cổ thành chuyện cùng ra cát truyền kỹ càng nói một lần đương nhiên, hắn nửa đêm tập kích Hỏa Tông Chu vô đạo chuyện khẳng định không nói nhìn như vậy đến, ngươi lần này là tông môn bỏ khá nhiều công sức. Hỏa Tông còn có mấy cái kia dám can đảm đánh lén tông môn, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Ra cát truyền mặc dù chỉ là nửa lưu hạ người, nhưng dù sao cũng là kim đan chân nhân. Lúc nói chuyện, cũng là rất có đại gia phong phẩm đi. Lần này ngươi mệt mỏi, liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Trưởng môn đã đáp ứng phần thưởng của ngươi, kia chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi. Gia Các Tuyển nhìn xem Chương Diễn, trong lòng có phần hơi xúc động, nàng nhận lấy Chương Diễn lúc này mới bao lâu thời gian đối phương vậy mà đã có thể một mình đảm đương một phía. Bởi vậy nàng quay đầu nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, "Đã ngươi là tông môn làm công hiến, vậy bản tọa cũng không phải một cái người keo kiệt, thưởng ngươi thượng phẩm linh điền 1000 mẫu." Đa Tạ sư tôn. Nghe được Gia Các Tuyển lời nói, Chương Diễn lập tức nở nụ cười, vẫn là nhà mình sư phó hào phóng. Nhiều như vậy thượng phẩm linh điền, nói cho liền cho. "Tốt, ngươi mang theo khẩu dụ của ta, đi chọn linh đền a." Gia Cát Uyển nhẹ nhàng gật đầu, đối Trương Diễn cái này đệ tử, nàng là cực kỳ hài lòng. Hơn nữa, mặc dù thưởng cho Trương Diễn, nhưng nàng một chút cũng không có thua thiệt. Dù sao, bất kể nói thế nào, Trương Diễn đều là nàng Mộc Linh Phong đệ tử. Bây giờ tại Thái Cổ thành xảy ra lớn như vậy lực, kiếm lời nhiều độ như vậy trở về, nàng Mộc Linh Phong khẳng định phải đa phần một phần. Cho nên ban thưởng cho Trương Diễn độ vật, đó cũng là mưa bụi rồi. Gia Mộc Linh Phong, Trương Diễn dẫn đầu đi tìm Mộc Sâm. Bất quá đáng tiếc là, Mộc Sâm ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không có tại tông môn. Cái này Thiến hắn có chút lưu trí, hắn đã có thời gian rất lâu không thấy được hắn người sư huynh này. Cuối cùng, hắn mới trở lại nhà mình ở phủ. Nói là động phủ của hắn, nhưng kỳ thật, bởi vì hắn thường xuyên tại sư thúc tổ bên kia bồi dưỡng nguyên nhân, cho nên cái này động phủ chủ yếu là Lưu Diệp Đỉnh tại ở chờ hắn về tới động phủ, Lưu Diệp Đỉnh cũng vội vã từ bên ngoài chạy về thiếu gia. Nhìn thấy Chu Diễn, Lưu Diệp Đỉnh trên mặt lập tức lộ ra sáng chói nụ cười. Nàng sở dĩ có thể có địa vị bây giờ, cùng Tài Nguyên, toàn bộ nhờ Chu Diễn. Cho nên đối Chu Diễn, nàng là trung thành tuyệt đối thế nào, nhưng có giả cái gì sai lầm. Chu Diễn cười đối Lưu Diệp Đỉnh hỏi: Không có, cũng không có ra cái gì sai lầm. Lưu Diệp Đình liền vội vàng lắc đầu, Trương Diễn lần này đi ra thời gian cũng không giải, cũng không có khả năng ra cái gì sai lầm. Ngươi đi đem Lâm lão kêu đến. Trương Diễn nghĩ nghĩ, sau đó đối Lưu Diệp Đình mở miệng nói vâng, thiếu gia. Lưu Diệp Đình giòn tan gật đầu, sau đó đi ra độc phủ. Qua thật lâu, nàng đem Lâm lão kêu tới tham kiến thiếu gia. Lâm lão nhìn thấy Trương Diễn lập tức tham vinh lên, mặc dù trên lý luận, hắn cùng Trương Diễn đều là thanh hành phái đệ tử, có thể gọi Trương Diễn sư huynh. Nhưng hắn vẫn là gọi thiếu gia đã phân biệt một chút tôn ti Lâm lão khách khí. Trương Diễn tiện tay đem đối phương nâng đỡ cùng hắn ngay từ đầu cùng Lâm lão gặp nhau, đối phương nhìn già hơn, làn da ngăm đen đên nhăn nh nh, trên mặt tất cả đều là dao cắt dịu độc đồng dạng nếp nhăn. Bất quá cũng may đối phương tinh khí thần nhìn cũng không tệ lắm, không biết rõ thiếu gia lần này gọi ta đến có chuyện gì. Lâm lão có chút khẩn trương nhìn xem Trương Diễn, mặc dù con đường của hắn đã đi đến cuối con đường, nhưng hắn còn muốn tại Trương Diễn bên này nhiều lắm mới năm. Vì hắn tôn nữ góp nhặt một chút tu hành tài nguyên là như vậy, sư phụ ta lại cho ta 1000 mẫu thượng phẩm linh điền, cho nên ta hỏi một chút ngươi, còn có thể hay không trông chọn. Trương Diễn thuận miệng đối Lâm lão mở miệng hỏi 1000 mẫu. Thượng phẩm linh điền Nghe được Trương Diễn lời nói, Lâm lão không khỏi trừng lớn miệng, mặt mày kinh sợ nhìn xem Trương Diễn. Hắn phát hiện, hắn biến càng ngày càng xem không hiểu Trương Diễn. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Danh hạ tài sản liền lại lần lần, hơn nữa lần này lập tức còn nhiều ra nhiều như vậy thượng phẩm linh điển. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên hành phái đệ tử bên trong lớn nhất địa chủ. Mà nghe được đối phương hỏi thăm, Lâm lão chỉ là suy tư một lát, liền quả quyết lắc đầu, "Thiếu gia, tinh lực của ta cùng năng lực đều không đủ để cho thiếu gia trông chọt nhiều như vậy thượng phẩm linh điển. Dù là để cho ta giám sát, ta đô dám xem xét không được." Hắn có chút hệ hoại lắc đầu. Hắn còn có trương diễn bên này nhiều như vậy trung phẩm linh điền, nếu như nếu là lại thêm 1000 mẫu thượng phẩm linh điền, vậy hắn khẳng định chiêu khán không tới vậy được rồi. Trương Diễn đuốt đuột chính mình huyệt thái dương, tài sản nhiều lắm, cũng làm cho người có chút đau đầu. Nhiều như vậy linh điền, nên tìm ai quản lý đâu? Cũng không thể tự mình đi quản lý a. Mặc dù Trương Diễn cũng không ngại tự mình trồng trọt linh điền, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là chúc cơ. Hắn cần nhanh chóng chúc cơ mới được. Trải qua thời gian dài như vậy sống sáo, Trương Diễn minh bạch một vấn đề. Cái kia chính là luyện khí kỳ. Tại tu tiên giới, Thật cái giấm cũng không bằng, cho nên lần này hắn trở về đã quyết định không đến chúc cơ, tuyệt không xuất quan, cho nên cái này thượng phẩm linh điển chỉ có thể giao cho người khác đến quản lý thiếu gia nếu như không có nhân tuyển lời nói, ta cũng có thể là có thể cho ngài đề cử một cái. Nhìn thấy Trương Diễn như thế mặt ủ mày chau, lầm lảo đi lên phía trước, nhỏ giọng nói tốt, ngươi nói xem. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu ta đề cử người này, thiếu gia ngài hẳn là nhận biết, chính là Vương Bình. Vương Bình? Vương Sư Minh. Nghe được tên của người này, Trương Diễn trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, nhớ tới vị kia linh thực kỹ nghệ siêu quần quỷ lồn sư huynh hắn bằng lòng a. Trương Diễn có chút không hiểu hỏi, "Cái này Vương sư huynh, tài hoa kinh người, bồi dưỡng ra linh đạo hạt giống, hoàn toàn chính xác chính là so người khác mạnh. Loại người này, bình thường đều tâm cao khí ngạo, làm sao có thể đi làm cho người khác? Trước kia khả năng không đồng ý, nhưng bây giờ đi, hẳn là sẽ đồng ý." Lâm lão thở dài một hơi, đối Trương Diễn giải thích lên. Trải qua Lâm lão giải thích, nửa ngày về sau, Trương Diễn mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục đi ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia Vương sư huynh, lại còn có thể gặp phải như thế cậu hết chuyện. Lúc đầu Vương sư huynh say mê tại linh tịch một đạo, thân không ngoại vận, có thể về sau gặp một nữ tử, cho chuyện vui vẻ, một lần tới nói chuyện cưới gả, kết làm đạo lữ tình trạng. Vì thế Vương Sư Minh thị tỉmị chuẩn bị sính lễ, mong muốn cưới đối phương. Có ai nghĩ được, đối phương nhận sính lễ, vậy mà đòi ý thậm chí còn chào phụng Vương Sư huynh si tâm vọng tưởng, có lẽ mà đòi ăn thịt thiên nga, sau đó quay người dẫn thân vào tại một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ốc ấp, thành người kia tiểu tiếp. Thật, nghe được cố sự này về sau, trước diễn chỉ có thể dùng nổ tung hai chữ hình dung. Trong lúc nhất thời, hắn đều không biết mình là không phải tại tu tiên giới. Cái này thao tác, thế nào quen thuộc như vậy đâu? Kia, Vương Sư Minh xính lễ đâu? Trương Diễn do dự lưỡng lường này, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi tự nhiên là không có, lấy không trở lại, chủ yếu là bởi vì Vương sư huynh chính mình cũng không đi mớn, nói là đưa cho đối phương. Lâm lão thở dài một hơi, không có tiếp tục nói chuyện. Trương Diễn, không nghĩ tới, Vương sư huynh lại còn là một cái người si tình kia Vương sư huynh hiện tại. Hắn mong muốn chúc cơ, có thể chúc cơ cần không ít tốn hao, mà hắn ngoại trừ linh thực cái gì cũng không biết. Lâm lão cười đối Trương Diễn mở miệng nói tốt, như thế nói đến, đích thật là cơ hội của ta. Nói đến đây, Trương Diễn khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu đi ra đạo phủ, thẳng đến ngoại môn mà đi. Tới ngoại môn, cũng không nói nhảm, trực tiếp tìm tới Bạch Chớp Sự. Trải qua Bạch Chớp Sự dẫn đường, rất nhanh đã tìm được Vương Sư huynh. Cùng hắn trước đó lúc gặp mặt so sánh, Vương Sư huynh trên đầu nhiều một chút tóc bạc, nhìn càng già đi rất nhiều Vương Sư huynh. Trương Diễn cười chắp tay ngươi là Vương Bình nhìn xem Trương Diễn, có chút cao cấp, đối phương không chỉ tu vi cao, hơn nữa y phục kia, rõ ràng là nhà mình tông môn chân truyền đệ tử là ta, Trương Diễn, trước kia ngươi còn đưa qua ta linh đạo hạt rỗng, lần này tới, là muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Trương Diễn nhìn xem bức rất Vương Bình, vội vàng mở miệng giải thích hóa ra là trưởng sư đệ, ngươi nói. Nghe được Trương Diễn lời nói, Vương Bình lập tức nở nụ cười, mặc dù khó coi, nhưng lại có mấy phần mê thơ. Đúng vậy, Trương Diễn vậy mà từ một cái khắc lão gia trên mặt thấy được ngây thơ nụ cười. Thật không dễ dàng là như vậy, ta chỗ này có 1000 mẫu thượng phẩm linh điền, mong muốn tìm ngài hỗ trợ trồng trọt một chút. Trương Diễn mở miệng đối Vương Bình nói rằng trồng trọt linh điền. Thượng phẩm linh điền. Vương Bình hai con ngươi sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, thật không tiện, sư đệ, chỉ sợ ta khó mà toại mệnh. Vương sư huynh có thể nói một chút nguyên nhân cụ thể. Trương Diễn nhíu mày, Vương Bình hỗ trợ quản lý, thế nhưng là không còn gì tốt hơn lựa chọn, hơn nữa hắn cũng muốn biết, đối phương cự tuyệt nguyên nhân.